Chương 164, Thạch Cơ khẳng định nhân tộc tương lai, Đế Tuấn Thái nhất đốc, 2, Chương 164, Thạch Cơ khẳng định nhân tộc tương lai, Đế Tuấn Thái nhất đốc, 2. Mà Thạch Cơ người thế nào, từ khi tra xét kia vực ngoại thiên ma ký ức, chính là trông thấy vạn giới đại năng, hủy thiên di địa, tuế nguyệt vô cực, không gì làm không được, thậm chí, thế giới có thể rung nạp hưng hăng, cực kỳ kinh ngợi, nhất là vị kia độc đoán và cổ, tự tay chặt đứt tuế nguyệt trường hà đại năng, càng lợi hại. Bởi vậy Thạch Cơ đối với vô số đại đạo kiến giải, chính là rộng lớn vô cùng, mơ màng vô số. Đã như vậy, vậy liền ứng Thạch Cơ đạo hữu lời nói, mặc cho người ta tộc phát triển chính là sau này nhưng cũng sẽ không còn có lớn như vậy cước, đến tiếp sau sự tình chính là sau này nhắc lại. Thái Thanh lão tử lúc này mở miệng nói ra, Thạch Cơ cùng nữ oa đều là liên tục gật đầu, đồng ý Thái Thanh lão tử lời nói. Vậy vậy, chính là nhân tộc sự tình đã định, Thái Thanh lão tử nhìn phía Viên Ô, đã thấy Huyền Đâu ngay tại cái này nhân tộc trong bộ lạc, trợ giúp lấy nhân tộc trùng kiến bộ lạc. Như thế hỗn độn huyết tinh chi địa, không phải nhân tộc chi lực có thể xử lý. Nữ oa nhẹ giọng lấy, sau đó ngọc thủ vung dậy, lập tức chính là trận trận pháp lực quét sạch, khuyết tán khắp núi thây biển máu ở giữa trong chốc lát kia vô số thi thể huyết chỉ hóa thành hư vô, tất nhiên là khuyết tán khắp không trung biến mất không thấy gì nữa. Mà xanh biếc lại xuất hiện, hoàng hà lại thanh, thủy sắc thấy đáy, thần sơn lại tỏa hào quang, sơn lâm chim thu chậm rãi trở về, nơi nào còn có kia vết tinh tả ma chi địa bộ dáng. Chúng nhân tộc lập tức bái lạy xuống, đa tạ đại thần là chúng ta trùng kiến gia viên. Huyền Đô cũng tự tại trong đó, vốn là nhân tộc hắn, nơi nào sẽ bỏ được trông thấy nhân tộc như vậy thảm trạng, bởi vậy cũng là đầy dẫy cảm kích, trong miệng lẩm bẩm đa tạ đại thần. Nữ oa nhẹ nhàng khoát tay, chính là chúng nhân tộc lại đứng dậy, lần nữa công việc lu đủ lên. Huyền Đô cũng là tại lúc này đi tới Thái Thanh lão tử bên người, lau lau nước mắt, sau đó có chút chắp tay nói: "Ngươi sư Tôn chẳng trị, Đồ Nhi chưa sư Tôn cho phép liền rời rời đi sư Tôn bên người, thật là bất kính." Thái Thanh lão tử thở dài một tiếng, sau đó nói: "Thôi thôi thôi, này không phải của ngươi bản nguyện, nếu là ngươi coi là thật muốn tại nhân tộc này nghỉ ngơi một hồi, vậy liền lưu tại nơi đây, sau đó lại về." Huyền Đô nghe nói, lập tức chính là sắc mặt vui mừng, lập tức đi lễ bái đại lễ, nói rằng: "Đa tạ sư Tôn." Dứt lời, Huyền Đô liền lập tức đi vào nhân tộc bộ lạc, hiệp trợ đồng tộc nhóm cùng đi một lần nữa tu kiến bộ lạc. Thạch Cơ nhìn thấy như thế, Lúc này mới nhớ tới Thanh Vân còn tại kia Đông Hải Hoa Cái Sơn, bây giờ lại là không biết trôi qua rất lâu, sợ là các loại cuộc gấp, bởi vậy nhân tiện nói, "Nữ Hoa đạo hữu, Thái Thanh đạo bạn, nơi đây đã vô sự, tiệt ta liền về trước." Nữ Hoa nghe xong, chính là nhẹ gật đầu, nhìn Thạch Cơ bộ dáng thật là có chút nóng nảy, bởi vậy nhân tiện nói, "Đi thong thả, qua chút thời gian, ta liền đi ngươi khô lâu sơn ngồi một lần." Thạch Cơ nghe nói, liền lập tức cời lên, nói, "Kia quả nhiên là vô cùng tốt." "Đạo hữu đi thong thả." Thái Thanh lão tử cũng là chậm rãi chấp tay, mà khiến ba vị không ngờ tới chính là, kia phía dưới chúng nhân tộc đều là nhìn về phía Thạch Cơ. Sư tôn đi thong thả. Nhân tộc thanh âm, đủ như thủy triều, muốn phát lúc chính là cùng nhau phát ra, tuyệt không giây dư dài dòng, lúc này liền khiếp sợ đến Thái Thanh lão tử cùng kia nữ a. Nhân tộc từ đầu đến cuối sẽ không quên, kia tai họa lớn bên trong, đứng tại nhân tộc trước mặt, tự mình giúp người tộc ngăn trở thế công thành khơ bóng lưng, sao mà vĩ ngạn, sao mà tráng quá thay. Thành khơ khẽ gật đầu, sau đó liền hướng về Đông Hải đi. Yêu tộc Thiên Đình phía trên, hành cung bên trong. Côn bằng ngồi tại bên cạnh vị, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, lại là chăm chú nhìn chằm chằm kia phía trên đế tuấn cùng Thái nhất. Đã thấy Đế Tuấn cùng thái nhất hai vị trong mắt họa diễm cực kỳ chần đầy, bộ ngực đều là lưu động không ngừng, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, lại là khó mà phát tác. Đáng chết, thật là đáng chết. Đế Tuấn cắn răng gầm thét, phía dưới còn xuất lại năm vị yêu soái đều là không dám lên tiếng, càng là không dám ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tuấn cùng thái nhất hai người. Nữ oa có thể nào như thế? Vậy mà xem yêu tộc là ma giáo, hẳn là nàng cũng không phải là ta yêu tộc một phần từ sao? Đế Tuấn lạnh lùng quát. Phía dưới chúng yêu soái yêu binh nghe nói, đều là toàn thân run lên, đây cũng chính là Đế Tuấn, nếu là những người khác, đánh chết cũng không dám gọi thẳng thánh nhân tộc danh. Huynh trưởng Nữ hoa mà tôi, yêu tộc làm gì nhu cầu cấp bạch nữ hoa?" Thái Nhất nhìn phía Đế Tuấn, lúc này mở miệng nói ra, "Là cực, coi như không có nữ hoa, yêu tộc vẫn như cũng là yêu tộc, có yêu hoàng tại, yêu tộc tất nhiên là sẽ vô cùng cường đại." Côn Bằng ở phía dưới lúc này cười khẽ lên, mở miệng nói ra, "Thái Nhất mắt nhìn Côn Bằng, trong mắt lạnh ý rõ ràng, Côn Bằng lúc này ngừ miệng, không dám lại nói một câu." Đế Tuấn trầm ngâm một lát, mà Hầu Triêu bên trong khẽ đảo, lập tức kêu ngàn vạn nhân tộc huyết khí xuất hiện ở trong tay. Lần này yêu tộc đồ sát nhân tộc lấy được huyết khí, tuy là không đủ dược vạn, nhưng cũng có cái này ngàn vạn huyết khí. Tuy là chỉ có những này nhưng cũng là có thể chế tạo ra kia đồ vũ kiếm, đến lúc đó, vu tộc như cũng không đủ gãy sợ. Đế Tuấn lạnh giọng nói, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thái Nhất, theo ta rèn đúc kia đồ vũ kiếm đến." Đế Tuấn gọi lại Thái Nhất, sau đó đi ra hành cùng. Thái Nhất tất nhiên là đi theo huynh trưởng đi ra ngoài, sau đó hướng về kia Thái Dương tinh bước đi, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Côn Bằng nhìn qua kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất rời đi thân ảnh, chính là vẻ mặt âm trầm xuống, bây giờ bất luận hắn như thế nào a duôn định hot kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lại là không cách nào đổi lấy hai người này đối với mình tốt thái độ. Bây giờ Côn Bằng thương thế đã khỏi hẳn, chưa đạt bằng chân thân lại là cần cái khắc thiên linh địa bảo đến ngưng tạo, bởi vậy côn bằng còn lưu tại cái này U tộc thiên đỉnh, vì chính là kia thiên đỉnh bên trong thiên linh địa bảo. Triều đế tuấn cùng thái nhất tới kia Thái Dương cung bên trong, hai vị đi tới một góc, kia đế tuấn nhìn qua cái này vô cùng tình khiết huyết khí, chính là nhíu mày nói rằng, ngàn vạn nhân tộc huyết khí, lại là không đủ để rèn đúc ra có thể hoàn toàn khắc chế Vu tộc linh bảo a. Thái nhất chậm rãi gật đầu, sau đó nói rằng, huynh trưởng nghĩ đến muốn dùng vật gì thay thế huyết khí. Chúng ta Thái Dương chân hỏa chính là đối phó kia sát khí lợi hại nhất hóa diễm. Phù tang lá bên trên ẩn chứa kia Thái Dương tinh khí cương chí dương chi hỏa chân ý, sử dụng kia phù tang lá liền có thể. Đế Tuấn suy tư một phen, lúc này nói rằng. Thái nhất nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng khế động, vô số tinh thiết rơi trên mặt đất, chính là Thái Dương chân hỏa rũ lên, trong chốc lát liền đem tinh thiết hóa thành nước thép. Cùng lúc đó, Đế Tuấn lại là trong tay hỏa diễm rung động, trong khoảnh khắc đem kia tinh khiết huyết khí cô đọng thành kia huyết tinh. Nay huyết tinh lưu động ở không trung, không ngừng đung đưa, cũng là bị Đế Tuấn lấy pháp lực khống ở, sau đó trực tiếp liền dung nhập vào kia nước thép bên trong. Mà phù tang lá tự Đế Tuấn ống tay áo bay ra, Bị Đế Tuấn lây pháp lực rút ra ra kia Thái Dương Chân Hỏa chi chân ý, sau đó dung hợp tiến vào kia nước thép bên trong. Thái nhất bàn tay có chút lật qua lật lại, trong khoảnh khắc kia nước thép liền bắt đầu tạo hình, từ từ tạo thành một cái kiếm voi. Trải qua kia Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa, trong đó nhân tố huyết tinh, phù tang diệp chân ý, tinh thiết là ba lập tức liền dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, liền thấy một thanh trường kiếm tự không trung xuất hiện, nóng rực chi viêm không ngừng thiêu đốt lên, mà ở đằng kia trên thân kiếm, nương theo lấy kia chân hỏa thiêu đốt đi qua chỗ, trong nháy mắt tạo thành vô số khắc ấn cùng kia phù tang lá bộ dáng. Lương Theo lấy một hồi vụ vụ tiếng vang lên, Tiêu độ Vũ kiếm toàn bộ diện mạo lập tức xuất hiện ở đế tuấn cùng thái nhất trước người. Đồ Vũ kiếm, đúc thành, chương 165, Kim Ngọc Lạc Nguyên làm ít công to, Khô lâu đường núi trận, 1, chương 165, Kim Ngọc Lạc Nguyên làm ít công to, Khô lâu đường núi trận, 1. Đông Hải Hoa Cái Sơn, bây giờ Thanh Vân ngay tại kia Hoa Cái Sơn đạo trưởng ngồi xuống tu luyện, vừa rồi mở to mắt nhìn lại Thạch Cơ rời đi phương hướng, cũng là không được thở dài, căn bản không biết Thạch Cơ đến cùng đi hướng nơi nào. Nhưng mà khiến cho cảm thán, càng là kia Đông Hải Ước vạn sinh linh tâm tính, chủ nhân đi việc triệt thật sự là cải thiện không biết nhiều ít đông hải hoàn cảnh. Nhắc tới lung tung tạo sát nghiệt tác đồ, hồng hoang thật là có vô số, từ cái này tây phương một đường đi tới tới cái này đông hải, trông thấy bao nhiêu máu me đồng địa, xương khô chồng chất thành ma quật đạo trưởng, kia không phải là làm ác sinh linh a. Lại phóng nhãn cái này đông hải chi lớn, một cái mà vô biên, dù là Thanh Vân bây giờ thần niệm đặt vào lớn nhất, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy kia đông hải chi luôn huyết, có thể thấy được đông hải rộng lớn, diện tích khổng lồ. Như vậy diện tích rộng lớn đông hải, tồn tại sát nghiệt chi đồ số lượng, càng là không cần nhiều lời, sợ là sẽ phải có không ít sinh linh ẩn nấp nơi này, huống hồ hải dương vô tính cũng không có quá nhiều cái gọi là chính đạo nhân sĩ đến đây thảo phạt, cũng là vui khoái hoạt, trong dong tự tại, cũng liền dẫn đến Đông Hải sinh linh khổ không thể tả. Dù là Thạch Cơ, cũng là dùng trên vạn năm lâu, vừa rồi giết sạch Đông Hải sát nghiệt tác đồ, còn Đông Hải một cái thái bình. Nghĩ đến như thế, Thanh Vân càng là trong lòng đối Thạch Cơ kính ngưỡng nhiều hơn mấy phần, cũng là cảm kích Thạch Cơ lúc trước có thể thu lưu nàng. Đang lúc nàng nghĩ đến việc này lúc, Thạch Cơ lại là chậm rãi đã rơi vào Hoa Cái Sơn, Đông đảo hải tộc sinh linh lập tức lại sinh động. A, Nương Nương trở về. Mau mau, đều không cần lại lừa nhác, Nương Nương rốt cục trở về. Bái kiến Nương Nương. Hải tộc sinh linh nhóm nhau nhau ngồi thẳng ngồi thẳng, đứng thẳng đứng thẳng, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ. Nương nương, đây là nương nương muốn tam kim hóa ngọc lựu, tiểu nhân giúp ngài mang đến. Một đầu Lý Ngư tinh đi tại lục địa phía trên, lễ bái lấy đem kia tam kim hóa ngọc lựu đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ khẽ gật đầu, sau đó tiếp nhận kia tam kim hóa ngọc lựu, cẩn thận nhìn một chút, liền nói ngay, "Thiện. Như vậy chất lượng cực kỳ tốt, vật này ngươi nhận lấy." Thạch Cơ cực kỳ hài lòng dứt lời, chính là từ cái này ống tay áo lấy ra một vật đến, chúng sinh linh vội vàng nhìn đã qua, liền phát hiện Thạch Cơ trong tay tất nhiên là xuất hiện một quả đa năng lựu. Thanh Vân lúc này nhận ra được Đây cũng là ngày bình thường cho Bích Vân Ám Mây cùng nàng đến để thăng pháp lực đang dưỡng. Kia Lý Ngư tinh ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền quỳ xuống lại, dập đầu ba tiếng, phát ra thùng thùng tiếng vang. Đa tạ nương nương ban thượng. Lý Ngư tinh thận trọng nhận lấy kia đang dưỡng, sau đó tại còn lại sinh linh ánh mắt hâm mộ bên trong, để vào trong miệng, lúc này liền đi đến một bên ngồi xuống tu luyện. Làm như thế cũng là phù hợp lễ thượng, dù sao hồng hoàng phía trên, phàm là thiên linh địa bảo, tất nhiên là người có đức chiếm lấy, cái này cái gọi là có đức, chính là bằng vào thực lực, cũng chính là nói tới cơ duyên, nếu không có cơ duyên, tự nhiên bị cướp mất đi, nhưng cũng là làm một loại nhân quả. Thần hoàng vô tình, vạn vật đều cần cất đoạt. Thấy kia Lý Ngư tinh nuốt vào đan dược, còn lại trong tay nắm lấy Tam kim hóa ngọc lụa sinh linh càng là kìm nén không được, vội vội vàng vàng đi vào thạch cơ trước người, đem trong tay mình Tam kim hóa ngọc lụa giao ra. Thạch cơ chính là lại ban thượng một quả đan dược, chính là vui kia sinh linh vui mừng hướng hở, nuốt vào cũng đi một bên ngồi xuống tu hành. Như thế, thạch cơ chính là góp nhặt mấy vạn Tam kim hóa ngọc lụa, đều là kia ức vạn hải tộc cho hái. Nhưng cũng là không ít, cái này Tam kim hóa ngọc lụa sinh trưởng chi địa có chút xao chá, chính là kia trong biển vách núi, nhược thủy ao bên cạnh, bởi vậy cũng là không tốt lấy được chơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào kia bên trong đtủy, tao ngộ chìm chìm mà mất mạng. Cũng là vất vả chư vị, cái này hoa cái sơn bên trên tự thái dương tinh hiện thân thời điểm, liền sẽ có kia luồng thứ nhất hào quang hà khí rơi vào, cũng là cực kỳ hữu thụ, chư vị đều có thể mượn cái này hoa cái sơn đạo trưởng dùng một lát, bất quá vị trí có hạn, chư vị cũng chớ có tranh đoạt. Thạch cơ nhìn về phía phía dưới rất nhiều hải tộc, trầm rãi nói rằng: "Kia ức vạn hải tộc nghe nói, càng là cực kỳ cảm động, liên tiếp lễ bái. Đa tạ nương nương ban ân. Nương nương đại thiện hưng phúc, vạn duyên là mở." Hải tộc sinh linh phần lớn là cảm động đến rơi nước mắt. Đợi cho phù hợp lúc ta sẽ lại về." Thạch Cơ Tử Tốn nói. Thanh Vân nghe nói, chính là hóa thành thanh loan chi hình, gáy kêu một tiếng, chính là trở thạch cơ vô cánh mà lên cửu thiên, không thấy bóng dáng. Thanh Vân còn không biết được chủ nhân lại có lớn như vậy biệt tiện. Trên đường, Thanh Vân cuối cùng vẫn là quản không, không được lòng hiếu kỳ của mình, chính là lên tiếng sợ hãi than. "Chủ nhân thật sự là quá mức hoàn mỹ, bất luận là ra ngoài khuôn mặt, dáng người vẫn là kia tầm tính, tư chất cùng thông minh, đều là vô song, quả thực xứng với kia tại tỉnh diễm diễm danh hảo." Ngươi hỏi được?" Thạch Cơ nhưng cũng không kinh ngạc, dù là bất luận một vị nào tại Hoa Cái Sơn bên trên Sợ là đều sẽ có loại này nghi hoặc cùng Kình Nga. Hao phí vạn năm thời gian đi chém giết kia mênh mông đông hải bên trên vô số ác đồ, đặt ở bất kỳ một cái nào tiên linh trên thân, đều sẽ cảm giác đến lãng phí thời gian tu hành. Bất quá Thạch Cơ thì không phải vậy, kia ác đồ biến thành đạo quả, chính là đối nàng cực kỳ hữu dụng, bởi vậy chính là một hòn đá ném hai chim sự tình. Nơi nào có tuyệt đối thuần thiện tiên linh, như vậy sinh linh sợ là tại Hồng Hoang cũng khó có thể sống sót, trừ phi là nắm giữ đại thần thông đại pháp lực, không phải sợ là sẽ phải bị cái này Hồng Hoang bên trong âm nưu cho trà tấn đến chết. Chủ nhân coi là thật đại tiện. Thanh Vân nhẹ nhàng nói. Thấy thạch Cơ cứ như vậy nhẹ như mây gió thừa nhận, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Nơi nào có cái gì đại thiện, nhưng cũng là vì chuyện gì mà làm? Thạch Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra. Thanh Vân tất nhiên là hiểu rõ Thạch Cơ tính cách, vốn là không thích đem công lao việc thiện hướng trên người mình ôm, bởi vậy chính là nói rằng, chủ nhân vẫn như cũ như vậy khiêm tốn. Thạch Cơ cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. "Chủ nhân, ngươi hái cái này tam kim hóa ngọc lụa, là vì làm thế nào sự tình?" Thanh Vân hồi tưởng lại kia tam kim hóa ngọc lụa, lập tức mở miệng hỏi. Lúc đầu Thanh Vân là muốn hỏi thăm Thạch Cơ đến tụt cùng đi nơi nào. Nhưng mà chính mình vốn là người xuống dưới, nơi nào có hỏi thăm chủ nhân đạo lý, bởi vậy liền không dám mở miệng, mà là đem ánh mắt rơi vào kia tam kim hóa ngọc lụa bên trên. Là vì cải thiện ánh mây tốc độ tu luyện mà hái." Thạch Cơ thản nhiên nói. Thanh Vân lúc này nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi rơi xuống, lại là đã đạt tới Khô Lâu Sơn. Vừa rồi rơi xuống, Thanh Vân lúc này mới lại hóa thành hình người, đem kia hai cái bùi tóc thật tốt chói lại buộc, thiếu nữ khí tức cực kỳ rõ ràng, cũng là xinh xinh đẹp vô cùng. Bích Vân ánh mây nghe thấy được động tĩnh, liền đều là chạy ra, trông thấy Thạch Cơ cùng Thanh Vân, cùng nên nương nương trở về. Nói xong, Bích Vân mới ngẩng đầu trông thấy Thanh Vân, liền phát giác Thanh Vân quả thật là đột phá đến Thái Ức Nguyên Tiên, lúc này vui mừng ngửa mày, đánh ngấy lòng là Thanh Vân cao hứng. Chương 165, Kim Ngọc Lạc Nguyên làm ít công to, khô lâu đường núi trận, 2, chương 165, Kim Ngọc Lạc Nguyên làm ít công to, khô lâu đường núi trận, 2. Chúc mừng Thanh Vân tỷ tỷ bước vào Thái Ức tu vi. Ám Mây cũng nhìn thấy, cũng lạ không có một tia sa sút, mà là tươi cười rạng rỡ, đi lên chúc mừng chúc Thanh Vân. Nhìn qua một màn này, Dương Thạch Cơ không khỏi liên tục gật đầu, nếu nói tư chất, Ám Mây tất nhiên là không bằng hai vị kia, nhưng là như đàm luận tâm tính, Sợ là Bích Vân cùng Thanh Vân đều là không bằng kia Ám Nguy. Nếu nói trong đó tính kém cỏi nhất, chỉ sợ sẽ là Thanh Vân, lại là bởi vì kia phượng tộc nghiệp lực vấn đề ảnh hưởng, vốn là tu vi tấn thăng không dễ, bởi vậy liền dưỡng thành như vậy không tự tin tâm tính. Thạch Cơ chậm rãi đi qua, lưu lại ba người ở nơi đó thích thú và phần. Sau đó Thạch Cơ liền lấy ra kia số lượng khủng lô Tam Kim Hóa Ngọc Lụa, trong tay pháp lực nọ dụ, trong chốc lát đem cái này Đông đảo Tam Kim Hóa Ngọc Lụa hóa thành Ngọc dịch. Phía sau ba người nghe được Thạch Cơ động tĩnh bên này, lúc này nổi lên nghi ngờ lập tức đến đây tìm tỏi hư thực, lập tức liền thấy thạch cơ đã lợi dụng ngọc này dịch trên mặt đất khắc họa lên không biết thứ gì. Nương nương, đây là đang làm cái gì? Bích Vân kinh ngạc nhìn xem thạch cơ, mở miệng hỏi. Bích Vân bọn hắn là gặp qua thạch cơ bảy trận, tỉ như kia đại địa luyện hồn trận, bất quá đại trận kia là lấy thổ chi đại đạo, kết hợp cái này khô lâu sơn khu vực địa mạch, vì vậy mà sáng lập đi ra, sinh linh bước vào, chính là hồn linh nhận đại địa chi thế tế luyện, vô cùng lợi hại. Bất quá dưới mắt đại trận này, liền để cho Bích Vân có chút không hiểu, cũng là thạch cơ chưa từng dạy bảo ba người liên quan tới trận pháp nhất đạo bất kỳ đại nghĩa, cũng liền khiến cho ba người cũng không nhận biết đại trận. Thạch Cơ lại trận, hơn phân nửa là lấy thổ chi đại đạo dẫn ra địa chi đại thế mà thành lập lên. Mà bây giờ lập lại trận, nhưng cũng là lấy địa chi đại thế đến thành lập, cái này tam kim hóa ngọc lựa lại là đoạt được thiên địa tạo hóa lại mới có thể từ kim hóa ngọc, tất nhiên là từ kia nước biển không ngừng cọ rửa, cuối cùng mới biến thành xanh ngọc. Như vậy tạo hóa chi vật, càng là có được hấp thu thiên địa nguyên lực đến cải tạo tự thân lực lượng, mà Thạch Cơ lấy kia thổ chi lại đạo, dẫn ra địa mạch chi lực, liền có thể liên tục không ngừng là đại trận này đến hấp thu bốn phía nguyên lực, liền có thể tu luyện làm ít công to, đích xác lợi hại đến. Theo Thạch Cơ cuối cùng một khoản rơi xuống, Trận pháp này tự đại ma phía trên lập tức chính là phát ra từng đợt xanh ngọc qua mang, sau đó liền nhìn thấy bốn phía nguyên lực đúng là cực nhanh tụ tập lại, tất nhiên là ở đẳng kia trận pháp nơi bao bọc chi địa lưu chuyển. Liếc nhìn lại, trận này cùng thiên địa liền thành một khối, đây cũng là lấy thổ chi đại đạo mà thành lập lên chỗ tốt, là lấy trộn lẫn lấy địa mạch chi tức, chính là khiến cho đại trận này cũng không phải là người vì như thế. Trận này tên là Kim Ngọc Lạc Nguyên trận, là lấy địa mạch chi lực cùng cái này Tam Kim Hóa Ngọc Lụa Kỳ Diệu tạo hóa chi lực đến dẫn động bốn phía thiên địa nguyên lực tụ tập ở này, đến lúc đó tu luyện liền có thể làm ít công to. Thạch Cơ nhàn nhạt mắt nhìn Bích Vân ba người, sau đó chậm rãi nói rằng: "Thanh Vân nghe nói, chính là cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía cái này kim ngọc lạc nguyệt trận, trong lòng chấn động vô cùng, làm ít cũng to, đây là cực kỳ dọa người lời giải thích." Á Ngây nghe xong, chính là hiểu được, đây là Thạch Cơ đặc biệt vì tạo dựng. "Nương nương là ta, quả nhiên là hao tổn tâm cơ. Ta sau này nhất định phải hảo hảo cố gắng mới lạ." Á Ngây nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt vẻ cảm kích rõ ràng. "Á Ngây, đi thử một lần." Thạch Cơ nhìn về phía kia Á Ngây, sau đó vừa cười vừa nói: "Đã tạo nương nương." Á Ngây liên tục hạ thấp người, lập tức chậm rãi đi vào kia kim ngọc lạc nguyên trận bên trong, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngồi xuống tu hành. Sau một khắc, liền thấy trận kia nội nguyên lực tất nhiên là bắt đầu lưu chuyển mà động, không ngừng đặt vào áng mây trong cơ thể, bắt đầu liên tục không ngừng ngưng tụ thành chân nguyên, sau đó rơi vào áng mây toàn thân, quả nhiên là tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Bích Vân cùng Thanh Vân đều là đầy giấy cực kỳ hâm mộ, có cái này kim ngọc lạc nguyên trận tại, tu hành thật đúng là dễ dàng rất nhiều. Thạch Cơ lại là nhìn phía Bích Vân cùng Thanh Vân, sau đó cảnh cáo nói, chớ đem tu luyện nghĩ đơn giản như vậy, tuy là cần lấy chân nguyên làm quan, lại là cũng muốn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Không cần thiết muốn kiến thức nửa đời, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Bích Vân cùng Thanh Vân đều là liên tục gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, kém một chút nhi liền nhập ma đạo. Thanh Vân trong lòng không ngừng kinh hô, vừa rồi thật là nghĩ đến tu hành thì ra đơn giản như vậy, nếu là thật sự nghĩ như vậy, sợ là đạo tâm sẽ vỡ vụt. Đa Tạ nương nương chỉ điểm. Đa Tạ chủ nhân chỉ điểm. Hai người đều là hướng về Thạch Cơ chắp tay, đầy dây khủng hoảng chi sắc. Thạch Cơ thấy này, chính là gật gật đầu, sau đó nói, tu hành chính là như thế, đại đạo rộng dãi, lại là chi nhánh vô số, hơi không cẩn thận, chính là tẩu hỏa nhập ma dần dần điên loạn. Nghe xong Thạch Cơ dạy bảo, Bích Vân cùng Thanh Vân vội vàng gật đầu, may mắn chính mình kịp thời theo kia tâm cảnh bên trong đi ra ngoài, nếu không sợ là sẽ phải trực tiếp điên loạn. Chờ áng mây đi ra lúc, các ngươi lại đi vào thử một lần." Thạch Cơ thấy hai vị này ánh mắt bên trong vẻ hâm mộ đều nhanh tràn ra tới, lúc này mở miệng nói ra. Bích Vân cùng Thanh Vân sắc mặt vui mừng, vội vàng đạt tạ Thạch Cơ. Thạch Cơ nói xong, liền rời đi nơi đây, hướng về đạo trưởng chỗ sâu đi đến, ngồi ở kia lục mạch thạch liên bên trên, nhắm mắt tiến hành tu hành. Thanh Vân lần nữa ngắm nhìn Thạch Cơ, chính là trong lòng cảm thán liên tục, nếu là lúc trước chưa thể chỗ này nghe đạo Gặp chủ nhân, sợ la lại có mấy cái nguyên hội, chính mình cũng không cách nào tấn thăng làm thái ớt nguyên tiên. Ta phúc phận cũng là không cạn Thanh Vân nhẹ giọng lấy, trong mắt đều là cảm kích. Thanh Vân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Bích Vân nhìn phía Thanh Vân, nghi ngờ hỏi. Thanh Vân lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu, nói, ngươi nghe lầm. A. Ai, Thanh Vân tỷ tỷ, lần này ngươi có phải hay không đi theo nương nương đi địa phương khác? Thế nào lâu như vậy mới trở về? Cho ta giảng một chút a. Nương nương mang ngươi đều đi đâu con a, ta một ngày này thiên tại đạo trưởng nhanh ngắt chết. Bích Vân mơn mê miệng đến, 10 phần không muốn nói. Thanh Vân nghe nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Là cực, chủ nhân tại Đông Hải đi về tiện, chúng ta khô lâu sơn người có thể nào không biết được. Nhất định phải nói cho Bích Vân cùng Ám Mây a. Ngươi coi là thật muốn biết được." Thanh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng hỏi. Bích Vân lúc đầu tính tình liền gấp, nghe được Thanh Vân như vậy chậm chạp nữ ngữ, hơi kém theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, rứt quát thạch cơ ở đây, hắn không dám biểu hiện quá khỉ gấp, bởi vậy nhẫn nại tính tình, nhưng cũng là vào đầu bất ai. "A nha, Thanh Vân tỷ tỷ, sao đến cầm ta coi như tiêu khiển đâu?" Bích Vân nhíu lấy hai cái bí bóc, mở miệng nói ra. "Như thế đùa hỏng Thanh Vân" liền cũng không còn đùa Bích Vân, liền sẽ tại Đông Hải trải qua mọi chuyện, đều là cáo chi cho Bích Vân. Bích Vân nghe nói, lập tức chính là vẻ mặt chấn kinh, trong miệng thấp giọng thì thầm một câu, "Vô thượng đại thiện uy linh nương nương, nương nương thật là lợi hại." Thanh Vân lập tức điểm điểm cười lên, nói, "Ta liền biết, ngươi nhất định là biểu lộ như vậy." Ngay tại lục mạch thạch liên bên trên thạch cơ tự nhiên là biết được Thanh Vân cùng Bích Vân nói chuyện, bởi vậy cũng là không khỏi cảm thấy thú vị, liền cười lên. Nhưng mà trong lòng mơ hồ có dự cảm, tựa hồ là đại kiếp sắp tới. Đang lúc thạch cơ tinh tế suy tư thôi diễn lúc, chính là cảm giác được nữ oa đúng là đi tới khô lâu sơn bên ngoài. Đến đây bái phỏng, chương 166, Kim Ô loạn thế thạch cơ giáo huấn, 1, chương 166, Kim Ô loạn thế thạch cơ giáo huấn, 1. Thạch Cơ lập tức đứng dậy, thân hình một cái chớp mắt, đi tới Khô Lâu Sơn bên ngoài, lại tài năng danh vọng gặp nữ oa thân ảnh. Nữ oa Đạo Hữu, quả thật tới trước. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Hồi lâu chưa từng cùng một chỗ dưỡng hàn huyên, Thạch Cơ đạo hữu nhưng cũng không tới tìm ta, ta đành phải đến tìm ngươi. Nữ oa vừa cười vừa nói, sau đó cùng Thạch Cơ hai người đồng loạt đi vào Khô Lâu Sơn bên trong. Đợi cho vào đạo trưởng Nữ oa ánh mắt rơi vào kia kim ngọc lạc nguyên trận bên trên, lập tức liền đã nhận ra trận pháp này chi công dụng, chỉ một thoáng liền kinh ngạc. Chỉ thấy bốn phía thiên địa nguyên lực đều là tựa như gió lốc như vậy, liên tục không ngừng bổ sung đến trong trận pháp, đồng thời trận pháp phía dưới địa mạch khí tức không ngừng dâng lên, cũng là tại gắn bó trận pháp này vận chuyển, toàn bộ trận pháp khí tức liền thành một khối, quả thực tựa như tự nhiên. Nữ oa thật là nhớ kỹ, Khô Lâu Sơn bên trong cũng không có như vậy tiên nhiên trận pháp tồn tại, như vậy nói cách khác, trận pháp này chính là Thạch Cơ chính mình sáng tạo, coi là thật vô cùng lợi hại. Có đại trận này, tu hành hấp thu nguyên lực ngưng kết chân nguyên tốc độ ít nhất phải tăng lên tám thành cũng là cái này Khô Lâu Sơn vị trí chốn là cực kỳ thần diệu chi địa, không nói đến Khô Lâu Sơn khắp nơi sinh cơ bừng bừng, nguyên lực mạnh trướng, càng là lần này phương, có 6 đầu địa mạch giăng khắp nơi, là vì 6 đầu địa mạch hoàn thông giao thoa chỗ. Địa mạch chi khí quần quần không dứt, trận pháp có thể vận chuyển vô số nguyên hội. Như thế diệu quá thay. Thạch Cơ Đạo Hữu, trận này là vị ngươi sáng tạo. Nữ Hoa ánh mắt chớp động, lúc này đi tới kia Kim Ngọc Lạc Nguyên trận bên cạnh, tất nhiên là liên tục sợ hai thằng phụ. Bích Vân cùng Thanh Vân trông thấy Nữ Hoa thân ảnh, lúc này một mực cùng kính đi tại một bên, chưa dám lại như vậy sinh động là cực, trận này chính là ta xem nơi đây thiên địa, bởi vậy mới sáng lập, về phần lập trận chi vận, chính là kia Đông Hải chỗ sâu sinh trưởng Tam Kim Hoàng Ngọc Lựa, vật này hấp dẫn nhất thiên địa nguyên lực. Thạch Cơ lúc này mở miệng đáp, Nữ Hoa nghe nói, lúc này nói rằng, Tam Kim Hoàng Ngọc Lựa, ta quả nhiên là không biết được vật này lại có như thế diệu dụng. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói rằng, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng, vạn sự vạn vật đều có này Tam Tiên Đại Đạo, chính là muốn lấy góc độ của hắn đến tìm kiếm. Nói cứ phải. Nữ Hoa lúc này gật đầu. Ma Bích Vân cùng Thanh Vân hai cái, ở một bên nghe nói lời này, chính là trong lòng cảm ngộ ngàn vạn. Tự giác kia chỗ tìm đại đạo lại lạ sáng mấy phần. Bích Vân, Thanh Vân, kính trà. Thạch Cơ chào hỏi một tiếng, sau đó liền cùng nữ oa đồng loạt đi vào cái kia đạo trận chỗ sâu, nhao nhao ngồi xuống. Bích Vân cùng Thanh Vân nghe được chào hỏi, chính là lên tiếng, sau đó chậm rãi đi vào linh căn viên, hái rất nhiều dùng để xem như đãi khách đồ ăn linh quả đến, đồng thời lại lấy kia linh truyền pha tốt trà, liền làm tức đưa lên. Cái này hai tiểu đối vậy mà đều bước vào thái ớt cảnh giới, chúc mừng Thạch Cơ đạo hữu. Nữ oa nhìn qua kia Bích Vân cùng Thanh Vân thân ảnh, sau đó vừa cười vừa nói, ta cũng là cực kỳ mừng rỡ. Thạch Cơ cũng là cười khẽ nói rằng Nữ oa tất nhiên là biết được ba vị này tư chất, tuy nói là có chút chiến lệnh, nhưng mà cũng không nên quên bọn hắn sư tôn chủ nhân là ai, đây chính là theo thất phẩm đại la kim tiên cưỡng ép nghịch chuyển mà thành tiểu cửu phẩm cấp đại la kim tiên thạch cơ. Tại Thạch Cơ bên người, đó chính là lớn nhất cơ duyên. Bây giờ hồng hoàng phía trên, không biết có bao nhiêu sinh linh đánh lấy Thạch Cơ chú ý, thậm chí Cam Nguyện xem như toạc kỵ, bất quá dựa theo nữ oa đối Thạch Cơ hiểu rõ, sợ là Thạch Cơ sẽ không tùy ý như vậy thu môn nhân. Phục Hí đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt. Thạch Cơ cầm lấy một quả linh quả, chính là khẽ cắn một ngụm, mở miệng hỏi. Nữ oa nghĩ đến, thở dài một tiếng, nói: Minh trưởng từng nói, hắn boán đoán rõ qua tương lai, chính là Vu yêu nhị tộc lượng tiếp sắp tới, Hồng Hoàng lại chính là một mạnh sinh linh đồ thánh. Thạch Cơ chưa nói, nàng tất nhiên là biết được việc này, bất quá cái này nhưng cũng có báo hiệu. Bây giờ Vu yêu nhị tộc không ngừng xung đột, biên cảnh tiểu chiến không ngừng đại chiến liên tục, chỗ buộc phát xung đột đều là lấy đại La Kim Tiên La chủ. Nữ oa trầm rãi nói, như thế có thể tưởng tượng tới, từ khi hậu thủ đạo Hưu hóa thân bình tâm nương nương trấn thủ u minh địa giới đến nay, còn lại tổ vu chiến tâm dần dần lên, đế giang một cái tất nhiên là không cách nào ngăn chặn bọn hắn dao động, vu yêu đại chiến, sớm muộn muốn bộc phát. Thạch Cơ lúc này mở miệng nói, Lại là có một cái trọng yếu điểm thạch cơ chưa từng nói nữ, chính là trận chiến này nguyên do, bởi vì 10 cái kim ô mà lên. Lại là khổ hy hỏa, 9 cái dòng dõi đều là chết thảm ở lượng kiếp trước giờ. Thật sự là không biết bao nhiêu, Hồng Hoang khả năng thái bình nữ hoa thở dài một tiếng, thân làm thánh nhân, có thể thấy được tương lai như thế rất nhiều, tự nhiên là có thể nhìn thấy kia phân tranh không ngừng Hồng Hoang. Đại tự tại chi thế, vạn linh đồng tâm thạch cơ nỗi lòng bay xa, từ cái này vực ngoại thiên ma trong trí nhớ, chư thiên vạn giới bên trong, cũng là vĩnh viễn phân tranh không ngừng, nhưng cũng là bởi vì như thế phân tranh, lúc này mới khiến cho thịnh thế vĩnh tồn, sẽ không mục nát ngươi. Vĩnh Hằng Thái Bình lại là khiến cho thế giới kia hóa thành khô nhéo hoa, tự chư thiên vạn giới bên trong mất đi. Thái Bình có thể đến, lại không phải Vĩnh Hằng A Thạch Cơ lúc này cảm thán lên. Nữ oa nghe xong, lập tức chính là sững sờ, sau đó lập tức nhìn phía Thạch Cơ, nói: "Thái Bình vì sao mà không thể vĩnh hằng?" Lại là nghe nói Long Hán lượng kiếp, tam tộc chinh chiến không ngừng, hồng hoang khổ không thể tả, nhưng cũng bởi vậy dẫn xuất Hồng Quân lão tổ cùng kia ma tổ La Hầu, tiếp theo đạo ma lượng kiếp lên, vì vậy mà ra cái này hồng hoang tình thế, vô số sinh linh từ này giống như hồng hoang trong bức tranh xuất thế, thành tựu một phen thành tựu, há lại Thái Bình bố trí. Thạch Cơ thầm em muốn hòa. Trầm Dái nói ra lý do đến. Nữ Hoa nghe, chính là cảm nộ bộc hiện, trong lòng không ngừng suy tư tới Thạch Cơ lời nói. Hồng Hoang không phải tính lưu, một chút chớp mắt biến, làm sao có thể hóa thành như vậy tuyệt đối thái bình đâu? Lúc trước ý nghị của mình, quả nhiên vẫn là quá mức cực đoan chút. Nữ Hoa trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, chính là trong lòng bùi ngùi mãi tôi, tất nhiên là cảm thấy Thạch Cơ quả nhiên lợi hại vô cùng, lĩnh ngộ chi đạo đều là như vậy thông suốt, vẹn vẹn hai ba câu nói liền làm tức để tỉnh chính mình. Thạch Cơ đạo hữu nói cực phải a, muốn truy cầu Hồng Hoang thái bình, lại là cũng không phải là tiêu trừ phân tranh mà là chính là bởi vì có phân tranh, lúc này mới có thể xuất hiện kia đối lập Thái Bình A nữ oa lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe vậy, chính là liên tục gật đầu, tất nhiên là minh bạch nữ oa đây là hiểu được mình lời nói. Đang lúc hai cái trò chuyện, nhưng lại là một thân ảnh đi tới khô lâu sơn bên ngoài, gõ động sân môn. Thạch Cơ cùng nữ oa đều là đứng dậy, lại không biết là người phương nào đến đây. Hai vị tuyệt mỹ nữ tiên đồng loạt đi hướng sân môn, sau đó liền thấy kia thường hi một thân một mình đứng tại kia ngoài sân môn, gặp được Thạch Cơ hai người còn chào hỏi. Nghĩ không ra nữ oa đạo hữu cũng tại, lại là hồi lâu chưa từng thấy qua hai vị. Thường Hi nhẹ nhàng nói, Sau đó chậm rãi đi vào Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ tiến lên nghênh đón, cũng là cực kỳ ngoài ý muốn Thường Hy có thể đến, chính là trong lòng có chút hứa thích thú, nói rằng nhưng chưa từng nghĩ Thường Hy đạo hữu cũng tới. Chương 166, Kim Ô loạn thế Thạch Cơ giảo hấn 2, chương 166, Kim Ô loạn thế Thạch Cơ giảo hấn 2. Thường Hy đạo hữu, đi thôi, cùng chúng ta sướng trò chuyện một phen." Nữ oa lúc này ý cười liên tục, mở miệng nói ra. Ba người đồng loạt vào đạo trưởng, cho kia Thường Hy rót sóng trà, chính là đồng loạt nói chuyện phiếm lên. "Thường Hy đạo hữu, sao đến gần đây có lòng đến tìm ta?" Thạch Cơ nhìn phía Thường Hy, Mã Miểu hỏi, Thường Hy uống xong một miệng trà, sau đó liền thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Từ khi Hy Hòa gả cho kia đế tuấn về sau, ta hai vị chính là rất ít liên lạc, Hy Hòa thường xuyên tại Thái Dương cung bên trong, rất ít đi ra, ta cũng nhằn đến không thú vị, liền muốn lấy đến tìm Thạch Cơ đạo hữu, bàn luận một luận đạo, thưởng thưởng thiên địa tĩnh cảnh. Vừa vặn cũng là gặp nữ oa đạo hữu, ta ba vị hồi lâu chưa từng cùng một chỗ nói chuyện phiếm." Thường Hy nhẹ nhàng nói rằng, "Thường Hy cũng là bình thường tính tình lãnh đạm, chỉ có cùng cái này Thạch Cơ cùng nữ oa bọn người ở tại cùng một chỗ lúc, mới có thể lộ ra mỉm cười." Nếu không chính là như là đứng sừng sững ở băng sơn, không thấy vẻ tươi cười. Bất quá nói đến Hi Hòa Đạc Hữu, người hai vị có thể từng đi là Hi Hòa trúc. Nữ oa trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng hỏi. Thạch Cơ cùng Tưởng Hi đều là lắc đầu, cũng là biết được nữ oa nói tới trúc già sao sự tình. Chính là 10 cái Kim Ô sinh ra ngày, bất quá không có gì ngoài yêu tộc bên ngoài, còn lại 8 tu đại năng hoặc là 6 vị thế nhân, đều là chưa từng tiến đến. Yêu tộc đại địa, ta không thích tiến về." Thường Hi Tử Tốn nói, nhưng cũng là không muốn nhìn thấy kia Đế Tuấn. Thạch Cơ đương nhiên không cần phải nói. Tuy là không e ngại kia đế tuấn cùng thái nhất, nhưng mà tùy tiện tiến đến sợ cũng là muốn cho Hi Hòa tăng thêm phiền náo rồi, vậy vậy liền thôi. Bất quá, kia 10 cái kim ố cũng là đích sắc lê tẩm một chút. Thường Hi giọng nói vừa chuyện, chính là nhử mày nói. Thạch Cơ nhìn phía Thường Hi, hỏi, "Như thế nào nói như vậy? Ta đến đây lúc trố qua đường đồ, đều là bị kia thái dương chân hỏa thiêu đốt hóa thành cháy đen đại địa, nếu không phải ta lấy nguyệt chi tinh hoa dập tắt kia thái dương chân hỏa, sợ là không biết rõ muốn tiêu đốt tới khi nào, sợ là muốn đem đại địa đốt thủng." Thường Hi nhẹ giọng lấy, lại là nhường Thạch Cơ cùng nữ oa một hồi nhử mày. Đích sắc như thế lê tẩm, Nữ oa cũng là chợt cảm thấy có chút đáng ghét, cái này 10 cái Kim Ô tính cách sao phải cùng kia Đế Tuấn giống nhau như lúc, như thế như vậy bạo ngược dị thường, thật sự là khó mà chịu đựng. Đây cũng không phải là nhất là khiến ta chán ghét chỗ. Thường Hy chậm rãi bắt đầu, sau đó nói, ta tự đến đây trên đường, nhìn thấy không ít sinh linh đạo trưởng bị kia Thái Dương chân hỏa hủy hoại, thậm chí có kia sinh linh tán tu vừa rồi ra mặt, liền bị Thái Dương chân hỏa hóa thành tro bụi, Kim Ô một loại, đều lại như thế bạo ngược. Thường Hy chậm rãi luôn nữ lấy, lại là khiến Thạch Cơ cùng nữ oa một hồi ghét trong lòng. Đang lúc này, lại làm một hồi gãy tiếng kêu vang lên, ba vị đều là ngẩng đầu nhìn lại liền thấy tại chỗ rất xa đúng là có một quả xích hồng hỏa cầu đi tới, nhãn lực đủ liền có thể thấy rõ ràng, hỏa cầu này nội bộ chính là một cái kim ô. Kia kim ô gây trong tiếng kêu đều là cao hứng vui vẻ, hoàn toàn không biết được phía dưới đại địa đã bị không biết tiêu đốt đến trình độ nào, càng là có sinh linh còn không có thoát đi nơi đây, liền trực tiếp bị thái dương chân hỏa nhóm lửa. Ngay cả khô lâu sơn bốn phía đều hứng chịu tới cái này thái dương chân hỏa xâm nhiễm, nóng bỏng chân hỏa chiếu xạ phía dưới, vô số thiên linh điệu bảo dần dần quá trình đốt cháy, cuối cùng khô héo hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán. Thạch Cơ ngay tức khắc liễu mày, sau đó ngẩng đầu lên, lập tức một trận pháp lực đánh tới, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo to lớn thổ trượng, một tay lấy kia kim ô giữ tại ở trong tay. Lớn mật. Dám bắt ta? Không biết ta chính là yêu tộc công tử sao? Kia kim ô nghiêm nghị quát, nhưng cũng là không cảm thấy hoảng sợ, chỉ là quanh thân hỏa diễm nhiệt độ càng phát cao, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, ngày bình thường cũng có gì không đốt thái dương chân hỏa, vậy mà tại giờ phút này tựa hồ là đã mất đi năng lực đồng dạng, vậy mà đối cái này thổ trượng không được một tia ảnh hưởng. Nữ oa cùng thường hi nhìn phía Thạch Cơ, vốn là muốn quyến giải, nhưng mà lại thấy Thạch Cơ đứng dậy, Kỳ Hòa đạo Hưu tất nhiên là không có khả năng muốn thấy hồng hoang như vậy thảm trạng, đã cái này mười cái tính nghịch, kia chúng ta liền trước là Hi Hòa đạo Hưu giáo huấn một phen." Thạch Cơ Tử Tốn nói, sau đó phi thân lên, trực tiếp đi tới Tiệp Kim Ô trước người. Nữ oa cùng thường Hi nghe nói, cũng là trong lòng cực kỳ vui mừng, có như thế cơ hội, nhưng cũng song đi gặp một lần kia Hi Hòa. Tiệp Kim Ô chính là đại công tử, bởi vậy trông thấy Thạch Cơ tuy là không biết là ai, nhưng cũng cảm giác được Thạch Cơ kia đại la tu vi lực lượng, chính là diện mục dữ tợn, tức giận nói: "Ngươi là ai?" "Thật là ta phụ hoàng thuộc hạ, thật là không biết ta là ai." Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, sau đó nói rằng: Các ngươi tiểu bối, làm loạn hùng hoàng, lại là trong lúc sự tình là cho đùa, ta coi là thật muốn thay các ngươi mỗ hậu thật tốt giáo huấn một phen. Giáo huấn? Đại công tử sững sờ, không biết Thạch Cơ lời nói giáo huấn là có ý gì. Nhưng mà sau một khắc, lại là thấy lại là một đạo thổ trưởng ngưng tụ, trực tiếp xuất hiện ở đại công tử chim phía sau cái mông, ba một cái liền vô tới. Đại công tử đau ngoao một tiếng kêu đi ra, sau đó ba cái chân trượng không ngừng bay nhảy, muốn tránh thoát trói buộc. Khuất nhục nhìn phía Thạch Cơ, đại công tử cắn răng nói rằng, ngươi có biết ta là? Ngạo Không đợi đại công tử nói xong, Thạch Cơ lại một cái tát vỗ xuống đi, đau đại công tử thậm chí quên đi chi gọi, chỉ biết là qua lại bay nhảy bạn chân. Còn dám khẩu suất của luôn, thiếu đánh. Thạch Cơ dứt lời, lại là 3 3 3 cái liên hoàn bản tay vỗ xuống, kia nguyên bản liễm xích hồng cái mông bây giờ nhìn càng thêm đỏ nhuận. Đại công tử cố nén cơn đục, nhìn phía Thạch Cơ, trong mắt đều là kinh phục. Thường Hi cùng nữ oa hai mặt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Huynh trưởng, người mạo vùng gia huynh trưởng, người tên nghiệp chứng này, vùng gia nhà ta huynh trưởng. Đang lúc này, lại là còn lại 9 cái kim mỗ bay tới, đều là trong miệng liên tục mắng to thoạt nhìn là tức hồn hẹn. Thấy Thạch Cơ còn không bung ra huynh trưởng của bọn hắn, cái này chín cái kim ô cùng nhau vỗ cánh, chỉ một thoáng phô thiên cái điệu thái dương chân hỏa trực tiếp hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Bây giờ cái này 10 cái kim ô tu vi nhưng vẫn là tương đối thấp, chính là mới đạt tới kim tiên cảnh giới, bởi vậy mấy cái này công kích đối với Thạch Cơ mà nói, cũng bất quá gây ngứa. Thương Hi thấy này, chính là lấy nguyệt chi tinh hoa ngưng tụ thành một cái lưới lớn, lập tức bao phủ lại kia đầy trời thái dương chân hỏa. Cái này thái dương chân hỏa một khi đụng vào kia lưới lớn, liền trong nháy mắt dập tắt, lại không tiêu đốt khả năng, sợ hai đến một đám kim ô một hồi run rẩy. Thạch Cơ thấy này, lúc này lại là trong tay nhoáng một cái, trực tiếp đem mặt khắc Kim Ô cũng là kéo đến bên người, cùng kia đại công tử một cái đái ngộ, đều là một mực bị giữ tại thổ trong lòng bàn tay. "Hỗ trưởng, ta là yêu tộc nhị công tử, nhanh chóng thả ta." Kia nhị công tử lại là không thấy kỳ huynh lớn lên bộ xinh không thể luyện bộ dáng, lúc này mở miệng khiêu khích lên, kết quả trùng điệp một bản tay đánh vào trên ông, trong nháy mắt toàn thân run lên, phát ra cực kỳ tiêu hồn ngao âm thanh. "Dám miệng ra bẩn lời nói, nên đánh." Thạch Cơ từ tốn nói, mà hậu chiêu bên trong khẽ động, chỉ một thoáng 10 cái bản tay đồng loạt vỗ xuống đi. Trong lúc nhất thời tiếng đều thảm thiết liên miên mất truyện, vang vọng vân điên. Chương 167: Khi hỏa chi khốn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành côn. 1, 1. Chương 167: Khi hỏa chi khốn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành côn. 1, 1. Chương 172: Khi hỏa chi khốn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành côn bằng lưu thủ. Mấy người lúc nói chuyện, nhưng cũng là không chút nào từng đề cập đế tuấn thái nhất hoặc là yếu tộc bất cứ chuyện gì, thạch cơ trong lòng tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, đối với kia Vu Diêu đại chiến, chính mình tự nhiên không thể cực kỳ rõ ràng đi thiên vị một mặt. Đang lúc mấy người nói chuyện phía lúc chính là một chiếc kim sa thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa, lóng lánh cực kỳ hào quang chói sáng, lập tức đã rơi vào Thái Dương tinh bên trong, kia mười đầu hắc long gào rít một tiếng, tựa hồ là đã nhận ra một chút người sống khí tức. Tự xe vua bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là đế tuấn quay trở về Thái Dương tinh. Sau đó đế tuấn bước vào hành cung bên trong, vừa vặn gặp được Thạch Cơ ba người ở đây. Thạch Cơ, Nữ Oa cùng Thường Hi lúc này nhìn phía kia đế tuấn, liền thấy đế tuấn sắc mặt hơi có chút âm trầm, tự nhiên là bất mãn Thạch Cơ cùng Nữ Oa tới đây. Lúc trước vừa mới bởi vì nhân chuyện Cùng kia Thạch Cơ cùng Nữ Hoa Đại Sở một khung, thậm chí tại chỗ trở mặt, bây giờ gặp được, làm sao không xấu hổ. Kỳ Hòa tất nhiên là biết được việc này, chỉ là mở miệng nói, cái này đều là bạn tốt của ta, cùng yêu đỉnh không quan hệ. Kỳ Hòa lời nói cực kỳ rõ ràng, nói bóng gió chính là Thạch Cơ đợi người tới nơi đây, cũng không phải yêu đỉnh sự tình, mà chỉ là cùng mình tân làm hảo hữu, cố ý đến đây. Ta nghe nói Thạch Cơ đạo hữu ngay trước Hồng Hoang tứ phương sinh linh mặt, răn dạy làm nhục chúng ta dòng dõi, bởi vậy mới trở về nhìn xem. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm quả thực liền phải tức thủy, đồng thời Đại Mã Kim đao trực tiếp ngồi ở hành cung dưới trên ghế ngồi, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia Thạch Cơ. Kỳ Hòa nghe xong, chính là mày nữa lại, mở miệng nói, mười tử cố ý nhiễu loạn hưng hăng, bị ta trách phạt đi thâm cung diện bích, ngươi nếu là muốn dằn dạy, đi chính là. Đế Tuấn nghe nói, lúc này cũng là trong mắt lửa giận bốc lên, tất nhiên là không rõ vì cái gì Hi Hòa như cũ muốn vì Thạch Cơ tìm lý do, bây giờ hắn đến, vốn chính là muốn cùng Thạch Cơ giằng co. Thạch Cơ tất nhiên là có chỗ dựa, không lo ngại gì ngồi chỗ ngồi, cũng là không e ngại kia Đế Tuấn, trong tay mình ắt chủ bài thủ đoạn rất nhiều, nếu là thật sự đối đầu, sợ là thắng bại khó mà xác định, huống hồ nữ oa còn tại nơi đây, Đế Tuấn vô luận như thế nào cũng không dám động thủ. Kỳ Hòa Chúng ta rõ rõ bị ngoại nhân nhục nhã, ngươi sao đến có thể lại trách phạt bọn hắn?" Đế Tuấn lúc này mở miệng nói ra. "La mười tử chi sai, Đế Tuấn, ngươi chớ có lại cố tình gây sự, ta biết ngươi là vì sao ý, thật là chớ có quấy rầy chúng ta hào hứng." Khi hòa thanh âm để cao mấy phần, mở miệng nói ra. Đế Tuấn trầm mặt xuống, sau đó ngắm nhìn kia Thạch Cơ cùng Nữ Hoa, lại nhìn một chút kia thường hy, chính là đứng dậy rời đi hành cùng, lái kim sa rời đi Thái Dương Đình. Khi hòa lúc này mới nhẹ nhàng khép lại hai mắt, chầm rãi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mở mắt nhìn về phía Thạch Cơ bọn người. Cũng là quấy rầy chúng ta hào hứng, chúng ta tiếp tục Kỳ Hòa nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng: "Mà tới được như thế, Thạch Cơ cũng là trong lòng đoán được lúc trước Hi Hòa tiến đến Khô Lâu Sơn tìm chính mình là vì hỏi thăm cái gì. Đại khái hẳn là mình cùng Đế Tuấn ở giữa duyên phận a, phải chăng có thể tiếp tục kéo dài, phải chăng lựa chọn thật chính xác." Kỳ Hòa đạo hữu, nơi đây không có đúng sai, duy quyết định bởi tự thân, muốn nhìn ngươi lựa chọn ra sao?" Thạch Cơ cảm thán một tiếng, sau đó mở miệng nói ra: "Kỳ Hòa hạ kỳ thông dĩnh." Nghe được Thạch Cơ lời này, cũng là biết được Thạch Cơ đoán được chính mình lúc trước muốn hỏi thăm lời nói, chính là cảm thấy suy tư một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Đang tại Thạch Cơ đạo hữu, Kỳ Hỏa nhẹ nhàng cười nói, Thạch Cơ chậm rãi gật đầu, chính là nâng chung trà lên, châm trước hết sạch, nhìn cũng là thống khoái đến cực điểm. Thạch Cơ uống thế nào như vậy hào sảng. Nữ oa nhìn xem Thạch Cơ, trêu ghẹo nói rằng, đây chính là phù hợp Thạch Cơ đạo hữu tính cách, sảng khoái vô song, tài tình diễm diễm đi. Kỳ Hỏa cười ha ha một tiếng, lúc này phụ Hỏa nói, một bên thường hi liền cũng sẽ trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, lại là hoàn toàn không giống Thạch Cơ như vậy, hào phóng vô cùng, thường hi uống xong lại là có một loại nhu hòa ở trong đó. Thường hi vốn là cực đẹp, như vậy uống trà, càng có một loại vũ mị ở trong đó, mềm mại vô cùng nhưng lại dị thường thanh lãnh, điều này cũng đúng phù hợp thưởng hi tính cách, cao lãnh như là băng sơn. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là không nghĩ tới chính mình lại là có như vậy hào sảng chí khí, bất quá vu tộc sở dĩ nguyện ý cùng Thạch Cơ ở chung, sợ cũng là bởi vì tính cách của nàng. Bốn người tiếp lấy nói chuyện thiếp, thỉnh thoảng liền lên tiếng cười đến, được không khoái hoạt. Ngoảnh một cái chính là ngàn năm trôi qua, bốn vị hồng hoàng đẹp nhất lúc này mới cảm thấy tận hứng, bởi vậy cáo biệt Hi Hòa, chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị lên đường lúc, Thạch Cơ lúc này mới nhìn về phía Hi Hòa, nói: "Hi Hòa đạo hữu, chớ có đem tu hành rơi xuống." Chỉ có thực lực mạnh mới có thể tự vệ, cũng không cần đi xem người khác ánh mắt. Khi Hòa nghe nói, liền làm tức cái đầu, nói, Thạch Cơ đạo hữu nói cứ phải, ta tự sẽ nhớ kỹ. Chúng ta đi trước, Hi Hòa đạo hữu bảo trọng. Thạch Cơ nhẹ nhàng nắm chặt lại Hi Hòa tay, vừa cười vừa nói, ba vị đi thong thả. Hi Hòa nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Thạch Cơ ba người rời đi thân ảnh, cũng là mang trên mặt ý cười, trong lòng thầm nghĩ lần này tâm tình cũng là sảng khoái rất nhiều, sau đó mới quay trở về Thái Dương cùng, chuẩn bị dự theo Thạch Cơ nói tới làm đem 10 cái kim ô tiến đến kia phủ tăng thụ, cũng đem bọn hắn lấy phủ tăng lá chói buộc ở nơi đó. Thạch Cơ ba người đạt tới Khô Lâu Sơn bên ngoài, chính là lẫn nhau chào từ biệt, sau đó Thạch Cơ lúc này mới về tới Khô Lâu Sơn bên trong. Về sau mấy cái thời đại, Hồng Hoang đại địa đều là hoàn toàn yên tĩnh tương hòa, 10 cái kim ô thân ảnh tất nhiên là không thấy, bọn này sinh linh tự nhiên sẽ hiểu đây là Thạch Cơ gây nên, nếu không phải Thạch Cơ cử động như vậy, kia 10 cái kim ô chỉ sợ sẽ còn nhiễu loạn Hồng Hoang thái bình, gây Hồng Hoang sinh linh vĩnh viễn không an bình. Bởi vậy cũng là có không ít sinh linh đi vào kia Khô Lâu Sơn bên ngoài, chỉ vì tại ngoài sơn môn bái tạ Thạch Cơ ẩn tình. Thạch Cơ tất nhiên là biết được việc này, lại là cũng không cần chính mình đi quản lý, tự có Khô Lâu Sơn bên ngoài sinh linh vì nàng giải thích, bởi vậy bất đi không ý chuyện. Sếp bằng ở Lục Mạch Thạch Liên bên trên, Thạch Cơ triển khai kia tám tiên công mục tranh, trong đó vô số đạo quả sớm đã thành thục, chỉ cần Thạch Cơ tâm niệm vừa động, liền có thể toàn bộ luyện hóa. Thạch Cơ nhìn qua kia đống đạo quả, trong lòng chính là tính toán, nếu là những này đạo quả chung vào một chỗ, đoán chừng có thể bứt vào Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, nghĩ tới đây, Thạch Cơ liền chuẩn bị đem những này đạo quả toàn bộ luyện hóa. Nhưng mà không chờ Thạch Cơ có hành động, liền nghe gọi động Sơn môn động tĩnh, lại là ba tiếng vang lên. Thạch Cơ mở hai mắt ra, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp đi tới khô lâu sơn bên ngoài. Thạch Cơ ánh mắt khẽ động, lập tức gặp được một cái vừa rồi bước vào thái ất tu vi tán tu sinh linh, giờ phút này chính là toàn thân máu me đầm địa, trong mắt hung quang lập lòe, trong miệng không biết nhai nuốt lấy cái gì. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, mà hộ vận chuyển tổ chi đại đạo, lập tức pháp lực đánh ra, quét sạch lên vô số thổ nguyên lực tạo thành một trường to lớn thổ trường, một tay lấy kia sinh linh đập thịt nát xương tan, sau đó thần hồn đã đưa vào trong bức tranh, hóa thành phân mộ. Thái ất huyền tiên sơ kỳ nhân ma là chi mộ. Chúng sinh linh vội vàng quy lại, cảm kích Thạch Cơ xuất thủ cứu giúp. Chương 167: Khi hỏa chi khốn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành công. 1 2. Chương 167: Khi hỏa chi khốn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành công. 1 2. Thạch Cơ nhìn về phía kia Sinh Linh, chính là cảm thấy quái dị vô cùng, luôn cảm thấy chưa từng thấy qua như vậy Sinh Linh, nhưng mà không đợi Thạch Cơ tìm tòi hư thực, liền nhìn thấy một thân ảnh đi tới. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi tự tại nơi đây làm thế nào sự tình? Thạch Cơ nhìn sang, đã thấy Trấn Nguyên Tử đi tới, liền đứng dậy cười nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, gần đây vừa vận rất tốt. Tự nhiên vô cùng tốt, ta lần này đến đây, chính là mời Thạch Cơ đạo hữu đến tham gia nhập chúng ta nhân sơn quỷ yến, không biết đạo hữu nhưng có thời gian." Trấn Nguyên Tử cười hỏi. Thạch Cơ lúc này gật đầu, nói: "Tự nhiên, chỉ có điều có một số việc còn muốn xử lý một chút, chờ một chút." Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn phía phía dưới, lập tức nhìn thấy kia một vũng máu cùng một cái đã vỡ vụn sinh linh cụ thể, lúc này nhíu mày, không biết sao đến vừa thấy được kia sinh linh chính là toàn thân không được tự nhiên, chỉ cảm thấy lẫn nhau bại xích. Thạch Cơ trong tay hơi động một chút, liền đem tia sinh linh cụ thể hóa thành mây khói tản mát không trung. Sau đó Thạch Cơ lại tại nơi đây lưu lại một tia tự thân khí tức, liền nói rằng, "Đợi lâu, chúng ta liền đi a." Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, cũng không còn đi suy tư kia sinh linh chuyện, liền cùng Thạch Cơ cùng nhau hướng về Vạn Thọ Sơn đi. Yêu tộc Thiên Đình phía trên, trong bình tĩnh đúng là bộc phát ra một đạo chói ánh mắt huy, sau đó ù ủ, ủ thanh âm vang vọng yêu tộc Thiên Đình. Vô số sinh linh đều là nhìn phía kia Thiên Đình phía trên, chính là chỉ thấy được có mấy trăm điểm sáng đúng là bắt đầu ở yêu tộc Thiên Đình bên trong lập lòe, lập lòe càng phát ra kịch liệt, chỗ bộc phát khí thế thậm chí khiến cho kia yêu tộc Thiên Đình lay động. Cùng lúc đó càng là khiến cho chi kia chống yêu tộc Thiên đỉnh bất chu sơn kịch liệt rung động. Ngay tại Tây Phượng phong xa suốt tòa nữ hoa lập tức mở hai mắt ra, lúc này ném mắt nhìn lại, đã thấy vô số ngôi sao lấp loé đang treo ở kia yêu tộc Thiên đỉnh phía trên, cổ pháp khí tức toàn vẹn tản mát, tinh thần lực lượng đúng là trực tiếp muốn che đậy xuống tới. Nhưng mà sau một khắc, sao trời toàn bộ tiêu tán, dường như như vậy dị tượng cũng không xuất hiện. Sáu đại thánh người đều nhìn phía kia yêu tộc Thiên đỉnh chỗ, đều là bị trận này khí tức hấp dẫn. Tinh thần chi lực, chính là những này thánh nhân cũng chưa từng chạm đến, sao trời chi sắp xếp nhìn như có thứ tự, lại là cực kỳ khó tìm nghĩ không ra, cũng là bị yêu tộc tìm được sắp xếp phương pháp, dẫn động tinh thần chi lực. Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay phất trần nhoáng một cái, ánh mắt trông về phía xa nói: "Thượng Thanh thông thiên ánh mắt thâm thúy, trong lòng tất nhiên là hồi tưởng đến kia sao trời sắp xếp, cũng là trong lòng kinh ngạc vô cùng." "Ha ha ha ha." "Trận pháp đã thành, ta yêu tộc vô địch." Đế Tuấn tự hành cung bên trong cười ha ha, chậm rãi đi ra, trong tay tất nhiên là lơ lửng kia Hà Đồ La thư, chỉ thấy phía trên 365 ngôi sao chậm rãi lập lòe, lẫn nhau ở giữa kết nối thành tuyến, tạo thành một cái một thể trận pháp. Thái nhất cùng kia côn bằng cũng là chậm rãi đi đến. Thái Nhất sắc mặt cũng là khó nén kích động, mà Côn Bằng thì là túi đầu không nói, trong lòng cũng không biết là đang tính toán cái gì. Thái Nhất nhanh chóng đi tới kia Đế Tuấn bên người, sau đó nói rằng: "Huynh trưởng, đại trận đã thành, Côn Bằng vô dụng, liền đem nó giam lòng yêu đỉnh chính là." Đế Tuấn nghe nói, trong lòng chính là suy tư, Thái Nhất nói xác thực không sai, cái này Côn Bằng cả ngày lấy đại trận khó mà suy nghĩ, cần thời gian lĩnh ngộ làm lý do mà kéo dài thời gian, huống hồ tại trận này trong lúc đó hướng hai người bọn họ đưa ra các loại yêu cầu, hy vọng có thể tự do xuất hành. Đế Tuấn quả quyết là không còn dám tiếp tục nhường Côn Bằng bổ nhiệm yêu sư một nhiệm kỳ. Sợ côn bằng đến chế lại sự, vậy liền không ổn, bởi vậy mẹ gật đầu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, côn bằng lại là chậm rãi cười lên, có chút chắp tay nói, "Yêu hoàng, trận pháp như thế tuy là cường đại tinh diệu, chỉ là có một chuyện yêu hoàng cũng không phát giác." Nói xong, côn bằng trong lòng cười khẩy, thầm nghĩ đã sớm đoán được đế tuấn cùng thái nhất sẽ như thế làm, bởi vậy liền để ý, đợi cho thương thế khỏi hẳn, vừa rồi một lần hành động hoàn thành trận pháp này tôi diễn, bất quá cũng lưu lại một tay. Thái nhất nghe xong, lúc này nổi trận lôi đình, tất nhiên là thái dương chân hỏa tiếng nộ vang lên, hỏa diễm trực kích côn bằng mắt. Ngay tại lúc hỏa diễm muốn đến côn bằng mắt lúc Liên dừng lại, khuôn bằng nhưng cũng là giảo hoạt cười một tiếng, nhìn Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi. Ác độc, nguy hiểm. Côn Bằng mắt nhìn hai người, lập tức nói rằng, ta cũng không có ý khác, chỉ là hy vọng yêu hoàng cùng Đông hoàng tha tha một bọn người, ta tất nhiên là có thể lưu tại yêu đỉnh, hy vọng yêu hoàng chớ có lại nhằm vào ta. Làm cản, ngươi coi là ngươi thương thế khỏi hẳn, liền có thể cùng chúng ta khiêu chiến. Thái Nhất gầm ghét một tiếng, chết cứ. Đối với Côn Bằng khối này lưu manh, đệ tuấn cùng Thái Nhất giờ này phút này cũng là không thể không bội phục, lại có thể đem âm hiểm phát triển tới như vậy cực hạn, cũng là kỳ tài. Vừa rồi chúng ta đúng là đem đại trận này sáng lập, nhưng mà yêu hoàng chưa từng phát giấc sao? Cái này Chu Thiên tinh đấu tuy là xuất hiện, nhưng mà lấy chúng ta lực lượng, chỉ có thể gắn bó một lát, tất nhiên là không thể hoàn toàn hiện ra. Côn Bằng không để ý tới kia hai cái muốn giết chết ánh mắt của hắn, lúc này mở miệng nói ra. Đế Tuấn nghe nói, nhưng cũng là trầm mặc xuống, vừa rồi bởi vì thành công thôi diễn ra trận pháp, vậy mà kích động lên, quên đi chú ý đại trận kia. "Y theo ngươi lời nói, vậy phải như thế nào đi làm?" Đế Tuấn nhìn phía Côn Bằng, mở miệng hỏi. Côn Bằng cười nhạt một tiếng, tựa như gian kế đã được, sau đó nói rằng, "Cái này Ta cần suy tư một đoạn thời gian." Lời vừa nói ra, thái nhất trong nháy mắt tế ra hỗn độn trùng, sau đó chính là kia hỗn độn trung mênh mông thế công thẳng tắp theo côn bằng ra đầu cọ sát đã qua, sợ hãi đến côn bằng một hồi kinh ngạc, tất nhiên là không nghĩ tới thái nhất lần này thật bạc phát. "Ta chỉ cấp ngươi thời gian ngàn năm, trong vòng ngàn năm nếu là không cách nào cho ra biện pháp, bất luận ngươi biết được vẫn là không biết được, ta làm theo giết ngươi." Thái nhất trong mắt đằng đằng sát khí, mắt thấy là thật tức giận. Côn bằng gượng cười vài tiếng, mở miệng nói, "Tốt, ta biết được." Mà hậu tâm bên trong lại là nghĩ mà sợ lên, may mắn lần này thái nhất trả lại hắn một cái cơ hội cũng mấy màn đế tuấn không có phát huy, không phải chỉ sợ hôm nay sẽ chết tại hai cái này trước người, cũng là côn bằng quen thuộc cùng hai cái này có kẻ mà cả, bởi vậy bây giờ lại mới biểu hiện thuận buồm xuôi gió. Cái này ngàn năm ở giữa, ta cho phép ngươi tự do xuất hành, bất quá mỗi một ngày nhất định phải đến đây hành cùng, nếu không chúng ta liền sẽ tìm tới ngươi, sau đó giết ngươi." Thái nhất chậm rãi nói rằng, cuối cùng một câu kia bên trong, tràn ngập cái này phô thiên cái điệu tốc sát chi khí, kinh hai côn bằng liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì nói liên tục điên điên. Kia đế tuấn cùng thái nhất nói xong, chính là rời đi nơi đây, tiến vào hành cung bên trong, cũng chưa lại để ý tới côn bằng. Côn Bằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay rời đi, trong lòng tất nhiên là lo lắng, nếu là muốn sớm đi thoát ly yêu tộc Trường Không, vẫn là cần chính mình phát triển thế lực, bây giờ cùng Đế Tuấn còn có thái nhất quan hệ càng phát chến lệnh, sợ là sau này chính mình không có tác dụng, có thể sẽ trực tiếp bị giật trừ. Nghĩ tới đây, Côn Bằng liền cấp tốc đã rơi vào Hồng Hoang đại địa, chuẩn bị đi tìm kiếm sinh linh đến thần phục với hắn, chậm chạp phát triển thế lực của mình. Chương 167: Khi Hỏa Chi Khôn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành côn. 2. 1. Chương 167: Khi Hỏa Chi Khôn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành côn. 2 Đợi hắn sau khi đi, đệ tu cùng thái nhất lại là xuất hiện ở thiên môn bên ngoài, nhìn qua kia côn bằng thân ảnh, chính là cười khẩy, đi vào hành cung. Thạch cơ cùng kia trấn nguyên tử đang hướng kia vạn thọ sơn đi lúc, chính là nghe thấy một hồi ủ ủ thiên âm, lúc này hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia trọng thiên bên ngoài một trận ánh sáng điểm lập lòe. Hai vị tu vi cao thâm, tất nhiên là nhãn lực siêu tuyệt, lúc này thấy rõ ràng kia điểm sáng là vì vật gì. Đây cũng là tinh thần chi lực a, coi là thật lợi hại. Trấn nguyên tử lúc này khiếp sợ, cảm thán lên. Thạch cơ cảm giác kia tinh thần chi lực khí tức, trong lòng cũng là nhớ tới kia thái dương tinh. Cổ pháp khí tức quả nhiên là giống nhau như lúc, quả nhiên là Lê Bổm, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chính là dẫn động kia tinh thần chí lực, xuất hiện như vậy sao trời dị tượng cũng là khiến Thạch Cơ kinh ngạc vô cùng. 365 ngôi sao, cùng cái khác trận pháp khác biệt, chủ yếu nhất chính là sao trời sắp xếp chính là cố định, cũng không phải là variable, bởi vậy Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng là không để lại biến, nhưng mà đúng là như thế, cũng là cực kỳ khó đối phó. Chính là bởi vì cái này không thay đổi, liền khiến cho cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cực ít nắm giữ kia sơ hở. Tinh quang một cái chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa, mà kia sắp xếp hình tượng như cũng dừng lại tại Thạch Cơ trong góc. Sau đó Thạch Cơ trong lòng bắt đầu thôi diễn, nhìn xem phải chăng có thể tìm được có thể phá vỡ trận này phương pháp xử lý. Nhưng mà làm nàng bất đắc dĩ là, bây giờ trận pháp tạo nghệ, lại là không cách nào trèo chống hơn mà về, một khi trong đầu luân chuyển vạn về phá trận thôi diễn, liền sẽ đau đầu dị thường, khó mà bình thường thôi diễn. Cuối cùng Thạch Cơ cũng đành phải buông xuống, sau đó nhìn về phía Chấn Nguyên Tử. Đã thấy Chấn Nguyên Tử cũng là đang trầm tư, lớn như vậy trận thật là cực kỳ lợi hại, cũng là một cái duy nhất có thể vận chuyển tinh đấu chi lực trận pháp, tất nhiên là khiến người tâm động, bởi vậy khi nhìn đến đại trận kia một cái chớp mắt, một đám đại năng đều là muốn tinh tế suy tư trong đó thần vận nhưng mà cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận thật là thượng cổ đại trận, cực kỳ khó thôi diễn, bởi vậy cũng là khiến cho một đám đại năng tán phục, bất quá để bọn hắn nghi ngờ là, cho dù thôi diễn hiện ra đại trận kia, yêu tộc phải chăng có thể hoàn mỹ vận chuyển đại trận. Như thế đại trận thật là cực kỳ hao phí pháp lực, huống hồ còn có lấy vật gì xem như trận nhãn. Những này đều là vấn đề. Trấn Nguyên Tử lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Thacker, cười cười nói, vừa rồi cũng là tại thôi diễn trận pháp, bởi vậy suy nghĩ vi vông, ta cũng là như thế, như vậy thượng cổ đại trận Nếu là có thể từ trong đó nhìn trộm một tia thần vận, đối với trận pháp nhất đạo cũng là sẽ có cực cao tạo hóa, đáng tiếc ta trận pháp tạo nghệ không cao, vội vàng ở giữa lại là không cách nào tìm tòi nghiên cứu ảo diệu trong đó. Thạch Cơ thở dài một tiếng, lắc đầu nói rằng, Chấn Nguyên Tử nghe nói liền Thạch Cơ cũng không từng thôi diễn thành công, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, Thạch Cơ ở đằng kia chấn nguyên tử trong mắt, bây giờ không chỉ là tư chất cực giai, chính là các loại năng lực lĩnh ngộ, cũng là vô cùng lợi hại, bởi vậy giống Thạch Cơ nhân vật như vậy đều không thể thôi diễn thành công, ta chưa thể thôi diễn thành công cũng là bình thường. Sau đó hai người vừa nói vừa cười tiếp lấy hướng kia vạn thọ sơn mà đi rất nhanh liền đạt tới Vạn Thọ Sơn. Hùng hoàng rất nhiều đại năng cũng tại lúc này một hồi thở dài, bây giờ chỗ hiểu thấu đáo chân pháp, phần cấp quả thực là kém kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận cách xa vạn dặm, bởi vậy mong muốn lấy hiện hữu tạo nghệ đi tìm kiếm đại trận này nào diệu, thật sự là cực kỳ khó khăn. Chỉ có 6 đại thánh người đều là nhắm mắt mà thôi diễn, nhưng cũng là gặp được rất nhiều khó khăn. Lại nói Thạch Cơ cùng Chấn Nguyên Tử hai người đi vào Vạn Thọ Sơn điệu tiên giới ngũ trang quan bên trong, liền nhìn thấy Hồng Vân lão tổ ngay tại dạng giải nghĩa. Như thế nào tự tại, lại là nguyện hóa thanh phòng, hơn Vạn Sơn vượt trưởng hạ cũng. Như thế nào tự do, lại là nguyện phủ trưởng ca. Tháng thiên điệu cảm giác huyền hoàn cũng. Hồng Vân lão tổ trong miệng rượu ngứ liên tục, lại tại giờ phút này một cơn gió mát thổi tới, dẫn tới kia nhân xâm quả cây nhẹ nhàng lay động lên, kia phía dưới chúng sinh linh đều là nhắm mắt cảm giác, tất nhiên là có một loại thân hóa huyền điểu mà bay lên cảm giác. Ngay cả Thạch Cơ cũng là cảm khái, tự do tự tại đối với cái này Hồng Vân lão tổ mà nói, sợ là càng ngày càng là muốn trở thành một chủng tập quán, đúng là dễ dàng như vậy liền có thể biểu đạt ra đến, nghiêm nhiên là đạt tới đại đạo đơn giản nhất trình độ. Hồng Vân lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Thạch Cơ cùng Chấn Nguyên Tử chạy đến, chính là ý cười liên tục, nói rốt cục đem Thạch Cơ đạo hữu mời tới, Chấn Nguyên tử lần này cũng là chưa từng uống công một chuyến a. Chấn Nguyên tử nghe vậy trừng mắt liếc Hồng Vân lão tổ, biết hắn là đang nhạo báng chính mình, sau đó liền nói rằng, Hồng Vân lấy đánh không thành. Bất quá a, đây cũng là ta tiền đến, nếu là ngươi tiền đến, sợ là căn bản là không có cách mời đến Thạch Cơ đạo hữu đâu. Nghe Chấn Nguyên tử lời nói, Thạch Cơ cùng Hồng Vân lão tổ đều là cười một tiếng. Thiện, đây cũng là Thạch Cơ đạo hữu a. Quả nhiên là mặt như hoa đào. Lúc này, liền thấy mấy thân ảnh đi tới, chính là lần trước tham gia nhân săn quả huyễn mấy vị sinh linh, cũng là Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ hảo hữu. Thạch Cơ khẽ không người hành lễ, nói: "Mấy vị đạo hữu tốt, lại là không biết mấy vị tụ danh, có thể muốn hỏi." Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, vị kia toàn thân thân ảnh màu xanh lục vội vàng bước tới, nói: "Ta chính là Lâm Trung Tiên, gọi ta Lâm đạo hữu chính là." Sau đó kia áo bào màu vàng tiên nhân cười mắng một câu: "Lâm Trung Tiên, ngươi ngược lại là gấp, lấy trước kia bộ nhẹ như mây gió bộ dáng đi nơi nào?" Lâm Trung Tiên mím miệng, không có ngôn ngữ, chỉ là trừng tròng mắt nhìn về phía kia áo bào màu vàng tiên nhân, cảm thấy hắn lắm miệng. Mấy vị này cũng đều là hảo phóng hạng người, bởi vậy cùng cười to lên, rất tới Thạch Cơ cũng làn nở nụ cười. Thạch Cơ đạo hữu Tiên ta Hoàng Hưng là vì một quả hạt cát biến thành, tự rước tộc danh, liền cứ gọi là Hoàng đạo Hữu liền có thể. Hoàng Hưng lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ khẽ gật đầu, nói: "Hoàng Hưng đạo hữu, lại là tư chất bất phàm a." Cái này Hoàng Hưng cũng là kia Tử Tiêu cung Tam Thiên khách một chồng, cùng kia Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ các biết. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, Hoàng Hưng lúc này một bộ cao hứng bộ dáng, nhìn về phía mấy người còn lại, nói: "Các ngươi nghe một chút." Thạch Cơ đạo hữu lại nói: "Thật là nói ta tư chất bất phàm, thượng, các ngươi còn không phục." Chúng sinh linh lập tức cười ha ha, chờ mấy người nương nương giới thiệu lẫn nhau tộc danh, sau đó mới ngồi xuống. Mấy cái tiểu sinh linh lúc này mới bừng lên nhân sắc quả, sau đó chậm rãi thu hồi. Lần này chính là bản luận thuật không hề nghĩ rằng, Chấn Pháp, các ngươi cảm thấy thế nào? Chấn Nguyên Tử chậm rãi ngồi xuống, sau đó suy tư một phen, nghĩ đến đến đồ gặp phải kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lúc này mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, mấy người liền tới hào hứng, đang ngồi mấy vị đều là kia Tử Tiêu cung tam tiên khách, mặc dù không cách nào khoác lác thiên tư thông minh, mà ở trận pháp nơi này, cũng là tự giác hơi thông một hai, bởi vậy liên tục gật đầu, đồng ý kia Chấn Nguyên Tử ý nghĩ. Chấn Nguyên Tử nhìn về phía Thạch Cơ, hỏi, Thạch Cơ đạo hữu như thế nào? Ta tất nhiên là có thể Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói rằng: Chương 167, khi hòa chi cuốn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành côn, 22, chương 167, khi hòa chi cuốn nguyên nhân tự thân, đại trận đã thành côn, 22. Đối với cái kia trận pháp, Thạch Cơ tuy là tạo nghệ không đủ để thôi diễn thượng cổ đại trận, nhưng mà cái này phổ thiên phía dưới tuyệt đại bộ phận trận pháp, Thạch Cơ vẫn là có tự tin có thể đoán một cái. Vậy thì một người ra một cái đại trận, những người còn lại đến hiểu, giải khai chính là vị kế tiếp xuất trận người, nếu là trận này không người có thể hiểu, như vậy vị này liền có thể lại được một quả nhân sơn quả, như thế nào? Chấn Nguyên Tử lúc này nói ra quy tắc, cười hỏi: "Hừ hừ, kia các ngươi hãy nhìn kìa, nhìn ta tới trước." Tiêu Hoàng Hưng lập tức hừ hừ cười một tiếng, tiện tay chính là ném ra bốn tôn linh bảo, theo thứ tự là một tôn hậu thiên hạ phẩm tiểu ấn, một thanh hậu thiên hạ phẩm tinh tiết linh kiếm, một cái hậu thiên hạ phẩm đầu đinh đinh, một cái ngày mai thượng phẩm ngọc sắc tiểu hổ. Thạch Cơ quét mắt nhìn lại, chỉ có kia ngọc sắc tiểu hổ bên trong ẩn chứa khí tức không giống bình thường, hình như là một loại nào đó tiên tiên khí tức, bây giờ chậm rãi bay lên, là vì từng đợt tự sắc hơi khói lập tức bao phủ lại. Còn lại ba tôn linh bảo qua lại sẽ dịch Cuối cùng xảy ra kia ngọc sắc tiểu hồ bốn phía, dường như bảo hộ lấy kia ngọc sắc tiểu hồ đồng dạng. Cùng lúc đó chính là trận trận tốc sát chi khí bộ phát ra, kia tử sắc hơi khói bao phủ lại bốn tôn linh bảo, khiến cho không thấy tung tích. Trận này tên là Tử Vân Đoạt Mệnh Trận, là lấy kia ngọc linh trong bầu tử sa hóa thành mấy khối, sau đó bao phủ trận này, bước vào trận này người, đều lại bởi vậy mà mất mạng, không biết vị kia có thể giải. Hoàng Hưng nhếch miệng cười một tiếng, tất nhiên là cảm thấy không có cái hở. Nhưng mà Thạch Cơ chỉ là nhìn qua, liền đã biết được phương pháp phá giải, trận này thực sự có chút tô giáp, đang ngươi vừa rồi lời nói ại trận này nếu là biến hóa quá nhiều, chính là càng sẽ trăm ngàn chỗ hở. Bất quá trận pháp vườn này, không có gì ngoài những cái kia thượng cổ đại sát ngoài trận, còn lại trận pháp đều là lấy Mai Phục làm chủ, hay là lấy kia Cẩm tụ phong vân hắn làm chủ. Trận pháp này chính là lấy Mai Phục làm chủ, bước vào kia tử sa trước đó, chỉ sợ cũng không hiểu biết đó là cái trận pháp, nếu là kinh thượng, sợ là cũng biết bởi vậy mất mạng. Ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp đại năng, bình thường sinh linh bước vào đại trận thời điểm sợ là cũng không thể nhanh chóng giải khai trận này, bởi vậy sẽ bị Mai Phục sát hại, là vì cực kỳ lợi hại. Hắc hắc, Hoàng Hưng A hòa hừng, ngươi thật là vạn vạn không nghĩ tới. Ta trước đó cũng đã gặp qua ngươi thi triển trận này, trận này, ta có thể phá." Kia Lâm Trung Tiên cười hắc hắc, cuối cùng một chữ từ trong miệng phun ra, kia tử vân đoạt mệnh trận chính là trong nháy mắt vỡ vụn, bị Lâm Trung Tiên cưỡng ép phá giải. Hoàng Hưng sững sờ, sau đó chính là một hồi đảo náo, thầm nghĩ lấy sao đến liền quên đi cái này việc sự tình. Những người còn lại đều là nhìn xem Hoàng Hưng bộ dáng cười không ngừng, kia Lâm Trung Tiên tự nhiên là vui không được, sau đó vội vàng nói, "Tốt, ta cũng lập trận, chư vị nhìn xem như thế nào phá giải." Dứt lời, Lâm Trung Tiên chính là pháp lực vận chuyển, một nguyên lực từ bốn phương tám hướng tụ tập mà lên, cuối cùng lại là một đạo mê tông trận thành lập. Mê tông trận chính là loại lớn, thí dụ như bước vào trong đó chính là lạc mất phương hướng, chính là trận này năng lực, ngươi cho là mình bước đi mấy vạn dặm, nhưng mà lại là còn tại giậm chân tại chỗ, mà chính mình cũng không hiểu biết, đây cũng là mê tông trận ảo diệu. Đây là trọng lâm mê trận, không biết vị kia có thể bước vào đại trận bên trong, giải đáp một chút. Lâm Trung Tiên cũng là giống nhau kia Hoàng Hưng, một hồi tự đắc bộ dáng. Thạch Cơ mắt nhìn đại trận này, trong lòng cũng là dâng lên hiếu kỳ chi tình, vốn là muốn tiến lên thử một lần, nhưng mà Hoàng Hưng lại dẫn đầu đứng dậy. Ta thử trước một chút. Lúc trước Lâm Trung Tiên thật là tìm ta thử một chút trận pháp này, bất quá Đường Sơ thật là cực kỳ kém cỏi, ta bước vào trong đó rất nhanh liền phá giải, lại không biết cái này như thế nào. Hoàng Hưng lúc này giải thích nói, nghe được Lâm Trung Tiên thẳng nhíu mày, nói, bốc ta nội tình, lại nhìn trận này như thế nào chừng trị ngươi a? Trận này nhưng không kia trận. Hoàng Hưng nghe vậy, chính là cười nói, a, coi là thật như thế, kia ta nhưng là muốn thử một lần. Nói xong, kia Hoàng Hưng lập tức bước vào đại trận bên trong, sau đó chính là ánh mắt đã mất đi sắc thái, liền ở đẳng kia đại trận bên trong qua lại di động, lại là từ đầu đến cuối tại nương chỗ. Liên tiếp qua hồi lâu, cuối cùng Hoàng Hưng đành phải thở dài một tiếng, Lâm Trung Tiên thấy vậy, lúc này đã ý, đem Hoàng Hưng cho lôi ra đến. Hoàng Hưng nhìn về phía Lâm Trung Tiên, liên tục thở dài nói, ngươi quả nhiên là có chút thủ đoạn a, đúng là ở đẳng kia đại trận bên trong lại xen lẫn hứa trợn, ta suýt nữa tin là thật. Ha ha ha ha, chớ có khổ sở, chờ một lúc kia nhân xâm quảng ta cho ngươi điểm một chút. Lâm Trung Tiên lập tức cười lên ha ha, lộ ra cực kỳ cao hứng. Hoàng Hưng nghe nói, chính là nét miệng nở nụ cười, nói, kia ngươi cũng không nên hối hận. Nói xong, Hoàng Hưng liền ngồi xuống. Còn lại sinh linh từng cái đến thử. Nhưng thủy chung là bại một lần, liên tục thở dài không thể, ngay cả ông vấn lão tổ hạ trận, cũng là thở dài kia viên trận coi là thật khó chơi vô cùng. Trấn Nguyên Tử nghe này, lúc này đứng lên nói, ta đi thử một chút. Nói xong, Trấn Nguyên Tử cũng là đã rơi vào trong trận pháp, lúc này kia Lâm Trúng Tiên mới khẩn trương một chút, cái này điệu tiên giới bên trong, tồn tại rất nhiều trận pháp, đều là Trấn Nguyên Tử một người nắm lấy kia điệu thư sáng tạo, bởi vậy Trấn Nguyên Tử đại địa trận pháp tạo nghệ, cao thâm mà chắc. Quả nhiên, rơi vào đại trận một lát, Trấn Nguyên Tử đầu tiên là vùi đầu khổ tư, lập tức có vẻ như tình ngộ, cuối cùng chính là cười lên ha ha. Tiếng cười cùng một chỗ Trung điểm trận pháp trực tiếp vỡ vụn, Lâm Trung Tiên một hồi thở dài, còn kém hai người, liền có thể nhiều đến một cái nhân sấm quả. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, nói, ngươi trận pháp này cũng là kỳ diệu, nói là dừng dày, lại là trùng trùng điệp điệp, vừa rồi bước vào trong đó, chính là huyễn trận dẫn tới, ta còn tưởng rằng ta bước vào truyền tống trận đâu, duy nhất chỗ thiếu sót chính là kia một nguyên lực chỗ tổn rất ít, có lẽ là tu vi không đủ a, còn có thể cải tiến. Lâm Trung Tiên cũng là tự biết như thế lỗ hổng, lúc này vật đầu. Thạch Cơ nghe xong Trấn Nguyên Tử lời nói, chính là tinh tế suy tư, lúc này vận chuyển thổ chi đại đạo, lập tức trọng trận chậm rãi hình thành. Cuối cùng đống lạ trực tiếp rơi vào kia trên mặt đất, lập tức đưa tới còn lại mấy vị kinh ngạc. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, chính là vội vàng nói, ta vừa rồi thất thần, suy tư trận pháp, nhưng chưa từng nghĩ coi là thật khắc họa xuống đến, ta hiện tại liền trên rồi. Thạch Cơ đạo hữu trầm đạm. Lâm Trung Tiên vội vàng ngăn trở, sau đó tinh tế tường tận xem xét đại trận kia, trong lòng rung động đột đỉnh. Còn lại mấy vị bước vào qua kia trọng lâm mê trận, cũng là liên tiếp kinh ngạc. Thạch Cơ đạo hữu, lúc trước thật là nghiên cứu qua trận pháp như thế? Hoàng Hưng lúc này hỏi. Thạch Cơ lập tức kịp phản ứng những người này vì sao kinh ngạc như thế. Hóa ra là trận này cấu tạo phương thức cùng kia Trọng Lâm Mê trận không hoàn toàn giống nhau, nếu là Thạch Cơ là vừa rồi lĩnh ngộ được sau đó lại đem thực hiện đi ra lời nói, vậy nhưng thật sự là trận pháp tạo nghệ kinh khủng phi phàm. Chưa từng từng có, ta chỉ là mới vừa nghe nghe Chấn Nguyên Tử đạo hữu giảng thuật, bởi vậy cấu tạo đi ra. Thạch Cơ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, mấy người càng thêm kinh ngạc, ngay cả Chấn Nguyên Tử cũng là chấn động vô cùng, mặc dù là biết được Thạch Cơ trận pháp tạo nghệ phi phàm, lại là không nghĩ tới lại có thể lợi hại như vậy, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, nghe xong thuật lại, liền có thể đem lại trận này trở lại như cũ. Cần biết đây là trọng trận cần thiết kỹ pháp cao thâm hơn không ít, không nói đến trở lại như cũ, ngay cả giải khai đều là có chút khó khăn, nhưng mà Thạch Cơ liền trực tiếp như vậy trở lại như cũ, chương 168, trận pháp thiên cơ biến hóa khó lường, đợi cho tấn thăng đem, 1, chương 168, trận pháp thiên cơ biến hóa khó lường, đợi cho tấn thăng đem, 1. Ở trong đó cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi, còn muốn số kia Lâm Trụ Tiên, phải biết trận pháp này thật là hắn suy nghĩ tôi diễn gần như và năm, lúc này mới hiểu thấu đáo đi ra, trong đó vẹn vẹn là kia trùng điệp đại trận diệu pháp liền suy tư thật lâu, lại là đừng nói bị giải khai, ngay cả cái này cấu thành đại trận phương thức đều bị Thạch Cơ cho khám phá. Trong lòng mọi người đều là cảm thán liên tục, tất nhiên là cảm thấy cái này Thạch Cơ quả nhiên bất phàm. Mã Lâm Trung Tiên lập tức đứng dậy, nói: "Thạch Cơ đạo hữu, không biết ta có thể tiến vào ngươi trận pháp này bên trong tìm bồi." Thạch Cơ lúc này gật đầu, nói: "Tự nhiên có thể." Lâm Trung Tiên nghe nói, chính là đã rơi vào cái kia trận pháp ở trong, trong nháy mắt chính là ánh mắt tăng dã, hiển nhiên là bước vào huyễn trận cũng coi là thật. Còn lại mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm kia Lâm Trung Tiên biểu lộ, sợ có một tia bỏ sót mà chỉ thấy kia lâm trung tiên đầu tiên là giật mình, tự hồ là đã nhận ra trận pháp này cùng mình quả nhiên không có sai biệt, lập tức lại là khổ sở suy nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra giống như cười lên ha hả. Chúng tiên linh nghị luận ầm ĩ, đều là lời nói cái này thạch cơ trận pháp tạo nghệ, quả nhiên kinh khủng như vậy, vậy mà chỉ dựa vào nhìn một chút cái này bề ngoài, cùng nghe nói chấn nguyên tử chỗ chỉnh bày trọng lâm mê trận cấu thành, liền có thể sáng tạo ra một cái giống nhau như đúc trận pháp đến. Nhưng mà, đang lúc chúng tiên linh nghị như vậy lúc, Hoàng Hưng nhìn về phía cái kia trận pháp, lại phát giác trận pháp này cũng không có bị phá giải dáng vẻ, lập tức nói, trầm đã Bây giờ còn chưa từng phá trận, chỉ sợ còn có cơ hội xoay chuyển. Chúng tiên linh lúc này vội vàng nhìn qua. Cái này Lâm Trung Tiên không phải cười qua sao, sao đến còn chưa từng phá trận? Hồng Vân lão tổ nổi lên nghi ngờ, mở miệng dò hỏi. Chấn Nguyên tử cũng là cảm thấy rất là phức, nhưng mà sau một khắc liền bỗng nhiên sáng sủa, lập tức vuốt râu nở nụ cười. Ngay sau đó Chấn Nguyên tử nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng nói, "Trận pháp này sợ là không đơn giản a, Thạch Cơ đạo hữu đoán chừng là lại trùng điệp một chút huyễn trận a." Đang lúc Chấn Nguyên tử nói như vậy, kia phía dưới Lâm Trung Tiên lập tức lên tiếng, "Xem đi, ta thật là giải khai." Nghe được Lâm Trung Tiên lời này, Kết hợp với trấn nguyên tử lời nói, chúng tiên linh lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, sau đó lần lượt cười ha hả. Thạch cơ thấy này, chính là ngọc thủ vũ khẽ, lập tức đem cái kia trận pháp tán đi, ánh mắt đang mê ly lâm trung tiên lập tức trở về qua thần đến, sau đó chính là sững sờ, hướng về bốn phía nhìn đi, lúc này liền kinh ngạc liên tục. A nha, bây giờ mới tạm trận. Lâm trung tiên cũng hiểu rõ ra, lập tức dò hỏi, "Là cực?" Trấn nguyên tử cười ha hả lấy, nhìn xem lâm trung tiên bộ kia không rõ ràng cho lắm bộ dáng tất nhiên là cảm thấy cực kỳ thú vị. Huyền trận nói sóng phá, cũng là dễ phá, nói khó phá, nhưng cũng có phá. Bởi vì huyễn trận là dĩ giả loạn chân, bình thường sự tình tất nhiên là sẽ ở kia huyễn trận xuất hiện, nhưng mà một khi vào trận người kịp phản ứng đây là huyễn trận, huyễn trận sẽ lập tức mất đi hiệu lực, mà vào trận người cũng biết khôi phục lại. Bất quá Thạch Cơ cái này chính là song trọng huyễn trận, lại thêm mê tông trận, vì vậy mà khiến cho Lâm Trung Tiên không ngờ tới, ngược lại là nói, đã từng không biết đạo hữu tên, hôm nay gặp mặt thật toàn tri. Thạch Cơ đạo hữu, ta bội phục bội phục. Lâm Trung Tiên cảm thán một tiếng, lập tức chắp tay nói rằng, chỗ đó, Lâm Trung Tiên đạo hữu cũng là đích xác lợi hại. Thạch Cơ lập tức mở miệng trả lời. Nghe Thạch Cơ nói như vậy, lại là không có chút nào tự đại tự đắc chi ý, liền lại dẫn tới chúng tiên linh kính nể không thôi, như vậy tâm tính bình tĩnh, đại thiện chi tài, nhưng lại tài tình diễm diễm, thực lực vô song, cho dù ai cũng không thể không cảm thán một tiếng kỳ tài ngũ trời. Trấn Nguyên Tử thấy này, liền nói rằng, cái này viên thứ nhất nhân sơn quả, liền cho Thạch Cơ lão hữu, chư vị cảm thấy thế nào? Còn lại tiên linh tất nhiên là liên tục gật đầu, Hồng Vân lão tổ cũng là cười lên, nói, sợ là cũng sẽ không có phản đối thành ngữ a, liền chỉ bằng vào Thạch Cơ đạo hữu chiêu này, chỉ sợ cũng là chưa có đối thủ. Thạch Cơ tất nhiên là không có dạ mồm chối tử, lúc này nhận lấy nhân sơn quả, Sau đó cười lên, nói rằng, Hoàn Vũ phía dưới vẫn là kỳ tại Đông đảo, ta chỉ sợ cũng chỉ là trong đó một sợi phiến lá mà thôi. Thạch Cơ đạo hữu coi là thật khiêm tốn, sợ là ngươi như vậy, chính là làm kia một gốc đóa hoa, cũng là không thể dị nghị. Hoàng Hưng ở một bên cảm thán giống như nói. Thạch Cơ nghe nói, chính là cảm ơn qua Hoàng Hưng tán dương, sau đó nói rằng, vừa rồi Chấn Nguyên tử đạo hữu lại là chưa từng xuất trận, lần này vẫn là Chấn Nguyên tử đạo hữu ra a. Chấn Nguyên tử nhẹ gật đầu, vừa rồi Thạch Cơ đã ra kết thúc trận, đồng thời còn phải một quả nhân sấm quả, như thế nhường Chấn Nguyên tử trong lòng thoáng có chút tranh đấu chi ý. Đồng thời, Chấn Nguyên Tử cũng nghĩ nhường Thạch Cơ nhìn một chút hắn trận pháp, đồng thời nhìn xem có thể hay không lại có cải tiến địa phương. Chấn Nguyên Tử chậm rãi đứng dậy, mà Hầu Chiêu trưởng khẽ đạo, một bản cực kỳ cổ pháp thư tịch xuất hiện ở Chấn Nguyên Tử trong tay, trên đó quanh quẩn quẩn lấy vô số thổ nguyên lực, Thạch Cơ nhìn qua quyển sách kia, tất nhiên là cảm thấy có trận cảm giác thân thiết. Đây cũng là kia từ dưới hàng chi chọc khí sinh ra linh khí, sau đó điểm hóa thành một bản địa thư, cuốn sách này bên trong chính là thổ chi pháp tắc vô số, cũng là có thật nhiều thần thông ở bên trong, đích xác vô cùng lợi hại. Có thể nói Chấn Nguyên Tử sở dĩ có thể khai sáng địa địa giới, cũng là cho mượn cái này địa thư bị năng Vậy vậy mới trở thành điệu tiên chi tổ. Bất quá bây giờ Thạch Cơ cũng là không dùng được cái này điệu thư, đại đạo bên trong ngàn vạn biến hóa, nhưng cũng chưa chắc muốn toàn bộ nắm giữ, vẻn vẹn cái này Thạch Cơ lĩnh ngộ tám tiên công, liền đã lợi hại phi phàm, không cần thiết lại đi suy tư cái khác pháp tắc. Chỉ thấy chấn nguyên tử trong tay điệu thư phía trên pháp tắc lực lượng có chút chập động, sau đó chấn nguyên tử thôi động kia điệu thư, lập tức chính là ở đằng kia đại địa phía trên pháp họa ra một đạo trận pháp, đạo đạo thủ hoàng sắc mờ mịt nguyên lực có chút lưu động, cuối cùng trận pháp rơi xuống đất, đúng là từ đó truyền ra trận trận tốc sát chi khí. Thạch Cơ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này tổ chi lại đạo lại là tự có kia sát sinh chấn ý, sắc bén vô cùng, nhưng mà giống kinh khủng như vậy tốc sát chi khí, quả thực khiếm thấy. Hồng Vân lão tổ ở một bên quan sát lấy cái kia trận pháp, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, Thầm chấn nguyên tử hảo tiểu tử, bình thường không hiện sơn lậu thủy, hôm nay lúc này mới cho hắn tới lớn. Trận này tên là Thổ Nguyên Hóa cốt trận, là lấy điệu thư làm chủ, làm dẫn kia đại địa sát khí, bởi vậy thành đại trận, không biết vị kia tới trước thử một lần. Chấn nguyên tử nhìn về phía chúng tiên linh, mở miệng chậm rãi giới thiệu nói: "Mấy vị tiên linh hai mặt nhìn nhau, trận này lại là khó mà bài trừ, không nói trước kia khó chơi tốc sát chi khí." Vẹn vẹn là đại trận này cấu thành, liền đã cực kỳ khó lý giải. Hoàng Hưng trầm tư thật lâu, sau đó đứng lên nói, "Ta xem trận này, liền thành một khối, chính là một đại sát trận, nhìn như không có chút nào sơ hở, lại là tại trong lúc đó cũng có lỗ hổng, ta đến tìm đòi." Dứt lời, Hoàng Hưng lúc này thôi diễn trận pháp này, bài trừ như vậy sát trận, đồng dạng cũng không cần bước vào trong đó, mà là có thể tại ngoài trận tôi diễn, dùng cái này phá giải trận pháp. Chương 168, trận pháp thiên cơ biến hóa khó lường, đợi cho tấn thăng đem 2, chương 168, trận pháp thiên cơ biến hóa khó lường, đợi cho tấn thăng đem 2 thể cơ tự tại một bên quan sát, trấn nguyên tử như vậy thủ đoạn, cũng là dùng địa thư cấu thành đại trận, từ đó dẫn động đại địa sát khí, cũng lấy thổ nguyên lực điều khiển kia sát khí tiến hành công kích. Địa thư bên trong vốn là thổ chi pháp tắc tập hợp, bởi vậy trận pháp này từ đầu đến cuối đều là lấy kia thổ nguyên lực hình thành, cũng là cùng kia kim ngọc lạc nguyên trận có dị khúc đồng công chi diệu. Tại hoàng hung thôi diễn lúc, Thạch Cốt nhưng cũng là đồng thời tiến hành thôi diễn. Như vậy sát trận thật là cực kỳ không tầm thường, nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ, đối với trận pháp nhất đạo cũng là sẽ có không ít lĩnh ngộ mới, huống chi đây là thổ chi đại đạo tất cả vận chuyển đại trận, đối với tu hành thổ chi đại đạo sinh linh thật là có chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà qua nửa ngày, Hoàng Hưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, nói, trận này, ta coi là thật không cách nào phá. Còn lại tiên linh đều là thở dài một tiếng, vừa rồi bọn hắn cũng đã chưa từng nhàn rỗi, mà là thôi diễn đến thử, nhưng mà kết quả là liên miên bất tận, đều là chưa thể thành công phá giải trận pháp này. Cuối cùng, liên chỉ còn lại kia Thạch Cơ một người ngay tại trung chú thôi diễn cái kia trận pháp phương pháp phá giải. Quên mình tiên linh đều là nhìn phía kia Thạch Cơ, đúng là đều trong lòng còn có chờ mong, hy vọng Thạch Cơ thật sự có thể phá giải trận pháp này. Nửa ngày đã qua, Thạch Cơ chậm rãi mở ra hai con ngươi, sau đó cười nhạt một tiếng, nói rằng, thì ra trấn nguyên tử đạo hữu sáng tạo trận pháp, cũng không phải là sát trận, mà là phòng hộ trận. Nghe được Thạch Cơ lời nói, quên mình sinh linh đều là kinh hãi, phòng hộ trận? Làm sao có thể là phòng hộ trận? Trận kia bên trong túc sát chi khí cực kỳ rõ ràng, bước vào trong đó, sợ là hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ chết đi. Chỉ có Chấn Nguyên Tử lộ ra ý cười, liên tục tán dương, không hổ là Thạch Cơ Đạo Hữu, coi là thật kỳ tài tận nút trời. Hoàng Hưng đám sinh linh cũng đều là cảm thán, kinh ngạc nhìn về phía Chấn Nguyên Tử, mở miệng hỏi, "Chấn Nguyên Tử, trận này quả nhiên là phòng hộ trận." Chấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, nói, "Tự nhiên." Sau đó Chấn Nguyên Tử nhìn phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi, "Không biết Thạch Cơ Đạo Hữu là như thế nào thấy?" Thạch Cơ nghe nói, chậm rãi đáp, "Nhập trận này, chính là ngàn vạn tổ nguyên lực biến thành khôi lỗi năm lấy lợi khí buôn tẩu khắp nơi, nếu là bị trúng đụng, chính là bị kia sát khí xâm thể, cuối cùng bại thể mà chết, nhưng mà, ở đẳng kia ngàn vạn khôi lỗi ở giữa, lại là có một thân ảnh ngồi xếp bằng, tiến đến giận rát, buốt tẩu khắp nơi lại là không cách nào rời đi đại trận này bên trong. Lại là không biết, cái kia trận pháp xuất khẩu chính là thân ảnh kia ngồi xếp bằng chỗ, bất động chính là phá giải trận này phương pháp. Thạch cơ chậm rãi nói đến, chính là dẫn tới Chấn Nguyên Tử liên tục vỗ tay, sắc mặt đều đỏ lên. "Thiện, chính là như thế." Chấn Nguyên Tử lập tức mở miệng nói ra. "Như vậy, trận này có gì chỗ không đủ?" Chấn Nguyên Tử khiêm tốn thỉnh giáo, lúc này nhìn về phía Thạch Cơ. "Nếu là bất động, chính là kia khôi lỗi trận cần động, này động không phải kia động, chính là cần khiến cho kia khôi lỗi hành động biến hóa khó lường." lại không phải quy luật mà đi, muốn chính là không quy luật đi khắp mới có thể thực hiện trận này diệu dụng." Thạch Cơ suy tư một phen, lập tức đáp, "Động bên trong có động, tính có thể an bình." Là vì như thế, Thạch Cơ nhẹ nhàng nói rằng. Kia trấn nguyên tử nghe kia câu nói sau cùng, lập tức trong lòng sinh ra đố nộ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm là cực kỳ cực, lại là ánh mắt thần du, không biết đang suy tư điều gì. Ngay cả Hồng Vân lão tổ chờ tiên linh cũng là nghe xong Thạch Cơ lời nói cảm thán ngàn vạn rốt cục hoàn toàn thán phục, lớn như vậy trận, dù bọn hắn cũng là chưa từng nhìn thấy kia phòng hộ trận bộ dáng, nhưng cũng là trách bọn họ lần đầu tiên liền hạ xuống kết luận, tất nhiên là coi là kia tốc sát chi khí phát ra mà đến, chính là sát trận. Lợi hại, coi là thật lợi hại. Hoàng Hưng cũng là suy nghĩ việt vùng, trong miệng tự lẩm bẩm, là đang suy tư cái kia trận pháp diệu dụng. Chờ Chấn Nguyên Tử khôi phục ý thức, lúc này mới nhìn về phía Thạch Cơ, nói, đa tạ Thạch Cơ đạo hữu. Liên phá hai trận, Thạch Cơ đạo hữu làm lại được một cái nhân sấm quả. Là cực. Thạch Cơ đạo hữu tự nhiên như thế, Thạch Cơ đạo hữu lợi hại như vậy, tự nhiên là nên được một cái Chúng tiên linh đều là nói như thế. Thạch Cơ lắc đầu liên tục, nói, như thế chính là phá hư quy củ, tuyệt đối không thể như thế, vẫn là dựa theo bình thường quá trình đi tới. Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, lại là làm cho bọn này tiên linh tin phục, cái loại này bình thản chi tâm, như thế tán dương phía dưới, lại là như cũ duy trì bản tâm, nhớ kỹ kia Chấn Nguyên Tử nói tới quy tắc. Tiên tư thông minh, nhưng lại là tuân thủ quy tắc, nghiêm minh mười phần, cực kỳ hiếm thấy. Đã Thạch Cơ đạo hữu nói như thế, vậy liền mà thôi, kế tiếp liền cũng không cần lại như thế bàn luận trận, vị kia còn muốn xuất trận, đến chính là. Chấn Nguyên Tử lúc này cười nói, về phân trận này bàn luận trận, nói là thu hoạch được nhân sơn quả, kỳ thực là chơi đùa mà thôi, muội vị tiên linh đoạt được nhân sơn quả, tự nhiên là bị quân. Lại là mấy ngàn năm đã qua, Thạch Cơ cùng mấy vị này liên tiếp luận đạo, cũng là khiến cho những này tiên linh hoàn toàn minh bạch Thạch Cơ vô song chỗ. Chính là tài tình vô song, thực lực vô song, mà mấy vị này tiên linh cũng là thu hoạch rất nhiều, đều là cảm thán Hồng Hoang sinh linh nói không, dạ, cùng cái này Thạch Cơ giao hảo, chính là lớn nhất cơ duyên. Hoàn Vũ phía dưới, sinh linh đều nói, cùng Thạch Cơ đạo hữu giao hảo, liền đã là lớn nhất cơ duyên, bây giờ nghĩ đến Quả nhiên là nói không giả a, kia Hoàng Hưng âm thầm cảm thán một tiếng, trong lòng đã là bội phục không thôi. Thạch Cơ đối với một cái đạo nghĩa quan điểm, quả thực là đã vượt ra bọn hắn rất nhiều, thường thường là bọn hắn không ngờ tới. Bọn hắn làm sao biết, đây chính là Thạch Cơ dung hợp kia xuyên việt người ký ức, bởi vậy mới là tiếp nạp vô số kinh nghiệm, chứng kiến hết thảy biến động khắp vô cùng. Lần này, đạt đạt Thạch Cơ đạo hữu chỉ điểm. Lâm Trung Tiên hít sâu một hơi, nói cảm ơn liên tục. Luận đạo không phải là như thế, cũng là Lâm Trung Tiên đạo hữu nhường ta cảm giác rất nhiều, thu hoạch tương đối khả a. Thạch Cơ nhẹ nhàng khoát tay, vừa cười vừa nói: Mấy vị lập tức hoàn thành tiểu ngữ, lại là luận đạo mấy ngàn năm, chính là nhân sâm quả hiến kết thúc. Thạch Cơ đạo hữu, ta chỗ chính là kia Hoàng Sơn phía trên, chính là từ đó cho hướng bắc 3 vạn dặm, chính là ta chi đạo trận, nếu là sau này có việc, đại khái có thể đến tìm ta. Hoàng Hưng lúc gần đi, chính là quay đầu mở miệng nói ra. Thạch Cơ nhẹ nhàng gật đầu, chính là cùng Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cùng nhau tiễn biệt Hoàng Hưng trở thiên linh. Chờ đưa tiễn những ngày thiên linh, Thạch Cơ nhưng cũng là thầm nghĩ nên rời đi, ở chỗ này ngồi lâu, chỗ nuốt nhân sâm quả cũng rất nhiều, lúc này lại nuốt chừng đã quả. Đoán chừng liền có thể một lần hành động bước vào đại la tu vi đỉnh phong, đồng thời hoàn mỹ củng cố một phen. Thạch Cơ đạo hữu cũng muốn trở về. Chấn Nguyên tử chậm rãi đi đến, cười hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, "Lần này trở về, ta liền bế quan, nhận Chấn Nguyên tử đạo hữu phúc, luyện hóa nhiều như vậy nhân sơn quả, chính là có thể đột phá tới đại la đỉnh phong." Chấn Nguyên tử nghe vậy cười to, liên tục khoát tay nói, "Đây là Thạch Cơ lão hữu tự thân tạo hóa, ở đâu là cùng ta có quan hệ." Hồng Vân lão tổ cũng ở một bên nói rằng, "Lại vài vạn năm đã qua, Thạch Cơ đạo hữu sợ là liền phải bước vào chuẩn thánh tu vi." Như thật tới bước vào chuẩn thánh ngày đó, Chúng ta tất nhiên là muốn tiếp tiến chờ Thạch Cơ đạo hữu, đến uống xong kia chút mừng trà." Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng nói. Thạch Cơ nghe vậy, chính là nở nụ cười, lúc này xương hàn hòa tan, rõ xuân vạn dặm đưa hoa đào, bát mỹ sinh ra, động nhân vô cùng. "Ta sẽ đến." Thạch Cơ vừa cười vừa nói. Chương 169, Đại La tu vi tấn thăng đỉnh phong, áng mây đột phá lớn, 1, chương 169, Đại La tu vi tấn thăng đỉnh phong, áng mây đột phá lớn, 1. Đợi cho theo kia Vạn Thọ Sơn trở về, Thạch Cơ là xong nhập Khô Lâu Sơn bên trong, Thanh Vân lập tức đến đây nênh đón. Thạch Cơ nhìn về phía Thanh Vân, sau đó hỏi: Bích Vân ám mây đâu? Thanh Vân lúc này hồi đáp, "Chủ nhân, Bích Vân cùng Ám Mây đều tại tu hành đâu." Vừa rồi Ám Mây theo Kim Ngọc Lạc Nguyên trận bên trong hiện ra, Bích Vân thật là không kiềm chờ đợi liền đi vào muốn thử một chút đại trận này. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nghĩ đến bây giờ đã qua tiếp cận 5 năm, Ám Mây đoán chừng đã bạo hỏa, về sau hẳn là thật tốt củng cố một phen. Bởi vậy, Thạch Cơ liền làm tức nói rằng, "Thanh Vân, ngươi đi kia linh căn viên bên trong, gắt lấy mấy cái lạc linh qua đến, cho Ám Mây cầm lấy đi, đốc thúc nàng củng cố tốt kia bốn phía chân nguyên." Thanh Vân hạ thấp người, nói một tiếng là, liền hướng về linh căn viên đi. Thạch Cơ là song nhập đạo trận, ngồi ngay ngắn ở lục mạch thạch liên phía trên, sau đó triển khai bức tranh, bên trong tổng cộng 67400 quả đạo quả, đều là lúc trước đánh giết yêu tộc sinh linh đoạt được. Thạch Cơ đem ánh mắt rơi vào kia nhân ma la phần mộ bên trên, tất nhiên là cảm thấy tên này huy thực sự có chút hiếm thấy, cũng không biết nơi nào sinh linh, vậy mà trên người sát khí hung ác như vậy, quả thực là sát khí biến thành như thế. Về sau Thạch Cơ liền trước không để ý tới cái này còn chưa kết thành đạo quả phần mộ, ngọc thủ khẽ huy động, nâng theo lấy kia áo tơ trắng nhẹ tay áo lay động, vô số đạo quả từ cái này trong bức tranh bay ra, toàn bộ đã rơi vào Thạch Cơ thể nội. Bây giờ Thạch Cơ tấn thăng trở thành Cựu phẩm cấp Đại La Kim Tiên, luyện hóa cái này đạo quả tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều, nếu là so sánh với đến, bắt đầu từ trước tựa như hút nước cơ, bây giờ chính là máy bơm. Cựu phẩm cấp Đại La Kim Tiên đích thật là lợi hại nhất. Lập tức kia đạo quả tán phát trận trận đạo vận rải tại toàn bộ trong đạo trường, dẫn tới Thanh Vân cũng là ghé mắt nhìn lại, thấy Thạch Cơ trên thân khí tức càng ngưng trọng thêm, chính là biết được Thạch Cơ đây là tại bề quan. Mà ngay tiếp theo kia nhân xâm quả linh vận, lại thêm cái này đạo quả mang đến tạo hóa, lúc này liền là thành tạo hóa chi lực, hóa thành mênh mông chân nguyên, tự Thạch Cơ thể nội hướng về toàn thân bước đi. Lập tức khí tức quanh người lại là cường đại hơn nhiều, quả nhiên là từ hậu kỳ bước vào đại la đỉnh phong. Kia đại la đỉnh phong khí tức càng phát ra năng lượng, Thạch Cơ vận chuyển thể nội chân nguyên, chính là khiến cho thể nội trầm tích xuống tới chân nguyên lần nữa du độc lên, trong nháy mắt đem kinh mạch khơi thông ra, chính là rốt cuộc cũng củng cố xuống tới, lại không tiết ra ngoài chân nguyên xuất hiện. Sau đó Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, chính là cảm giác một phen tự thân biến hóa, cái này đại la tu vi, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa biến hóa cũng là không nhỏ. Càng La càng phát tiếp cận hướng kia chuẩn thánh tu vi, bởi vậy Thạch Cơ đối với cảm giác thiên địa này pháp tắc, đúng là cũng có một chút cái khác mới cảm ngộ, càng là cảm thấy chân nguyên bản chướng vô cùng, một khi vận chuyển càng La tại thể nội cổ động. Thạch Cơ khép lại hai mắt, liền bắt đầu chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức, đem kia một chút rắc rối tâm tình ném ra ngoài bên ngoài cơ thể, phun ra một ngụm chọc khí, chính là tâm tình tứ dãn, bình thản như thường. Ngồi ngay ngắn đóa hoa sen bằng đá phía trên, Thạch Cơ chính là nghĩ đến kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không khỏi lại là một hồi kích động. Trước mắt Thạch Cơ trong tay chỗ còn có có thể thành lập đại trận, dường như chỉ có kia hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ. Cân nghĩ, Thạch Cơ liền làm tức tế ra kia trung ương mẫu kỳ hành hoàng kỳ cùng phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, cái này hai mặt bạo kỳ, lại làm một mặt kiên cố vô cùng, một mặt kim quang vạn đạo, chính là đều có chỗ kỳ lạ. Lúc trước lời nói, chính là này cỡ theo số lượng nhiều thiếu, là có thể hình thành khác biệt đại trận, các hai mặt bạo kỳ có thể thành khác biệt nguyên nương trận. Cái này nguyên nương trận cụ thể công hiệu, chính là căn cứ đến cùng là cái nào hai mặt bạo kỳ. Thạch Cơ nhìn về phía cái này trôi nổi tại trước người hai mặt bạo kỳ, cảm thấy không khỏi suy tư. Cái này trung ương mẫu kỳ hành hoàng kỳ là vì phòng ngự chi đạo, cũng là lấy thổ làm chủ, vì vậy mới kiên cố siêu nhiên có trung ương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ tại, chính là cũng không cần sợ hãi có gì vật có thể phá, cùng cái này cửu thiên tức những cũng là có chút tương tự, chỉ là cái này trung ương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ cũng là không cách nào ngăn trở kia hỗn độn chí bảo hỗn độn trung thế công. Mà kia phương đông thanh liên bảo sắc kỳ chính là lợi hại phi phàm, tế lên cái này thanh liên bảo sắc kỳ, chính là có thể thấy được bạch khí huyền không, kim quang vận đạo, cực kỳ dày bẩm, một khi đánh trúng, chính là toàn thân đau đớn khó nhịn, đành phải tức vũ khí. Nghĩ đến cái này hai mặt bảo kỳ công hiệu, đúng là hoàn toàn tương phản cũng là dẫn tới Thạch Cơ một hồi suy nghĩ, đang lúc này, Thạch Cơ lúc này nghĩ đến kia trấn nguyên tử lúc ấy lập trận pháp, kia để phòng hộ làm chủ tổ nguyên hóa cốt trận, lúc trước bị chúng tiên linh tượng lầm lá sắt trận. Cái này duyên nương trận chính là tiên như ý nghĩa ngươi, cái này hai mặt bảo kỳ công hiệu đều có biểu hiện ra, hai cờ đặt chung một chỗ, chính là trung ương mộng kỳ hành hoàng kỳ phòng hộ đại trận, cùng kia phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ sát trận kết hợp, trở thành như thế duyên nương trận. Lúc trước Thạch Cơ cũng không tinh tế suy tư liên quan tới nguyên nương trận một chút diệu dụng, bây giờ lại mới bàn luận trận trở về, đối với trận pháp tạo nghệ lại là cao rất nhiều, lại nghĩ tới này duyên nương trận là vì đem hai loại nguyên lực dung hợp đại trận bên trong đã cũng có thể tương dung vận chuyển, cũng là kỳ diệu vô cùng. Nghĩ như thế, Thạch Cơ lúc này bố trí xuống đại trận, theo thứ tự là vận chuyển kia thổ chi đại đạo cùng linh hồn đại đạo, mong muốn thí nghiệm một phen phải chăng có thể đem hai cái này dung hợp đồng thời vận chuyển. Nhưng mà mỗi một lần dung hợp trong đó lúc, chính là trực tiếp tiêu tán, liên tiếp thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, đều là như thế, lại không có tác dụng hai loại nào, đều là không thể cùng nguyên ứng trận như thế, có thể đồng thời dung nạp hai loại sức mạnh. Cuối cùng Thạch Cơ liền không còn ra tay, trong lòng cũng là sinh ra một tia minh ngộ. Ngụy đến cái này viên nương trận sở dĩ có thể thành lập, chính là bởi vì cái này Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ công hiệu mới có thể như thế hóa thành viên nương trận. Hướng lên lại nhìn cũng là như thế, ba mặt tứ phía đều là có thể phân biệt từng dùng, như thế tự nhiên chi vận, quả nhiên là kỳ diệu liên tục. Hiểu thấu đáo cái này viên nương trận diệu dụng sau, Thạch Cơ lúc này mới thu hồi hai mặt bạo kỳ. Đang lúc Thạch Cơ vừa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, lại là phát giác được Hồ Lâu Sơn bên trong một đạo khí cơ mạnh mẽ mà phát, lại là Ám Mây đánh sâu vào Thái Ức môn hộ. Thạch Cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Ám Mây nơi ở, chính là nhẹ nhàng cười đến, đứng dậy hướng về Ám Mây phương hướng đi đi đi vào kia áng mây nơi ở, liền thấy áng mây nha đầu này quanh thân vây quanh nguyên lực kia, toàn thân kim quang chói mắt, thái ất tu vi khí tức bao phủ thân thể, tứ chi trăm hàn bên trong chân nguyên bành trướng vô cùng, đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh lấp loè không ngừng. Thanh Vân cũng là vội vàng chạy đến, nhìn qua áng mây đột phá thân ảnh chính là cực kỳ cao hứng, Thạch Cơ cũng không nhiều biết, tại Thanh Vân cùng Bích Vân đều bước vào thái ất tu vi lúc, áng mây cũng là từng có một hồi sốt ruột. Bất quá áng mây cũng là tâm tính cử dai, cận tuân Thạch Cơ lời nói không nhanh không chậm phương pháp, nhưng mà áng mây lúc này mới biến hóa không đủ hai cái nguyên hội, tâm tính phương diện, làm sao có thể thật sự không đổi. Bích Vân lúc ấy chính là khuyên bảo qua Ám Ngây, chớ có quá mức vội vàng sao động, chủ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người mà kệ. Chương 169, Đại La tu vi tấn thăng đỉnh phong, Ám Ngây đột phá lớn, 2, chương 169, Đại La tu vi tấn thăng đỉnh phong, Ám Ngây đột phá lớn, 2. Ám Ngây lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu, mỗi ngày đều an ổn tu luyện, cũng là không còn sinh lòng đội vàng sao động. Bích Vân dường như cũng là phát hiện bên này khí tức, lúc này chạy đến xem xét, chính là hô to gọi nhỏ lên. A nha, Ám Ngây rốt cục cũng đột phá, quá tốt rồi. Bích Vân liên tục nhảy nhót lên, tất nhiên là thật là Ám Ngây vui vẻ. Thạch Cơ chậm rãi nhìn phía Bích Vân, Bích Vân lúc này mới dọa sợ miệng, không còn lớn tiếng ồn nào, mà là thấp giọng nói quá tốt rồi, vạn vạn cố gắng một loại lời nói. Nghe được Thạch Cơ cũng là trong lòng có chút bất đắc dĩ, Bích Vân tính cách vẫn như cũ như thế, như cái tên giờ hơi. Cuối cùng, Ám Mây vận chuyển quanh thân toàn bộ chân nguyên, một lần hành động xung quang, sau một khắc, mêng mông pháp lực tự môn hộ của tới, dung nhập Ám Mây thể nội, rốt cục thành công bước vào Thái Ứ Tu Vi. Ám Mây chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó vừa lúc trông thấy Thạch Cơ, lúc này đứng dậy hành lễ, sau đó cười đến không ngậm miệng được, nói: "Nương nương, Ám Mây tấn thăng đến Thái Ứ Tu Vi." Thạch Cơ liên tục gật đầu, cái này vạn năm thời gian, sợ là Ám Ngây qua cũng là cực kỳ khổ, bởi vì tư chất không tốt, bởi vậy tu hành tốc độ so Bích Vân cùng Thanh Vân muốn kém hơn một chút, nói cách khác Bích Vân tu vi 3 ngày, Ám Ngây cần tu hành 6 ngày. Vô cùng tốt. Thạch Cơ nhẹ nhàng tán dương. Ám Ngây nghe được Thạch Cơ lời nói, chính là cười càng thêm vui vẻ, sau đó mới tu Liêm Tâm Tỉnh, phun ra một ngụm chọc khí, tâm tính lần nữa bình ổn xuống tới. Ám Ngây, Linh Can Viên Linh Can, ngươi có thể lựa chọn như thế, đi thôi." Thạch Cơ nhìn về phía Ám Ngây, liền mở miệng nói rằng, "Là." Ám Ngây lập tức hạ thấp người, Sau đó nhìn về phía Bích Vân cùng Thanh Vân, lại nhìn phía Thạch Cơ, dường như muốn nói lại tôi. Nhìn Thạch Cơ một hồi cảm thấy buồn cười, liền nói rằng, "Bích Vân, Thanh Vân, các ngươi cũng đi cùng, riêng phần mình chọn một hướng dạng, trong khoảng thời gian này đến cũng là nên luyện hóa chút linh căn." Đả Tạ Nương Nương, Đả Tạ Chủ Nhân. Ba người lúc này Hoan Thiên hỉ địa hướng phía kia linh căn đi, mà Thạch Cơ trong lòng cũng là cảm khái, bây giờ cái này Bích Vân ba người tu vi lại đều tới Thái Ức tu vi, về sau cũng nên là dẫn dắt hắn lĩnh ngộ riêng phần mình pháp tắc đại đạo, lần tiếp theo nếu là giảng giải, liền xác nhận Thái Ức tu vi trong lúc đó các hạng công việc Nghĩ như vậy, Thạch Cơ liền đi hướng đạo trưởng, nhưng mà đi mấy bước, liền phát giác được một hồi rất tinh tường khí tức phát ra mà đến, tựa hồ là lúc trước gặp được kia cái gì nhân ma la khí tức, chính là sát khí bốn phía, tản mát đến khô lâu sơn bên trong. Sau một khắc, liền nhìn thấy kia linh căn viên phương hướng một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía, rõ ràng là kia thanh vân nam minh ly hỏa. Thạch Cơ thấy này, trong lòng đột nhiên phẫn nộ, lúc này bước ra một bước, bản sơn thần thông thi triển, trong nháy mắt liền tới tới kia linh căn viên bên trong. Chỉ thấy mặt đất kia bên trên đang có một bộ tiêu thân thể, sát khí như cuối tán, tướng mạo cực kỳ xấu xí, mọ nhọn răng nanh như vậy mà lại nhìn về phía phía trước, liền phát giác Thanh Vân đối diện chỉ lấy một cái sinh linh, kia sinh linh quanh thân sát khí tràn ngập, toàn thân mùi huyết tinh cực kỳ rõ ràng, dẫn tới Thạch Cơ liên tục nhíu mày. Bích Vân cùng Ánh Mây thì là đứng ở Thanh Vân sau lưng, kia Bích Vân trong tay nắm lấy Phong Hỏa Luân, chính là một kích đánh ra, lập tức khắp thiên cương gió thổi qua, xem lẫn hỏa diễm đánh tới kia sinh linh. Mà Ánh Mây tuy là vừa rồi bước vào thái ất tu vi, lại là không chút nào e sợ chiến, trong tay kim quang phân thân kiếm chính là một hồi lưu truyện, ngàn vạn phân thân lập tức xuất hiện ở trung quanh, lúc này vây xung quanh kia sinh linh Kia sinh linh nhưng cũng không sợ, trong miệng thanh hô chi khí lập tức dâng lên mà ra, trong tay nắm lấy kia linh tiên trực tiếp đánh về phía quanh mình phân thân. Thạch Cơ thấy này, chính là lựa chọn không đi ra tay, mà là nhìn về phía cái này Thanh Vân ba cái, muốn nhìn một chút ba cái này, muốn làm sao đối phó cái này xấu xí sinh linh. Thanh Vân thấy kia sinh linh còn dám tiến lên, chính là hừ lạnh một tiếng, trong tay Nam Minh Ly Hỏa hóa thành đảy trời từng lửa, lập tức đốt hướng về phía kia sinh linh. Kia sinh linh quanh thân huyết khí bay lên, đầu tiên là một kích đánh bay bích vân đánh ra kia phong hỏa luân, sau đó lại là lấy nhục thân đón đỡ tia Nam Minh Ly Hỏa, lập tức, trên người hắn chính là bốc cháy lên lửa cháy hùng lực. Thành Vân sắc mặt biến hóa, không ngờ cái này sinh linh vậy mà thật dám lấy tổn thương đổi tổn thương, chính là mang theo Bích Vân cùng Áo Ngây liên tiếp lui về phía sau. Mà Áo Ngây lúc này điều khiển vô số phân thân quấn lên kia sinh linh, phân thân trong tay kim quang phân thân kiếm liên tục vùng chặt, đánh tia sinh linh trên thân vết máu không ngừng. Nam Minh ly hỏa lại là đem cái này sinh linh chạy ra huyết dịch thiêu đốt bốc hơi, lập tức hóa thành hôi thối huyết khí, những nơi đi qua vậy mà khiến cho khắp nơi trên đất linh thực khô nhão hóa thành tro bụi. Ba người tất nhiên là không biết Thạch Cơ ngay tại một bên xem xét, đang cùng cái này Thái Ức Tiên Tiên tu vi sinh linh chiến đấu không ngừng. Kìa sinh linh trong tay Linh Tiên không ngừng rung lên, đem những cái kia phân thân toàn bộ hóa thành cho bụi, mà Hậu Chu thân sát khí bành trướng ma pháp, trong nháy mắt làm vỡ nát kia đông đảo quay trùng quanh tại quanh thân phân thân, sải bước xông về Thanh Vân ba người. Thanh Vân trong tay hỏa diễm lưu chuyển, lập tức hét lớn một tiếng, "Bích Vân, nhanh!" Bích Vân nghe này, liền lập tức làm hiểu, trong tay phong hỏa luân trong nháy mắt rời tay, trực tiếp hướng về kia sinh linh đầu Low Baby, kia sinh linh còn muốn trốn tránh, cũng là bị ánh mây phân thân áp chế không nhúc nhích được, trong nháy mắt bị kia phong hỏa luân lu 돌, lập tức thân thể sa rời lựa thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Ánh Nguy cũng thu hồi phần thân, sau đó thở hổn hển, nghiêm nhiên là có chút mệnh mệt mỏi. Thạch Cơ lập tức ném ra Phương Đông Thanh Liên Bạo Sắc Kỷ, lập tức Bạo Kỷ rơi vào kia Thanh Vân ba người bên người, kinh hãi ba người đầu tiên là sửng sợ, sau đó trông thấy là Thạch Cơ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng muốn lên đến đây báo cáo, lại bị Thạch Cơ lấy pháp lực để lại. Sau đó Thạch Cơ thôi động kia Phương Đông Thanh Liên Bạo Sắc Kỷ, dẫn động bốn phía một nguyên lực hóa thành quần quật sức cơ, rót vào ba người thể nội, lập tức khiến cho ba người cảm thấy thân thể lần nữa tràn đầy lên, không còn giống vừa rồi như vậy không còn chút sức lực nào. Ta vừa rồi đã trông thấy các người gây nền, lại là hợp tác gấp, quả thực không tệ." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói rằng, khiến Bích Vân ba người cực kỳ cao hứng. Sau đó Thạch Cơ mới nhìn hướng cố kia sát khí bốn phía thi thể, chỉ cảm thấy có chút quái dị, xưa nay không thấy cái này sinh linh, cũng không biết là từ nơi nào đến, huống hồ lại có thể lén lén tiến vào Khô Lâu Sơn, quả nhiên là không tầm thường. Thạch Cơ lúc này bùng ra thần thức, đem toàn bộ Khô Lâu Sơn bao trùm lên đến, sau đó liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, hóa ra là cái này đại địa luyện hồn trận vận chuyển vài và năm, bởi vậy đưa đến trận pháp uy năng cũng đủ, chính là khiến cho mấy cái kia sinh linh thừa lúc vắng mà vào cũng may mắn Thanh Vân ba người đều là bước vào Thái Ứ Tu Vi, nếu không sợ là muốn bị ba cái này sinh linh đánh đầu gốc choáng váng. Lập tức Thạch Cơ liền bổ sung cái này đại địa luyện hồn trận năng lượng, thu hồi Thanh Liên Bạo Sắc Kỷ, mang theo Thanh Vân ba người cùng một chỗ quay trở về Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động. Chờ đến Bạch Cốt Động sau, Thạch Cơ lúc này mới nhìn về phía ba người, lập tức nói rằng: "Thanh Vân, ngươi cái loại này hỏa diễm, là vì lực lượng hủy diệt rõ ràng, nếu là hóa thành tự lửa, cũng không có hiệu quả." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Thanh Vân liên tục gật đầu, tất nhiên là biết được Thạch Cơ đây là mới chỉ điểm bọn hắn. Chương 170: A Tu La tộc là loạn hồng hoàng. Thạch Cơ hùng hăng kích, một, chưa 170, A Tu La tộc là loạn hùng hăng, Thạch Cơ hùng hăng kích, một. Lần này chiến cũng là ra dáng, Bích Vân kia phong hỏa xong luân dùng cũng coi là thích hợp, Ám mây kim quang phân thân kiếm cũng là, dùng cũng còn tốt. Thạch Cơ lần lượt lời bình lên, ba người đều là cùng nhau gật đầu. Sau đó, Bích Vân lúc này mới ngẩng đầu, hỏi: "Nương nương, kia sinh linh hảo hảo lợi hại a, một thân man lực kia người, huống hồ sát khí như vậy nồng đậm, vừa rồi gặp, còn tưởng rằng là yêu tộc sinh linh đâu, về sau lúc này mới phát giác không phải." Thạch Cơ sau khi nghe xong, liền rơi vào trầm tư, cái này sinh linh hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ, coi khí tức, chính là tựa như sát khí biến hóa tới quái vật, mỏ nhọn răng nanh, tướng mạo dã người. Chính vào lúc này, liền lại là một hồi gõ sơn môn thanh âm vang lên, Thạch Cơ liên tục nhíu mày, thân hình lắc lư, liền lập tức xuất hiện ở sơn môn bên ngoài. Đã thấy có ba đạo máu me khắp người sinh linh ngay tại truy sát kia khô lâu sơn bên ngoài đồng đạo sinh linh, trong miệng tuốt ra ngôn ngữ. Khí tức của bọn hắn đến nơi này liền không có, thử, đến tụt cùng người nào, gan đảm dám đối với giao chúng ta Atula tộc. Kia trong đó một cái Atula tộc sinh linh hừ lạnh một tiếng, quanh thân sát khí ngưng tụ biến hóa lập tức như là một thanh kiếm sắc đồng dạng, đâm về phía dưới chúng sinh linh. Thạch cơ thấy này, chính là tế lên Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến, lập tức liền thấy trong đạo hoàng quang treo ở thạch cơ đỉnh đầu, hào quang liên tục, vân khí chậm rãi mà đến. Lập tức thạch cơ thúc dục kia Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến, lập tức chính là nhấc lên vô số các bay đá chạy, trực tiếp đánh tới ba cái kia A Tu La tộc sinh linh. Ba người đều là chưa từng có phòng bị, đang muốn nhìn lại lúc, cũng đã bị kia Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến bao phủ trong đó, ngay tức khắc bị kia cương mãnh bá đạo kình phong thổi ra chốc thịt bong, lộ ra bạch cốt, vong hồn thăng thiên. Thạch cơ thu ba người kia thần hồn, bước chân trực khai. Vô số phần mộ phát ra ánh sáng yếu ớt mang, sau đó lại là điền ba tòa ngôi mộ mới hoang, ngồi xuống tại kia nhân ma la phần mộ một bên. Chờ Thạch Cơ thu hồi bức tranh đó, chính là nhíu mày đến, không biết vật này đến tụt cùng vì sao, nhưng mà trên thân khí tức cũng là có một chút quen thuộc, chính là kia U Minh Huyết Hải phát tán mà đến tiên tiên sát khí. Chỉ là lúc trước từng đi qua kia U Minh Huyết Hải, cũng là không thấy như vậy sinh linh, kia hậu thổ cũng tại U Minh địa giới trông coi, không nên sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Càng nghĩ, Thạch Cơ liền quyết định đi trước xem xét một phen, cái này sinh linh trời sinh tính tàn bạo, nếu lạt đều xuất hiện tại Hồng Hoang phía trên, sợ là muốn dẫn tới Hồng Hoang đại loạn. Bởi vậy Thạch Cơ liền trước cáo tri Thanh Vân ba cái tốt tốt quản lý đạo trưởng, chớ có quên tu hành, sau đó liền hướng về kia U Minh huyết hải đi. Đi tại đại địa phía trên, ven đường ở giữa, Thạch Cơ liền gặp rất nhiều cái này cái gọi là Atula tộc sinh linh thân ảnh, đi chỗ đều là tạo thành sắc nhiệt, dẫn tới vô số sinh linh khóc lóc đau khổ, tiêu dần khắp nơi. Thạch Cơ chính là quả quyết ra tay, đem kia gặp được Atula tộc sinh linh toàn bộ hóa thành thần ma mộ tràng bên trong đạo quả. Mấy cái này Atula tộc sinh linh tu vi nhưng cũng là không cao, nhiều nhất mạnh nhất cũng chỉ có Thái Ức tiên tiên tu vi, lại là chưa từng đến kim tiên, nhìn như uy hiếp cá thấp. Nhưng mà cái này A Tu La tộc sinh linh vậy mà lạ thường nhiều, mỗi ngàn dặm chính là có thể thấy mấy chục cái cái này máu tanh tẫn ảnh, quả nhiên là số lượng khổng lồ. Ma Tiêu Thạch Cơ chém giết đông đảo cái này A Tu La tộc sinh linh, chính là càng phát cảm giác, cái này sinh linh hoàn toàn chính xác cùng trong biển máu sát khí tương đối. Về phần kia U Minh huyết hải chủ nhân, không phải người khác, rõ ràng là lúc trước cùng côn bằng cùng nhau truy sát Hồng Vân lão tổ Minh Hà lão tổ. Cái này cừu ư phía dưới, nhưng cũng là tranh đấu không ngừng, trong lúc đó lợi hại nhất, cũng là thuộc về huyết hải chi chủ, Minh Hà lão tổ. Bất quá trong biển máu cho tới nay giống như đều chỉ có kia Minh Hà lão tổ một người. Sao đến lại chống rông thêm ra nhiều như vậy cái gọi là A Tu La tộc. Ngẫm tới đây, Thạch Cơ liền nhớ lại xuyên việt người ký ức, chính là tỉnh nộ lên, cái này xuyên việt người trong trí nhớ liên quan lĩnh vực cực kỳ to lớn, phức tạp vô cùng, bởi vậy mỗi lần mong muốn xem xét trong đó ký ức lúc, đều muốn tinh tế đi khắp lục một lần, lúc này mới có thể xem xét đạt được. Nhưng chưa từng nghĩ ngày đó tại Hậu Thổ thành thành trước đó, là cái này Minh Hà lão tổ lấy vô số quán linh kết hợp kia tiên tiên sắc khí, bởi vậy mới sáng tạo ra A Tu La tộc, cái này A Tu La tộc thiên tính tàn bạo, nam tính cực kỳ xấu xí, lại là lực lớn vô cùng, giỏi về chiến chiến, nữ tính cực đẹp, mạo như thiên tiên nghĩ đến đoạn đường này đi tới thấy sinh linh đều là trong biển máu kia xuất hiện. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ cũng đã đi tới kia Cửu Uchi địa, chỉ thấy được trong biển máu kia, vô số Atula tộc hoàn thành tiểu ngự không ngừng, tất nhiên là khoái hoạt vô cùng, mà Cửu Uchi địa bên trong, gần như là trở thành Atula tộc địa bàn. Cái khác Cửu Uchi địa sinh linh tựa hồ cũng bị kia Atula tộc tàn nhẫn sát hại, huống hồ cái này Atula tộc lại còn tại hướng về kia hậu thổ chỗ địa phủ xâm chiếm đi. Lại làm Thạch Cơ liếc nhìn phía dưới chúng sinh linh lúc, liền có Atula tộc sinh linh vọng gặp Thạch Cơ, lúc này nhao nhao cảnh giác lên, thấy Thạch Cơ một thân đại la khí tức, tất nhiên là biết được không phải là đối thủ. Lũ kia sinh linh là ai, mau mau rời đi, nếu không chúng ta lão tổ đi ra, giết ngươi." Phía dưới một cái Atu La tộc sinh linh lập tức lớn tiếng trách móc lên, trong mắt hung quang chợt hiện, tất nhiên là không có chút nào lễ tiết có thể nói. Thạch Cơ minh bạch, cái loại này sinh linh sợ là linh trí không đủ, chỉ biết giết chóc, nếu là thật sự ra cửu u địa giới, hồng hoang liền đều loạn. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ quyết định trước tiên tìm kia Minh Hà lão tổ trước chất vấn một phen, bây giờ Thạch Cơ đã bước vào Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, đối phó Minh Hà lão tổ sợ là dư giải, cái này Minh Hà lão tổ duy nhất tương đối khó quấn chính là luyện hóa huyết tinh nguyên hóa là phân thân. Vậy vậy không cách nào đem nó hoàn toàn đánh giết, trừ phi đem Hà Lực Vạn Huyết Tinh vô tận số luyện hóa, mới có thể hoàn toàn giết chết hắn. Ta đến tìm các ngươi lão tổ, xin cho hắn ra gặp một lần." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía phía dưới, chậm rãi nói rằng, "Làm cản. Đây là huyết hải lãnh địa, ngươi kia Atula tộc sinh linh nghe xong Thạch Cơ lời nói, lập tức chính là một hồi phẫn nộ, lúc này hét lớn một tiếng, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền chỉ cảm thấy một hồi như thần sơn như vậy nguy nga chi lực ầm vang đánh tới, trong nháy mắt liền hóa thành thịt nát đắm chìm trong trong biển máu kia. Còn lại Atula tộc đều là ánh mắt hung ác nhìn phía Thạch Cơ, vừa rồi chính là Thạch Cơ giơ tay, Đối phó mấy cái này thái ớt tu vi sinh linh, lại là hoàn toàn không cần tế lên linh bảo. Lớn mặt. Ngươi dám tại huyết hải độc thủ, chẳng lẽ không sợ lão tổ ra tay giết ngươi? Còn lại A tu la tộc đều là tức giận uốn đến, thậm chí đều muốn bạo khởi đối phó Thạch Cơ. Tĩnh. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, lập tức pháp lực đè nén ra, thanh âm to lớn vô biên, trong khoảnh khắc liền đã ngừng lại bọn hắn âm ý. Nhưng mà bọn này A tu la tộc sinh linh vốn là trời sinh tính tàn bạo, giống như không e ngại kia Thạch Cơ đồng dạng, đều la bước ra huyết hải, phóng tới Thạch Cơ phương hướng. Một bên chạy tới, bọn này A tu la tộc một bên hét lớn một tiếng. Trong miệng trận trận sát khí vọt tới, hướng về Thạch Cơ đang tới. Thạch Cơ bộc lên chỉ quyết, chú ngữ nhiều lần ra, ngay tức khắc liền thấy hoàng quang chợt hiện, vô số miếng đất từ dưới đất nhấc lên, đem mấy cái Atula tộc tụ tập chết ở trong đó, sau đó hồn quang thoát ra, bay vào Thạch Cơ trong bức tranh. Cái này căn bản là như bẻ cành khô chiến đấu, Atula tộc dùng cái gì đối phó Thạch Cơ? Chương 170, Atula tộc là loạn hùng hăng, Thạch Cơ hung hăng kích, hai, chương 170, Atula tộc là loạn hùng hăng, Thạch Cơ hung hăng kích, hai. Đang lúc giờ phút này, bắt đầu từ kia huyết hải trôi sâu rốt cục truyền đến Minh Hà lão tổ thanh âm, làm cản Giáng can đạm giết ta giáo sinh linh, mau tới nhận lấy cái chết. Lời này vừa ra, chỉ thấy hai đạo kiếm quang tự huyết hải chỗ sâu đi tới, kiếm quang bên trong sát cơ bốn phía, sát khí nồng đậm vô cùng, lấy cực nhanh tốc độ đi tới thạch cơ trước người, liền muốn chằm dọa. Thạch cơ tốc độ nhưng cũng cực nhanh, lúc này tế lên trung ương mậu kỳ hải hoàng kỳ, hào quang bao phủ quân thân, kia hai thanh sát kiếm trực kích hào quang, lập tức phát ra ken ken hai tiếng, kiếm quang đại mạo, lại là không có cách nào bài trừ cái này hào quang. Thạch cơ nhận ra cái này hai thanh trường kiếm, chính là kia sát đạo thai nén tạo thành nguyên đồ ác thị, là vì sát đạo chí bảo, giết người không dính vào nhân quả cũng là đích xác lợi hại đến. Minh Hà lão tổ thân ảnh từ cái này huyết hải đi tới, giương mắt thấy là kia thành cơ, chính là trợn tròn trừng mắt, hỏi: "Ngươi tới chuyện gì? Vì sao tự dưng liền muốn giết ta giáo sinh linh?" "Minh Hà, quản tốt ngươi A Tu La tộc, chớ có lại để cho bọn hắn bước vào Hồng Hoang Đại Địa nửa bước, nếu không ta không ngại nhiều đánh rất chút." Thấy Minh Hà lão tổ như vậy toàn thân sát khí bộ dáng, thành cơ gấp nhất, bởi vậy cũng là cực kỳ băng lãnh nói. Minh Hà lão tổ lại là hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Hồng Hoang Đại Địa sao đến ta A Tu La tộc không thể vào?" "Ai sợ định quy củ. Ta nhìn ngươi chính là nhằm vào ta." Thạch Cơ nghe này, từ Tôn nói, A Tu La tộc trời sinh tính tàn bạo, ngược sát những sinh linh khác, là vì đại ác, không nên tồn tại ở Hồng Hoang đại địa. Kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Tu vi thấp như vậy thôi, chính là nên giết. Minh Hà lão tổ vẻ mặt lạnh nhạt, không có vấn đề nói. Nghe xong Minh Hà lão tổ nói như vậy, Thạch Cơ cũng là minh bạch, đối phó như vậy áp độ, giảng đạo lý sợ là không có một chút tác dụng nào. Vô Sỉ hạ người, đang chém. Thạch Cơ lạnh lùng trách móc một tiếng, sau đó áo tơ trắng phất phới, cánh tay vung khẽ, lập tức thế khởi kia hồn tiên tặc cùng kim ngọc kiếm châm. Ngay tức khắc chính là có ngàn vạn quang hoa giăng khắp nơi. Vô Thiên cái địa giống như hướng về Kim Minh Hà lão tổ đánh tới. Minh Hà lão tổ thấy này, tất nhiên là không phục, trong tay bấm niệm pháp quyết, thúc dục kia Nguyên Đồ A Tỷ tự phía trước đột nhiên một trạm, liền đem kia quang hoa trạm tán mát hư không, Nguyên Đồ A Tỷ tốc độ không ngừng, trực tiếp tăng tốc phóng tới Thạch Cơ. Nguyên Đồ A Tỷ đụng vào kia trung ương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ phát tán quang hoa phía trên, vẫn như cũng là kiếm quang đại phóng, bốn kiếm xuống tới, Thạch Cơ bỗng cảm giác sát khí tràn ngập, quả nhiên cái này sát đạo chí bảo không tầm thường, đúng là xâm nhập cái này trung ương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ bên trong lại xuống đến mấy kiếm lời nói, trung ương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ bên trong sợ là đều là tốc sát chi khí, đến lúc đó không đứng chân cũng là vấn đề. Minh Hà lão tổ thấy này, chính là lông mày giãn ra, sau đó nói, lại để ngươi kiến thức một chút cái này như thế nào. Nói xong, đã thấy Minh Hà lão tổ đỉnh đầu lập tức hiện ra một cái đại sen, quanh minh hỏa diễm tràn ngập ba phủ, lại là tiên tiên sinh cơ bành trướng vô cùng, hỏa diễm là vì sắc hồng chi sắc. Thạch cơ nhìn kia cái sen, lúc này nhận ra được, cái này chẳng phải là thập nhị phẩm nghiệp hoa hồng liên a lại nói cái này nghiệp hỏa thật là vô cùng lợi hại, nghiệp lực của con người liền sẽ bị cái này nghiệp hỏa thiêu đốt, thẳng đến ngươi tiêu trừ nghiệp lực, lại mới có thể dừng, chỉ là tiêu trừ nghiệp lực, nơi nào có nói đơn giản như vậy, bởi vậy nếu là bị cái này nghiệp hỏa đục vào, cũng làm như viên tịch. Không có gì ngoài thánh nhân bên ngoài, nơi nào có sinh linh chưa từng nhiễm nghiệp lực. Đi. Minh Hà lão tổ trong miệng mặc niệm chú ngữ, trong tay một chỉ, lập tức cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trực tiếp đánh tới Thạch Cơ, tốc độ nhanh chóng, từ cái này không trung hiện ra thân ảnh. Thạch Cơ không chút hoang mang, phóng ra một bước, lập tức tránh thoát cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mà hiện thân trong mắt, kia hai thanh sát kiếm nhưng lại đánh tới. Thạch Cơ ghé mắt nhìn lại, lúc này vận chuyển thổ chi đại đạo, lập tức xuề bàn tay ra, đánh về phía Minh Hà lão tổ, liền thấy một đạo trường ảnh nổi bật, từ cái này trường ảnh về sau lại là liên tiếp mấy trường đánh tới. Minh Hà lão tổ lập tức lại là lại tế khởi một tôn linh bảo, kia linh bảo toàn thân huyết hồng chi sắc, tất nhiên là trận trận huyết khí quanh quẩn trên đó, ánh sáng màu đỏ đại mạo. Này linh bảo tên là Huyết Hà Sa, nhưng cũng là Minh Hà lão tổ tự huyết hải đo được, là vì huyết hải thai nén mà thành, xe vô nặng nghề vô cùng, trong đó chuyên chở huyết hải chi trọng, nếu là bị cái này Huyết Hà Sa va chạm, sợ làm món độc vỡ toang, cực kỳ tàn khốc chết đi. Minh Hà lão tổ trong tay rung động, chính là khiến cho cái này huyết hạ sa lập tức đánh tới kia mấy đạo cự trưởng, nhưng mà Minh Hà lão tổ lại chưa từng nhìn thấy, kia kim ngọc kiếm châm từ sau lưng múa, mắt thấy liền phải đánh trúng vào hắn. Lão tổ coi chừng. Phía dưới Đông Đảo A Tu La tộc nhận lực vô cùng tốt, lập tức phát hiện kia kim ngọc kiếm châm, liền lập tức lớn tiếng la lên lên. Minh Hà lão tổ lập tức trở về đầu nhìn lại, đã thấy kim ngọc kiếm châm đã đâm về đầu lâu. Truyền. Minh Hà lão tổ vội vàng tay bấm chỉ quyết, chính là thân hình thoát một cái, đi tới kia vết hải phía dưới. Đúng là cùng kia huyết tinh nguyên phân thân lẫn nhau đổi vị trí. Thạch Cơ thấy một kích không thành, liền tế lên Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, thu hồi Kim Ngọc Kiếm Trâm. Cái này Kim Ngọc Kiếm Trâm tuy là công đức linh bảo, lại là không đủ để đối phó kia Nguyên Đồ Á Tỵ, bây giờ Nguyên Đồ Á Tỵ đang chém vào cái này trung ương mậu kỳ hành hoàn kỳ, Thạch Cơ tự thân cũng muốn trốn tránh chút kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên. Hừ hừ, ngươi hôm nay nhất định là muốn chết bởi nơi đây. Minh Hà lão tổ cười lạnh vài tiếng, thúc dục kia Nguyên Đồ Á Tỵ, lập tức sát khí bốn phía, những nơi đi qua chính là ngọn núi đại địa vỡ vụn, chuẩn thành khí tức cực kỳ khủng bố. Huyết Hà sa tại Minh Hà lão tổ thôi động phía dưới, Phát ra ầm ầm tiếng vang, thẳng tắp vọt tới Thạch Cơ, đồng thời kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng là theo sát mà tới, tốc độ cực nhanh. Nay kích lại là tứ phía đều bị vây quanh, khí cơ đã là khóa chặt lại Thạch Cơ, chẳng cũng không thể tránh. Thạch Cơ không ngừng chống lại lấy kia bốn kiện linh bảo, lại là không ngừng phát ra phanh phanh tiếng vang, đều là không cách nào chạm đến Thạch Cơ nửa lần. Như vậy trận đấu, lại là khiến cho Minh Hà lão tổ liên tục nhíu mày, càng đánh càng kinh ngạc. Ta thật là chuẩn thánh hậu kỳ. Cái này Thạch Cơ bây giờ cũng chỉ là đại la đỉnh phong, có thể nào cùng ta đánh nhau đến trình độ như vậy? Đang lúc Minh Hà lão tổ phân thần thời điểm, đã thấy phía trước nguyên bản đang chiến đấu thạch cơ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy, kia nguyên đồ ác tị dường như đã mất đi phương hướng, qua lại xoay quên lên. Mợi bảo buổi quay người. Tự Minh Hà lão tổ sau lưng, thanh lanh thanh âm vang lên, Minh Hà lão tổ trong lòng một hồi bối rối, lập tức trở về đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy bạch quang và đạo, từ cái này bả hộ lô trung thần nhiều lần tản ra, trong khoảnh khắc bạch quang biến ảo hình dạng, đúng là càng phát tán mắt ra tốc sát chí khí, mắt thấy càng phát ra sắc bén. Ngay sau đó liền nghe vụ vụ một tiếng, kia bạch quang lúc này chém về phía Minh Hà lão tổ, lúc này Minh Hà lão tổ lại nghĩ đem kia nguyên đồ ác tị gọi về, lại là đã chậm chư bạch quang sớm đã xuyên qua Minh Hà lão tổ cái cổ, trong khoảnh khắc đem Minh Hà lão tổ trấn đầu. Sau đó lại là không hồn quang thoát ra, kia nguyên thần đột nhiên lóe lên, trực tiếp đã rơi vào trong biển máu, mà Minh Hà lão tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm tự huyết hại xuất hiện, ánh mắt bên trong sát khí quả thực muốn ngưng tụ thành thực chất, chương 171, trấn áp cự vũ vu yêu tái chiến, 1, chương 171, trấn áp cự vũ vu yêu tái chiến, 1. Đáng chết. Minh Hà lão tổ mí mắt huyết hồng, quanh thân sát khí tràn ngập ra, hai đại sát kiếm tự quanh thân qua lại không ngừng vân ná. Thạch cơ nhìn qua trong biển máu cái này Minh Hà lão tổ thân ảnh, Liên Minh Bạch nếu muốn muốn hoàn toàn đem Minh Hà lão tổ trấn sát, sợ là muốn đem cái này toàn bộ huyết hải đều cho bước hơi làm. Đang lúc hai người Dương Cung Bạt kiếm lại muốn tái chi lúc, lại là tự nơi xa truyền đến thùng thùng đạp đất thanh âm, kia thanh thế to lớn, tựa như vạn quân đi tới. Hai người đều nhìn lại, đã thấy 11 tổ vu thân ảnh xuất hiện ở cái này Cửu Đô chi địa. Đồng thời tại cái này 11 tổ vu sau lưng, trận trận đu quang tràn ngập ra, Thánh uy nhẹ đãng, chính là dẫn tới Minh Hà lão tổ sắc mặt biến hóa. Ta nói là ai ở chỗ này náo ra lớn như vậy động tĩnh, hóa ra là Thạch Cơ Lạc Hữu. Đế Giang đi lên phía trước nhìn, thấy là Thạch Cơ Lúc này nói rằng: "Các vị đạo hữu, chưa từng nghi qué dẫy tới chư vị." Thạch Cơ đầu tiên là lên tiếng chào hỏi, chính là từ Tôn nói. Đế Giang lại nhìn phía Minh Hà lão tổ, sau đó cười mỉm nói: "A Tu La tộc họa loạn Cửu U chi địa, nuốt luân hồi hồn linh lấy tăng trưởng tu vi, là vì đại ác, chúng ta nhận hầu tổ chỉ lệnh, trấn áp các ngươi." Lời vừa nói ra, Minh Hà lão tổ sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lại lạ như cũ mười phần kiên cường nói: "Cửu U chi địa, lại là cũng không phải là vu tộc lãnh địa, chỉ sợ chư vị không có quyền lực quản giáo ta a." "Hừ, hầu tổ bỏ nhục thân sáng lập lục đạo luân hồi, là vì cho đã vong hồn linh luân hồi chuyển sinh." Người A tu la tộc tàn bạo quá chừng, nuốt cái này qua đường vòng hồn, là nên chủ trị. Huyền Minh nghe xong Minh Hà lão tổ lời nói, lúc này mặt như phủ băng, lạnh lùng quát: "Tiếp lấy không đợi Minh Hà lão tổ nói chuyện, kia Huyền Minh quanh mình chính là trận trận băng truy hiện hình, sinh sinh đánh tới hướng kia bốn phía A tu la tộc bên trong. Trong chốc lát, chính là huyết vụ khuy tán, số khí hư thiên, vô số A tu la đều là gào khóc không ngừng, miệng miệng cầu lão tổ cứu thứ nhất mệnh, sau đó lại bị kia băng truy đâm chết, hóa thành sát khí phiêu tán không trung. Còn lại tổ vu cũng là liên tiếp ra tay, ngay tức khắc toàn bộ huyết hải bể vì kia 11 vị tổ vu thần thông uy năng Không ngừng dùng chuyện, sinh ra chấn động đúng là một chút đập nát cựu hữu đại địa. Minh Hà lão tổ nhìn một hồi lo lắng, lúc này tế lên kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, đánh tới kia đế giang bọn người. Thạch cơ tất nhiên là ở một bên ra tay, tế ra cựu thiên tức dưỡng, lúc này thủy quang vậy xuống, chặn kia lại sen, càng là khí Minh Hà lão tổ khí huyết dâng lên. Hợp lấy vừa rồi thạch cơ cũng không phải là sự xuất toàn lực, liên chỉ bằng vào kia mộng kỳ hành hoàng kỳ năng lực phòng ngự liền đem chính mình cho đánh chết. Mắt thấy kia cựu hữu đại địa A tu la tộc không ngừng chu lên mua đấu, Minh Hà lão tổ rốt cục cũng là thỏa hiệp. Mà thôi mà thôi, chúng ta sau này tự cho mình là huyết hại. Vĩnh thế không ra. Vừa vận rất tốt. Minh Hà lão tổ mắt thấy phương Bắc u quang càng ngày càng gần, sợ là kia hậu thổ cũng muốn tới đây. Cái này mời 11 vị chuẩn thánh tổ vu, hắn liền căn bản không hề có lực phản thủ, huống chi là thấy kia hậu thổ. Nghe nói như thế, 11 vị tổ vu lúc này mới chậm chạp dừng tay, cộng công nhìn qua kia Minh Hà lão tổ, chính là khinh miệt nói rằng, sớm nên như thế. Khí Minh Hà lão tổ một ngụm lão huyết phun ra, trong mắt chớp động hỏa diễm tựa như muốn phun ra ngoài. Minh Hà lão tổ đành phải dẫn đầu đông đảo A tu la tộc, bước vào kia huyết hại chi địa. Đế Giang lúc này mới đi đến được kia thạch cơ bên người, nói Thạch Cơ đạo Hưu cũng là bởi vì A Tu La tộc mới tới. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói rằng, cái này A Tu La tộc đi tại Hồng Hoang đại địa, quả thực là họa loạn hồng hoang, bởi vậy ta lần theo sát khí, lúc này mới đi tới biển máu này chi địa, muốn tìm cái này Minh Hà lão tổ đòi hỏi một cái thuyết pháp, không ngờ Đế Giang đạo Hưu các ngươi lại tới. Chúng ta cũng là bởi vì Hầu tổ lời nói, nếu là Thạch Cơ đạo Hưu thông thả, nhưng đến địa phủ một lần, Hầu tổ đang ở nơi đó. Đế Giang mở miệng nói ra, liền chỉ hướng phương bắc. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới kia ngay tại Hồng Hoang đại địa bên trên Đông Đảo A Tu La tộc, liền nói rằng, Đế Giang đạo Hưu khi Hoàng hoàng đại địa nhưng cũng có thật nhiều a tu la tộc còn sót lại. Không đợi Thạch Cơ nói xong, Đế Giang liền khoát tay nói, "Không sao, chúng ta đã phái kia đại nghệ chờ đại vu tiến đến tiêu diệt toàn bộ, không cần phải lo lắng." Thạch Cơ nghe vậy, liền gật đầu, cùng mấy vị tổ vu cùng nhau hướng kia phương bắt đi. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên lợi hại a. Ta xem kia Minh Hà thật là chuẩn thánh hậu kỳ, cũng là bị Thạch Cơ đạo hữu lấy đại la đỉnh phong cảnh giới tùy tiện đánh giết. Huyền Minh nhìn qua Thạch Cơ, chính là tán tưởng lên. Ta coi là cái này cựu phẩm cấp đại la kim tiên cũng bất quá như thế, nhưng chưa từng nghĩ cái này cựu phẩm cấp lợi hại như vậy. Thạch Cơ đạo hữu bây giờ đây chính là bước một cái đại tu lả, nếu là tấn thăng chuẩn thánh, sợ là muốn càng lợi hại hơn. Trúc Dung ở một bên nói bổ sung. Thạch Cơ lại là lắc đầu, nói: "Ta cũng không có chiếm được chỗ tốt, kia hai đại sát kiếm đích xác lợi hại, cho dù lấy kia mạo kỳ hạnh hoàng kỳ tới làm ngăn cản, lại vẫn là không cách nào ngăn trở sát khí kia xâm thể, ta cũng thụ một chút ảnh hưởng, đợi cho địa phủ, ta sợ là muốn trước thanh cái này thể nội sát khí." Nghe được Thạch Cơ lời nói, mấy vị liên tục gật đầu, sát khí này bọn hắn tất nhiên là minh bạch, nếu là không cách nào áp chế, tất nhiên là sẽ ở thể nội trực tiếp xoắn nát nhục thân, giống Minh Hà lão tổ trong tay cái này hai thanh sát kiếm, ẩn chứa sát chi đại đạo, càng lợi hại hơn, hơi không cẩn thận sợ là liền bị sát khí kia lột nguyên thần, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không bao lâu, mấy người liền tới tới kia địa phủ, chính là nhìn thấy môn hộ cao lớn, không biết dùng cái gì khai sáng, ngoài cửa hai cây cây cột kỳ cao vô cùng, quả thực thẳng nhập hồng hoàng đại địa. Môn hộ tà hữu đều có một ngọn lửa, ngọn lửa này Thạch Cơ cũng là nhận ra, là vì thập đại thần hỏa một trong U Minh quỷ hỏa, cũng là chuyên môn đối phó hồn linh, hồn linh không hết lựa bất diệt cũng là cùng Thạch Cơ lĩnh ngộ linh hồn đại đạo có một chút xuất nhập. Đáng tiếc này sống mãi với nhau không phải hòa tình, đợi cho khi nào có rảnh rỗi có thể tới cái này cựu lưu đại địa tìm kiếm chút vận may, nhìn xem phải chăng có thể tìm được một cái hòa tình, đem luyện hóa tế luyện thành linh bảo, nên hợp kia linh hồn đại đạo. Cái này địa phủ cũng là ra dáng." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói. Ít ra ta cũng là hao tốn một chút công phu." Đang lúc Thạch Cơ nói xong, liền nhìn thấy một thân ảnh tự trong môn hộ xuất hiện, chính là kia hậu thủ. Thạch Cơ nhìn phía hậu thủ, thấy hậu thủ vẻ mặt vui mừng, cũng là cao hứng trở lại, nói: "Hồi lâu chưa từng thấy." Hậu thủ cũng là nhẹ gật đầu chậm rãi đi hướng Thái Cơ. Thấy hai người nói chuyện thêm lên, Đế Giang nhân tiện nói, "Nếu như thế, chúng ta đi trước, kia yêu tộc biên cảnh bây giờ bị chúng ta đánh dần dần dạm mất đi, kia hai cái tạp mao chim căn bản là không dám ra mặt, hoàn sợ thần." Mấy cái tổ vu cùng nhau cất tiếng cười to, tất nhiên là cảm thấy thú vị. Hầu tổ nhẹ gật đầu, nói, "Lại cẩn thận kia Đế Tuấn, không thất yếu lúc, chớ có tới sinh ra ma sát, ta lo lắng như thế lâu dài thời gian chưa từng hiện thân, sợ là có chônưu đồ bí mật." Đế Giang gật đầu, liền cùng một đám tổ vu rời đi đi. Chờ mấy vị tổ vu sau khi rời đi, Hầu tổ lúc này mới thở dài một tiếng. Nói, đáng tiếc ta nhục thân nơi này, nguyên thần không cách nào thoát ly nơi đây, nếu không ta cũng nên tùy theo cùng nhau đi. Chương 171, trấn áp cựu Vũ Vu yêu tái chiến, 2, chương 171, trấn áp cựu Vũ Vu yêu tái chiến, 2. Thạch Cơ tất nhiên là biết việc này, liền ăn đuổi, nếu là Vu tộc gặp nạn, vẫn còn có ta, không cần lo lắng, nghe xong Thạch Cơ lời nói, hầu thủ lúc này mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nhân tiện nói, cái này Vũ Minh địa giới, nhưng cũng là có thừa Thất Thiên Linh địa bảo, ngươi nếu muốn, cứ việc cầm đi. Ta muốn kia linh căn nhưng cũng là vô dụng, bất quá nếu là có Vũ Minh quỷ hỏa hỏa tinh, cũng là có thể được đến một cái. Thạch Cơ lắc đầu, mở miệng nói ra. Hầu Tổ nghe nói, liền vừa cười vừa nói, đây chính là dễ làm, chẳng qua hiện nay ta đang thi triển đại pháp lực trấn áp cái này U Minh địa giới, không cách nào lùng tung đi lại, đành phải ngày sau lại thay ngươi tìm cái U Minh quỷ hỏa. Như thế không sao? Thạch Cơ lắc đầu, nói rằng. Thạch Cơ nhìn về phía Hầu Tổ, vốn là muốn luôn ngứa liên quan tới Vu Diêu lượng tiếp chuyện, lại cuối cùng muốn nói lại thôi. Lại nói Hồng Hoang đại địa bên trên, đại nghệ đang cùng rất nhiều đại vu cùng nhau đi tại Hồng Hoang đại địa, tiêu diệt toàn bộ kia lưu lại tới A Tu La tộc. Tổ Vu thật là, Hồng Hoang đại địa chuyện, cùng chúng ta có gì liên quan? Còn muốn chúng ta tới này yêu tộc biên cảnh tiêu diệt toàn bộ, quái thai. Đại Vũ Hình Thiên thân trên trần trụi, lại la khủng vũ hữu lực, bắp thịt cả người, khí huyết bành trướng, chính là cơ hồ tạo thành một cái bình trướng ngăn khuất quanh thân, trong tay nắm lấy đại phụ cùng tâm chắn, nhìn qua phía dưới A Tu La tộc thi thể, nhíu mày nói rằng. Đại Ngụy ngắm nhìn Hình Thiên, liền mở miệng nói, "Hình Thiên, chớ có nói như thế, ngươi có biết Thạch Cơ đạo hữu đi kia U Minh huyết Hải, cố ý là vì đối phó A Tu La tộc, chúng ta làm như vậy, cũng là tổ vu hậu thổ ý tứ." Nghe xong đại Ngụy lời nói, Hình Thiên liền thiếu chút muốn nữ, bất quá như cũ có chút phàn nàn. Dù sao bọn hắn hiện tại ngay tại yêu tộc lãnh địa, biến tướng mà nói, chính là trợ giúp yêu tộc tiêu diệt toàn bộ lũ kia A tu la tộc. Nơi đây ở đâu là cái gì yêu tộc lãnh địa? Bất quá là chúng ta chưa từng tới kịp thu lấy vu tộc đại địa. Đại Vu Tương Liếu ở một bên nghe răng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Cái này Tương Liếu chính là mặt người thân rắn, diện mục cực kỳ trắng nõn, lại là âm hiểm vô cùng, chính là độc kia chi tổ Vu Sa bị thi giới chướng đại Vu, cũng là cực kỳ lợi hại. Ha ha ha ha, ngươi nói như thế, ta thật là có độc lực. Hình Thiên nghe vậy cười ha ha, ngay cả trong tay lưới bữa múa đều có rất nhiều khí lực. Đang lúc mấy vị đại vu cười cười nói nói lúc, lại là mặt khác mấy thân ảnh rơi xuống. Các ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến? Vu tộc nhi trưởng, án dám xông vào nhập ta yêu tộc đại điện. Một hồi tiếng mắng truyền đến, dẫn tới mấy vị đại vu liên tiếp ngẩng đầu lên, theo sau chính là gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Lục nô, ngươi còn dám tới? Đại nghệ nhíu mày, trong giọng nói xen lẫn vẻ tức giận. Lần trước ngươi dẫn đầu 10 cái kim ô bức vào chúng ta vu tộc đại điện, khiến cho vô số thiên linh địa bảo bị phá hủy, thần sơn vỡ vụn, ngươi phải làm như thế nào bồi thường? Đại nghệ lạnh lùng nhìn xem Lục nô, mở miệng nói ra. Nghe được đại nghệ lời nói, Lục Nô lại là đầy không thèm để ý, bây giờ hắn quanh mình cũng là có vài vị đại la yêu tộc, nếu là thật sự đánh nhau, cũng là không đủ gây sợ. Phải bị tội gì? Ta nhìn liền nên bắt hắn tiện mệ bồi thường. Hình Thiên nhìn xem Lục Nô bộ dáng kia, lập tức hơi thở hừ ra một hồi nóng hở nhiệt khí, trong tay đại phủ nâng lên, không nói lời gì liền đánh tới hướng kia Lục Nô. Ngươi dám động thủ? Lục Nô nổ quát một tiếng, tiếng như kinh lôi, lúc này trấn trước người không gian đều là một hồi lăn lừ. Cái này âm thanh gạo két nhưng cũng là đối vu tộc không hề có tác dụng, ngược lại nhường Hình Thiên càng thêm một bội, chỉ cảm thấy âm ỉ. Muốn chiến liền chiến đại nghệ lạnh giọng quát, trong tay thần cũng kéo, tất nhiên là có một hồi kinh khủng uy năng tự trong đó áp vũ mà lên, trận trận tốc sát chi khí từ cái này mũi tên phát ra, nhìn sang liền tự giác hai mắt trống khổ. Tương liệu lại là thân hình có chút ẩn độn, hóa thành một thắt nước, biến mất ngay tại chỗ. Lục Nô thấy thế, liền biết Vu tộc ngang ngược không nói đạo lý, nhưng mà bây giờ Yêu tộc lãnh địa bị xâm lấn, như thật chiến, Lục Nô cũng là không e ngại. Làm ta sợ người. Lục Nô cặp mắt tròn tròn, lúc này tế lên một mặt cây quả nhỏ, lúc này liền có trận trận lam quang phát ra. Theo Lục Nô lắc lư kia cây quả nhỏ, lập tức chính là rất nhiều lam quang hóa thành gai nhỏ. Ngay tức khắc đâm về phía kia lại nghệ, ngăn cản bản tên. Mà Lục Ngô bên này một cái hắc hùng biến thành yêu tộc, đại la trung kỳ tu vi, chính là cùng kia Hình Thiên đối đầu. Cả hai đều là kia thế đại lực trầm hạ người, kia hắc hùng trong tay cầm là một cây côn sắt, tứ phương bộ dáng, dài tám thước, trên đó khắc lãy rất nhiều ẩn ký, chính là lãy cực Bắc huyền thiết gián đốc, đích xác độ cứng kinh người, trọng lượng càng là không cần phải nói, chính là một tòa núi lớn ở đây, cũng phải bị cái này côn sắt một kích đánh nát. Hình Thiên hét lớn một tiếng, quanh mình huyết khí nồng đậm tới gần như ngưng tụ thành thực chất, lúc này vung vậy trong tay đại phủ đánh tới hướng kia hắc hùng. Hắc hùng tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng là gấu mắt to trợn, sát khí đầy ra, một cây côn sắt có quét ngang bắt phương chi thế, trực tiếp đánh tới kia đại phủ. Đại phủ cùng kia côn sắt lập tức đánh vào nhau, ngay tức khắc bộc phát ra một tiếng ầm hưởng, lúc này nhấc lên một đạo khí lãng, hai người chô đứng đại địa trong khoảnh khắc vỡ vụn, kia hình thiên trên thân huyết khí đều bị lợi ra, trên thân xuất hiện một tia thương thế. Mà kia Hắc Hùng cũng không dễ chịu, cái này đại phủ sau khi xuống tới, mang đến huyết khí trực tiếp đánh vào trên thân, nhất thời làm rút lui mấy bước, đẩy giây hạ nhiên. Hình thiên cười lên ha ha, toàn thân khí thế khôi phục, sải bước hướng về Hắc Hùng lại đi đến. Mà đại nghệ bên này, chính là trong miệng hét lớn Lập tức một đạo khí tức tự trong miệng phun ra ngoài, đúng là trực tiếp đem kia cây quạt nhỏ chỗ thả làm quang toàn bộ chẻ vỡ, sau đó thần cùng kéo ra, đột nhiên bắn ngắn ra. Một tia này, kéo ra trong nháy mắt cũng đã có giao lòng vào biển chi thế, bàng bạc huyết khí khiến cho đại nệ tựa như nhục thân lò luyện, bức hơi quanh mình không gian đều sinh ra một chút vặn nẹo. Phi tiến đánh ra trong nháy mắt đó, chính là có thể thấy được khí lãng ầm vang khuyết tán ra đến, bốn phía đại địa lập tức vỡ vụn, phi tiến trực tiếp hướng về lục nô bay đi. Lục nô thấy này, lại phát dặc tiến này khí cơ đã khóa chặt tự thân, lập tức đem cái này cây quạt nhỏ đứng ở đại địa, trong tay bấm niệm pháp quyết, mặc niệm chủ ngữ, ngay tức khắc đạo đạo làm quang che chở quanh thân, trong lúc mơ hồ hóa thành một cái bạch cốt quay trùng quanh quanh mình, tựa hồ là muốn ngăn trở một cái này. Sau một khắc, phi tiễn đụng vào, bạch cốt đúng là không thể thừa nhận nửa giây, trong nháy mắt liền phát ra răng rắc giòn vàng, toàn bộ bạch cốt bình chứng trong khoảnh khắc vỡ vụn, lục nô vong hồn đại mạo, đúng là dẫn động trong tay cây quạt nhỏ bay về phía kia phi tiễn. Bạo. Lục nô nổ giống một tiếng, kia cây quạt nhỏ ứng thanh nổ bể ra đến, lục nô đúng là dẫn nổ cái này cây quạt nhỏ dẫn nộ trong đáy mắt, kia phi tiến nhưng cũng là bị cái này hậu thiên trung phẩm linh bảo bạo tác cho đẩy ra, không có lại hướng lấy Lục Ngô đánh tới. Mà Lục Ngô nhưng cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng cũng vô cùng đau lòng, cái này linh bảo thật là hắn tế luyện không biết bao lâu, sớm đã cùng nguyên thần hóa lại, bây giờ tự bạo, lại là đả thương nguyên thần, hại lớn hơn lợi. Lục Ngô lại hướng về một bên nhìn lại, đã thấy kia Hắc Hùng đã sớm bị hình thiên một đũa bộ ra, bây giờ thi thể nằm ngang ở đại địa, thảm trạng vô cùng. Chương 172, kịch chiến côn bằng tình khủng đột nhau. 1. Chương 172, kịch chiến côn bằng tình khủng đột nhau. Lục Nô hướng khác một bên nhìn lại, kia đại la trùng kỳ sĩ yêu giờ phút này lại là toàn thân huyết dục hòa tan tại một bãi nước bẩn bên trong, nước bẩn phía trên còn phát ra trận trận hôi thối khí tức. Ở đằng kia độc thủy bên hồng, lại là một đôi mắt rắn xem ra, đang cùng kia Lục Nô đối mặt. Lục Nô lập tức sinh lòng sợ ý, quay đầu muốn trốn, hắn bản mệnh linh bảo tự bạo, cho nguyên thần tạo thành thương tổn không nhỏ, lúc này lại đánh, sợ là muốn vĩnh viễn chôn vùi ở chỗ này. Tương Liễu thấy Lục Nô muốn trốn, trong miệng một hồi lục sắc xương mù tràn ngập ra, dường như hình thành một trường tấm võng lớn màu xanh lục, quay chung quanh hướng về phía Lục Nô. Giờ phút này Lục Ngô dẫn đầu mấy cái kia yêu tộc cơ hồ bị mấy vị đại vu toàn bộ đánh giết, vẻn vẹn còn lại Lục Ngô còn có 2 cái tương đối cường đại yêu tộc. Một cái gọi là Đại Phong Quái, là vì loài chim dữ, hình thể có thể biến đổi lớn, vừa rồi lại là nuốt luyện hóa một cái đại vu, thực lực cũng coi như lợi hại. Một cái khác chính là Hắc Bọ Cạp Sư, sau lưng mọc lên một đôi ô kim hai cánh, cái đuôi là vì hạt tử đuôi kim châm, vừa rồi nhưng cũng là giết một cái đại vu. Bây giờ hai cái này đại yêu đều đứng ở Lục Ngô trước người. Lục Ngô thấy thế, đối diện đại vu số lượng đông đảo, sợ là căn bản không có cách nào đánh thắng được, có thể chạy đi cũng không tệ rồi. Ngị tới đây, Lục Nô mở miệng nói, hai vị, chúng ta vẫn là trước trốn rồi nói sau, mấy người này vô tộc thực lực đích xác lợi hại, chúng ta khả năng không phải là đối thủ. Đại Phong quái mắt nhìn Lục Nô, trong lòng tất nhiên là khinh ngưỡng, lúc này thân hình bành trướng tới mấy trăm trượng cao, hai cánh đột nhiên chấn động, lập tức chính là mấy trăm con ánh mắt xuất hiện ở cánh phía dưới, nhìn cực kỳ khiếp người. Chúng đại vu thấy này, vội vàng lui về phía sau, đồng thời thế công đều lên, đánh về phía kia Đại Phong quái. Một cái khắc hắc bỏ cảm sư lại là trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, dường như minh bạch Đại Phong quái muốn làm chuyện gì, vội vã quay đầu liền muốn chạy trốn. Lục Nô thấy này, Tuy là có chút không hiểu, nhưng cũng là đi theo. Sau một khắc, đã thấy đại phong quái dưới ánh mắt đều là bắn ra một đạo tử quang, cùng lúc đó hai cánh chấn động mạnh một cái, lập tức tử quang tạo thành vạn đạo cương phong quấn lên các mũi, đột nhiên đánh tới mấy vị lại vụ. Nhanh chóng tối lui. Đại nghệ thấy này, vội vàng quát. Cái này cương phong đích xác lợi hại đến, một khi rơi xuống đất, trong khoảnh khắc liền dốc thịt cỏ cái này đại địa vỡ vụn nứt ra, chỗ trải qua va chạm đại sơn vỡ nát nổ tung, quên mình đại giang cũng bởi vì cái này cương phong thổi qua, đều kịch liệt rung chuyển, thanh thế to lớn. Đại nghệ sớm đang né tránh ra đến. Nhưng mà thấy kia cương phong lướt qua chi địa, đều là một mảnh hỗn độn, mâm mô. Cái này thần thông uy năng, quả thực chính là đại thần thông uy năng, đích xác vô cùng lợi hại, cương phong dày đặc quanh mình, lại là thiên ý vô phùng, cơ hồ là đem lại phong quái bao phủ tại bên trong. Đang lúc cực kỳ đại vu tốc thủ vô xét lúc, lại nghe thấy một hồi thanh lãnh thanh âm vang lên. Mời bảo bối quay người. Nương theo những âm thanh này vang lên, chính là một đạo quang mang tự chúng đại vu sau lưng bay đi, trong đó chấp động lối đi nhỏ nói canh kim chi khí, tốc độ cực nhanh. Thạch cơ đạo hữu. Đại nghệ quay đầu lại, liền thấy thạch cơ thân ảnh tự nơi xa đi tới, ánh mắt thăm thú, áo trắng phiêu miểu. Ngọn núi kia vỡ vụn hòn đá tự quanh mình từng cái lức qua, lại là không cách nào dung chuyển mấy may. Bên cạnh thân chính là một tôn bảo hồ lô, đang thủy hoa chi khí không ngừng dâng lên, bảo quang mờ mịt, đồng bệnh công trung. Kia đại phong quái sử sợ, liền thấy một đạo quang mang tựa như ngọn nhà, đứng là xuyên thấu ngàn vạn cương phòng, công bằng đánh về phía chính mình. Đại phong quái trong lòng kinh hãi, vỗ cánh lại muốn thả ra thần thông, lại là đã không còn kịp rồi, quang mang này trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, mà xuống một khắc, càng là thạch cơ thân ảnh xuất hiện trước người, vận chuyển kia linh hồn đại đạo, trực tiếp chiếm kia đại phong quái hồn quang, dung nhập vào trong một tranh. Đại La hậu kỳ đại phong quái chí mộ, mà cái này đại phong quái vừa chết, phía sau trốn chạy đã ra ngoài gần giảm hai cái, thân ảnh cũng bạo lộ ra. Lục Nô quay đầu, lại là vừa vận nhìn thấy kia thạch cơ thân ảnh, trong lòng cảm giác nặng nề, chính là cảm thấy hôm nay muốn bỏ mình chỗ này, nhận lấy cái chết. Đại nghệ khẽ quát một tiếng, bên trên tiếng kéo cùng, lại là một tiếng, tự thạch cơ bên cạnh ban qua, kéo theo không khí lưu chuyển, dẫn tới thạch cơ áo tơ trắng phi động, mỹ lệ càng lớn. Thạch cơ dậm chân mà đi, trước người chư thiên vạn tượng bảo hộ lô tất nhiên là lắc lư liên tục. Hắc Bọ Cạp sư quay đầu nhìn lại, thấy thạch cơ thân ảnh, lại cũng là thân thể một trận rung động, dường như nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, vội vàng liều mạng chạy vọt về phía trước trốn. Lục Nô lại là quay đầu, thấy kia Phi Tiễn đã tới phụ cận, liền vội vàng dáng người một bên, trực tiếp tránh khỏi. Đáng tiếc Hắc Bọ Cạp sư lại là chưa từng nhìn thấy kia Phi Tiễn, vừa rồi cái này Phi Tiễn bị kia Lục Nô thân thể ngăn trở, giờ phút này trực tiếp hướng phía kia Hắc Bọ Cạp sư bay đi. Lại nghe được ken một tiếng, Cái này phi tiến trong nháy mắt đánh trúng vào cái này hắc bò cạp sư cái đuôi, đúng là trực tiếp đem cái này hắc bò cạp sư cái đuôi chặt đứt, tiếp lấy lại đánh trúng vào hắc bò cạp sư kia đôi ô kim cánh, phát ra nổ vang, hắc bò cạp sư lập tức dáng người bất ổn, một đầu đâm về mặt đất. Lục Ngô thấy thế, nhưng cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy trốn ra ngoài. Đại nghệ thấy thế, lại là liên tiếp hai mũi tên bắn ra, bộc phát ra trận trận tiếng vang ầm ầm, bay về phía Lục Ngô chạy trốn phương hướng. Mà Thạch Cơ đã đi tới kia hắc bò cạp sư trước người, kia hắc bò cạp sư giãy giụa lấy đứng dậy, lại bởi vì cái đuôi bị đoạn, tạm thời không cách nào duy trì tự thân cân bằng. Giờ phút này nhìn về phía Thạch Cơ, lại là sợ hãi đến thần hồn câu chiến. Tha mạng, thượng tiên tha mạng. Hắc Bọ Cạp sư nhìn về phía Thạch Cơ lúc lại là cực kỳ sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Thạch Cơ hơi nhíu lên lông mày, tất nhiên là không biết cái này Hắc Bọ Cạp sư đến tụt cùng muốn thế nào, sao đến như vậy ăn ngại chính mình. Chưa từng để ý tới cái này Hắc Bọ Cạp sư, Thạch Cơ lúc này vận chuyển linh hồn đại đạo, lấy nhiếp hồn đoạn phách phương pháp lúc này đoạt đi cái này Hắc Bọ Cạp sư hồn quang, đặt vào trong một tranh. Đại La hậu kỳ Hắc Bọ Cạp sư chi mộ. Trong lúc nhất thời Thạch Cơ cũng không có thể nghĩ rõ ràng cái này Hắc Bỏ Cạp sư vì sao e ngại chính mình, bất quá Thạch Cơ cũng coi là uy danh văn xa, tại vào Đại La Tu Vi về sau liền liên tiếp chém giết mấy cái yêu tộc yêu tướng, như vậy nghĩ đến, đoán chừng là chém giết yêu tướng lúc, bị mắt thấy, lúc này mới e ngại chính mình a. Sau đó Thạch Cơ ngẩng đầu, lúc này Lục Nô sớm đã đi ra cực xa khoảng cách, mắt thấy liền phải đến yêu tộc Thiên đỉnh phía dưới. Kia hai cây phi tiễn đã sớm bị Lục Nô né nhanh qua đi, bởi vì khoảng cách quá mức xa rồi, đại nghệ cái này hai mũi tên độ chính xác cũng là không cao. Đại nghệ chờ Đại Vu đi tới Thạch Cơ bên người, gặp Hắc Bỏ Cạp sư thi thể, trong lòng cảm thán Thạch Cơ lợi hại. Thạch Cơ lập tức tế lên kim ngọc kiếm châm, liền thôi động cái này kim ngọc kiếm châm bay về phía kia Lục Ngô. Bây giờ Lục Ngô nguyên thần bị hao tổn, thực lực giảm xuống lợi hại, hoàn toàn không cách nào ngăn trở một cái này. Lục Ngô đi tới yêu tộc thiên đỉnh phía dưới, nguyên bản may mắn rốt cục tránh thoát, nhưng mà sau một khắc lại dường như như mang lưng gai, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an, liền làm là sẽ quay về quay đầu đi, đã thấy một tôn linh bảo tự mình hướng về bay tới, mà chính mình lại không cách nào nhấc lên một tia pháp lực tiến hành ngăn cản. Hỏng. Lục Ngô liên tiếp mấy lần tránh thoát chí mạng thế công, nhưng mà một cái này căn bản không trốn mất chương 172, kịch chiến côn bằng kinh khủng động nhau. 2, chương 172, kịch chiến côn bằng kinh khủng động nhau. 2. Đang lúc kim ngọc kiếm châm liền phải đâm vào Lục Nô thân thể lúc, lại là tự quanh mình đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một chảo đánh úp về phía kia kim ngọc kiếm châm, chỉ nghe phịch một tiếng, kia kim ngọc kiếm châm lập tức liên tục xoay tròn. Thạch Cơ thấy này, hơi nhíu lên lông mày, liền nhìn thấy côn bằng thân ảnh thỉnh lình đứng ở Lục Nô bên cạnh, giờ phút này đang dùng kia tinh hồng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. "Ngươi thật sự là phế vật, nhưng ngươi dẫn đầu mấy vị kia đâu?" Côn bằng nhìn qua Lục Nô, hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng. Nghe xong lời này, Lục Nô trong lòng cũng là sinh ra một tia không vui, nhưng mà côn bằng thực lực cường đại, Lục Nô cũng không dám nói ra, chỉ là nói khẽ, trên đường chúng ta gặp kia vô tộc, liền muốn một trận chiến, không ngờ. Lục Nô vốn muốn nói không nghĩ tới ngươi nhường ta mang mấy vị kia thực lực đều chẳng ra sao cả, vậy mà liền như thế nhường một đám đại vu đánh chết. Hừ, những này có thể đều có tân tân yêu tướng thực lực, ngươi cứ như vậy khiến cho chôn vùi tại yêu tộc biên cảnh côn bằng liếc mắt kia Lục Nô, thử lạnh nói rằng, hết lần này tới lần khác chúng ta lại gặp tai cơ, lúc này mới tổn binh hao tướng, đã mất đi rất nhiều đại yêu. Lục Nô nhíu mày, mở miệng nói ra, Côn Bằng lại nhìn phía kia Thạch Cơ, sau đó mở miệng nói: "Đi, cái này Thạch Cơ không dám động ngươi, đây chính là yêu tộc Thiên Đình phía dưới, nàng như thế nào giáng đến?" Đang nói, Thạch Cơ dĩ nhiên đã giậm chân đi tới Côn Bằng trước người trăm dặm khoảng cách. Mà mấy vị kia đại vủ, nhưng cũng là lần thứ nhất đi vào yêu tộc đại địa như thế sâu xa, đều là nhìn chung quanh một lần. Lần này truy kích cái này, Lục Nô thật là đi mấy trăm và dặm, đại nghệ bọn người nhìn về phía bốn phía, đã thấy vô số yêu tộc bộ lạc quay trùng quanh tại chúng đại vủ bên người. Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, hơi thở dâng trào nhiệt khí, cầm trong tay đại phủ mạnh mẽ đập xuống đất, khí thế bất phàm. Còn lại mấy vị đại vương đều nhìn một phía, như gặp đại địch đồng dạng. Thạch Cơ nhìn phía kia côn bằng cùng Lục Nô, nhân tiện nói, "Yêu tộc vô sĩ như vậy sao, lấy chúng số thủ thắng." Côn Bằng nghe xong, lúc này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Thạch Cơ, đây chính là tại yêu tộc đại địa, càng là yêu tộc thiên đỉnh phía dưới, ngươi dám động thủ?" "Động thủ lại như thế nào? Ngươi yêu tộc bây giờ bất quá một năm cắt vàng đắp lê tưởng, đẩy liền ngã." Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Côn Bằng nghe nói, lúc này cau mày, tức giận quát, "Ngụy Sú, ngươi nói cái gì?" Nói xong, Côn Bằng lúc này thân hình nổi lên, vọt thẳng hướng về phía kia Hình Thiên. Hình Thiên tuy là không sợ, nhưng mà cái này côn bằng thật là chuẩn thánh tu vi, mặc dù vu tộc nhục thân vô địch, nhưng mà nếu là đối đầu tu vi như vậy chứ lệnh, sợ là cũng biết trực tiếp bỏ mình. Thạch Cơ Ngọc thủ nâng lên, ngay tức khắc một đạo cự trượng phát ra ken két tiếng vang, lập tức xuất hiện ở không trung, trực tiếp chụp về phía côn bằng. Côn bằng hai tay nâng lên, trong miệng chú ngữ liên tục, ngay tức khắc một trảo vụt ra, lại là thấy không gian kia dường như run dậy một chút, sau đó một hồi ma thần khí tức tán mát đi ra, cự trảo hoàn không xuất thế, một kích mạnh mẽ đập vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt nổ tung. Sau đó cái kia đạo chảo ảnh vẫn như cũ xông về Thạch Cơ. Thạch Cơ mắt nhìn kia chảo ảnh, chính là lại một trưởng binh gia, đạo này tự trưởng che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc đánh tới kia chảo ảnh. Lần này lại là trực tiếp va chạm vỡ vụn, chảo ảnh ầm vang vỡ vụn, mà cự trưởng nhưng cũng là phá thành mảnh nhỏ, quả nhiên là có một chút không chịu nổi cái này côn bằng đại thần thông. "Hừ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Côn bằng hừ lạnh một tiếng, đây chính là hắn đại thần thông, tên là Cửu Thiên Phá Hủy Liệt thần chảo, lại là lợi hại phi phàm, một khi đục vào, liền sẽ đem kia sinh linh hồn lỉnh xé rách nát ấy. Lời ấy nói xong, côn bằng hai cánh mở ra, Trong khoảnh khắc đúng là có đạo đạo dòng nước thanh âm ầm vang vang lên, chính là giống như trời nghiêng chi thế, ào ào rơi xuống. Thạch Cơ ngước mắt nhìn lại, liền thấy che khuất bầu trời sóng biển đột nhiên rơi xuống, ầm ầm ở giữa đánh tới hướng Thạch Cơ. Còn lại đại vu thấy này, đều là né tránh ra đến, nhưng mà bốn phía yêu tộc đều là tiến lên, một phen đại chiến lập tức mở ra. Bất quá mấy vị đại vu lại là tính sai, bây giờ tại cái này yêu tộc đại địa, lại là yêu tộc đông đảo, trong lúc nhất thời không thể chống đỡ được. Thạch Cơ nhìn về phía kia che trời sóng biển, lại nhìn về phía mấy vị đại vu, liền làm tức tế lên kia kim ngọc kiếm châm. Cái này kim ngọc kiếm châm tự không trung sẹt qua một đạo lưu tuyến, lúc này bay về phía mấy vị đại vương ở giữa, cùng mấy vị đại vương cùng nhau đối phó những cái này yêu tộc. Đồng thời Thạch Cơ tế khởi kia hồng hoàng phía trên phòng ngự mạnh nhất chí bảo, Cửu Thiên tức nướng. Sau một khắc, trời nghiêng chi thủy ầm vang đệ xuống, đúng là phát ra trận trận nổ vang, kia đại địa một khi đổ vào, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, Quân Bằng cười lạnh một tiếng, nói: "Lúc trước ngươi có thể thoát đi, là kia trấn nguyên tử cùng tạp toái hồng vân trợ ngươi, hiện tại không, có bọn hắn giúp ngươi, ngươi như thế nào dám đến đối ta?" Chết đi. Quân Bằng hét lớn một tiếng, lại làm một trường bố ra chính là có như bãi sơn đảo hải sóng biển liên tiếp vịnh ra, liên tiếp đập thạch cơ nơi ở mấy lần. Trờ Côn Bằng dừng tay, sóng biển lắng lại, Côn Bằng nhìn về phía kia sóng biển bên trong, trong nháy mắt còn người hơi co lại, chỉ thấy kia sóng biển bên trong, sớm đã là không có thạch cơ thân ảnh. Cái gì? Côn Bằng khẽ giật mình, sau đó lập tức quay đầu, đã thấy thạch cơ ngay tại kia lục nô trước người, một cái cự trưởng bắt lấy kia lục nô, lục nô trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. "Yêu sư, cứu ta." Lục nô vạn phần hoảng sợ, mở miệng kêu cứu. Côn Bằng trợn tròn trong mắt, tất nhiên là không tin Thạch Cơ coi là thật dám ở yêu đỉnh phía dưới làm như vậy, liền làm nói ngay: "Thử thử, Thạch Cơ, ngươi nếu là thật sự dám như thế, liền chờ lấy đấy tuấn." Không đợi Côn Bằng nói xong, liền thấy Thạch Cơ ngọc thủ vung khẽ, trong nháy mắt cự trưởng đột nhiên nắm chặt, trực tiếp đem kia lục nô bộc nát bẫy, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, đồng thời hồn quang phiêu tán, mà Thạch Cơ sau lưng bức tranh chuyển hai, trong nháy mắt kia hồn quang trực tiếp rơi vào trong bức tranh. "Ngươi coi là thật dám?" Côn Bằng gầm thét một tiếng, lại không phải là lục nô mà phẫn nộ, mà là bởi vì cái này Thạch Cơ hoàn toàn không có đem yêu tộc, không, có đem hắn để vào mắt. Ngươi thật đáng chết." Côn Bằng cắn răng gầm thét, sau đó song trảo giỗi ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm nổ vàng vụ phát, quanh mình đại địa đều là nổ bể ra đến, không thể thừa nhận ở Côn Bằng một kích này uy lực. Sau đó hai đạo trảo ảnh lấy vô thiên cái địa uy thế, trong nháy mắt xông về Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy này, liền chậm rãi nói rằng, "Ta dám giết hắn, liền có thể giết ngươi." Một câu đã ra, sát khí bỗng nhiên. Sau một khắc, Thạch Cơ tế lên Huyền Hoàng Ba Tiêu phiến, thúc dục kia quạt Ba Tiêu, lập tức vô số trọng vui vảy ra, ầm ầm thấy đánh tới kia hai đạo trảo ảnh cùng lúc đó Thạch Cơ lại tế ra kia trung ương mậu kỳ hành hoàng kỳ cùng Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ, lúc này rơi vào đại địa, tiên tiên nguyên ương trận đã thành, chính là tụ tập bốn phía sinh cơ linh khí, tràn ngập tại trận pháp ở giữa, đồng thời mậu kỳ hành hoàng kỳ kia kia cưng cỏi chân ý trong nháy mắt phóng thích mà ra. Lập tức Thạch Cơ song trưởng cũng cùng nhau đánh ra, xong nói thế công trong nháy mắt chạm vào nhau mà đi. Sau một khắc, thế công đụng nhau. Lại là trong nháy mắt nghẹt nào, sau đó tự va chạm chỗ bộc phát ra một hồi cực kỳ khủng bố nổ vang âm thanh, mà hậu trận trận khí lang trong nháy mắt đẩy ra, quên mình chiến lập sinh linh trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài, toàn bộ đại địa phá thành mảnh nhỏ. Thần Sơn cũng trong nháy mắt phá tán đến, vô số lớn rang duyên lấy đại địa vết rách không ngừng lưu động động, ngay cả vân điên phía trên cũng là không ngừng đung đưa, chương 173, chiến côn bằng độ vu kiếm hiền uy, 1, chương 173, chiến. Côn bằng độ vu kiếm hiền uy, 1. Mấy cái đại vu hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ này khí lãng, trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài cửa sa. Côn bằng cũng hoàn toàn không ngờ tới thạch cơ vậy mà lợi hại như vậy, hắn một kích này thật là tám thành lực đại huynh ra, lại bị thạch cơ như thế đón lấy, thậm chí còn chưa từng sử dụng đại thần thông. Vẹn vẹn ở đằng kia tiên tiên nguyên ương trận bên trong chỗ bạo phát đi ra uy năng. Vậy mà liền cùng mình tương đối. Trơ khí lãng lãng lại, bốn phía đã là một mảnh hỗn độn chi địa, khắp nơi đều là mập mô, thậm chí có vị trí địa mạch đều trần trụi đi ra, đang liên tục không ngừng tiết lộ lấy địa mạch chi khí. Côn Bằng nhìn về phía trước, lại là không có nhìn thấy thạch cơ thân ảnh, sau một khắc, một tôn bảo hộ lô trong nháy mắt xuất hiện ở Côn Bằng trước người cách xa mấy trăm dặm, thạch cơ thân ảnh chậm rãi tự trong đó xuất hiện. Thấy này, Côn Bằng khí hàm răng ngửa, mạnh mẽ cắn răng nhìn về phía thạch cơ, như vậy thế công vậy mà đều chưa thể đem cái này thạch cơ đánh giết, nếu là thật sự nhường nàng đến chuẩn thánh tu vi, sợ là chính mình căn bản không phải đối thủ. Thạch cơ nhất định phải chết. Côn Bằng trong nháy mắt bước chân một cái trước mắt, trong khoảnh khắc thân ảnh xuất hiện tại ngoài trong nhằm, cùng lúc đó lại là hai tay đột nhiên vung lên, trong khoảnh khắc cương phong trung điểm, phảng phất có mấy ngàn vạn mũi kim giấu tại trong gió, những nơi đi qua trong khoảnh khắc hủy diệt hầu như không còn. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Côn Bằng gầm thét một tiếng, liên tiếp mấy chưởng vung ra đi, chính là dẫn tới cương phong liên tục không ngừng. Cái này Côn Bằng vốn là kia Côn cùng Đại Bằng kết hợp, chính là cả hai thần thông đều nắm giữ, kia Đại Bằng cánh hạ cương phong cuộn, chỉ là vung lên một chút, liền có thể dẫn tới hồng hoang đại địa cuộn phong không thôi, đích xác vô cùng lợi hại. Một chút yếu tố bộ lạc trong nháy mắt lọt vào phá hủy, chuẩn thành cấp bậc chiến đấu, ngay cả đại la ở một bên cũng là lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, chớ nói chi là có chút sinh linh còn chưa từng đến đại la tu vi, bởi vậy trong nháy mắt liền bị kia chạy nhanh đến cương phong thổi tan thành mây khói. Cái này cương phong tuy là thổi không phá kia Cựu Thiên Tức Nhũng hào quang ba phủ, nhưng mà cương phong lực đạo vô cùng lớn, đánh lên cái này Cựu Thiên Tức Nhũng cũng là cho thạch cơ tạo thành không nhỏ áp lực. Thạch cơ nhìn về phía cô đọng, đang muốn tiến lên lúc, đã thấy tầng mây kia phía trên trong nháy mắt tựa như Thái Dương tinh hành thế, đúng là ba phủ đẩy trời Thái Dương chân hỏa. Sau đó chính là hai thân ảnh toàn thân lôi cuốn lên hỏa diễm, trong nháy mắt hạ xuống. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, mới vừa cùng côn bằng đấu pháp thanh thế thật sự là quá lớn, chung quy là đưa tới cái này đế tuấn cùng thái nhất chú ý, giờ phút này lại là đều chạy đến chỗ này. Thấy này, Thạch Cơ cũng đành phải cảm thán đáng tiếc, vừa rồi chưa thể giết cái này côn bằng, cái này đế tuấn cùng thái nhất tới, lại càng không có cơ hội. Thạch Cơ đạo hữu. Chính vào lúc này, mấy cái đại vô cũng đội vàng đi tới Thạch Cơ bên người, đã thấy đế tuấn cùng thái nhất hai thân ảnh cũng hạ xuống hồng hoàng đại địa, liền nhíu mày, cảm thấy phiền phải tới. Thạch Cơ đạo hữu như thế nào? Vừa rồi thật là bị thương. Đại nghệ lúc này nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng dò hỏi. Thạch Cơ chậm rãi lắc đầu, nói: "Không sao, chỉ tiếc vừa rồi chưa thể giết côn bằng, cơ hội chớp mắt là qua." Nghe Thạch Cơ lời nói, chính là dẫn tới côn bằng trợn mắt tròn xoe, Thạch Cơ lời này, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã hắn, một cái chỉ là đại la tu vi sinh linh, lại còn dám vượt qua như vậy hơn câu, đánh giết hắn chuẩn thành tu vi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Mấy vị đại vu tu là trong lòng kinh ngạc, bất quá nhớ tới vừa rồi kia kinh khủng một kích, chính là cảm thấy Thạch Cơ lời nói không qua. "Thạch Cơ, ngươi còn dám nhục nhã ta?" Nhặt lấy cái chết, Côn bằng độ giống một tiếng, đúng là sau lưng mọc lên hai cánh, thân hình trong khoảnh khắc vành trướng mấy trăm trượng, chính là thi triển kia pháp tiên tượng địa đại thần thông. Thấy kia côn bằng hai cánh cổ động, trận trận cương phong lần nữa dâng lên, lập tức côn bằng mở cái miệng rộng, đúng là đột nhiên khẽ hốc, đã thấy yêu tộc đại địa vô số thiên linh địa bảo trong nháy mắt không thể thừa nhận như vậy hấp lực, bay thẳng vào côn bằng trong miệng, còn có rất nhiều tu vi thấp yêu tộc sinh linh, đều lạc kêu trời chết đất, trong nháy mắt bay vào côn bằng miệng bên trong. Thạch Cơ lập tức nhíu mày, đây cũng là côn bằng một cái khác đại thần thông, gọi là tôn tiên cực địa, không, có gì không mướt, không, có gì không an. Đồng tội bị nuốt vào chính là thần hồn cũng không còn sót lại, trong nháy mắt liền sẽ bị Côn Bằng luyện hóa xem như tạo hóa chi khí, để cao tu vi của bản thân. Đế Tuấn thấy này, lúc này tế lên Hà Đồ Lạc Thứ, trong nháy mắt phóng tỏa ngăn cản thạch cơ chốn không gian, khiến thạch cơ không cách nào thoát đi, sau đó chính là cười lạnh liên tục. "Thạch cơ, ngươi cùng ta yêu tộc sổ sách, bây giờ nên tính toán." Đế Tuấn lạnh giọng nói, chính là một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trên đó phát ra trận trận tinh khiết huyết khí, huyết quang chiếu đất, vân khí lưu liên. Thạch cơ thấy này, đầu tiên là lấy kia Cửu Thiên Tức nhượng chống lại kia Tôn Tiên Thức Địa Đại Thần Thông. Sau đó té lên chư thiên vạn tượng bảo hộ lô, nhìn về phía mấy vị đại vư, nói: "Chư vị, mau mau tiến, cái này bảo hộ lô, ta mới có thể hộ các ngươi chu toàn." Mấy vị đại vư tất nhiên là tiến nhiệm thạch cơ, cũng là biết rõ bây giờ tình huống nguy cơ, đối mặt ba vị chuẩn thánh, trong đó còn có kia hỗn độn trung trời chí bảo tồn tại, tất nhiên là không thể địch, liền lập tức tiến vào thạch cơ bảo hộ lô. Đế Tuấn thấy này, chính là minh bạch thạch cơ lại muốn lập lại triều cũ, mong muốn trốn kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lô bên trong lần nữa trốn chạy, lúc này hét lớn một tiếng, mà hậu chu bị thái dương chân hỏa hóa thành chim bay, trong khoảnh khắc vọt tới thạch cơ. Côn Bằng cũng là thu hồi thần thông, Thái Thạch Cơ sừng sững bất động, cũng là sắc mặt tâm trầm chậm, hắn lại là đánh giá thấp kia Cửu Cựu Thiên Tức Nhũ Ý Lực, nghĩ không ra lại có thể khắc chế hoàn toàn hắn thần thông. Bất quá Cửu Cựu Thiên Tức Nhũ cũng không phải hoàn toàn vô địch, chỉ cần đánh ra mênh mang thế công, bàng bạc vĩ lực hành kích xuống dưới, Cửu Thiên Tức Nhũ bên trong đồ vật cũng giống vậy muốn vỡ vụn. Thái nhất lúc này tế lên Hỗn Độn Trung, u u đạo âm từ cái này Hỗn Độn Trung bên trong tản ra, chính là chấn động liên tục, vân điên liên tiếp lắc lư, từ này Hỗn Độn Trung bên trên lúc này đánh tới một đạo đại thế. Thạch Cơ nhìn về phía một cái kia, chính là lần trước đón đỡ cũng thụ chút tổn thương, chẳng qua hiện nay sớm đã bước vào kia Đại La đỉnh phong cảnh giới. Như thế nào lại sợ một cái này?" Bởi vậy Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nói rằng, "Nhưng chưa từng nghĩ yêu tộc vô sĩ tới trình độ như vậy, đúng là muốn lấy cỡ nào rất thiếu, ước hiệp ta một cái đại la tu vi." Một câu nói xong, chính là tế lên chư thiên vạn tượng bảo hộ lô, trong tay bấm niệm pháp quyết, thúc dục cái này bảo hộ lô, lập tức chính là trận trận lưu quang sẽ qua. "Mời bảo buổi quay người." Thạch Cơ nhẹ giọng niệm chú, trong chốc lát bảo hộ lô bên trên bạch quang bao phủ, tất nhiên là có đạo đạo quang mang lấp lóe mà qua, lại là có thể thấy được vạn tượng đổi mới chi xu thế, sau đó bạch quang hóa thành lưỡi đao, lập tức chém về phía kia thái nhất chỗ kích thế công lại nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này hỗn độn trung bên trong phát tán đại thế trong nháy mắt bị thạch cơ một kích này chỗ chảm phá, khí lãng ầm vang đẩy ra, sinh ra tiếng nổ đùng đoảng chân phía dưới chúng sinh linh ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, giờ phút này đang oa oa thổ huyết. Đế Tu nắm độ vô kiếm, lúc này tiến lên chém về phía thạch cơ, kiếm chiêu liên tục, tốc độ cực nhanh. Thạch cơ tế khởi kia kim ngọc kiếm châm, liền cùng Đế Tu đấu, cái này kim ngọc kiếm châm nhanh nhẹn vô cùng, tự tại kia không trùng không ngừng sẽ dịch, cùng kia độ vô kiếm đánh 10 cái hiệp, lại là ngang tay, chưa phân thắng bại. Côn Bằng tự tại giờ phút này chạy như bay, khổng lồ thân hình đột nhiên đi tới thạch cơ bên cạnh, một chảo mạnh mẽ đánh về phía nàng. Chương 173, Chiến côn bằng đồ vu kiếm hiền uy, 2. Chương 173, Chiến côn bằng đồ vu kiếm hiền uy, 2. Thạch cơ quay đầu nhìn lại, lại la né tránh không kịp, một kích này mạnh mẽ đánh vào kia cựu thiên tặc nhượng bên trên, lập tức chính là hảo quang chớp động liên tục, mà thạch cơ ở đẳng kia cựu thiên tặc nhượng phía dưới lập tức cảm giác có mênh mang lực đạo đánh vào thân thể, suýt nữa đứng không đứng đến. Ha ha ha ha. Nhận lấy cái chết, Côn Bằng kích động cười ha ha, trong nháy mắt lại là một trảo vung ra. Nhưng mà Thạch Cơ đã tiến vào kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong, sau đó trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lại là chiêu này. Người coi là chiêu này còn hữu dụng sao? Đế Tuấn quát lớn, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, ngay tức khắc kia hạ độ lạc thư bên trên Kim Quang đạo đạo, không gian đại đạo vận chuyển lên đến. Kia đã trốn vào hư không Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô trong nháy mắt hiện hình, mà đồ vũ kiếm, hỗn độ trùng đều là đánh về phía kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô. Đang lúc ba đạo thế công đều chặn đánh bên trong kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô lúc, lại là tự tại chỗ rất xa đánh tới mấy chục đạo thế công. Trong nháy mắt liền vỡ vụn cái này ba đạo thế công. Đế Tuấn ba người lúc này nhìn về phía cái hướng kia, đã thấy 11 vị tổ vu theo nhau mà tới, đi tới kia thạch cơ trước người, trong mắt đều là sát ý nhìn về phía Đế Tuấn ba người. May mắn kịp thời đỡ tới, nếu không thạch cơ đạo hữu muốn xẹt ra chuyện. Đế Giang nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Đế Tuấn ba người. Giờ phút này phía sau vô số đại vu liên tiếp đến đây, tất nhiên là đứng ở trừ vị tổ vu sau lưng. Vu tộc nhiệt xúc, muốn khai chiến. Đế Tuấn trong mắt tinh hồng, lạnh giọng nói rằng: "Lời này lại còn muốn hỏi yêu tộc, bất quá là đại la ở giữa chiến đấu." Sao đến chuẩn thành núi tay, như thế sợ là không ổn đâu. Huyền Minh hơi híp mắt lại, nhìn về phía Đế Tuấn nói rằng: "Giờ phút này Thạch Cơ cũng từ cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lâu bên trong xuất hiện, đồng thời Đại Nghệ Trở Đại Vu cũng tự Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lâu bên trong xuất hiện, đều là ngắm nhìn bốn phía, phát giác Tổ Vu vậy mà đều tới, chính là nhẹ nhàng thở ra, lúc này nhìn về phía Thạch Cơ, đã thấy Thạch Cơ đứng lên tiên tiên huyền nương trận, dẫn động bốn phía sinh cơ linh khí, bắt đầu thai nghén tự thân, chữa trị thương thế. Yêu Hoàng, chúng ta đến đây trợ ngươi." Đang lúc Dương cung bản kiếm thời điểm, đã thấy đông đảo đại la yêu tộc đều là chạy đến. Trong nháy mắt cùng đại vú nhóm răng cò, bốn phía tiếng ầm ầm liên miên không ngừng. Đế Tuấn trong tay cầm kiếm, chính là tham nhập không bên trong, quát lớn: "Các ngươi có dám cùng ta tiến lên đây?" Nói xong, Đế Tuấn thân hình khẽ động, quanh thân tất nhiên là Thái Dương chân hỏa bành trướng tiêu đốt, ngay tức khắc lên không trung. Cộng công thấy này, liền hừ lạnh một tiếng, dưới chân sinh ra đạo đạo dòng nước đến, lướt sóng mà đi. Trúc Dung thấy này, cũng là thân hình khẽ động, nhận lấy đầy trời hỏa diễm, đạp thiên xung hướng về phía kia Đế Tuấn. Thái nhất tất nhiên là nắm lấy hỗn độn trùng, chấn động mạnh một cái, chính là tiếng chuông vũ vụ vù vang lên. Trấn mấy vị kia tổ vu huyết khí rung động, lúc này nhìn phía kia thái nhất, đều là va chạm đi lên. Tạt bao chim, nhìn ta thần lôi. Cường lương cuồng hống một tiếng, chính là song trưởng sinh ra lôi con đến, ầm ầm ở giữa bổ về phía thái nhất. 11 vị tổ vu liên tiếp tiến lên, mà đế giang lưu tại thạch cơ bên cạnh, vì đó hộ pháp. Quân bằng rơi vào tiên thiên nguyên ương trận bên ngoài, chính là ánh mắt che lấp nhìn xem đế giang cùng thạch cơ. Thạch cơ chậm rãi mở hai mắt ra, liền nói rằng: "Đế giang đạo hữu, phiền phải ngươi, ta cần khôi phục tự thân, tạm thời chưa thể đứng dậy. Lại nhìn ta a." Đế giang nhẹ gật đầu chính là chân phải vừa nhấc, trong khoảnh khắc xúc địa thành thốn, đi tới côn bằng trước người, kia ma thần uy năng lập tức cẩm vang nộ vang lên, một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng côn bằng. Côn bằng bây giờ vẫn như cũng là kia pháp thiên tượng địa bộ dáng, nhưng cũng không sợ hãi, cuồn hống một tiếng, thiếu quyền ném ra, liền cùng kia đế giang đụng vào nhau, phát ra cực kỳ khủng bố nộ vang. Hai người liền trong nháy mắt tranh đấu mấy trăm hiệp, đều là tương xứng. Đế Tuấn lại là nắm lấy trong tay đồ vô kiếm, một người đấu lấy bốn vị tổ vu, dựa vào trong tay đồ vô kiếm, chính là không rơi vào thế hạ phong. Đáp lấy công kích khoảng cách, Đế Tuấn lập tức nhìn về phía phía dưới, liền thấy thạch cơ chữa thương thân hình Lúc này nói rằng, chúng ta yêu tộc, trước hết giết thạch cơ, lại chạm vu tộc hiệp trưởng. Đông đảo đại la yêu tộc đều là nghe nói này khiến, trong nháy mắt tựa như sóng biển đồng dạng, trực tiếp xông về kia thạch cơ chỗ tiên tiên nguyên ương trận. Huyền Minh bây đầu, thấy đông đảo yêu tộc đi tới tiên tiên nguyên ương trận bên ngoài, chính là thi triển huyền minh phương pháp, lúc này huyền minh chi khí đẩy ra, tự không trung hóa thành trời u ám. Rồi, huyền minh khẽ quát một tiếng, lại là từ cái này mây đen bên trong rơi xuống vô số nước mưa, lại là trời nghiêng chi thế đột nhiên hiện, giọt mưa rơi xuống đất trong nháy mắt, đúng là trực tiếp bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, đại địa kịch liệt rung động. Trong nháy mắt vô số tiếp cận Tiên Thiên Nguyên Ương trận yêu tộc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đứng là trực tiếp bị ngày này nghiêng mưa to đánh xuyên lục thân, ngã xuống đất liền biến thành thịt nát. Lập tức đông đảo yêu tộc không dám lên trước, nhưng cũng có không ít nụ thân cường ngạnh yêu tộc va chạm tiến vào, chuẩn bị bước vào Tiên Thiên Nguyên Ương trận, đánh giết thạch cơ. Đang lúc muốn tới gần Tiên Thiên Nguyên Ương trận lúc, đã thấy thạch cơ đột nhiên mở hai mắt ra, làm người chấn động cả hồn phách hai con người bên trong trong nháy mắt bộc phát ra một hồi linh hồn đại đạo khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này yêu tộc trong khoảnh khắc mất mạng, hồn quang rơi vào thạch cơ trong mắt tranh, lúc này dọa đến chúng yêu tộc đều là không còn dám tiến lên. Mà cái này cũng khiến cho chúng yêu tộc sợ hãi, nên biết được Thạch Cơ tu vi cùng bọn hắn tương đối, vừa rồi đây chính là đại la hậu kỳ đại yêu, đứng là trực tiếp bị Thạch Cơ lấy đoạt phách thần thông, đem thần hồn rút ra ra ngoài. Huyền Minh cùng Sa Bị Thi hai người cùng nhau nên chiến Đế Tuấn, Huyền Minh quanh thân huyền mình chi khí quanh quần không dự, chính là mờ mịt mà sinh, phàm la đồ bảo, đều là hóa thành băng điêu, tích sát lợi hại. Đế Tuấn trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức độ vũ kiếm tung bay mà lên, cùng Huyền Minh trong khoảnh khắc đấu, mà Đế Tuấn lại tế lên kia Hà đồ la từ, tiến hướng về phía Sa Bị Thi, đem nó giam cầm ngân điệp. Sa Bị Thi quanh thân khí độc được khởi, sau đó huyết khí chấn động mạnh mẽ. Trong nháy mắt theo kia Hà Đồ Lạc Thư trấn áp bên trong thoát thân, liền một ngụm độc thủy phun ra, cường lương nục tu trong nháy mắt xuất hiện ở đế tuấn sau lưng, lôi điện hai pháp trong nháy mắt đánh về phía đế tuấn. Nhưng mà hỗn độn chung vậy mà đột nhiên rơi xuống, chặn một cái này, đế tuấn quay đầu, đồ vu kiếm một kích chảng tại cường lương trên thân, trong chốc lát nục thân phá vỡ, đúng là thấy lại một đường tình khiết huyết khí không ngừng lan mòn lên nhục thể của hắn huyết khí. Cường lương giật mình, chính là cấp tốc khiến cho huyết khí bành trướng, lúc này mới đem bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó nhìn về phía còn lại tổ vu, nói: "Lại cẩn thận kiếm này, đúng là có thể áp chế chúng ta huyết khí." Lời vừa nói ra, lại la Đồ Vu Kiếm thân vụ vụ một vang, trong nháy mắt bộc phát ra trận trận tinh khiết huyết khí, lúc này bao phủ lại cường lương bọn người. Như vậy trong nháy mắt, Huyền Minh chợt cảm thấy không ổn, lập tức đáp lấy Huyền Minh chi khí, tuống về nơi xa bỏ chạy, còn lại mấy vị cũng là giống nhau cử động. Đế Tuấn thấy Đồ Vu Kiếm quả thật có hiệu quả, lại la lại nhíu mày, nếu như lúc trước có thể thu thập đủ ước vạn nhân tộc huyết khí, cái này Đồ Vu Kiếm thực lực sợ là nếu lại lên cao mấy cái cấp bậc. Ngay tại giờ phút này, lại là thấy mấy đạo cương phong lập tức thổi hướng Đế Tuấn, Đế Tuấn trong tay Đồ Vu Kiếm chấn động mạnh một cái, bổ ra cương phong, thấy thạch cơ đứng ở trước người, trong nháy mắt sắc mặt khó nhìn lên. Ta từ trước đến nay đối phó hắn, các ngươi đi chiến địa thái nhất cùng côn bằng." Thạch Cơ nhẹ nói, sau đó tế lên chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, nhìn phía Đế Tuấn. "Chương 174, Bất Chu sơn đoạn, nữ hoa bộ thiên." 1. Chương 174, Bất Chu sơn đoạn, nữ hoa bộ thiên. 1. Huyền Minh thấy này, liền làm tức quay người xông về phía thái nhất cùng côn bằng phương hướng. Cái này đổ vu kiếm tự có đối bọn hắn khắt chế chi ý, bởi vậy đối phó Đế Tuấn còn gai góc hơn một chút, huống hồ Thạch Cơ thực lực cường đại, đối phó một cái chuẩn thánh cũng là không thua bao nhiêu, bất quá cho dù như thế, kia cường lương vẫn là lưu lại, cùng Thạch Cơ cùng ứng đối giao kia Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy Thạch Cơ đã khôi phục thương thế, liền nhíu mày, tất nhiên là không nghĩ tới kia Tiên Tiên Nguyên Dương trận dùng để khôi phục nhục thân thương thế vậy mà như vậy làm ít công to, tốc độ cực nhanh. Chỉ là đại la, sao mà cần dỡ? Đế Tuấn quát lạnh một tiếng, trong tay đồ vũ kiếm đột nhiên phiêu đãng mà lên, tất nhiên là cuốn lên trận trận sắc khí, đánh út về phía kia cường lương, cùng cường lương chiến đấu cùng một chỗ. Mà Đế Tuấn trong tay nắm Hà Đồ Lạc Thư, liền trực tiếp rơi vào Thạch Cơ chỗ phương vị, sau đó kia Hà Đồ Lạc Thư bên trên tất nhiên là trận trận khí tức quanh quẩn mà lên, theo tứ phương quần quật mà đến trùng điệp nguy lực, đúng là ngưng tụ thành một đạo đại trận, lúc này rơi vào Đế Tuấn quanh thân, Thạch Cơ ánh mắt ngưng tụ, chính là nhận ra trận này, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, là lấy kia Hà Đồ Lạc Thư thôi động mà lên, mượn kia Tứ Hải Bắc Hoàng chi thế, đánh ra trùng điệp vi năng, nếu là bị một kích này đánh trúng, sợ là liền phải thân tử đạo tiêu. Cường Lương đang đấu kia đồ vũ kiếm, đã thấy Thạch Cơ bị kia Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vây khốn, chính là trong lòng quẫy lên, lập tức phong lôi nhấp đồ, một trưởng vỗ bay kia đồ vũ kiếm, sau đó rơi thẳng vào đại trận trước đó, trong tay thần lôi ngưng tụ, chính là muốn đón đỡ này kích. Thạch Cơ lúc này tế lên Cửu Thiên Tức ngưng, mà hậu vận chuyển thổ chi lại đạo, chính là đại đạo khí tức lợi ra. Vô số thổ nguyên lực chậm rãi ngưng tụ mà ra, đúng là hóa thành ngàn vạn cự trượng, nặng nề mai táng chi ý tỏa ra, lại là dẫn tới đông đảo đại yêu cảm giác khí tức tử vong rõ ràng. Đế tuấn tôi động đại trận, trong khoảnh khắc tứ hải bát hoang chi thế quấy mà lên, chấn động toàn bộ hồng hoàng cơ hồ đều rung động kịch liệt, trụ trời không chu toàn lay động không ngừng. Cường lương kia thần lôi đột nhiên đập lên tại cái này uy năng phía trên, lại là bộc phát ra ầm ầm nổ vang, lôi quang khoét tán ra, đúng là không thể chống đỡ được. Thạch cơ vạn trượng liên tục cùng kia uy năng đối lập, chỗ bộc phát thanh âm càng phát ra kinh khủng, phàm là va chạm, hẳn là đem quanh mình động đất vỡ vụn ra. Đại thế khó tiêu. Chờ thạch cơ cơ vạn trưởng đánh hụt, như cũng chưa thể khiến cho uy thế này suy yếu. Thạch cơ thế này, nhưng cũng là có chỗ dựa, không lo ngại gì, lúc này mang theo cường lương, cùng nhau rút vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, sau đó trốn vào hư không bên trong. Uy thế này đánh tới, lập tức đụng vào thần sơn, trong khoảnh khắc tiếng nổ tung vang lên, thần sơn vỡ vụn, vô số khối vụn bay ra, quanh mình sinh linh đều là không kịp đạo thoát, bị cái này khối vụn hành kích nát bấy. Đế Tuấn Khê nhíu mày, thạch cơ chiêu này, cực kỳ lợi hại, có như sử dụng cái này phong tỏa không gian phương pháp, lại lạ như cũng không cách nào ngăn cản trốn vào hư không. Nhưng mà làm cho Đế Tuấn chưa từng phát rất lạ, này cách tuy thế một đường bắt thượng, cuối cùng đứng là đi tới kia Bất Chu Sơn trước. Liền nghe được một tiếng ầm vang, vốn là trụ trời Bất Chu Sơn đúng là trong nháy mắt đánh nát sụp đổ, giữa thiên địa duy nhất chẻo chống trong chốc lát vỡ vụn, đúng là dẫn tới toàn bộ Đông Nam đại địa trong nháy mắt sụp đổ xuống, phát ra trận trận nổ tung thanh âm. Chúng sinh linh giật mình, trong nháy mắt phát giác không đúng, cái này Bất Chu Sơn một khi động nát, lại là dẫn tới toàn bộ hồng hoang đại địa đều là nhận lấy ảnh hưởng. Mênh mang nước biển chảy ngược hồng hoang, hướng về phương đông chảy tới, nguyên bản hướng tây lao nhanh không thôi Cự Khốc Hoàng Hả, trong nháy mắt biến ảo phương hướng nước chảy. Đúng là trực tiếp hướng về phương đông chảy xuôi, đúng là tốc độ dòng chảy càng thêm hung mãnh, những nơi đi qua đều là hai bên bờ vỡ nát, cửu khúc Hoàng Hà lại có hướng về tả hữu hai bên bờ mở rộng chi xu thế. Thạch Cơ cùng Cường Lương từ cái này Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô bên trong đi ra, trông thấy một màn này, chính là nhíu mày. Thạch Cơ chính là cảm thấy có chút không đúng, cảnh tượng này đích xác vô cùng quen thuộc. Chúng tổ Vu còn tại kỳ chiến, chưa từng phát giác có bất kỳ biến hóa, chẳng qua là cảm thấy thiên địa đại thế biến ảo phương vị, nguyên lực phun trào quét sạch mà lên. Đế Tuấn lúc này nhìn về phía mái võng, đã thấy kia Bất Chu Sơn chỗ gần trọng thiên chỗ, đứng lại trong lúc mơ hồ tản mát ra trận trận cực kỳ khủng bố hỗn nguyên khí tức, kia hỗn nguyên khí tức tứ ngự vô thượng, trong nháy mắt xé rách một cái to lớn vết nứt, vô số hỗn nguyên chi khí trong nháy mắt tràn vào hư không. Tại Bất Chu Sơn khắp nơi sinh linh tán tu đều là thi triển riêng phần mình thần thông, hoặc là thôi động linh bảo, vội vàng chạy trốn, bước đi cực xa, tất nhiên là rời xa cái này liệt thiên tai ương. Giờ phút này vô số trọng thiên phía trên thiên thai hạ xuống, lại có vạn đạo hỏa diễm rơi vào hư không, một khi rơi xuống đất, chính là hình thành biển lửa, thiêu đốt không ngừng cũng có không thay đổi huyền băng tự vết nứt rơi xuống, chỗ nền chỗ chính là băng phong vạn hạ giặm. Tiêu Cửu Khốc Hoàng Hà chỗ, lại là nhân tộc không cách nào thoát đi, đều là kêu rên không ngừng, có tám nhập biệt lửa, cũng có bị kia hồn nguyên chi khí xé rách thành bụi. Hung hoàng đại địa câu chiến, thiên thai rơi xuống, chính là đại la phía dưới, đều chống đỡ khó khăn. Thạch Cơ thấy này, thân hình một cái trước mắt, trong khoảnh khắc đi tới kia Cửu Khốc Hoàng Hà nhân tộc chỗ, té lên, kia Cửu Thiên tức nướng, lập tức chính là hảo quan vạn đạo, thủy khí mờ mịt, đúng là từ cái này Cửu Khốc Hoàng Hà chỗ liên tiếp huyết tán mấy chục vạn hạ giặm, đem nhân tộc đều là che chở tại Cửu Thiên tức nướng phía dưới. A là sư tôn, sư tôn tới cứu chúng ta. Sư tôn tu vi thông và cổ, đa tạ sư tôn cứu giúp. Sư tôn lại tới cứu chúng ta. Như vậy tiên thai đại kiếp, sư tôn đến tiếp nhận bao nhiêu áp lực. Vô số nhân tộc lập tức lễ bái liên tục, tất nhiên là cảm kích thạch cơ cứu chúng nhân tộc tính mệnh, nhưng cũng có cái khác nhỏ thiện sinh linh, tất nhiên là thừa thạch cơ nhân quả, trốn lũ thiên tức ngưỡng phía dưới, cùng nhân tộc cùng nhau quỳ lạy hành lễ, vô cùng cảm kích thể cơ nhưng cũng là có chút không thoải mái, tôi động cái này tiên tiên chí bảo cơ hồ vận chuyển ra toàn bộ pháp lực, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm mấy chục vận dặm, bất quá cựu thiên tức nhượng không hổ là phòng ngự mạnh nhất chí bảo, như vậy thiên thai rơi xuống, cũng là chưa từng đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại giờ phút này, chính là một hồi đạo ơ ngủ ủ, Thánh uy uy hoàng, trận trận kim quang tất nhiên là từ đằng xa chiếu rọi mà đến. Hồng hoàng lớn thai sắp đến, trước tạm dừng tay. Nữ oa thanh âm muốn hòa, lại là lại có không cho cự tuyệt ý vị, sau đó Thánh uy nhoáng một cái, kia rất nhiều tổ vu quả nhiên là dừng tay, lúc này mới chú ý tới xảy ra chuyện gì nhanh đi hộ Thạch Cơ đạo hữu. Đế Giang ghé mắt nhìn lại, thấy Thạch Cơ đang gánh chịu ngày đó hai chi hàng bảo hộ nhân tộc, liền lập tức hô, dẫn đầu bước đi nhân tộc lãnh địa. Còn lại tổ Vu thấy này, cũng lập tức nhanh. Cùng lúc đó, còn lại 5 vị thiên đạo thánh nhân tự đạo trường đi tới, Thái Thanh lão tử ngắm nhìn hai vị sư đệ, chính là cười lên. Chúng ta chịu hồng hoang chỗ nhận, chính là không thể không trợ hồng hoang vượt qua này thai. Thái Thanh lão tử chậm rãi nói, sau đó cười Thanh Nhu liền rơi xuống đất dưới, một đường bước đi, chính là khiến cho căng đứt địa mạch hồi phục, nguyên về chi địa phù chính, tất nhiên là chậm chạp bất trắc. Lô sư minh đệ hai vị liền hộ kia Tây Phương đại địa thôi. Chủ đề thế này, chính là lúc này mở miệng lời nói. Chương 174, Bất Chu sơn đoạn, Ngư Hoa bổ thiên. 2, chương 174, Bất Chu sơn đoạn, Ngư Hoa bổ thiên. 2. Vừa lúc hai người lúc trước 7749 nói Huyền Nguyện, đều là là Tây Phương lập, như thế vừa lúc là cái này Tây Phương đại địa mà lễ tạ thần. Thượng Thanh thông thiên không có nhiều lời, chính là rơi vào Hồng Hoang đại địa, một đường cứu được rất nhiều sinh linh. Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền đi theo đạo huynh, đi tại Hồng Hoang đại địa, là tu bổ cái này Hồng Hoang vũ trụ đại lục. Mà đợi chúng thánh nhân đi tới Cựu Khúc Hoàng Hà chỗ lúc, đã thấy Thạch Cơ đúng là lấy sức một mình đem nhân tộc này đại địa bảo hộ lên, đúng là ức vạn nhân tộc, mang theo vô số những sinh linh khác đều là bảo hộ tại Cửu Tiên Tức ngưỡng phía dưới, chính là trong lòng cảm khái liên tộc. Nữ oa một đường đi tới, nguyên bản lo lắng nhân tộc cát nguy đã thấy Thạch Cơ sớm đã tới đây, lấy toàn thân pháp lực bảo hộ lấy vô số nhân tộc, trong lòng tự có vô tận cảm động, phía trên 11 vị tổ vu đều là liên tục sử xuất thần thông, là hộ Thạch Cơ cùng cái này nhân tộc, đánh nát đạo đạo thiên thai. Thạch Cơ đóng chặt hai con ngươi, Giờ phút này nàng cần toàn tâm toàn lực đi thôi động kia Cựu Thiên Tức Nướng, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho cái này Cựu Thiên Tức Nướng hào quang tán đi, đến lúc đó sợ là nhân tộc muốn tự vong vô số. Nữ oa nhìn về phía kia trọng thiên lỗ thủng, chính là suy nghĩ một lát, lại là có chút không biết như thế nào làm. Nữ oa đạo hữu, không bằng thử một chút kia Ngũ Sắc Thạch. Chẳng biết lúc nào, Thạch Cơ đúng là mở hai mắt ra, nhìn phía nàng. Nữ oa sửng sở, chính là trong mắt tinh quang lóe hiện, sau đó lấy ra kia không màu thạch. Đã thấy kia Ngũ Sắc Thần Thạch lập tức phát ra đạo đạo quang hoa, chính là năm đạo quang sắc chiếu rọi mà mở, chúng sinh linh đều là nhìn phía nữ oa thân ảnh. Nữ Hoa đem kia ngũ sắc thần thạch nắm trong tay, lúc này tạo hóa chi khí đẩy ra, chẩn chận pháp lực trong nháy mắt đem cái này ngũ sắc thần thạch luyện hóa, chính là làm cái này ngũ sắc thần thạch quang mang đại tác. Sau đó nữ Hoa nhẹ nhàng nâng tay, trong chốc lát cái này ngũ sắc thần thạch rời khỏi tay, năm đạo quang mang xoay quanh mà lên, hình thành một đạo to lớn bình chướng, đúng là đem kia rơi xuống thiên thai toàn bộ cản phản trở về, mái vòm phía trên vỡ vụn khe hở càng lúc càng lớn, ngay tiếp theo kia thiên hoại chi sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kia ngũ sắc thần thạch chậm rãi thăng trong mây tầng phía trên, chính là đẩy ra năm đạo quang mang, tựa như khí lãng đồng dạng, đem mây mù toàn bộ đẩy ra. Lộ ra trọng thiên khe hở bộ dáng, đã thấy ngũ sắc thần thạch đã bổ sung tiến vào bên trong, bắt đầu cùng trọng thiên bích chướng dung hợp gây dựng lại, cuối cùng quang mang tản đi, trọng thiên khôi phục, tầng mây lại tụ họp. Đa tạ nữ hoa nương nương đại thiện tiến hành. Đa tạ nữ hoa nương nương. Vô số sinh linh đều là lễ bái, tất nhiên là cảm kích nữ hoa bổ thiên tiến hành, vừa rồi thật là dùng đi rất nhiều tạo hóa chi lực, lúc này mới luyện hóa cái này ngũ sắc thần thạch, sau đó bổ sung đến trọng thiên bích chướng phía trên. Thạch cơ thấy này, chính là tán đi cửu thiên tấp ngưỡng, 11 vị tổ vu đều đứng tại thạch cơ bên người. Thạch cơ đạo hữu thật là bình yên vô sự. Đế Giang lúc này mở miệng dò hỏi. Thạch Cơ lại là lúc đầu, vừa rồi đơn giản là sử xuất quá nhiều pháp lực, bây giờ nhưng cũng là đang từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức. Không sao, đa tạ các vị lão hữu. Ta Thạch Cơ, cảm ơn các vị. Thạch Cơ chăm chú nhìn 11 vị tổ vu, lúc này khẽ khom người. Chúng ta nhân tộc, đa tạ chư vị thượng tiên. Rất nhiều người tộc đều là đứng ra, thay thế nhân tộc lời nói nói lời cảm tạ. Cái này nhưng cũng vẫn là tổ vu lần thứ nhất nhận đồng dạng sinh linh như vậy cảm kích, trong lúc nhất thời cũng là cao hứng vô cùng. Lúc này nữ oa nhưng cũng chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía chúng tổ vu, chính là nói lên từ đáy lòng ta đã tạ trừ vị tương trợ. Bất Quá Nữ Hoa cũng là hơi kinh ngạc ở bên trong, dù sao cái này Vu tộc ngày bình thường chính là sinh sắt thành tính, khát máu như mãnh hổ, bây giờ xem ra lại là hoàn toàn không giống như vậy miêu tả. Đế Giang khẽ lắc đầu, nói: "Chúng ta cũng là trợ thạch cơ đạo hữu, bất quá vừa rồi thấy Nữ Hoa đạo hữu như vậy là hừng hoang suy nghĩ, chúng ta cũng là có chút hổ thẹn." Nhưng mà lại cũng chỉ có Đế Giang như vậy muốn, còn lại mấy vị tổ vu đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, bất quá cũng không nói ra một chút không làm nô luận, lúc trước Vu Diêu đại chiến lúc, bọn hắn thật là còn cùng Nữ Hoa đấu thắng, chỉ là lần trước bởi vì nhân tộc Nữ oa lúc này mới cùng yêu tộc hoàn toàn tan vỡ, đồng thời cùng Thạch Cơ cũng là hảo hữu, bởi vậy lúc này mới tiêu tan hiềm khích lúc trước. Còn lại năm vị thánh nhân cũng là liên tiếp rơi vào nhân tộc khu vực, gặp người tộc trưởng vẹn vẹn có bộ phận gặp thiên thai an ổn, trừ cái đó ra, đều là bình yên vô sự, liền để cho Thái Thanh lão tử một hồi bội phục. Lần này nếu không phải Thạch Cơ đã hữu, nhân tộc lãnh địa không biết muốn thế nào vỡ vụn. Thái Thanh lão tử nhìn phía Thạch Cơ, liền mở miệng nói rằng: "Ta nên như thế." Thạch Cơ nhẹ nhàng mở miệng nói ra: "Không chỉ là bởi vì ngày sau nhân tộc chính là hùng hoàng nhân vật chính, càng là bởi vì chính mình thân làm nhân tộc chi sư." là cực kỳ cực, Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên lại tuyệt cũng. Chuẩn đề ở một bên mở miệng nói ra. Thạch Cơ tự nhiên là không để ý tới cái này Tây Phương hai người, dẫn tới Tây Phương hai vị một hồi tức giận, chỉ là nghĩ đến Thạch Cơ sau lưng hai đại thánh người, chính là cũng không lên tiếng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhưng cũng là coi trọng một cái cái này Vu tộc, mà từ cái này hậu thổ thân hóa luôn hồi, lấy vô thượng công đức không biết hóa đi nhiều ít Vu tộc chỗ tạo nghiệp lực, Vu tộc khí vận liền càng phát tràn đầy lên, bây giờ càng là đạt tới cùng yêu tộc gần như ngang hàng tình trạng, thậm chí càng cao hơn yêu tộc. Nữ oa sư muội cũng là lợi hại cực kỳ đúng là nghĩ đến lấy kia ngũ sắc thần thạch mai và trọng thiên bích chướng. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn về phía Nữ Hoa, liền vừa cười vừa nói: "Sư huynh tán dương sai, ta vừa rồi nhưng cũng là cực kỳ dầu rỉ, không biết như thế nào cho phải, lại là Thạch Cơ đạo hữu nói cho ta lấy kia ngũ sắc thần thạch đến bổ thiên." Nữ Hoa vừa cười vừa nói: "Chúng thánh nhân chính là không khỏi sững sờ, lại nhìn về phía đang bố trí xuống tiên tiên nguyên ương trận tu dưỡng thương thế Thạch Cơ, trong lòng lại là một hồi kinh ngạc. Mà bây giờ Hồng Hoang đại địa đã bị mấy vị thánh nhân tu bổ hoàn hảo, tuy là có địa mạch tổn hại, địa mạch chi khí sói mòn, nhưng cũng như cỗ cũ bảo vệ phương kia là địa, chỉ bất quá bây giờ lại là không có độ vật có thể chèo chống cái này thiên khung, sợ La Thiên Địa hội bởi vậy hợp hai làm một. Nghĩ tới đây, nữ hoa liền nói rằng, việc này ta tự có biện pháp, ta tự vừa ngoại, gặp có một thần nào, sinh ra ngàn trượng, bốn chân phang rộng, liền có thể xem như trụ trời. Mấy vị thánh nhân đều không nữ, vừa ngoại sinh linh sắc thực không ít, bất quá phần lớn tu vi không cao, đều là không thể vượt qua hư không, cho nên cái này thần ngao nhục thân, phải chăng có thể chèo chống hồng hoang thiên địa, còn có trợ thử. Nữ hoa nói xong, chính là biến mất ngay tại chỗ, trốn đi hư không chẳng biết lúc nào có thể trả. Thái Thánh lão tử chính là nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, bây giờ đại địa vỡ nát, căn bản là không có cách hiến sinh linh sống sót, bởi vậy liền đại thủ thú khẽ, lập tức vướt lên, kia đại địa vết rách. Còn lại thánh nhân thấy này, liền đồng thời làm như thế tự động, chính là bởi vì đại địa nguyên vẻ, dẫn tới Đông Phương đại địa vỡ vụn càng nghiêm trọng, càng la hồng thủy tràn lan, đến nay vẫn có hồng thủy tồn giữ lại. Thượng Thanh thông thiên thi triển tiểu pháp, chính là dẫn động kia mênh mang hồng thủy, 나 di đến kia tứ hải bên trong. Thiên địa đại thế lần nữa an định lại, địa vị phong hỏa tứ đại nguyên lực không còn quét sạch dung chuyển, an ổn lưu động, linh khí bốn phía, linh thực tươi tốt. Trong hoàng dương dường như chưa từng xảy ra lớn như thế cướp, mà hết thảy này kẻ đầu têu, yêu tộc chúng sinh linh, lại là sớm đã bước vào yêu tộc thiên đình bên trong. Lúc này Lệ Tuấn lại là sắc mặt cực kỳ âm trầm, lệ khí cực nặng. Chương 175, tiêu trừ nhân quả, hình chiếu địa cầu, 1, chương 175, tiêu trừ nhân quả, hình chiếu địa cầu, 1. Chương 181, tiêu trừ nhân quả, hình chiếu địa cầu. Thái nhất cũng là lo lắng, ngồi điện đường phía trên, nhìn phía Đế Tuấn. Huynh trưởng, kể từ đó, chính là đối yêu tộc bất lợi a. Nghe xong Thái nhất lời nói, Đế Tuấn càng là hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao không biết được kẻ bất chu sơn sụp đổ chính là bởi vì hắn kia Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận chỗ bộ phát uy thế bành kích đưa đến, như thế nói đến, chính là lần này lại tiếp cùng yêu tộc trốn không thoát nhân quả. Nhân quả đã thành, liền không cách nào tránh khỏi. Côn Bằng cũng là một bộ rầu rĩ bộ dáng, mở miệng nói ra: "Phải biết bây giờ Côn Bằng còn như cũ tại yêu tộc, nếu là nhân quả báo ứng một kích, chính mình cũng thoát không ra liên quan, vốn là cùng thạch cơ ở giữa nhân quả không ngừng, cái này bây giờ lại có gánh lấy khủng lộ như vậy nhân quả, coi là thật nhường Côn Bằng hối hận lúc trước không có sớm đi rời đi yêu tộc. Lần này sợ là trốn đều không có cách nào chạy trốn, trừ phi lập xuống người thể" cùng yêu tộc hoàn toàn tăng nữa, chỉ có điều nếu như bây giờ làm như vậy, sợ không phải muốn bị đế tuấn cùng thái nhất vây đánh chí tử, khó mà làm được a. Côn Bằng đại náo cấp tốc vận chuyển, một mực tại suy tư có nào biện pháp có thể khiến cho toàn thân mình trở ra. Đế Tuấn nghe xong Côn Bằng lời nói, liền mở miệng nói, "Khùng lột như thế nhất quả, yêu sư không sợ." Nghe được Đế Tuấn điểm chính mình, Côn Bằng lúc này nói rằng, "Ta cũng là yêu tộc, tất nhiên là đang vì yêu tộc suy nghĩ. Nếu như thế, yêu sư nghĩ được biện pháp gì?" Đế Tuấn nhìn về phía Côn Bằng, mở miệng hỏi. Cái này Côn Bằng trong lúc nhất thời nghẹn lời, đáp không được, bất quá cũng may Côn Bằng nhưng cũng đầu chuyển nhanh. Lúc này nghĩ đến một cái biện pháp, liền mở miệng nói, nếu là yêu hoàng không chê, liền có thể bước vào luân hồi, giải quyết xong kiếp này nhân quả, sống thêm một thế, lấy được ký ức, đến lúc đó mới có thể tiêu trừ. Hôn Trướng lời nói, thái nhất nhịn không được xuất khẩu nỗi giận nói, bước vào luân hồi đích thật là có thể tiêu trừ nhân quả, nhưng mà nhân quả tiêu trừ, tu vi nhưng cũng là đi theo luân hồi cùng nhau biến mất, tuần nữa luân hồi mà sinh, căn cấp cũng thay đổi, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể lại trở về định phong tu vi, Quân bằng nói như vậy đến, quả thực chính là có soán vị trí hiểm nghi. Còn mời Đông hoàng chớ có suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì khác. Quôn bằng nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Đế Tuấn lại là cúi đầu rơi vào trầm tư, thái nhất coi là nhà mình huynh trưởng coi là thật muốn lấy như vậy phương thức tiêu trừ nhân quả, liền lập tức nói rằng, "Huynh trưởng, hẳn là coi là thật muốn như thế." Vu tộc truy kích không ngừng, yêu tộc đại địa ngày càng cát giảm, vẫn là hy vọng huynh trưởng nhiều hơn cân nhắc. Đế Tuấn lắc đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phía dưới chúng yêu soái, bây giờ yêu soái lại bổ khuyết đi lên, tân tấn kia 5 vị đại la đỉnh phong yêu tộc cũng là cực kỳ lợi hại. Việc này chớ có ngoại truyện, nếu để cho không phải ta yêu tộc sinh linh biết được, ta tất chủ giết. Đế Tuấn lạnh lùng mà miệng, túc sát chi khí tản ra. Phía dưới chúng yêu sói lập tức cúi đầu, tất nhiên là không dám ngẩng đầu nhìn về phía kia Đế Tuấn. "Mà thôi, lại đều tán đi a." Đế Tuấn nhẹ nhàngung tay lên, liền công chúng yêu sói mời ra hành cùng, tất nhiên là ngồi điện đường phía trên suy tư. Lại nói Cửu Khúc Hoàng Hà Trỗ, Thạch Cơ tọa trấn nhân tộc lãnh địa, bây giờ pháp lực lần nữa tràn đầy, liền triệt hồi tiên tiên nguyên ứng trận, nhìn về phía mấy vị thánh nhân. Thấy kia thánh nhân lật tay liền có thể đổi hình dạng mặt đất, chữa trị điểm mạch, chính là khiến Thạch Cơ một hồi hâm mộ, thánh nhân chi vĩ lực, quả nhiên tương đẳng. Bất quá vẻ hờ h mộ chỉ có một cái chớp mắt, Thạch Cơ liền thở nhẹ ra khẩu khí, khôi phục vẻ mặt. "Thanh Thánh, ta cũng tình thế bắt buộc, làm gì hờ h mộ?" Thạch Cơ trong lòng tất nhiên là thầm nghĩ, lặng lại nội tâm vẻ hờ h mộ. Đế Giang thấy Thạch Cơ thức tỉnh, chính là cười một tiếng, đứng dậy đi tới. "Ta thay đại nghệ, cảm ơn Thạch Cơ đạo hữu ân cứu mạng." Đế Giang có chút chắp tay, nghiêm túc nói. Thạch Cơ lúc này nhìn về phía Đế Giang, chính là nói rằng, "Hảo hữu gặp nạn, ta tất nhiên xuất thủ tương trợ, không cần thật tình như thế." "Điều này thật tốt." Thạch Cơ đạo hữu thật là trợ giúp ta Vu tộc không biết bao nhiêu lần, hậu thủ Thanh Thánh, chém giết yêu sói đều là thạch cơ đạo hữu một vị đây nên chúng ta đương nhiên cần nói lời cảm tạ. Đế Giang cười lên, mở miệng nói ra: "Lần này nếu không phải chư vị tương trợ, sợ là nhân tộc cũng sẽ tử vong vô số, ta thay người tộc, đa tạ chư vị." Thạch Cơ khẽ không người, chậm rãi nói rằng: "Chính vào giờ phút này, liền thấy nữ hoa thân ảnh rơi xuống, trong tay lại là năm lây bốn cái giống như trưởng côn giống như đồ vật, đang phát ra trận trận hỗn độn khí tức, tất nhiên là có chút bất phạm." Thạch Cơ thấy này, liền chỉ thứ này hẳn là nữ hoa nói qua thần ngao bốn chân, lại là không nghĩ tới thật lớn như vậy, cái này bốn chân cũng đã lớn như thế chớ đừng nói chi là vậy, bản thể đến toột cùng lớn bao nhiêu, sợ là muốn cùng côn đồng dạng lớn nhỏ. Nữ oa đạo hữu, đây cũng là kia bộ chân. Thạch Cơ đi ra phía trước, liền mở miệng hỏi. Nữ oa nhẹ gật đầu, nói, vật này liền đủ để chèo chống trọng thiên, chờ ta đem luyện hóa, thành thiên trụ liền không có thể chống đỡ tứ cực. Nói xong, nữ oa liền tế lên càn khôn đỉnh. Cái này càn khôn đỉnh chính là có thể đảo chuyển tần khôn, tự có quần quần càn khôn chi lực, có thể đem hậu thiên nghịch tiên tiên, đích xác vô cùng lợi hại. Sau đó liền thấy nữ oa đem cái này bốn chân rơi vào càn khôn đỉnh bên trong, thúc dục tôn này linh bảo Lập tức ngập trời cản khôn chi lực quần quật ma đến, đem cái này bốn chân luyện hóa đến cực điểm. Giờ phút này còn lại năm vị thiên đạo thánh nhân cũng trở về, chính là thấy nữ oa mang tới cái này bốn chân, lúc này ở một bên quan sát lên. Sau đó liền thấy cản khôn đỉnh bên trong tiên tiên khí tức bành trướng mà lên, bốn chân luyện hóa hoàn mỹ, lúc này nắm tại nữ oa trong tay. Thạch Cơ lại tại một bên thấy rõ, thời gian nữ oa đem cái này bốn chân luyện hóa làm linh bảo, chính là dùng cái này chế thành trụ trời, đến chèo chống thiên địa. Sau đó liền thấy nữ oa thúc dục cái này bốn cái chống trời trụ. Trong chốc lát liền thấy cái này, bốn cái chống trời trụ riêng phần mình hướng về cấp 4 mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Thạch Cơ nhìn về phía phía trước, rất nhanh liền không thấy kia chống trời trụ cái bóng, mà đợi bốn cái chống trời trụ bay ra ngoài sau, chư vị thánh nhân đều là cảm giác được, giữa thiên địa lực hấp dẫn quả nhiên không còn cường đại tích liệt, mà trọng thiên cũng không còn hạ xuống. Nữ Hoa sư muội quả nhiên lợi hại a, cái này bốn cái chống trời trụ tới kịp thời rất. Thường Thanh thông thiên lúc này cười lên, mở miệng nói ra. Thạch Cơ thấy cái này tứ cực chi địa đều có thể chao chống, chính là như thế đại kiếp đã qua, nữ hoa bổ thiên hoàn toàn đi qua. Đang lúc giờ phút này, Chính là trên trời kim quang tràn ngập tản ra, công đức kim quang lập tức rơi xuống, toàn bộ tiến vào Thạch Cơ thể nội. Mà nữ oa cũng là bởi vì bổ tiên tiến hành, được đến công đức. Thạch Cơ cảm giác cái này công đức chi lượng, tuy là so với tạo ra con người thời điểm đoạt được thiếu một chút, nhưng cũng là cực kỳ hữu dụng. Thạch Cơ đạo hữu thiện tâm vô tận, thiên đạo ban tặng, đúng là nên a. Thái Thánh lão tử tán thưởng lên, lấy đại la tu vi, ngăn kháng thiên hai, hao hết tự thân pháp lực đến thôi động cựu thiên tức ngưỡng, chuyện này đổi những người khác, sợ là không cách nào làm được, ngay cả Thái Thánh lão tử đều sẽ khoác lắc không còn chút sức lực nào. Chương 175, tiêu trừ nhân quả hình chiếu địa cầu, 2, chương 175, tiêu trừ nhân quả, hình chiếu địa cầu, 2. Nữ oa cũng tự nhiên là là Thạch Cơ mà cao hứng, nhân tiện nói, Thạch Cơ đạo hữu lòng mang hồng hoàng chúng sinh, quả thật đại thiện. Thạch Cơ nhất nhất đáp lễ, tất nhiên là không dám tự ngạo. Lại là nói chuyện phía một hồi, kia 11 vị tổ vu lúc này mới rời đi. Nếu là lại không rời đi, sợ là kia đế tuấn lại muốn xuống tới cùng chúng ta đánh làm một đoạn. Đế Giang nhàn nhạt dứt lời, liền dẫn đông đảo tổ vu, rời đi cái này Bất Chu Sơn. Cho dù cái khác tổ vu bất mãn Đế Giang lời nói, nhưng cũng là không dám ở nơi đây lâu mãng. Thánh nhân đôi mắt phía dưới, nào dám lại cố tình gây sự. Chờ kia tổ vu rời đi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này mới cảm thán: "Kì, ta coi là vu tộc chi tính, đều là vô lễ, hôm nay xem xét, cũng là dùng hướng nhận biết đều là hư ảo a." Thượng Thanh Thông Thiên lạnh lùng mắt nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy, tất nhiên là hừ lạnh một tiếng, trong lòng giận mắng Ngọc Thanh Nguyên Thủy quả thực lao thất phu, lúc trước chính là lời nói thạch cơ chỉ là ngày mai ngôn thạch, căn cứ không đủ để đến tự cao tu vi, bây giờ cái này lại như thế nào? Còn không phải cùng thạch cơ giao hảo. Đối với bây giờ vu tộc, nhưng lại phạm giống nhau sai lầm. Lập giáo cũng là như thế, biết người cũng là như thế. Ta ngôn sư huynh, chính là muốn sống tốt trị một chút nhếch mắt, lại chớ tái phạm như vậy mắt vụng về sai lầm." Thượng Thanh Thông Thiên lúc này chậm rãi nói rằng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy mắt nhìn Thượng Thanh Thông Thiên, tất nhiên là không rảnh để ý, cùng nữ oa bọn người nói tạm biệt, chính là rời đi nơi đây. Thái Thanh lão tử thấy hai sư đệ như cũ như thế cử thị, cũng là không khỏi thở dài một tiếng, sau đó cười thanh nhíu, tất nhiên là chào từ biệt rời đi. Tây Phương Hai Thánh thấy còn lại thánh nhân đều rời đi, liền tạm biệt rời đi, lại đợi ở chỗ này, căn bản không người phản ứng bọn họ hai vị, tất nhiên là xấu hổ cực kỳ. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn phía Thái Cơ, suy tư một phen, liền mở miệng nói: Thạch Cơ đã hiểu, không biết ngươi nhưng có biết Vô Thượng Đại Thiện Uy Linh nương, nương danh hảo. Thạch Cơ nghe xong, chính là hiểu được, Thượng Thanh Thông Thiên đạo trưởng chính là bích vô cùng, đoán chừng là nghe nói cái danh hiệu này, bởi vậy lúc này mới hỏi thăm, ta có chỗ nghe thấy. Thạch Cơ lúc này gật đầu, mở miệng nói ra. Nghe lời này, Thượng Thanh Thông Thiên lập tức hỏi, ngươi nhưng có biết vị này là ai? Ta nghe nói vị này sự tích, quả nhiên không tệ đại thiện danh hảo, bởi vậy muốn kết giao một phen, mời gia nhập ta môn hạ ngươi. Thượng Thanh Thông Thiên nói xong, liền nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ nghe xong, thầm nghĩ này chỗ nào có thể khiến cho ngươi biết được? Nếu là thật sự biết được ta chính là vị kia vô thượng đại thiện uy linh nương nương, chẳng phải là liền phải đem ta mời tiến kia tiệm đạo? Kia ha không chính là lại bước theo gót. Bởi vậy Thạch Cơ liền lắc đầu, nói, ta biết được nàng, bất quá vị này trời sinh tính lãnh đạm, không thích giao hữu, thường xuyên tại hải ngoại ẩn cư tu hành, nếu là thượng thanh đạo bạn mong muốn gặp nàng, cái kia có thể thường xuyên đi gặp một lần, có lẽ có thể gặp, nhưng cũng là chỉ nhìn duyên phận. Thiện. Thượng Thanh Thông Thiên nghe xong Thạch Cơ lời nói, suy tư một phen, liền gật đầu, dường như cũng không có biện pháp khác. Thượng Thanh Thông Thiên trong lòng cũng là có chính mình tính toán, Đông Hải chi địa, tất cả áp độ đều là bị cái này vô thượng đại thiện uy linh nương nương giật trừ, mà kia ước vạn hải tộc liền đều lấy vị này như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu là vị này bái nhập Tiệt giáo, đến lúc đó Tiệt giáo thế lực cũng sẽ lớn mạnh rất nhiều, chính là toàn bộ Đông Hải đều là Tiệt giáo chi địa cũng. Ta cũng cáo từ trước. Thượng Thanh Thông Thiên thu hồi suy nghĩ, liền có chút chắp tay, rời đi bất chu sơn chi địa. Nữ Hoa nhìn về phía Thạch Cơ, nhân tiện nói, lần này nhân tộc nguy khó, lại là đa tạ Thạch Cơ đã hữu. Thạch Cơ nhìn về phía Nữ Hoa, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng Nữ oa đạo hữu lấy ngũ sắc thần thạch bổ thiên, đây mới lần lên nói lời cảm tạ. Phải biết bổ thiên chỗ hao phí tạo hóa chi lực, thật là rất nhiều, luyện hóa kia bốn cái ngao đủ thời điểm cũng lạ. Gần nhất lại như thế nào? Ta mới vừa nghe nghe, lại là Thạch Cơ ngươi cùng hộ thủ một đạo, trấn áp kia Atula tộc, lại là giữ gìn hồng hoang. Nữ oa cười lên, mở miệng nói ra: "Cửu u địa giới, từ nay về sau chính là không còn có thể thấy Atula thân ảnh, đều bị vu tộc trấn áp tiến vào huyết hải, là vĩnh thế không ra." Thạch Cơ mở miệng nói: "Tốt lắm." Nữ oa nghe này, chính là cao hứng trở lại. Hiện nhân cũng là nghe nói cái A tu la tộc tản bảo huyết tinh. Hai vị đàm luận thật lâu, sau đó Thạch Cơ mới có chút chắc tay, nói: "Ta cũng nên trở về, Khô Lâu Sơn chớ sợ là cũng bởi vì ngày này trụ bệ gãy mà sinh ra một chút không nhỏ ảnh hưởng, ta nên trở về xem xét một phen." Nữ oa gật đầu, nói: "Thạch Cơ đạo hữu đi thong thả." Thạch Cơ khẽ gật đầu, lúc này mới thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Thạch Cơ liền quay trở về Khô Lâu Sơn, nhưng mà khiến Thạch Cơ không ngờ tới chính là, Khô Lâu Sơn nơi này vẫn như cũ là yên tĩnh thường hòa, cũng không có đại địa tai nức, trận pháp vỡ vụn tình huống xuất hiện. Đang lúc Thạch Cơ nghi hoặc lúc, liền thấy Thanh Vân tự trong núi đi ra, trong mắt cảnh giác tri ý phá lệ rõ ràng, chỉ chốc lát sau ánh mắt định tại Thạch Cơ trên thân, lập tức vẻ mặt vui mừng, vội vàng hành lễ. Cung nên chủ nhân trở về. Thạch Cơ gật gật đầu, liền hỏi, "Thanh Vân, ngươi tại Khô Lâu Sơn bên ngoài làm cái gì?" Gần đây luôn có tự tại trô rất xa chạy trốn mà đến ác đồ đến nhiều loạn Khô Lâu Sơn, bởi vậy ta thường xuyên ở đây tuần tra, để phòng ngừa những sinh linh khác xâm phạm. Thanh Vân thành thật trả lời. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, chính là hiểu được, có lẽ là bởi vì bất chu sơn sổ độ khiến cho cái này vô số sinh linh chạy trốn tứ phía, lúc này mới khiến cho một chút ác đồ đi tới Khô Lâu Sơn bên phía. Việc này cất đặt một bên, Thạch Cơ liền cùng Thanh Vân bước vào Khô Lâu Sơn bên trong, thấy Khô Lâu Sơn bên trong tất cả ngay ngắn rõ ràng, liền ở đầu, cực kỳ tán thưởng nói, cũng là khiến cho các ngươi mệt nhọc, lớn như thế từng cấp sau, lại còn có thể làm cho cái này Khô Lâu Sơn đâu vào đấy. Nhận Thạch Cơ tán dương, Thanh Vân tất nhiên là cao hứng vô cùng, liền khiêm tốn nói, đều là chủ nhân giáo đạo có phương pháp. Người cũng là, học cái gì không tốt, nhất định phải đem bí vân bà hòa hợp được. Thạch Cơ nghe xong Thanh Vân lời nói, chính là nhịn không được cười lên lại trừng mắt nhìn Thanh Vân. Thanh Vân giật mình, lập tức mở miệng nói, "Thanh Vân biết sai, lần sau sẽ không lại phạm." "Bích Vân án mê đâu, trốn nơi nào?" Thạch Cơ lại ngẩng đầu, mở miệng hỏi. "Còn tại tu luyện." Thanh Vân mở miệng đáp. Thạch Cơ gật đầu, liền nhường Thanh Vân đi linh căn viên chọn lựa chút đối với tự thân chỗ hữu dụng linh căn, sau đó Thạch Cơ liền đi vào Bạch Cốt động. Bước vào nơi đây, Thạch Cơ liền phát giác cái này lục mạch Thạch liên lại là không còn phát ra nồng đậm địa mạch chi lực. Vẫn truyền thổ chi lại đạo, lại mới phát hiện, hóa ra là bởi vì cái này lại địa phá vỡ, khiến cho sáu mạch vỡ vụn bắt đầu bây giờ chỉ có 3 đầu địa mạch cung cấp lấy địa mạch chi lực. Đủ để thấy cái này đại kiếp hung manh kinh khủng, đại địa thai màng như vậy cứng rắn, nhưng cũng là tại chỗ làm mỡ nát. Đang lúc trầm tư thời điểm, lại làm một hồi giật giảo sinh cơ truyền đến, Thạch Cơ chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy kia hồ lô đằng đằng ngay tại chậm rãi phiêu động, trong đó đạo đạo sinh khí bay tới. Cái này hồ lô đằng đã trồng trọt thật lâu, chỉ có mấy lần sinh ra một chút phản ứng, sau đó cho đến ngày nay, như cũng không thấy cái này hồ lô đằng sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Không có gì ngoài tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô bên trong dựng dục ra một phương thế giới bên ngoài, cái này hồ lô đằng liền không lại có tác dụng khác. Chương 176, Lĩnh Ngộ Thần Thông, Nên Chiến Hung Cực, 1. Chương 176, Lĩnh Ngộ Thần Thông, Nên Chiến Hung Cực, 1. Thạch Cơ nhìn qua kia Hồ Lô đang suy tư một phen, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi cũng muốn không chịu thua kém chút ít, nếu không liền một chút hạt dưa cũng không bằng. Tại Thạch Cơ lời này nói xong, kia Hồ Lô đằng lại là theo gió lắc lư một hồi, tựa hồ là bất mãn Thạch Cơ lời nói như thế. Thạch Cơ cũng lời đi để ý tới, chỉ là suy tư một phen, kế tiếp chính là vu yêu lực tiếp, tại lượng tiếp về sau, đoán chừng liền có thể thành công bước vào chuẩn thánh tu vi. Mà bây giờ Hoàng, có lẽ là bởi vì cái này thiên đạo mà hiện tại càng ngày càng nhiều yêu tộc bức vào Đại La tu vi, đoán chừng tiếp qua một cái nguyên hội, chính là chuẩn thánh tu vi cũng có thật nhiều, tuy là phẩm cấp không cao, nhưng cũng như cũ nắm giữ vô thượng uy năng. Chắc hẳn vũ yêu lượng kiếp cũng là gần trong gang tấc, lại không biết phải chằng kia 10 cái kim ố còn có thể sống sót. Nghĩ một hồi, Thạch Cơ liền lắc đầu, quyết định không đi lại suy nghĩ, mà là đem ánh mắt đưa lên tới thần thùng của mình cùng linh bảo bên trên. Thạch Cơ lấy ra kim ngọc kiếm châm, liền đem vừa rồi có được công đức toàn bộ dung nhập vào kim ngọc kiếm châm bên trong, ngay tức khắc cái này kim ngọc kiếm châm liền thả ra trận trận kim quang, công đức linh bảo khí tức nồng đậm vô cùng. Cái này Kim Ngọc Kiếm Trâm không biết tế luyện bao nhiêu lần, nhưng cũng thành thạch cơ bản mệnh linh bảo, bây giờ khống chế cái này Kim Ngọc Kiếm Trâm, liền giống như huy động cánh tay đồng dạng, hành động như là tự thân một bộ phận, cực kỳ thuận hoạt. Mà lần này công đức dung nhập trong đó về sau, lại làm một hồi uy lực tự trong đó bộc phát, lại là đem cái này Kim Ngọc Kiếm Trâm từ dưới thành phẩm, cưỡng ép lên tới trung phẩm đến. Thạch cơ thấy này, chính là cời lên, quả nhiên chính mình đoán không sai, có kia công đức tế luyện, Kim Ngọc Kiếm Trâm đích thật là có thể tuấn thăng phẩm giai. Chờ xử lý kết thúc kia Kim Ngọc Kiếm Trâm, Thạch cơ liền nhìn phía kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, nghĩ đến cái này bảo hộ lô bên trong cái kia địa cầu. Thạch Cơ chính là nhớ tới chính mình dường như hồi lâu chưa từng tiến vào thế giới kia, có nên đi vào hay không nhìn một chút bây giờ thế giới kia đến tột cùng như thế nào đâu. Đang lúc Thạch Cơ nghĩ đến thời điểm, lại nghe thấy bên ngoài Thanh Vân thanh âm vang lên. "Chủ nhân, Vũ tộc đế giang đến đây bái phỏng." Thạch Cơ bỏ đi suy nghĩ, sau đó đứng lên ra ngoài đón lấy, trong lòng cũng là nghi hoặc, chẳng biết tại sao đế giang muốn đến đây. Chào đón đế giang, đế giang vẫn là vẻ mặt ý cười, chậm rãi chắp tay, liền nói rằng, "Thạch Cơ đạo hữu, làm phiền, ta đến đây cũng là chuyện lời, hậu tổ nói tìm được một cái hòa tinh, không biết ngươi phải chăng muốn tiến đến lấy được?" Thạch Cơ nghe xong, lúc này gật đầu, nói: "Thiện, ta theo ngươi tiến đến." Thạch Cơ cũng là không nghĩ tới, lúc trước thuận miệng nói lời nói, vậy mà nhường hậu thổ lưu tâm, thậm chí còn thật giúp nàng tìm được một cái U Minh Quỷ Hỏa Hỏa Tinh. Trên đường đi, Thạch Cơ cùng Đế Giang trò chuyện vui vẻ, rất nhanh liền đạt tới địa phương. Lần nữa đặt vào cửu u chi địa lúc, Thạch Cơ liền cảm giác một hồi thanh tịnh, a tu la thập quả nhiên như Minh Hà lão tổ lời nói, coi là thật tất cả đều trốn nũ minh huyết hải, tất nhiên là không còn hiện ra. Thạch Cơ đạo hữu, lại hướng trước, ta liền không ngủ, lại là có việc xử lý, ngươi đi chính là." Đế Giang nhẹ nhàng nói rằng: Đế Giang đạo hữu nhanh đi mau lên, đừng muốn trì hoãn." Thạch Cơ lập tức mở miệng nói ra. Đế Giang nhẹ gật đầu, liền rời đi cừ hữu chi địa, mà Thạch Cơ chậm rãi đi về phía trước tiến, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy hậu thủ thân ảnh. "Hậu thủ đạo hữu, lần sau vẫn là chớ có lại để Đế Giang đạo hữu tới trước a, chẳng lẽ có chút trì hoãn Đế Giang đạo hữu tu hành?" Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mở miệng nói rằng. Hậu thủ nghe nói Thạch Cơ lời nói, chính là cười một tiếng, nói rằng, "Đế Giang quản lý không gian đại đạo, tốc độ nhanh vô cùng, tung hành toàn bộ Hồng Hoang sợ là cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian a." Không nói hắn, nói một chút Thạch Cơ đạo hữu a thế nào, thật là đánh chết kia côn bằng. Hầu tổ tất nhiên là biết được Thạch Cơ cùng côn bằng ở giữa ân oán, liền mở miệng dò hỏi. Thạch Cơ thở dài một tiếng, lắc đầu, cùng Hầu tổ một bên đi vào địa phủ, vừa nói, chưa từng thành công, nhưng cũng là gần trong gang tấc. Hầu tổ tất nhiên là không hiểu Thạch Cơ lời nói gần trong gang tấc là vì sao ý, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nói là nói, nghe nói lần này lại chiến, đệ tuấn đem Bất Chu Sơn đánh kích xộc đổ. Thạch Cơ nghe nói, nhẹ gật đầu, nói, là cực, bây giờ yếu tộc sợ là cũng có chút đại loạn, dù sao như vậy nhất quả, thật là không nhỏ. Hầu tổ cũng là nhẹ gật đầu, nói rằng, là Yêu tộc sợ là phải thừa nhận rất nhiều báo ứng. Đúng rồi, ta gần đây hành tẩu ở Cửu Vũ chi địa, rốt cục phát hiện một cái U Minh Quỷ Hỏa Tiên Tiên Hỏa Tinh, ngươi lại nhìn. Hầu tổ đương nhiên nhớ tới gọi Thạch Cơ tới đây mục đích, chính là lật bàn tay một cái, đem kia Tiên Tiên Hỏa Tinh đưa cho Thạch Cơ nhìn. Thạch Cơ nhìn lại, chính là Tử Viêm Thiêu Đốt, trong đó tất nhiên là có đối linh hồn ăn mòn lực lượng, am hiểu sâu linh hồn đại đạo Thạch Cơ tự nhiên là có thể cảm giác được trong đó lực lượng, chính là có chút cao hứng. Thật sự là làm phiền Hầu tổ đạo hữu, lớn như vậy lễ, ta sau này chắc chắn báo đáp. Thạch Cơ tiếp nhận cái này Tiên Tiên Hỏa Tinh, nghiêm túc nói. Hầu tổ lại là cười một tiếng. Mở miệng nói, nô cùng như tương hỗ là hảo hữu, nơi nào có như vậy có qua có lại lời giải thích đâu." Thạch Cơ cười lên, lại là cũng không phản bác Hậu Thổ lời nói, nàng biết Hậu Thổ nhất định sẽ tự tuyệt, không bây giờ sao lưu ý một chút, nhiều hơn trợ giúp Vu tộc một phen, cũng là vô cùng tốt. Ngay tại giờ phút này, Hậu Thổ lại là sắc mặt biến hóa, không biết gặp cái gì, lúc này đứng dậy, nhìn về phía Thạch Cơ nói, ngươi ngồi trước ngồi xuống, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Hậu Thổ thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Thạch Cơ cũng là không hiểu ra sao, bất quá đã Hậu Thổ nói như thế, hẳn là không nghiêm trọng lắm. Lập Tức Thạch Cơ liền lấy ra kia Tiên Tiên Hỏa Tinh, cẩn thận nghiên cứu. Ta nắm nắm linh hồn đại đạo, lại là có thể đem lửa này tinh luyện hóa thành linh bảo, từ đó thôi động sử dụng cái này U Minh Quỷ Hỏa, chỉ có điều, làm như thế thực sự có chút đơn liệu, thần thông linh bảo, chính là muốn tầng tầng lớp lớp mới có thể đánh địch quân trở tay không kịp ngươi. Thạch Cơ trong lòng trầm ngĩ, chính là suy tư, phải chăng có thể đem kia Thổ Chi đại đạo cùng cái này Tiên Tiên Hỏa Tinh nguyên kết hợp lại, cùng nhau thôi động. Thạch Cơ đầu tiên là lấy Nguyên Thần xóa đi cái này Tiên Tiên Hỏa Tinh nguyên linh trí. Cuối cùng, Thạch Cơ lựa chọn một loại biện pháp, liền đem cái này U Minh Quỷ Hỏa hóa pháp năm năm giữ lại lấy cái này U Minh Quỷ Hỏa đến tế luyện thành linh bảo. Mà liên quan tới nắm giữ hòa pháp, lại là có hai loại có thể chọn, một là luyện hóa cái này U Minh Quỷ Hỏa, dung nhập tự thân, dùng cái này đến nắm giữ hòa pháp, bất quá đáng tiếc Thạch Cơ cũng không có hỏa chi đại đạo, bởi vậy luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa tuyệt đối là đối với mình trăm hại mà không một lợi, bởi vậy Thạch Cơ quả quyết bỏ biện pháp này. Cuối cùng, Thạch Cơ lựa chọn biện pháp thứ hai, chính là chính mình mới sáng chế một cái thần thông, kết hợp kia Thổ chi đại đạo cùng linh hồn đại đạo, đến phóng thích cái này U Minh Quỷ Hỏa. Nghĩ như thế, Thạch Cơ lúc này cầm trong tay cái này U Minh Quỷ Hỏa, vận chuyển Thổ chi đại đạo cùng linh hồn đại đạo, đem cái này U Minh Quỷ Hỏa lấy hai loại sức mạnh luyện hóa. Thủ chi đại đạo chân ý là vì mai táng thanh nén, mà cái này mai táng chân ý chính là vừa lúc dùng cho cùng cái này U Minh Quỷ Hỏa kết hợp sử dụng. Chương 176, lĩnh ngộ thần thông, nên chiến hung cực, 2, chương 176, lĩnh ngộ thần thông, nên chiến hung cực, 2. Sau một khắc, liền thấy thạch cơ trước người trong nháy mắt sinh ra vô số hòn đá, thổ nguyên lực nồng hậu dày đặc vô cùng, mà thạch cơ tâm niệm vừa động, chính là U Minh Quỷ Hỏa rơi vào trên hòn đá, trong nháy mắt bốc cháy lên. Vây, thạch cơ nhẹ giọng phun ra một chữ, trong nháy mắt chỉ thấy hòn đá kia vây làm một đoạn như là một cái tảng đá lồng giam đồng dạng, trong đó u minh quỷ hỏa cháy rực, cùng lúc đó lại có vô số phù văn chớp động, tự nhiên là kia linh hồn đại đạo vận chuyển mà đến, có thể trấn áp kia vây khốn người linh hồn, đồng thời đem luyện hóa. Kể từ đó, liền đem cái này u minh quỷ hỏa bộ phận chân hỏa bám vào tại kia linh hồn đại đạo bên trên, đợi cho vận chuyển thổ chi đại đạo rơi xuống lồng giam, liền có thể vận chuyển linh hồn đại đạo, nhóm lửa chân hỏa. Thạch Cơ lại là nếm thử mấy lần, chính là lồng giam lớn nhỏ có thể biến đổi, đích xác vô cùng lợi hại. Liền gọi là khốn hồn luyện linh Phật A. Thạch Cơ suy tư một phen, liền tự mình mở miệng nói ra Sau đó Thạch Cơ liền muốn tế luyện cái này U Minh Quỷ Hỏa, đem nó tế luyện thành một tôn linh bảo, chỉ là không đợi Thạch Cơ tế luyện, đã thấy Hầu Tổ hấp tấp chạy về. "Đợi lâu, ta trở về." Hầu Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mở miệng nói rằng, "Thạch Cơ thấy này, liền thu hồi kia U Minh Quỷ Hỏa, vừa cười vừa nói, "Hầu Tổ đạo hữu đây là thế nào? Như vậy lo lắng rời đi, nhưng lại có chút lo lắng trở về." Hầu Tổ khoát tay áo, nói rằng, "Việc nhỏ mà tôi, vừa rồi lại là U Minh huyết hải xuất hiện dùng chuyện, ta tiến đến xem xét một phen." Thạch Cơ nghe xong Hầu Tổ lời nói, chính là nhíu mày, tưởng rằng Tiêu Minh Hà lão tổ lại lâm sàng làm vậy. Không phải là kia Atula tộc." Thạch Cơ lúc này hỏi. Hầu thổ nhẹ gật đầu, nói rằng, "Lục Đạo Luân Hồi tự tại cựu vũ địa giới, ngươi nên biết được, cái này Atula tộc tu vi tăng trưởng cực nhanh a." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó một cái ý nghĩ tự trong đầu hiện lên. "Cái này Atula tộc cũng là dùng oán linh cùng sát khí ngưng kết mà thành, hóa thành hình dạng, bởi vậy mới thành Atula tộc, lại là bởi vì tiền tiên không đủ, lúc này mới sát khí cực nặng, tàn bạo vô cùng. Bởi vì cái này oán linh chi thể, chính là nuốt cái khác hồn linh, có thể tăng cao tu vi. Bọn chúng luyện hóa trước đó lui tới sinh hồn linh." Thạch Cơ nhíu mày, mở miệng hỏi: Hầu tổ nhẹ gật đầu, chờ dài nói, "Ta nhưng cũng không cách nào làm gì được kia Minh Hà, bởi vậy cũng thường xuyên chạy tới xem xét, chém giết mấy lần kia Minh Hà, nhưng cũng không pháp chế dừng việc này." Thạch Cơ nghe xong, chính là tức giận, sau đó nói rằng, "Nhưng cũng không có, chỉ là giết hắn, cho thời gian hao phí rất dài." Hầu tổ nghe nói Thạch Cơ lời nói, tất nhiên là buồn bực có biện pháp nào có thể hoàn toàn đem Minh Hà lão tổ giết chết, liền dò hỏi, "Thạch Cơ đạo hữu có biện pháp?" Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, "Ta đã thấy rõ hắn là như thế nào bất tử, là đem trong biển máu vô số huyết tinh nguyên luyện hóa làm tự thân huyết tinh." lấy nguyên thần phân chia thành mấy ước và điểm, bởi vậy mới có thể không ngừng phụ thể phân thân, đặt thành bất tử. Nếu là chúng ta đem nó huyết hải huyết tinh toàn bộ luyện chết, như vậy Minh Hà lão tổ cũng không còn cách nào lạm sảng làm vậy." Thạch Cơ thản nhiên nói, trong giọng nói lại là lộ ra một chút hàm ý. Hầu thổ đôi mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, "Coi là thật như thế. Bất quá, ước vạn huyết tinh, sợ là cực kỳ khó luyện hóa, cho dù là ta, cũng không cách nào hao phí thật dài thời gian." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, tuy là khen cùng, bất quá trong lòng đối Minh Hà lão tổ cũng là có một chút oán hận, dù sao lúc trước đến đây đánh giết nàng, cũng có Minh Hà lão tổ một cái. Nếu không phải Minh Hà lão tổ khó mà đánh giết, Thạch Cơ đã sớm lần trước đem Minh Hà giết chết. Phao khước Minh Hà lão tổ chuyện, Thạch Cơ cùng Hậu Tổ lại là đàm luận một chút sự tình khác. Ngoảnh một cái chính là ngàn năm trôi qua, Hậu Tổ cùng Thạch Cơ nói chuyện phá lệ thoải mái, mà Thạch Cơ cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, là thời điểm nên rời đi, bởi vậy liền đứng dậy cùng Hậu Tổ chào từ biệt. Thạch Cơ đạo hữu chậm một chút đi, sau này nếu là lại có cần, hoàn toàn có thể tới này. Hậu Tổ nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói ra. Hậu Tổ đạo hữu bảo trọng. Hậu Tổ khẽ ngoắc một cái, vừa cười vừa nói. Thạch Cơ nhẹ nhàng nhất chuyện liên biến mất ở cửu vũ chi địa. Đợi thêm Thạch Cơ thân ảnh xuất hiện lúc, chính là đã đạt tới hồng hoàng đại địa, chỉ là đang lúc Thạch Cơ muốn rời khỏi lúc, vô số yêu binh vậy mà xông tới, khiến Thạch Cơ sửng sợ. Ngươi là vị nào sinh linh, lại dám xông vào Bắc Hải yêu tộc lãnh địa? Sau một khắc, liền thấy một tôn huyết khí bốc hơi thân ảnh đi tới, huyết khí bành trướng, quả thực cùng vô tộc tương đối. Thạch Cơ nhìn về phía đạo thân ảnh này, chính là nhìn thấy thân ảnh này bộ dáng dữ tợn khủng khủng, mặt xanh mênh vàng, sau lưng mọc lên hai cánh, mặt xương lộ ra, nhất là mõm trong, cơ thể chạy xuôi, tại thể nội vậy mà liền phát ra trận trận thùng thùng tiếng vang, đích xác đáng sợ. Mà cái này hung thú lại là yêu tộc, đồng thời tu vi vậy mà đạt tới đại la đi phong. Như thế ngưỡng Thạch Cơ có chút kinh ngạc, bây giờ yêu tộc lại còn có như vậy sinh linh tồn tại, sợ không phải thượng cổ hung thú hậu nghệ. Nơi đây là Bắc Hải, ta lại là chẳng biết lúc nào bị yêu tộc sở chiếm cứ. Đã đối phương là yêu tộc, kia Thạch Cơ quả quyết là không thể nào cho đối phương mặt mũi, lúc này lạnh giọng chất vấn. "Làm càn?" Thạch Cơ mới vừa nói xong, kia hung thú lại là thanh âm như sấm rền nổ vang, chấn Thạch Cơ thể nội huyết khí đều chấn động lên, cũng là khiến Thạch Cơ hơi kinh ngạc. Cái này hung thú, sợ là bát phẩm cấp đại la kim tiên, lại có thể đem Thạch Cơ huyết khí rung chuyển quả thực lợi hại. Côn bằng yêu sư cố ý khiến ta trấn thủ nơi đây, có những sinh linh khác đến, liền giết không tha. Hung thú nói xong, trong tay thình lình xuất hiện một thanh huyết hồng ngọc trượng, dài bảy thước, trên đó dường như huyết dịch chảy xuôi, đồng thời có trận trận nhiệt độ cao quanh quẩn, dường như phun ra ngọn lửa, mà cái này ngọc trượng xuất hiện một cái trước mắt, đúng là trận trận mùi huyết tinh tản ra, khó người vô cùng. Giết. Hung thú chấn giống một tiếng, nắm lấy ngọc trượng trực tiếp thẳng xông về Thạch Cơ. Thạch Cơ thi triển bản sơn, trong nháy mắt tự nguyên địa đi tới mấy trăm dặm có hơn, sau đó kim ngọc kiếm châm thế lên, trong nháy mắt thúc dục rời tay, kim ngọc kiếm châm tốc độ cực nhanh trực tiếp xông vào yêu binh trong đám, chém trận đánh giết lên, vô số hồn quang thoát ra, mà thạch cơ sau lưng táng tiên bước tranh triển khai, vô số đại đạo mỹ âm trầm dãi mà đến, đem hồn quang hút vào trong đó. Kia hung thú cũng tới tới thạch cơ trước người, ngọc trượng mạnh mẽ đè xuống, thạch cơ tế lên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, ngăn lại một cái này. Lại là cảm giác toàn thân rung động, to lớn lực đạo vậy mà đem thạch cơ ngay tiếp theo kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng nhau đè ép tiến vào phía dưới mặt đất. Thạch cơ tuy là bình nhiên vô sự, nhưng cũng kinh ngạc vô cùng, một cái này, sợ là cùng chuẩn thánh sơ kỳ có thể liệu một trận. Không hổ là thượng cổ hung thú hậu nghệ, lực đạo quả không xài mạnh mẽ. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn lực đạo mạnh mẽ, thật là đối thạch cơ không tạo được cái uy gì. Chỉ thấy thạch cơ thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới kia hung thú sau lưng, nhẹ nhàng nói, ngươi tên là gì, chờ ta tá ngươi, lấy ngươi tên khất địa. Lời vừa nói ra, kia hung thú đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng, huyết khí chấn động mạnh một cái, đem động đất nát. Ta gọi là Hung Cực, cùng ta một trận chiến. Hung Cực nói xong, trong tay ngọc trượng lại là một kích bắt tới. Thạch cơ tay áo phất phới, bóng hình xinh đẹp mỹ lệ. Hung Cực, ta Tang Chi. Thạch cơ đôi mắt đẹp mở ra, trong khoảnh khắc, vô số hồn đá tự thân trước phiêu đãng mà lên, u minh quỷ hỏa trong nháy mắt thiếu đốt lại nghe ầm ầm nổ vang, đem kia hung cực vây khốn trong đó, chương 177, chém giết yêu vương, yêu xoáy bay minh, 1, chương 177, chém giết yêu vương, yêu xoáy bay minh, 1. U minh quỷ hỏa kịch liệt bốc cháy lên, cả phiến thiên địa dường như bị cái này tự viêm chiếu sáng, nhìn thật kỹ, chính là yếu ớt ở giữa có một tôn đầu lâu xương bao phủ tại hòn đá kia tạo thành lồng giam phía trên. Kia hung cực tiếng kêu rên lập tức từ cái này, lồng giam bên trong bạo phát đi ra, tất nhiên là cảm giác linh hồn của mình bị không ngừng đốt cháy xé rách, cực kỳ thống khổ. Cái này u minh quỷ hỏa vốn là đối phó kia hồ linh, bây giờ thạch cơ lại lấy linh hồn đại đạo khống chế. Tất nhiên là vô cùng lợi hại. Lại là mấy tiếng kêu rên vang lên, nhưng lại xen lẫn oán hận, lồng giam bên trong chuyển ra trận trận đập lên âm thanh, thanh thế càng lúc càng lớn, mắt thấy phía ngoài hòn đá có chút xuất hiện khe hở, nhưng mà lại bị thạch cơ lấy thổ nguyên lực quay trúng quanh trên đó, bổ huyết đã qua. Cuối cùng, hung cực thanh âm tiêu tán, kia lồng giam bên trong hung cực sớm đã chỉ còn lại một bộ nhục thân, không có đủ bất kỳ linh lực. Thạch cơ ngọc thủ vung khẽ, tán đi kia mấy đạo hòn đá, kia hung cực thân thể tất nhiên là bay đến thạch cơ trước người. U minh quỷ hỏa tốt liền tốt tại nó đốt cháy thời điểm, vẻn vẹn nhằm vào kia hồ linh, đối với nhục thân không hề ảnh hưởng. Bởi vậy cái này hung cực thể nội ngập trời huyết khí như cũng tồn tại trong đó. Cái này huyết khí nhưng cũng là có thể tế luyện thành linh bảo, bất quá Thạch Cơ thật là khinh thường tại sử dụng cái này yêu tộc nhục thân, chính là Ngọc Thủ Vũ Khế, Táng Tiên bức tranh chậm rãi giãn ra mà mở, trong đó vô số phần mộ xuất hiện, chính là một hồi cô quặng. Sau đó Thạch Cơ trực tiếp đem cái này hung cực nhục thân Táng nhập kia Táng Tiên trong bức tranh, trong nháy mắt chính là một tòa mộ phần xuất hiện. Đại La đỉnh phong hung cực chi mộ. Trơ tám cái này hung cực, Thạch Cơ tay khẽ vẫy, ngay tức khắc đem kia Ngọc Trượng chiều chi thủ bên trong, trên dưới rọ sét một phen, liền cảm giác không tệ, lúc này thu vào. Sau đó Thạch Cơ ngẩng đầu, bốn phía yêu binh đều là sợ hãi đến mất hồn mất vía, vội vàng chạy trốn. Thạch Cơ tay phải nâng lên, lập tức một tôn to lớn thổ trưởng từ dưới đất dâng lên, bắt lại một cái yêu binh, đem nó dẫn tới trước người mình. Kia yêu binh tất nhiên là dọa đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán, vội vàng trong miệng cầu xin tha thứ. "Các ngươi yêu tộc, vì sao tới đây?" Thạch Cơ đối với yêu tộc đi vào cái này Bắc Hải phụ cận, chính là có chút không hiểu, nhất là vừa rồi kia hung tực lời nói, nói là côn bằng yêu sư khiến cho đóng giữ nơi đây, nhưng lại là vì sao? Nơi đây là vì yêu tộc đại địa không giả, nhưng lại yêu tộc vì sao muốn cố ý phá yêu xoáy đến đóng giữ nơi đây? Yêu Bình nghe nói, nhưng cũng là lắp bắp, nói gì không hiểu, Thạch Cơ liền trong tay phát lực, một kích giết hắn, hồn quang bay vào Táng Tiên Mức Tranh, Thạch Cơ liền trầm tư một phen, ánh mắt nhìn phía Đông Hải phương hướng, phi thân mà đi. Giờ phút này Đông Hải, một đạo thân ảnh to lớn đứng tại Hoa Cái Sơn bên trên, trong mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, chừng mắt nhìn về phía phía dưới Đông Đảo Hải tộc Xinh Linh. Hải tộc bên trong, một vị đại la hậu kỳ tán tu, chính là toàn thân mạo tươi, hiển nhiên là bị cái này thân ảnh to lớn đập nện bố trí. Gia nhập ta trọng hỗ thủ hạ, nhưng cũng không cách nào bạc đãi ngươi, ngươi vì sao tự tuyệt? Trọng hỗ hai con ngươi chợt tròn, tròn, gầm thét một tiếng. Cái này trọng ô lại là một loại viên điểu, chính là khát ngõ ma sinh, cực kỳ tàn bạo, mỏ chim thật dài, đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng, là vì lông trùng. Huyền Quy đạo nhân, ngươi vẫn là, vẫn là đáp ứng a phía dưới, Đông đảo hải tộc sinh linh trong mắt đều là bĩ thường, mở miệng nói ra. Kia Huyền Quy đạo nhân nhìn qua đại La hậu kỳ trọng ô, chính là hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta đã lập thệ đi theo nâng đường, liền sẽ không còn có hai lòng. Cho dù là chết, nhưng cũng không hạng. Tốt a, đã như vậy, kia ngươi liền đi chết đi. Trọng ô chim mắt tròn tròn, lập tức trong tay ô kim thiết côn mạnh mẽ đập xuống, Huyền Quy đạo nhân mạnh mẽ tấn rằng lập tức tiến lên muốn cùng tranh đấu mấy hiệp. Nhưng mà không đợi Huyền Quy đạo nhân chống đỡ bên trên kia ô kim thiết côn, liền nghe được một đạo thanh lãnh dễ nghe thành âm vang lên. Rồi, liền nghe một hồi tiếng ầm ầm vang lên, Huyền Quy đạo nhân giật mình, đã thấy trước người sớm đã biến ảo bộ dáng, chỉ là trận trận liên nhánh. Huyền Quy đạo nhân vội vàng lùi lại, đã thấy một đạo to lớn hơn đá đập vào kia trọng ô trên thân, vừa rồi hắn nếu là lại hướng đi về trước mấy bước, chỉ sợ cũng muốn chết tại tảng đá kia hạ. Huyền Quy đạo nhân trong lòng chẩn trận, trận cảm kích, vội vàng chắp tay liền phải nói lời cảm tạ, nhưng mà trong lòng nhất chuyện, sao đến thanh âm kia như vậy quen thuộc. Đang nghĩ ngợi, Viễn Quy đạo nhân liền ngẩng đầu lên, đã thấy Thạch Cơ chậm rãi đến, lập tức gây Viễn Quy đạo nhân ngậm ngửa hốc mắt, thì ra vừa rồi là Nương Nương Hiền Uy. A, Nương Nương tới, bái kiến Nương Nương, bái kiến vô thượng đại thiện uy linh Nương Nương. Ước vạn hải tộc đều là lễ bái xuống tới, một bên Đông Đảo yêu binh lập tức dần mình, bọn hắn cũng là tại cái này Đông Hải xung sót, bởi vậy cũng không thiếu nghe nói Thạch Cơ cái danh hiệu này, lập tức chính là hoảng sợ, bốn phía tháo chạy. Không đợi Thạch Cơ nói nữ, kia to lớn hơn đá vậy mà ầm vang gơ nát, liền thấy kia trọng ô thân hình xuất hiện, đôi mắt bên trong mùi huyết tinh càng phát ra nồng đậm. Tốt a, lại dám đánh lén ta? nhặt lấy cái chết, trọng ô hét lớn một tiếng, lập tức kia ô kim thiết côn rời khỏi tay, thẳng tắp bay về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ vươn tay, lập tức tự trên mặt đất dâng lên một đạo to lớn bàn tay, một thanh cầm kia ô kim thiết côn. Lại nghe ken một tiếng, ô kim thiết côn trong nháy mắt cắm ở to lớn trong lòng bàn tay. Mà tại cái này ô kim thiết côn bay ra đồng thời, liền thấy cái này trọng ô trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức vạn trượng sóng biển đúng là tự Thạch Cơ trước người đánh tới, thẳng tắp xông về Thạch Cơ. Thạch Cơ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt chốn tránh. Nhưng mà lại là tại cái này sóng biển khoảng cách bên trong, thấy kia trọng hố trong tay lại xuất hiện một tôn tiểu ấn, tiểu ấn rơi khỏi tay, tại trọng hố thôi động phía dưới, vậy mà lập tức cao lớn mấy trăm trượng, trốn ở kia sóng biển về sau. Thạch cơ thấy này, chính là thẩm nghĩ lợi hại, cái này đại ấn giấu tại sóng biển về sau, nhưng mà cái này sóng biển lại là cũng không phải là thủ đoạn công kích, ngay cả trước đó kia ô kim thiết côn cũng không phải công kích, chỉ là giả tượng, chân chính muốn ra tay, là tôn này tiểu ấn. Mà Thạch Cơ cũng không đợi, ngọc thủ nâng lên, ngay tức khắc cực kỳ kia nửa đế tiên, trong nháy mắt rời khỏi tay, nửa đế tiên lắc lư ở giữa, chính là gào thét phong thanh đột nhiên lướt qua. Đúng là một tay lấy kia sóng biển đánh cho hai đứa, mà kia tiểu ấn cũng là trong nháy mắt bị nữ đế tiên đánh trúng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trọng Ô thấy này, liền biết được chính mình một chiêu này không thành, đúng là tu tiểu ấn, quay đầu định chạy trốn. Thạch Cơ chỗ nào chịu nhường hắn toàn nguyện, lập tức chính là nữ đế tiên vung ra, một kích đánh vào cái này Trọng Ô phía sau lưng, lập tức là da chọc thịt bồng, đau Trọng Ô a nha một tiếng, mạnh mẽ nện xuống đất. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng a. Trọng Ô lập tức khóc sướt mướt quay đầu lại, nhìn qua Thạch Cơ liên tục nói rằng: "Thạch Cơ đi ra phía trước, liền mở miệng hỏi: Ai bảo các ngươi tới chỗ này? Cần làm chuyện gì?" Là, là con bằng yêu sư, con bằng yêu sư khiến chúng ta tại cái này Đông Hải vì yêu tộc tu nạn đại la, bởi vậy ta mới ở chỗ này." Trọng Ô vội vàng nói. Thạch Cơ nghe xong Trọng Ô lời nói, chính là tinh tế suy tư, kiểm tra một phen ký ức, chính là có khả năng yêu tộc vì kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bởi vậy muốn lập 360 đường yêu vương, trấn thủ yêu tộc đại địa, đồng thời tại Vu yêu lượng tiếp bắt đầu sau, đối vu tộc thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại Thạch Cơ trầm tư lúc, kia Trọng Ô thấy Thạch Cơ lực chú ý không trên người mình, chính là tế lên tiểu ấn, sắc mặt âm tàn lên, nhận lấy cái chết. Chương 177 Chém giết yêu vương, yêu xoái bay minh, 2, chương 177, chém giết yêu vương, yêu xoái bay minh, 2. Thạch cơ hướng về sau bước ra một bước, cùng lúc đó vươn tay, lập tức lồng giam bọc lại kia tiểu ấn, một thanh vùng ra địa phương khác. Mà ở đằng kia trong lồng giam lại là một hồi ánh lửa bộc phát, lại không phải thạch cơ gây nên, mà là cái này tiểu ấn bên trên tán phát hỏa diễm. Thạch cơ nhìn về phía chọc ổ, chính là lại một tòa lồng giam dâng lên, u minh quỷ hỏa thiêu đốt kịch liệt, lúc này đem kia trọng ấu hồn linh búp cháy lên. Trọng ấu kêu rên không ngừng, cuối cùng trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà thạch cơ đưa tới kia hai tôn linh bảo Giống nhau là tôn này tiểu ẩn, cái này tiểu ẩn bên trên lại là trận trận hỏa diễm chân ý phát ra, hóa ra là hỏa đạo linh bảo, chỉ có điều trong đó hỏa diễm có chút nhỏ yếu, mà đồng thời còn có một hồi lôi điện chân ý, kỳ danh cứ gọi là lôi hỏa ẩn, sử dụng chính là lấy hỏa diễm làm dẫn, lôi điện tấn công, sinh ra bạo tạp đến, chính là có thể đem địch nhân trọng thương. Kia ô kim thiết côn liền không cần nhiều lời, chỉ là binh khí mà thôi, cũng không những công hiệu khác có thể nói, chỉ là trọng lượng cùng lúc trước kia ngọc trượng tương đối, chỉ có điều độ cứng rắn như khác biệt. Tiên ngọc trượng chính là lấy hung cực chi huyết tế luyện mà thành, đích sắc kiên cố 10 phần. Chờ tu hai cái này linh bảo Thạch cơ lúc này mới đem kia trọng ô nhục thân tán nhập tán tiên trong bức họa. Y dựa theo cái này trọng ô lời nói lời nói, sợ là Đế Tuấn khiến Quân bằng đến Hồng Hoang Đại Địa đi việc này, tìm được yêu tộc 360 đường đại la, cùng tồn tại yêu vương, trấn thủ yêu tộc đại địa. Nếu là như vậy đến một lần, chẳng phải là đều là Lạc đàn? Thạch cơ trong lòng thầm nghĩ, sợ là không cần đợi đến Vu Yêu lượng kiếp thời điểm, chính mình đem cái này 360 đường yêu vương đánh giết một chút, tán nhập trong bức tranh, sợ là liền có thể góp nhặt đầy đủ đạo quả lấy thành chuẩn thánh. Nghĩ đến như thế, Thạch cơ liền muốn làm như vậy, sau đó thu hồi suy nghĩ. Lúc này mới chú ý tới Đông Đạo Hải tộc ngay tại phía dưới. Tiêu Huyền Quy đạo nhân máu me khắp người, lại là có chút hấp hối. Thạch Cơ thấy này, lúc này bày ra tiên tiên uy năng trận, khiến Huyền Quy đạo nhân chữa thương. Huyền Quy đạo nhân sững sờ, sau đó chính là cảm kích vô cùng, vội vàng bái tạ. Đạt tạ nương nương, mau đem thương thế dưỡng tốt, cũng không nên lưu lại ơn đợt. Thạch Cơ nhìn xem Huyền Quy đạo nhân, mở miệng nói ra. Huyền Quy đạo nhân lại là lệ nóng rưng rưng, nương nương như thế đối ta, ta làm sao có thể lại có hai lòng? Ta Huyền Quy đời này, nhất định lấy nương nương làm chủ, vĩnh thế đi theo. Huyền Quy đạo nhân lúc này chắp tay, vô cùng cảm kích. Ngươi tâm ý, ta đã biết." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói. "Phía dưới còn lại sinh linh cũng đều là biểu trung tâm, sau đó chờ cái này Huyền Quy đạo nhân chữa thương hoàn toàn, Thạch Cơ lúc này mới triệt hồi Tiên Tiên Nguyên ứng trận." Đang lúc Thạch Cơ muốn đối Đông Đảo Hải tộc sinh linh lời nói một ít lời lời nói lúc, lại là từ một cái phương hướng đột nhiên bay tới một đạo pháp năng, lúc này đánh phía Thạch Cơ. Thạch Cơ cảm giác sao mà nhạy cảm, từ cái này pháp năng khoảng cách còn sót lại ngàn giăm lúc, cũng đã phát giác, lúc này liền vừa quay đầu. Chỉ thấy một đạo Nhật Nguyệt Quang Huy đánh tới, Thạch Cơ lập tức né nhanh qua đi, ngay tức khắc kia đại địa bị Nhật Nguyệt này Quang Huy đánh trúng. Trong nháy mắt phát ra nổ vàng, đại địa phía trên trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo hồ to. Thạch Cơ nhìn về phía trên không, chỉ thấy một thân ảnh rơi xuống, trong tay nắm lấy một thanh quyền trượng, phía trên đăng có một vành mặt trời cùng một vòng trăng, tất nhiên là tản ra trận trận nhật nguyệt tinh hoa, chính là ngày mai thượng phẩm linh bảo. Thạch Cơ nhìn về phía thân ảnh kia, nhưng cũng là có chút quân thuộc, đúng là dáng dấp cùng kia Khâm Nguyên cực kỳ giống nhau, chỉ có điều khí tức có chỗ khác biệt, vị này hẳn là cùng Khâm Nguyên đồng tộc sinh linh. Ngươi chính là kia Thạch Cơ. Cái này rất giống Khâm Nguyên sinh linh đứng dậy, khinh miệt nhìn phía Thạch Cơ. Ngươi là vị kia. Thạch Cơ đánh giá cái này sinh linh, liền hỏi Ta gọi là Phi Minh, bây giờ yêu xoái một chồng. Phi Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay Nhật Nguyệt quyển trượng hướng trên mặt đất một đập, trong mắt kinh miệt tri ý rõ ràng. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân tiện nói, hóa ra là yêu xoái, hẳn là ngươi không biết yêu tộc yêu xoái, chính là đoạn mệnh trước vị a. Thạch Cơ lời này, cũng là không giả, bây giờ cái này yêu xoái chi vị cũng không biết thay phiên qua bao nhiêu lần, lúc trước đời thứ nhất yêu xoái, khả năng chỉ còn lại liền một cái thương dương đi. Ít nói lời vô ích, trước tạm nhường ta nhìn xem ngươi thực lực. Phi Minh khẽ kêu một tiếng. Lập tức trong tay Nhật Nguyệt quyển trượng bên trong tất nhiên là Nhật Nguyệt tinh hoa đánh ra, tất nhiên là có một vầng một bạ quang mang oanh kích mà ra, lập tức bay về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ tất nhiên là hướng về một chỗ trốn tránh, lại là không ngờ tới quang mang này phương hướng đột nhiên nhất chuyển, vậy mà trực tiếp vọt tới chính mình. Thạch Cơ ngay tức hất trong tay nó lên, trong khoảnh khắc một đạo cự thạch ngăn khuất trước người. Thạch Cơ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, lại là không nghĩ tới cái này Nhật Nguyệt quyển trượng lợi hại đến, có thể thôi động kia đã đánh ra pháp năng. Lại nghe ầm vang một tiếng nổ vang, cự thạch trong khoảnh khắc vỡ vụn, Nhật Nguyệt tinh hoa trực tiếp đánh tới hướng Thạch Cơ. Mà Thạch Cơ lúc này tế khởi Mộ Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, ngay tức khắc bao phủ quân thân, kia Nhật Nguyệt Tinh Hoa đụng vào Mộ Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ bên trên, phát ra một hồi bá hương, liền trực tiếp tiêu tán. Chỉ có điều Thạch Cơ ở trong đó chính là cảm thấy cự lực đánh tới, đồng thời kèm theo là kia Nhật Nguyệt Tinh Hoa bên trong riêng phần mình mang theo có thế công, chính là một lạnh một nóng theo nhau mà tới, tất nhiên là gây Thạch Cơ có chút khó chịu. Sau một khắc, Phi Minh nhưng lại đi tới Thạch Cơ trước ngợi, Nhật Nguyệt quyển trượng lại làm một chút, ánh nắng tinh hoa mênh mông như đại dương giống như ầm vang bay về phía Thạch Cơ, nhìn địa bộ này, chính là giống như muốn đem nàng xinh xinh luyện ở bên trong. Thạch Cơ tất nhiên là biết không thể nhường kia Phi Minh được, lúc này thân hình thoát một cái, thi triển Bản Sơn thần hùng, trong khoảnh khắc xuất hiện ở mấy trăm dặm có hơn, sau đó liền tế khởi Huyền Hoàng Ba tiêu phiến. Chưa làm dừng lại, Thạch Cơ ngay tức khắc thúc dục Huyền Hoàng Ba tiêu phiến, trong nháy mắt trận trận cương phong quét sạch mà đi, trực tiếp xông về Phi Minh. Vừa rồi không hiểu rõ cái này, Phi Minh nhặt nguyệt quyển trợ lợi hại, lúc này Thạch Cơ xem như quen thuộc cái này Phi Minh tất chiến thủ đoạn, chính là lại tế khởi nữ đế tiên, phất tay đánh qua. Phi Minh thấy thế, giơ lên trong tay nguyệt quyển trợ, cùng nữ đế tiến đấu. Mà Thạch Cơ nhân cơ hội này Lại thế khởi hỗn tiên tác, trong tay pháp lực hệ động, ngay tức khắc một vệt ánh sáng mạng phô thiên cái điệu mà đi, trực tiếp muốn che lại kia Phi Minh. Phi Minh thấy thế, liền muốn đánh ra Nhật Nguyệt tinh hoa, thạch cơ chỗ nào có thể khiến cho Phi Minh phản nguyện, lấn người đẩy lên, trong tay lư đế tiên quang mang đại tác, một kích vùng đánh tới. Phi Minh vội vàng chống đỡ, cũng là có chút không được lại, chính là thân hình thoát một cái, lập tức biến thành như phong điệu kích cỡ tương đương, liên tiếp bay ngược mấy trăm trạm, lúc này mới tránh thoát kia hỗn tiên tác. Như thế cũng là nhường Phi Minh giật lại mình, không nghĩ tới thạch cơ lợi hại như vậy. Thạch cơ mắt nhìn kia Phi Minh, chính là trong tay khế động, thi triển kia cuốn hồn luyện linh thuật, ngay tức khắc mấy khối hòn đá dâng lên, tốc độ cực nhanh đem kia phi minh bảo khỏa trong đó. Luyện Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt kia u minh quỷ hỏa thiêu đốt mà lên, liền nghe một hồi tiếng kêu rên vang lên, chỉ là một lát sau, đúng là không có thanh âm. Thạch Cơ chợt cảm thấy không ổn, vội vàng tản ra hòn đá, liền thấy trong đó sớm đã không còn thân ảnh. Lập tức Thạch Cơ thả ra thần niệm, lúc này quét về phía mấy ngàn dặm chỗ, sau đó mới phát hiện phi minh thân ảnh, thì ra đã hóa thành nguyên hình phong điểu bộ dáng, cực dương nhanh thoát đi nơi đây. Chương 178, đại đạo dị bảo, suýt nữa đánh giết 1, chương 178, đại đạo dị bảo, suýt nữa đánh giết. 1. Ma Kiêu U Minh Quỷ Hỏa lại là chưa từng giập cắt, một mực tại thiêu đốt lên kia Phi Minh thần hồn, thẳng đến Phi Minh lấy Nhật Nguyệt Quyền Trượng bên trong ánh trăng tinh hoa đem nó giập cắt, lúc này mới hoàn toàn lắng lại U Minh Quỷ Hỏa, cũng không hề bị kia thiêu đốt thần hồn thống khổ, khổ. Phi Minh một đường chạy trốn từ xa, chẳng đến thần niệm bên trong không thấy thạch cơ thân ảnh, Phi Minh lúc này mới dừng lại, không tự chủ thở dài, lại là thật sâu kiếm kỵ. Nàng không ngờ tới, thạch cơ thực lực vậy mà lợi hại như vậy, không nói đến linh bảo đông đạo, chính là pháp lực hùng hậu trình độ cũng muốn cao hơn chính mình phải biết chính mình cùng nàng là cùng một tu vi, đều là đại la đỉnh phong, nhưng mà cái này Thạch Cốt nhưng so với chính mình lợi hại rất nhiều. Hơn nữa kia thần thông cũng là cực kỳ xuất quỷ nhập thần, Long Giang xuất hiện trong nháy mắt lấy U Minh Quỷ Hỏa thiêu đốt thần hồn, càng là khiến cho Phi Minh một hồi hoảng sợ. Lúc này, nàng rốt cục biết được vì cái gì trước đó yêu soát tất cả đều không có, giống như tất cả đều bị cái này Thạch Cốt đánh chết. Chính mình chỉ sợ khinh thường. Mà giờ khắc này Thạch Cốt nhưng cũng đã đạt tới cái này Phi Minh vị trí, cái này phong điệu nhất tộc, nhưng cũng là cực kỳ nhanh chóng, vậy mà đi thẳng tới cái này Bất Chu Sơn phủ cấm Tốc độ này ngược lại để Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn, sau đó Thạch Cơ chậm rãi đi hướng kia Bất Chu Sơn một chỗ vỡ vụn chi địa. Thần niệm sớm đã khóa chặt đạo thân ảnh kia, sau đó Ngọc Thủ nhẹ nhàng khế động, trong nháy mắt hai khối cự thạch đầm vàng dâng lên, Phi Minh còn chưa có phát giác, liền trực tiếp bị cái này hai khối cự thạch mạnh mẽ đập vào ở giữa. Phi Minh lập tức gào lên một tiếng, hoảng sợ liền muốn hóa thành nguyên hình lại thi triển vừa rồi ký pháp, đáng tiếc Thạch Cơ hoàn toàn sẽ không để cho nàng đạt được. Lúc này vận chuyển Táng Tiên công, trong nháy mắt hai khối miếng đất bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt cái này Phi Minh thần hồn nhục thân đều là Táng nhập Táng Tiên trong bức tranh. Táng Tiên bước nhanh, lại lập một vị yêu tộc yêu soái. Đại La đỉnh Phong Phi Minh chi mộ, Thạch Cơ lại thu kia Phi Minh linh bảo, sau đó liền hướng về những phương hướng khác bước đi. Mà đang lúc Thạch Cơ muốn rời đi nơi đây lúc, đã thấy kia Bất Chu Sơn bên trên đúng là một hồi linh quang hiện hiện, hiển nhiên lại là có dị bảo giám mắt. Thạch Cơ lúc này ngẩng đầu, lập tức chính là sửng sợ, vạn vạn không nghĩ tới truy kích Phi Minh tới nơi đây, vừa lúc gặp được cái này dị bảo giám mắt, quả nhiên là duyên phận ở đây. Mà cái này linh quang hiện hiện trong mắt, quanh mình sinh linh cũng lạ đều nhìn phía cái phương hướng này, đều âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Bất Chu Sơn bên trong lại khắc thưởng bảo xuất hiện, sau đó đều nhanh chóng phóng tới nơi đây. Thạch Cơ tự nhiên không có khả năng đem cái này dị bảo nhúng ra, chính là trong nháy mắt thân hình khẽ động, leo lên kia Bất Chu Sơn, hướng về linh quang lưu động chi địa phi tốc mà đi. Rất nhanh, Thạch Cơ liền đạt tới kia linh quang hiện hiện địa phương, đã thấy một khối linh thạch hiện ra trận trận quang hoa, trong đó khắc ấn lấy đạo đạo vết khắc, Thạch Cơ nhìn kỹ lại, lập tức chính là giật mình, thầm nghĩ thế này sao lại là cái gì hồn đá, cái này chính là một tiết sinh linh xương sống. Ngay tại giờ phút này, Tam Thanh trong đạo trường, chính là Tam Thanh cùng nhau cảm giác được cùng mình tương quan cơ duyên ra mắt, chính là cùng nhau đứng dậy, bay về phía bất chu sân chỗ. Mà lúc này kia yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất sớm đã theo trọng thiên phía trên xuống tới, lúc này liền bắt gặp Thạch Cơ muốn bỏ chạy thân ảnh, mà linh quang sớm đã tiêu tán, lập tức đế tuấn cùng thái nhất liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thạch Cơ, ngươi chạy đâu? Đem dị bảo lưu lại." Đế tuấn hét lớn một tiếng, sau đó chính là Thái Dương chân hỏa đột nhiênynh kích ra ngoài, thẳng tắp hướng Thạch Cơ bay đi. Thạch Cơ cũng không quay đầu lại, lúc này liền là bóng hình xinh đẹp nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hóa ra là thi triển bản sơn thần thông, đã sớm hướng về tại chỗ rất xa bước đi. Tây Phương Hai Thánh nhưng cũng đạo trưởng, hai vị này tính cách chính là có bất kỳ linh bảo, bọn hắn đều muốn chiếm thành của mình, thấy Thạch Cơ bỏ chạy, chính là sinh lòng tham lam, mong muốn lấy được kia dị bảo. Sư huynh hai người nhìn nhau, liền bỏ chạy hư không, muốn chặn đường Thạch Cơ. Ngay tại giờ phút này, Tam Thanh nhưng cũng cùng nhau trình diện, thấy yêu tộc Đế Tuấn hai người truy kích lấy kia Thạch Cơ, liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Thạch Cơ đạo hữu lại được cơ duyên này. Thượng Thanh Thông Thiên trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, hoàn toàn là không ngờ tới Thạch Cơ khí vận cường đại như vậy. Tất cả cực kỳ duyên phận người. Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng cười một tiếng, vung lấy phất trần nói: "Ma Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại là từ cái này hư không gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là hừ lạnh một tiếng, nói: "Hai cái này, sao đến như vậy tham lam, bây giờ đã thành thánh nhân, lại còn muốn lấy cướp đoạt linh bảo." Cử động lần này chẳng phải là ném đi huyền môn lẽ tiết." Ngọc Thanh Nguyên Thủy nói xong, lập tức chân đạp kim vân, hướng về thạch cơ phương hướng đuổi theo. "Sư đệ, chúng ta cũng đi đến một chút cái này náo nhiệt." Thái Thanh lão tử ngắm nhìn thượng thanh thông thiên, chính là vừa cười vừa nói. Thượng Thanh thông thiên lúc này gật đầu, chính là đi theo Thái Thanh lão tử sau lưng, cùng nhau đi theo. Thạch Cơ nhìn về phía phía sau, đã thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người theo đội không bỏ, thậm chí vận dụng tia kim ô hóa hồng chi thuật, hiển nhiên là một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Thạch Cơ suy tư một phen, lập tức liên tế khởi kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, phi thân tiệm nhập trong đó. Sau đó Bảo Hồ Lô chấn động mạnh một cái, trực tiếp tiến vào hư không bên trong. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thấy này, lập tức chính là quý lên, cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô sao mà lợi hại, một khi trốn vào hư không bên trong, căn bản là tiệm không thấy nàng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng sẽ không kia tìm kiếm thần thông, bởi vậy liền đành phải thỉnh thoảng bước vào hư không bên trong tìm kiếm, sau đó lại trở về về lấy chuẩn thánh thân thể, bước vào hư không cũng là cực kỳ nguy hiểm, chưa tới thánh nhân, hư không bên trong, vô số tai họa bố trí, là sẽ chí tử. Thôi không cẩn thận khả năng liền sẽ biến mất trong hư không, đời này kiếp này chỉ sợ đánh phải vây cuốn ở trong hư không. Đang lúc hai người tìm kiếm tại điểm, Thạch Cơ lại là ở trong hư không mười phần an nhàn. Thạch Cơ lấy ra kia tiết xương sống lưng, chính là cẩn thận lấy thần niệm đảo qua một phen, chính là trực tiếp lĩnh ngộ lấy kia mấy đạo linh văn. Lập tức Thạch Cơ lấy lại tinh thần, trong mắt đều là chấn kinh, cái này linh văn bên trong ẩn chứa không phải khác, chính là cái này xương sống lưng chỗ dựng dụng đại đạo. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ cũng là nhớ tới liên quan tới Bất Chu Sơn chuyện, chính là bản cổ đại thần khai thiên về sau, hỗn độn mở ra, bản cổ đại thần bởi vì này phương thế giới không thể thừa nhận như vậy mênh mông uy năng, bởi vậy khiến cho bản cổ đại thần thăng hóa hư hoang. Mà bản cổ đại thần đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cuối cùng lưu lại xương sống lưng hóa thành Bất Chu Sơn, chống đỡ lấy thiên địa, phong ngừa thiên địa sáp nhập. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ liền minh bạch cái này xương sống lưng là từ chỗ nào mà đến rồi, hóa ra là cái này bản cổ đại thần xương sống lưng. Chỉ có điều cái này xương sống lưng vì sao chỉ có cái này một tiết mới có đại đạo tổ tại? Đang lúc Thạch Cơ suy tư thời điểm, lại là chư thiên vạn tượng bảo hộ lô bên ngoài một hồi lắc lư, đúng là không biết có người nào rung chuyển bảo hộ lô. Thạch Cơ giật mình, phải biết mình bây giờ thật là ở trong hư không, người nào có thể trong hư không như vậy di động lại không chịu kia tai họa ảnh hưởng. Không có nghĩ nhiều nữa, Thạch Cơ lúc này thúc dục bảo hộ lô, trong nháy mắt đi tới Hồng Hoang đại địa phía trên. Chương 178, Đại đạo dị bảo, suýt nữa đánh giết 2, chương 178, Đại đạo dị bảo, suýt nữa đánh giết 2. Sau đó Thạch Cơ từ cái này bảo hộ lô bên trong bay ra, liền nhìn thấy đế tuấn cùng thái nhất vừa vặn nhìn mình chằm chằm. Hừ hừ. Ngươi vậy mà chính mình lại ra." Đế Tuấn Hư lạnh một tiếng, lúc này tế lên Hà Đồ Lạc Từ, trực tiếp đem Thạch Cơ quanh mình không gian phóng tỏa, phòng ngừa nàng lại lợi dụng hư không trốn chạy. Thạch Cơ cũng là kinh ngạc không thôi, rõ ràng vừa rồi nàng đều thúc dục bảo hộ lô trong hư không phi độn, tại sao lại trở về nữa nha? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, lại là thái nhất nắm lấy hỗn độn trùng, đãynh kích đi lên, kia hỗn độn trùng bên trong trận trận tất nhiên là thiên địa đại thế phong thích mà ra, ầm vang vọng tới Thạch Cơ. Ma Đế Tuấn lại tế lên hai thanh trường kiếm, chính là kia yêu hoàng kiếm cùng đồ vũ kiếm, hai thanh linh kiếm lập tức rời tay, bay về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ nhìn về phía kia hai thanh trường kiếm, Lập tức tế lên ô kim thiết côn cùng kia Ngọc Trượng, trong nháy mắt cùng kia hai thanh linh kiếm đấu làm một đoạn, mà Thạch Cơ lại tế lên Cửu Thiên Tức Nướng, ngăn kháng kia hỗn độn trùng thế công, lập tức chính là cảm thấy lục thân rung động một phen. Sau đó Thạch Cơ tế khởi Nhật Nguyệt Quyền Trượng, vừa rồi được cái này linh bảo, cũng đã đem bên trong nguyên thần thánh tan, bây giờ cái này Nhật Nguyệt Quyền Trượng chính là ai cũng có thể sử dụng. Chỉ có điều uy đi lực tự nhiên là không kịp tế luyện về sau 2 phần 3. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là nhìn về phía kia Nhật Nguyệt Quyền Trượng, tất nhiên là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không còn kiệm suy tư nữa, lúc này muốn đánh hướng Thạch Cơ. Kia ô kim thiết quồn đã bị kia đế tuấn yêu hoàng kiếm một kiếm chặt đứt, chỉ để lại một cây ngọc trượng đón đỡ lấy hai thanh linh kiếm thế công. Đồng thời Thạch Cơ lại thúc dục kia Nhật Nguyệt quyền trượng, lập tức ánh chăng tinh hoa đánh đi ra, hướng về kia thái nhất trực tiếp bay qua. Chỉ là thái nhất đỉnh đầu hỗn độn trung chấn động mạnh một cái, kia ánh chăng tinh hoa trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản là không có cách gần kia thái nhất thân. Thạch Cơ hơi híp mắt lại, thầm nghĩ không hổ là hồng hoàng thứ nhất hỗn độn chí bảo, công phòng nhất thể, đích xác vô cùng lợi hại. Sau đó Thạch Cơ lúc này đem tia Nhật Nguyệt quyền trượng đánh ra ngoài, trực tiếp khiến cho cái này Nhật Nguyệt quyền trượng bay đến thái nhất trước người, vị chính là cuốn lấy thái nhất Lập tức thạch cơ thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ có điều không gian bị phong tỏa, thạch cơ vô luận như thế nào tiêu tán, cũng không có cách nào. Đế Tuấn đầu lấy kia ngọc trượng, chính là cảm thấy cực kỳ đáng ghét, cái này thạch cơ ngữ khí cũng là có chút thủ đoạn, mỗi một lần Đế Tuấn muốn một kích vung chém vào kia ngọc trượng bên trên lúc, lại đều bị kia ngọc trượng trấn tỏa. Đế Tuấn dư quang quét qua, thấy thạch cơ thân ảnh biến mất không thấy, liền làm tức nói rằng, Thái Nhất, lại công kích này phương đại địa, làm cho nàng đi ra. Thái Nhất một kích đánh bay kia Nhật Nguyệt quyển trượng, sau đó hỗn độn trùng đột nhiên một vang, trực tiếp đem kia Nhật Nguyệt quyển trượng trấn áp trên mặt đất, không cách nào lại khống chế lập tức thái nhất thuốc dục hỗn độn trùng, trong nháy mắt đạo đạo thế công tấn mãnh vô cùng, liên tiếp tầm vang đánh tới hướng kia bị Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa không gian. Chỉ là nhường đế tuấn cùng thái nhất kinh ngạc chính là, liên tiếp mấy đạo thế công đánh ra, vậy mà đều không cách nào bước ra kia thạch cơ. Sau một khắc, chỉ thấy số tôn linh bảo cũng bay hướng về phía kia bị Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa không gian, sau đó cũng cùng nhau ẩn nộn. Đế tuấn cùng thái nhất tất nhiên là giật mình, lúc này phi thân rơi xuống, dậm chân mà đi vào chỗ kia không gian, sau đó lúc này mới gặp được thạch cơ thân ảnh, trong nháy mắt một kích đánh tới, lại bị thạch cơ tránh né đã qua. Đế Tuấn lúc này lại chú ý tới bốn phía bị Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa không gian vậy mà biến mất, lúc này thúc giục Hà Đồ Lạc Thư đem không gian lần nữa trấn áp. Nhưng mà trấn áp về sau, Đế Tuấn lập tức phát giác không đúng, Hà Đồ Lạc Thư như vậy linh bảo, làm sao lại mất đi phong tỏa? Nơi đây là huyễn trận. Đế Tuấn lập tức hét lớn một tiếng, chính là quanh mình cảnh sắc biến ảo, bây giờ bốn phía bị Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa không gian sớm đã mở ra. Thái Nhất cũng là toàn thân rung động, chính mình kinh ngạc vô cùng, không biết do Thạch Cơ là khi nào tạo dựng lên huyễn trận. Đang lúc giờ phút này, thanh linh thanh âm theo hai người sau lưng vang lên. Mời bảo bối quay người. Chú nữ vừa ra Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền cảm giác cái cổ muột hồi âm linh khí tức hiện lên, cái này khiến hai vị lập tức kinh ngạc, lúc này quay đầu nhìn lại, lại là trông thấy một vệt ánh sáng lưỡi dao lóe lên mà đến, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ muốn không cách nào tránh thoát. Thái Nhất khẽ quát một tiếng, lập tức đem đỉnh đầu hỗn độn chúng ném ra ngoài, trong nháy mắt liền rơi vào đế tuấn đỉnh đầu. Sau một khắc, liền nghe một hồi kinh khủng tiếng oanh kích bộc phát, đế tuấn lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được chính mình không có việc gì, chính là khiếp sợ, đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được cỗ này tiếp cận khí tức tử vong. Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này thạch cơ sớm đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi Thạch Cơ đánh ra một kích kia sau, liền trong nháy mắt quay người rời đi. Thái Nhất chậm rãi đi tới Đế Tuấn bên người, nói: "Huynh trưởng, người vô sự a?" Đế Tuấn lắc đầu, mở miệng nói: "Vô sự, chỉ là có chút chấn kinh tại cái này Thiên Đạo Chí Bảo uy năng. Chư Tiên Vạn Tượng bảo hộ lô chút bộc phát thực lực, quả thực là hoàn toàn khiếp sợ đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Nếu là Thạch Cơ thật bước vào chuẩn thánh tu vi, một kích này chỉ sợ thật liền phải đem hắn đánh chết, vẹn vẹn tại Đại La tu vi, liền cũng có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy năng, cái này khiến Đế Tuấn càng là không còn dám giữ lại Thạch Cơ. Nghĩ như thế, lúc trước yêu tộc yêu soái giống như đều là bị thạch cơ dùng cái này kích đánh giết. Một kích này nếu là thật sự đánh vào người, khả năng liền sẽ đem hắn cho bị thương nặng, cũng may mắn thái nhất tốc độ phản ứng nhanh, trực tiếp đem hỗn độn trùng gắn vào hắn trên thân. Tiếp tục đuổi nàng. Đế Tuấn lúc này mở miệng nói, thái nhất nhẹ gật đầu, cùng Đế Tuấn cùng nhau, tiếp tục đuổi theo thạch cơ. Mà trong hư không này, kia Tây Phương hai vị giờ phút này cũng nhảy ra ngoài, trên mặt một hồi vội vàng dao động. Vừa rồi sợ rĩ thạch cơ sẽ theo hư không xuất hiện, đúng là bọn họ hai người gây nên. Hóa ra là hai người bọn họ mong muốn cướp đoạt kia gì bảo nhưng mà lại không thể trực tiếp đối thạch cơ động thủ, lại gặp yêu tộc truy đuổi thạch cơ, liền muốn ra một kế, liền đem thạch cơ bức ra, nhường đế tuấn cùng thái nhất đem kia dị bảo đoạt đến, sau đó chuẩn đề tiếp dẫn tiến lên nữa, đem kia dị bảo đoạt đến, chính là thiên ý vô phùng. Nào có thể đoán được hai cái này tạp mao chim như thế vớ mật, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp vào tay đến cướp là tốt, cho dù thạch cơ lợi hại như vậy, cũng không cách nào thời gian ngắn trở thành thánh nhân, bởi vậy cũng liền không cần sợ hãi. Đang lúc hai vị này còn muốn đuổi theo lúc, lại là sau lưng ba đạo khí tức xuất hiện, lập tức chuẩn đề tiếp dẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam thanh ngay tại sau người. Chuẩn đề tiếp dẫn Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngọc Thanh Nguyên Thủy vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Chuẩn Đề tiếp dẫn, chậm rãi hỏi. Chuẩn Đề nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này nói rằng, "A nha, ba vị sư huynh, chúng ta phương này mới ở chỗ này xem xét một phen, chưa từng nghĩ gặp phải ba vị." Tiếp dẫn cũng là nhẹ nhàng cười, sau đó mở miệng nói, "Ba vị sư huynh muốn đi hướng nơi nào? Các ngươi muốn đi đâu, chúng ta đi theo chính là." Thượng Thanh Thông Thiên mở miệng nói, sau đó chính là nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được Thượng Thanh Thông Thiên lời nói, Chuẩn Đề tiếp dẫn ánh mắt đều chợt tròn, nhường Tam Thanh đi theo, kia há không chính là không có cách nào đến cướp đoạt kia dị bảo sao? Lập tức chuẩn đề tiếp dẫn cũng có chút không muốn dậy, nhưng mà bàn luận đuối phận, cũng không có cách nào đối phó được ba vị này sư huynh, huống hồ trên thực lực đến xem, cũng đánh không lại ba vị sư huynh. Chương 179, Cảm ngộ khai thiên, Không Chu toàn dẫn thành, 1, chương 179, Cảm ngộ khai thiên, Không Chu toàn dẫn thành, 1. Thạch Cơ một đường đi tới Đông Hải Hoa Cái Sơn bên trên, lúc này mới an ổn xuống, lúc này tế lên kia mạo kỳ hạnh hoàng kỳ, đem tự thân khí tức cho che giấu, để phòng ngừa đế tuấn cùng thái nhất lại đuổi theo. Sau đó Thạch Cơ mới ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tu dưỡng lên. Lúc này Thạch Cơ trên thân khí tức phá lệ hối loạn. Huyết khí tất nhiên là không ngừng trôi qua, nhìn trạng thái 10 phần bề ngoài, hiển nhiên là bị trọng thương. Thạch Cơ lại lấy ra thanh Liên Bạo Sắc Kỳ, thành lập được tiên tiên nguyên nướng trận, liền bắt đầu chữa thương, đồng thời che lấp tự thân khí tức. Đợi cho thể nội huyết khí không còn như vậy tá bạo lúc, Thạch Cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tất nhiên là bất đắc dĩ một kích này vậy mà không thể trọng thương kia đế tuấn. Thì ra Thạch Cơ lúc ấy sợ dĩ biến mất tại kia bị Hà Đồ Lạc Tư tráo phong tỏa không gian bên trong, là Thạch Cơ thi triển ẩn hình thần thông, ngay tiếp theo lại đem khí tức ẩn nấp, bởi vậy, vậy ở đẳng kia không gian bên trong tựa như biến mất. Bởi vậy kia Thái Nhất lấy hỗn độn trung hoàn kích phía dưới lúc, Thạch Cơ cũng là nhanh chóng chống tránh, nhưng cũng có lẽ e tránh không kịp thời điểm, bị cái này hỗn độn trung thế công lan đến gần, mỗi một lần đều chấn động toàn thân huyết khí, bởi vậy khiến cho Thạch Cơ thủ như vậy tương thế. Mà đang tránh né trong lúc đó, Thạch Cơ liền lập tức bày ra kia viễn trận mê tông trận trùng điểm đại trận, bởi vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại bước vào trong đó trong nháy mắt, liền vào cái kia trận pháp bên trong. Dạng này mới khiến cho Đế Tuấn mở ra Hà Đồ Lạc Tư phong tỏa, Thạch Cơ có thể bày ra. Bất quá Đế Tuấn động sát lực cũng là cực kỳ nhanh chóng, tại bước vào đại trận giải tỏa Hà Đồ Lạc Tư trong nháy mắt cũng đã kịp phản ứng quay đầu liền muốn công kích Thạch Cơ. Nhưng mà Thạch Cơ đã đọc lên chú ngữ, Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô trong nháy mắt bộc phát ra trận trận kinh khủng chấn động, trong đó Thiên Đạo Thế Công đánh ra, cũng là bị kia hỗn độn trung ngăn cản, bởi vậy lại chưa thể trọng thương Đế Tuấn. Chỉ là, có một chuyện, Thạch Cơ lại là nghi không thông. Chính là Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô ở trong hư không, đến tột cùng là người phương nào đem nó kéo vào Hồng Hoang đại địa, khiến cho chính mình bại lộ đâu? Thạch Cơ trong lòng không ngừng suy tư phải biết không thể nào là yếu tố kia hai cái, nếu là đế tuấn cùng thái nhất nắm giữ như thế tìm kiếm đại pháp, sớm đã đem nàng từ trong hư không lôi ra, làm sao đến mức làm nàng trong hư không dừng lại lâu như thế. Nghĩ tới mỹ luy, Thạch Cơ nhưng cũng không có định đoạn, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là đem kia bản cổ đại thần sương sống lưng lấy ra, cẩn thận dò xét. Vừa rồi thời gian độ vàng, Thạch Cơ cũng không có thể hào hào xem xét một phen đạo này nghĩa đến tọt cùng nội dung là gì, bây giờ tại cái này đông hải, đoán chừng là đế tuấn cùng thái nhất sẽ không lại đuổi tới. Thạch Cơ nhìn về phía kia phù văn, lúc này thần niệm càn quét đã qua, trong nháy mắt chỉ cảm thấy thần hồn giu lên dường như bị hấp thu tới địa phương khác đồng dạng, đợi thêm Thạch Cơ mở hai mắt ra lúc, lại là tại một chỗ cực kỳ hắc ám không gian bên trong. Thạch Cơ nhẹ nhàng phất phắt tay, lại là cái gì cũng không cảm giác được, dưới chân tựa hồ là đại địa, nhưng lại cái gì cũng không gặp được. Đột nhiên, tại cái này trước người truyền ra một tiếng vang thật lớn, âm thanh dường như sấm rền nổ tung, nhưng lại giống như thao thiên tự lãng đánh vào bên bờ kỳ thạch phía trên, trùng trùng điệp điệp, ai chuyển lâu truyện. Sau một khắc, Thạch Cơ trong đôi mắt hiện lên một tia sáng ảnh, hắc ám vậy mà tựa như liêu li vỡ vụn, mà tại cái này vỡ vụn vết nứt ở giữa, một thân ảnh đứng tại trong đó. Đây là thạch cơ thế nào cũng không cách nào lại bình tĩnh xuống tới, nam dữ xuyên việt người ký ức nàng, chỗ nào còn có thể nhận không ra trước mắt vị này đến cùng là ai? Bản cổ. Đây là bản cổ đại thần thạch cơ, đôi mắt đẹp trợn lên, một khắc không nháy mắt chăm chú nhìn cái kia đạo thân hình. Sau một khắc, liền thấy kia bản cổ thân ảnh hai tay chống lên, đúng là một thanh nâng kia hắc ám vết nước, sau đó mạnh mẽ xé rách mà mở. Hỗn độn ban đầu điểm bản cổ trước, thái cực lưỡng nghi tứ tự treo. Cái này không phải liền là bản cổ khai thiên, hồng hoàng sinh ra thời điểm á? Thạch cơ trông thấy kia bản cổ thân ảnh, chính là cảm thấy cảm ngộ liên tục, không ngừng hiểu thấu đáo lấy ở trong đó đạo nghĩa. Mắt thấy này thiên địa hoàn toàn bị chia làm hai, thanh khí tăng lên thành thiên, trọng khí chìm xuống thành đất, hồng hoang đại địa bộ dáng của ban đầu hoàn toàn xuất hiện ở thạch cơ trước người. Sau một khắc, liền thấy bàn cổ nhục thân hóa thành lao nhanh răng lưu, trong đôi mắt quang mang lấp loé, chính là nhật nguyệt tinh huy tàn mát đầy trời. Bàn cổ da thịt hóa thành hồng hoang bao la vô biên đại địa, hơi thở lại thành gió mây nổi lên bốn phía. Vô số sinh linh đạp tại hồng hoang đại địa, trong mắt lấp loé kỳ dị quan huy. Mà kia bàn cổ của sống, hoàn toàn hóa thành một cây kinh thiên chi trụ, lấy chèo chống thiên địa, để phòng sáp nhập. Sau đó, cảnh tượng tiêu tán, Kia xương sống lưng phía trên phủ văn lại là trong nháy mắt biến mất đi, không gặp lại bất cứ dấu vết gì. Thạch cơ cũng không chú ý tới những này, chỉ là đóng chặt hai con ngươi, cảm nộ kia bản cổ khai thiên ẩn chứa lặng lẽ. Bản cổ lấy thần hóa hồng hoang thế giới, thai nén nhật nguyệt tinh huy, trọng sơn vạn sông, thai nén thế giới chi diệu, thạch cơ đều xem ở đáy mắt. Lại gặp kia cổ sống đỉnh thiên lập địa, ngày xưa cự nhân hình bóng trong thoáng chốc hiện ở trước người, nguy nga vô cùng, khí thế rộng lớn, như sâu kiến đối với Thái Sơn, lại như kiến càng đối với đại thụ. Thạch cơ cảm nộ mọc lan tràn, trong lòng cảm giác kia to lớn thân hành tán phát cường đại uy thế, chính là rơi vào trầm tư. Thế nhưng Bất Chu Sơn chính là tổ chi đại đạo, bởi vậy Thạch Cơ tự trong đó cảm ngộ, đúng là lấy được một cái cường đại thần thông. Sau một khắc, Thạch Cơ vận chuyển tổ chi đại đạo, sau đó chính là nhục thân truyền ra ken két tiếng vang, trong nháy mắt thân hình cao lớn mấy trượng, liên tiếp đạt tới cao trăm trượng, lại là toàn thân kim quang đại tác, thủ nguyên lực hùng hậu siêu tuyệt. Sau đó Thạch Cơ lập tức tạm thần thông, thân hình chậm rãi thu nhỏ, chính là ở trong lòng cẩn thận suy tư. Cái này thần thông cùng kia pháp thiên tượng địa cũng là có một chút tương tự, Thạch Cơ tất nhiên là chưa từng học qua kia pháp thiên tượng địa chi thuật, nắm giữ như vậy diệu pháp, cũng là có chút thích thú. Từ khi lĩnh ngộ cái này thần thông về sau, Thạch Cơ tất nhiên là cảm thấy đối với kia Tổ Chi Đại Đạo cảm ngộ càng phát sâu, không có gì ngoài kia Tổ Chi Đại Đạo Mai Táng Thai nén chi ý, chính là Tổ Chi Đại Đạo Nguyên Nga Cưng nghị chi ý. Chân ý chính là lấy từ cái này Bất Chu Sơn. Lần này Thạch Cơ đạt được vô cùng rất nhiều, ngoại trừ đạo này thần thông, còn có chính là sáng tạo Thai nén thế giới, cùng kia khai thiên chi thế. Bản cổ kia một bữa bên trong lẫn chứa lặng lẽ, cũng là rất nhiều vô cùng, bởi vậy cũng khiến Thạch Cơ được gíc lợi không nhỏ. Thạch Cơ mở hai mắt ra, tất nhiên là cảm thấy cảm ngộ không sai biệt lắm, cái này bản cổ đại thần sương sống lưng phía trên chỗ Thai nén mà thành khai thiên đại đạo, đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Nhưng mà chờ Thạch Cơ túi đầu xem xét, lúc này liền lá sững sờ. Chỉ thấy cái này xương sống lưng bên trên phù văn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, duy trì có lưu lại khối này xương sống lưng tồn tại. Đây là có chuyện gì? Hàn La xương sống lưng phía trên đạo nghĩa, vẹn vẹn có thể xem xét một lần. Về sau liền sẽ tự hành tiêu tán a. Thạch Cơ trong lòng kinh ngạc liên tục, như vậy đạo nghĩa thật là cực kỳ trọng yếu, chỉ sợ hoàn toàn không thua gì kia Hồng Quân lão tổ nắm giữ vô số tạo hóa ngọc điệp. Chương 179, Cảm ngộ khai thiên, Không chu toàn dẫn thành, 2, chương 179, Cảm ngộ khai thiên, Không chu toàn dẫn thành, 2 Thạch Cơ nhưng cũng chưa từng có tiếc hận cảm giác, cái này xương sống lưng phía trên đạo đĩa, mình đã nắm giữ toàn bộ, như vậy phủ văn coi như biến mất, nhưng cũng không cần tiếc hận. Lập tức Thạch Cơ nhìn về phía cái này xương sống lưng, chính là trong lòng suy tư, khối này thật là bản cổ đại thần xương của ta. Nếu là đem cái này xương cốt cho tế luyện thành linh bảo, sợ là không biết rõ có bao nhiêu lợi hại. Phải biết lúc trước bản cổ đại thần khai thiên về sau, lại là không chịu nổi khai thiên sự mên ngông tạo hóa, bởi vậy thân hóa và vật, thành tựu hùng hoàng, cường đại như vậy nhân vật, kỳ cốt đầu độ cứng, thật là khó có thể tưởng tượng. Thạch Cơ lúc này liền suy nghĩ lên, lớn nhỏ như vậy xương cốt, lại là không biết do đến cùng hẳn là tế luyện thành bộ dáng gì linh bảo, nếu là tiểu kiếm, có vẻ như có kim ngọc kiếm châm một cái là đủ rồi. Nhưng mà mong muốn tế luyện thành cái khác khủng lỗ linh bảo, cái này xương sống lưng như thế nhỏ, nếu là muốn tế luyện một cái lớn linh bảo, như vậy thì đến tìm được cái khác thiên linh địa bảo, cùng cái này xương sống lưng dung hợp mà tế luyện thành một tôn linh bảo. Nhưng là Thạch Cơ cũng không muốn làm như thế, cái này xương sống lưng bản thân chính là cực kỳ cường đại tồn tại, cần gì phải lại dùng cái khác thiên linh địa bảo tới dung hợp đâu. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lại là đột nhiên nghĩ đến một cái linh bảo đó chính là Thạch Cơ. Suy tư một phen, Thạch Cơ lúc này tế ra kia lôi hỏa ấn, lớn nhỏ lại là vừa vặn, nếu như trực tiếp đem xương sống lưng tế luyện thành tiểu ấn, chẳng phải là vừa lúc. Thạch Cơ lúc này lấy nguyên thần tế luyện kia của sống, trong nháy mắt khiến cho hóa thành xương ấn bộ dáng, sau đó lại vận chuyển thổ chi đại đạo, trực tiếp đem cái này xương sống lưng tế luyện thành tiểu ấn bộ dáng. Thời gian trăm năm trong chớp mắt liền đã qua, cái này xương ấn cũng đã hoàn toàn bị tế luyện thành một tôn thổ chi đại đạo linh bảo. Hỗn hồn Thạch Cơ phát giác, cái này xương ấn chi trọng, tựa hồ là đem trọn tòa Bất Chu Sơn trọng lượng nhận tại trên đó. Đập lên đi lên, tại chỗ liền sẽ khiến cho địch nhân thịt nát xương tan, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thạch Cơ tất nhiên là hài lòng vô cùng nhìn xem cái này tiểu ấn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà như thế trọng lượng, nếu là bị lập chúng, không thua gì bị một tòa thần sơn va chạm, huống chi còn là Bất Chu Sơn. Gọi là bản cổ ấn lời nói, lại là sợ này phương thiên địa không cho cũng, vẫn là đổi danh tự thôi. Thạch Cơ suy tư một phen, chính là nghĩ đến một cái tương đối chuẩn xác danh tự. Như vậy thì gọi là Bất Chu ấn a? Thạch Cơ lúc này nói rằng. Sau đó Thạch Cơ liền thu hồi cái này Bất Chu ấn, lúc này mới nhìn phía phía tây phương hướng. Không thấy yêu tộc kia hai cái thân ảnh, liền đứng dậy thu hồi Tiên Tiên Nguyên đương chuẩn. Đang lúc này, lại là có năm thân ảnh tự tầng mây bỗng dưng rơi xuống, lúc này đi tới Thạch Cơ trước người. Thạch Cơ ghé mắt nhìn lại, liền nhìn thấy là năm vị thiên đạo thánh nhân tới đây, lúc này nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy kia chuẩn đề tiếp dẫn mặt mũi tràn đầy không uấn, phảng phất là có chuyện tốt gì bị phá hư như thế. Ma Thái Thanh lão tử tất nhiên là đi lên phía trước, cùng Thạch Cơ có chút chắp tay, nói, "Quấy rầy Thạch Cơ đạo hữu tu hành, lại là chúng ta cư chỉ vô tâm a." Thái Thanh đạo bạn khách khí, ta cũng vừa rồi đứng dậy, đang muốn rời đi nơi đây đâu." Thạch Cơ mở miệng nói, Mấy người này tại sao lại ở chỗ này, không phải là vì kia bản cổ đại thần sương sống lưng mà đến?" Thạch Cơ thoáng có chút không hiểu, sau đó lại gặp kia chuẩn đề tiếp dẫn vẻ mặt, chỉ sợ thật là hướng về phía dị bảo mà đến. Chỉ tiếc kia dị bảo bên trên đại đạo phụ văn đã bị chính mình lĩnh ngộ mà tiêu tán, bây giờ chỉ có bất chu ấn tồn tại. Thạch Cơ đạo hữu thật là được kia dị bảo." Thái Thanh lão tử trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "La, ta vừa rồi đoạt được cái này dị bảo, liền bị kia đế tuấn thái nhất truy đuổi, bất đắc dĩ đi tới nơi đây." Thạch Cơ mở miệng nói. Nghe nói như thế, Thượng Thanh thông thiên lại là Nhãn Châu xoay động, nhìn về phía bốn phía. Nơi này không phải là Hoa Cái Sơn a, Thạch Cơ vì sao hết lần này tới lần khác đi vào cái này Hoa Cái Sơn bên trên đâu? Đang lúc thượng thanh thông thiên suy tư lúc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đã tiến lên, nhân tiện nói, Thạch Cơ đạo hữu, chúng ta không giối gạt người, lại là chúng ta từ cái này dị bảo ra mắt thời điểm, phát giác một tia cùng chúng ta nhân quả, bởi vậy mới đi đến nơi đây, muốn dò xét đến to cùng, nếu là Thạch Cơ đạo hữu cảm thấy không tiện, vậy cũng nhưng bất tất lấy ra cho chúng ta nhìn. Thạch Cơ nghe nói như thế, chính là giả bộ như một bộ minh ngộ bộ dáng, lúc này Ngọc Thủ Khế Đạo, Bất Chu Ấn liền xuất hiện ở trong tay. Ta mang tới lúc, vật này chính là bộ dáng như vậy chính là một tôn tiêu ấn. Thạch Cơ lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ đem cái này bất chu ấn đưa cho Thái Thanh lão tử, kia Thái Thanh lão tử chỉ là nhìn qua, chính là biết được trong đó cùng tự thân có nhân quả độ vật đã không thấy, liền trực tiếp đem cái này bất chu ấn đưa cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Tam Thanh liên tiếp dò xét một phen cái này bất chu ấn, nhưng mà cũng không được cái gì đầu mối hữu dụng, duy nhất biết được chính là này ấn tựa hồ là lấy xương cốt chế thành, đồng thời cái này xương cốt chủ nhân, sợ là tồn tại đáng sợ nào, vậy mà tại sao khi chết cũng có thể tồn tại uy thế như vậy ở trong đó? chỉ là đạo qua một cái, liền có thể nhìn thấy phô thiên cái địa sát khí đánh tới, sắc bén canh kim chi khí quét ngang chân trời, phàm vật muốn đem cái này thiên chém làm hai nữa, cũng là tốt bảo vật. Nếu là không có đoán sai, vật này lại là tiên tiên liền tồn tại, về sau một mực tồn tại ở Bất Chu Sơn bên trong, cũng là cực phẩm bảo vật. Thượng Thanh Thông Thiên liên tục gật đầu, tán dương, là cực phẩm linh bảo. Kia chuẩn đề tiếp dẫn tất nhiên là ở một bên, nóng mắt nhìn xem kia Bất Chu ẩn, nhưng mà bị một bên Tam Thanh trong giữ lấy, tất nhiên là không dám vô lễ. Tam Thanh liên tiếp xem hết, liền đem cái này Bất Chu ẩn còn đưa thẻ cơ, sau đó Thái Thanh lão tử có chút chấp tay nói, giày Thạch Cơ đạo hữu, vật này chúng ta cũng đã xem hết. Thạch Cơ lắc đầu, nói, ba vị hiểu khúc mắc tu tiện. Dứt lời, Thạch Cơ liền thu hồi kia bất chu ấn. Lúc này Thượng Thanh Thông Thiên mới suy tư một phen, lúc này dậm chân tiến lên đây, nói, Thạch Cơ đạo hữu, cái này hòa cái sơn bên trên, không phải vị kia đem Đông Hải sát nghiệt cực nặng ác đồ chém giết hầu như không còn vị kia đạo hữu a. Vì sao ngươi ở chỗ này? Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn về phía Thạch Cơ, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, bởi vậy thấy Thượng Thanh Thông Thiên hỏi thăm Thạch Cơ, liền có lòng nghe ngóng một phen kia sinh linh chỗ. Thạch cơ nghe nói Thượng Thanh Thông Thiên hỏi thầm, chính là suy nghĩ một phen, lúc này mở miệng nói ra, ta cùng nó chính là hảo hữu, vì lúc này thưởng tới đây, mượn cái này hoa cái sơn hảo quang tu luyện chữa thương, bởi vậy mới đi đến được nơi đây. Kia Thạch cơ đạo hữu nhưng có biết chỗ nơi nào? Thượng Thanh Thông Thiên nghe nói, lúc này mở miệng hỏi. Thạch cơ lắc đầu, lại là nói rằng, ta đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy nàng, nàng trời sinh tính quái gở, thường xuyên không thấy thân ảnh. Nghe xong Thạch cơ lời nói, Thượng Thanh Thông Thiên lại là như cũ chưa từng bỏ đi lo nghĩ, chỉ là mắt nhìn kia Thạch cơ, liền nói rằng, đa tạ Thạch cơ đạo hữu cáo tri. Sau đó lại cùng mấy vị thánh nhân nói chuyện phía một hồi, tam thanh chính là mang theo chuẩn đề tiếp dẫn cùng nhau rời đi Đông Hải. Lúc gần đi kia chuẩn đề tiếp dẫn còn lưu luyến không rời mắt nhìn Thạch Cơ, khiến Thạch Cơ một hồi phạm buồn nôn. Chờ năm vị thiên đạo thánh nhân rời đi, Thạch Cơ lại là thở dài một tiếng, sớm biết như thế, tội gì lúc trước muốn cố ý lời nói không phải mình đâu. Bất quá Thạch Cơ cự tuyệt thượng thanh thông thiên, cũng là bản năng bởi vì thượng thanh thông thiên lúc trước nói muốn mời chính mình gia nhập tịch đạo, bởi vậy Thạch Cơ lúc này mới như vậy mâu thuẫn, nói thẳng ra. Chương 180, tâm ma sinh sôi, quân bảng tâm cơ, 1, chương 180. Tầm mắt xin rồi, quân bảng tầm cơ, một Nam Vương đại địa, nơi quang sơn bên trên, giờ phút này một đạo khí cơ xông lên trời, phá quan chi lực uy mãnh bá đạo. Khắp nơi sinh linh đều là nhìn về phía kia Ngưu Quang Sơn, tất nhiên là biết được có người muốn thành tựu chuẩn thánh tu vi. Nghĩ không ra hồng hoang phía trên, lại là lại lập một gã chuẩn thánh. Có sinh linh trong mắt đều là hâm mộ, lúc này muốn đi nhìn xem lại ai. Đừng muốn làm mẩu, cái này chuẩn thánh xông quan chi tức, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đem chúng ta đãng thành cho tàn, vẫn là rời xa tốt hơn." Chúng sinh linh nghe nói, tất nhiên là có chút do dự, thế nhưng sinh linh tồn tại ở thế, hiếu kỳ đi đâu? Trung Phi là có không nghe quen bạo sinh linh, tiến về Liêu Quang Sơn, muốn tìm hiểu ngọn này. Chờ chúng sinh linh đi tới cái này Liêu Quang Sơn trước, thấy khí cơ kia tất nhiên là hùng hậu vô cùng, nghiêm nhiên một bộ muốn bước vào chuẩn thánh chi cảnh bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy trong đạo trưởng vị kia sinh linh mặt lộ vẻ thống khổ, khí cơ trong khoảnh khắc càn quét ma bình, dường như chưa từng xảy ra, tu vi của hắn nhưng cũng xuống tới nguyên bản tu vi, đại la đỉnh phòng, nhưng mà lại cũng là nửa bước chuẩn thánh. Chỉ thiếu chút nữa, đáng chết. Thạch cơ, ngươi quả thật nên chết. Kia sinh linh phẫn nộ đến cực điểm, Trên thân lam sắc quang mang có chút lấp lóe, bàn tay đột nhiên vô kích đại địa, chính là chấn sơn nổ vàng bộc phát, lam quang lúc này quét ngang mà đi, kia từng cái không kịp thoát đi sinh linh, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, ngay cả thần hồn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này sinh linh không phải khác, chính là kia yêu đỉnh yêu soái, Thương Dương. Nhìn qua quanh mình bị tự thân thần thông chỗ dẹp thiên sơn lâm, Thương Dương cũng không để ý tới, chỉ là vẻ mặt oán hận dị thường, lại là dễ hiểu tại trong ánh mắt hiện lên một trận sợ hãi. Nếu không phải Thạch Cơ, ta sớm đã bước vào chỗ thánh. Ta nhất định chết ngươi. Thương Dương trong lòng oán hận cực kỳ Hóa ra là cái này, lúc trước xem như đời thứ nhất yêu soái, còn lại chín vị liên tiếp bị kia thạch cơ chém giết, mà Thương Dương bị cái này thạch cơ truy sát, đối kia thạch cơ sinh ra sợ hãi, đúng là sinh ra tâm ma. Phạm là tại hắn sông quan thời điểm, mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, lại luôn gặp được kia thạch cơ thân ảnh, đột nhiên hướng mình bỏ tới, như thế nào còn có thể an ổn sông quan. Nghĩ tới đây, Thương Dương lúc này đứng dậy, chính là lái một tầng mây xanh, hướng về kia yêu đỉnh bay đi. Chỉ là trong chốc lát, Thương Dương cũng đã đi tới kia yêu tộc thiên đỉnh, quanh mình yêu binh gặp Thương Dương, đều là tất cung tất kính. Thương Dương khẽ gật đầu, liền đi tới yêu điện trước đó. Nhưng mà Thương Dương vừa rồi cầu kiến, Hồ Mị thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện, nhìn phía Thương Dương. Thương Dương yêu sói, ngươi vì sao trước đó đến a? Hồ Mị đôi mắt bên trong đều là mị hoặc, vây quanh Thương Dương, dài nhỏ ngón tay khoác lên Thương Dương bả vai, nhưng mà Thương Dương lại là mặt không biểu tình, chỉ là mắt nhìn Hồ Mị, dường như không nhận kia mị hoặc chi thuật ảnh hưởng. Ta đến tìm yêu hoàng bệnh hạ. Thương Dương từ tốn nói. Hồ Mị thấy Thương Dương bộ dáng như vậy, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, càng lộ vẻ mị thái, chậm rãi tới gần Thương Dương, Hồ Mị liền nói rằng, yêu hoàng bệnh hạ rơi vào hồng hoang đại địa đi tìm kiếm ra mắt dị bảo đi, còn chưa từng trở về đâu. Ha, Thương Dương lên tiếng, liền quay đầu muốn đi gấp. Thương Dương yêu sói lại dừng lại một hồi a, một hồi sẽ qua Nhi yêu hoàng bệnh hạ khả năng liền trở lại nữa nha. Hồ Mị nhìn về phía phía trước, mở miệng nói ra. Thương Dương tất nhiên là hừ lạnh một tiếng, lúc này liền đi thẳng về phía trước, đầu cũng chưa từng về. Lưu lại, lưu lại nhường các ngươi chờ cửa ta. Ta Thương Dương chưa từng e ngại qua ai. Ngoại trừ nàng Thương Dương trong lòng oán khí mọc lan tràn, lúc này đã rơi vào hồng hoang đại địa, quay trở về Liêu Quang Sơn đạo trưởng. Hồ Mị chậm rãi đi chí thiên môn trước đó, hai tay cất đặt trước bụng, tất nhiên là có một chút ung dung dáng vẻ. Ma Hồ Mị trên mặt hiện lên một tia chảo vúng, liền quay đầu rời đi nơi đây. Đông Hải Hoa Cái Sơn bên trên, Thạch Cơ âm thầm suy tư, bây giờ Đông Hải cùng Bắc Hải yêu tộc đã bị nạn toàn bộ trăm giết, đoán chừng yêu tộc ở đẳng kia tứ hải chỗ đều bố trí yêu vương, còn có kia Vu yêu nhị tộc bên cạnh, khả năng đều có yêu vương chỗ. Vậy liền trước chém cái này tứ hải yêu vương, lại đi tìm kia Vu yêu biên cảnh yêu tộc. Thạch Cơ nghĩ đến, lúc này đi đến Nam Phương đại địa, muốn đi tìm Nam Hải yêu tộc. Rất nhanh, Thạch Cơ là song nhập Nam Hải lĩnh vực, cái này Nam Hải so với Đông Hải cũng là hoang vu mấy phần, lại chưa từng nắm giữ quá nhiều hải tộc sinh linh. Đồng thời Thiên Linh Điệu bảo số lượng cũng không nhiều. Yêu tộc lãnh địa, bước vào tứ tử. Đang lúc Thạch Cơ hướng tia Nam Hải đi lúc, liền nghe một đạo âm hiểm thanh âm vang lên, tựa hồ là đang cảnh cáo nàng. Thạch Cơ lúc này hướng thanh âm truyền ra địa phương nhìn lại, chỉ thấy một tôn nhỏ gầy thân hình đứng tại chỗ, tu vị nhưng cũng là đại la đỉnh phong, trong mắt hiện ra mùi máu tanh, lại hiện ra một tia tham lam, tựa hồ là mong muốn đem Thạch Cơ thôn phệ hầu như không còn. A, ta sao không biết nơi đây là yêu tộc lãnh địa? Không phải là ngươi thay thế yêu tộc sắc phong? Thạch Cơ lạnh nhạt nhìn về phía kia giống như loài chuột yêu tộc, liền chậm rãi nói rằng: "Ha ha ha." Tiểu nữ tiên, ngươi nghe lên quả nhiên là mỹ vị, nếu là a ngươi, ta liền có thể bước vào nửa bước chuẩn thánh chi cảnh. Đến lúc đó, côn bằng điêu sư nhất định có thể khen tụng ta. Tiến cử ta tới yêu hoàng bệ hạ trước người, ha ha, tiểu nữ tiên, xin lỗi. Cái này thử loại yêu tộc dứt lời, chính là trong tay một tôn ngọc hồ thế lên, từ trong đó lập tức lóe ra trận trận lôi điện. Thạch cơ lại là không đổi, chỉ là mắt nhìn cái này thử loại yêu tộc, liền nhàn nhạt hỏi, ngươi gọi tên gì? Đã ngươi muốn chết minh bạch, ta liền cho ngươi ta tộc dành, ta gọi là Yến Mậu. Yến Mậu lúc này lộ ra trong miệng răng nanh, mà hậu chiêu bên trong bắt quyết Trong miệng chú ngữ liên tục, ngay tức khắc một tia chớp từ cái này ngọc hồ bên trong nổ bệ ra đến, đúng là thẳng tắp hướng Thạch Cơ đánh xuống. Thạch Cơ phóng ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến đùa bên ngoài mấy trăm dặm. "Yến Mộ, ta đem lấy ngươi mệnh." Thạch Cơ từ từ nói, sau đó xoè bàn tay ra, đột nhiên một trường oảnh kích ra ngoài, tức thì chính là cự trưởng xuất hiện, trực tiếp hướng phía kia Yến Mộ đánh tới. Yến Mộ quay đầu lại, cảm giác được bàn tay lớn này ở giữa ẩn chứa trấn ý, lập tức toàn thân rung động, tất nhiên là hiểu không có thể đỡ, trong đó ẩn chứa nhằm vào thần hồn chân ý, một khi tiếp xúc, sợ là sẽ phải tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Yến Mẫu trong tay bấm niệm pháp quyết, oanh chính là tiếng sấm của cuộn, cuộn, từ cái này ngọc hồ bên trong diên thân mà ra, ầm vang ở giữa bổ vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Nhưng mà cự trưởng lại không có biến hóa, vẫn như cũ hướng về Yến Mẫu phóng đi. Yến Mẫu thấy này, lúc này né nhanh qua đi, sau đó thu hồi kia ngọc hồ, chính là quanh thân huyết khí tăng vọt, cuối cùng chính là một đạo to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện ở Yến Mẫu sau lưng. Thạch Cơ nhìn qua kia thân ảnh màu đỏ ngòm, chính là nghi tới cái này sinh linh là vì vật gì? Thượng cổ hung thú thôn tiên tử hậu nệ. Cái này thôn tiên tử chính là lợi hại đến, giữa thiên địa không có gì không khuất. Một khi tu vi đến trình độ nhất định, như vậy chính là hỗn độn, cũng có thể cất vào khí trong miệng, nhưng mà như vậy sinh linh lại bởi vì đối thiên đạo có uy hiếp quá lớn, chính là bị thiên đạo chớ không cho, bây giờ đã không thấy như vậy sinh linh. Chương 180, tâm ma sinh sôi, quân bảng tâm cơ, 2, chương 180, tâm ma sinh sôi, quân bảng tâm cơ, 2. Mà cái này hiến mộ thi triển thần thông, lại là thôn thiên tử thần thông một trong, tên là cự trọng chín ảnh máu nước trào. Nhận lấy cái chết, có lẽ cái này hiến mộ cũng đã nhận ra thạch cơ không tầm thường, ngay tức khắc liền sử xuất mạnh nhất thần thông, lấy chống đỡ cái này thạch cơ. Thạch cơ nhìn về phía trước, chính là một đạo khí cơ khóa chặt tự thân, không cách nào xê dịch, sau đó chín đạo huyết sắc chảo hành ẩn âm vang ở giữa đánh ra, tự mình hướng về phía tới. Thạch cơ nhưng cũng không chút hoang mang, chỉ là liên tiếp đánh ra mấy chưởng, tại cái này mấy trong bàn tay, thạch cơ chính là vận chuyển thổ chi đại đạo, lấy kia theo xương sống lưng bên trong lĩnh ngộ tới nguy nga đại khí, kiên nghị thẳng tập chi chân ý dung nhập trong đó. Chỉ là tại cái này mấy trong bàn tay, chính là liền thạch cơ cũng chưa từng phát giác, thật là có kia tế lên yếu ớt mờ ra thiên chi thế ở trong đó. Tiến mồ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia mấy đạo cử trưởng, đúng là theo trong lòng sinh ra một tia không tự tin. Hắn cũng không nghĩ đến Hôm nay lại là đụng phải đến cứng. Cự trưởng cùng kia vết trảo va vào nhau, chính là như là như bẻ cánh khô đồng dạng, vậy mà trực tiếp va chạm xuyên qua kia vết trảo, ầm vang đánh nát, sau đó trực tiếp đâm vào yến mậu trên thân. Yến mậu trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bất ổn, trong ngáy mắt bay rất ra ngoài, nhưng mà bay ra ngoài chưa tới bao xa, liền thấy hai khối cự thạch bốc lên, trực tiếp đem cái này yến mậu kẹp ở giữa, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Thảm mạng. Yến mậu lời nói còn chưa từng nói xong, chính là trực tiếp bị thạch cơ thúc dục cự thạch, đem kẹp lại hành, khép lại thành tiếng nát. Thuần quang lóe lên mà lên, trực tiếp đã rơi vào bức tranh bên trong, mới phần mộ thành lập mà lên, vi văn khắc họa mà thành. Đại La đỉnh phong yến mộ chi mộ. Chờ giết cái này đến mộ, Thạch Cơ lúc này thu hồi cái này yến mộ linh bảo ngập hồ, lại chỉ là ngày mai trúng phẩm linh bảo, đối Thạch Cơ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vậy liền thu vào, coi như sau này cho Bích Vân Ánh Mây khen thưởng. Bây giờ Thạch Cơ nắm giữ sát phạt thần hung, lại có kia phòng ngự chí bảo Cửu Thiên Tức nhượng cùng Thiên đạo chí bảo Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô, căn bản không cần những loại linh bảo sử dụng. Sau đó Thạch Cơ vừa nhìn về phía một cái phương hướng, Nơi đó vậy mà thoáng qua một tia chuẩn thánh khí tức, nhưng lại có chỗ khác biệt, tựa hồ là người nào vừa rồi phá quan mới sinh ra khí tức. Đang lúc Thạch Cơ muốn đi qua xem xét một phen lúc, lại là cảm giác được một tôn chuẩn thánh đến đây, Thạch Cơ cũng không có do dự, lúc này quay đầu thi triển bản sơn thần thông, rời đi Nam Hải lĩnh vực. Chờ Thạch Cơ sau khi rời đi, lại là côn bằng tự trọng tiên phía trên rơi xuống, vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi. Côn bằng ánh mắt nhất chuyện, ngay tức khắc liền thấy được kia bị tàn sát tiến mẫu, côn bằng chỗ nào không biết tiến mẫu, lập tức cau mày, trong lòng nộ khí dâng lên. Đến tột cùng là cái nào nhợ nhướng, chẳng lẽ nhằm vào ta? Côn Bằng trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, thần niệm tất nhiên là quét tán từ xa, ý đồ nhìn thấy đến tụt cùng là ai. Mà cái này một quét tán, Côn Bằng chính là cảm giác được một hồi sông quan khí tức, tựa hồ là sông quan chuẩn thánh. Nghĩ tới đây, Côn Bằng lúc này thân hình lóe lên, hướng về kia phương hướng phóng đi, muốn nhìn một chút đến tụt cùng là ai, chẳng lẽ lại là Diệt Tiên Mộ sau lấy được Yến Mộ Tiên Linh Địa Bảo, chuẩn bị sông quan. Rất nhanh, Côn Bằng liền tới tới Kiêu Liêu Quang Sơn bên trên, thần niệm lay động qua đi, liền lập tức nhìn thấy một cái sinh linh nhìn về phía chính mình. Cả hai lập tức đối mặt lên, Côn Bằng xem xét, hóa ra là Thương Dương. Thương Dương nhưng cũng đứng vậy, nguyên bản vừa rồi còn tại phiền não, bây giờ gặp Côn Bằng, là song lễ nói, gặp qua yêu sư, không biết yêu sư chỗ này cần làm chuyện gì. Côn Bằng nhẹ gật đầu, cũng trở về lễ, trong lòng đối cái này Thương Dương vẫn còn có chút hảo cảm, chính là bởi vì cái này Thương Dương tuy là tại đế tuấn thủ hạ, lại là đối mệnh lệnh của hắn cũng là nói gì nghe nấy. Hơn nữa Côn Bằng còn có điều nghe thấy, chính là cái này Thương Dương tại yêu đỉnh phía trên dường như bị cái khác yêu xoáy nơi nhầm vào, dù sao cái này Thương Dương đã trở thành vị cuối cùng đời thứ nhất yêu xoáy, bởi vậy cũng bị mang theo nhu nhược danh hiệu. Ta nghe nói ngươi tại yêu đỉnh phía trên lại là thường xuyên nhận mấy cái kia chế giễu, nhưng có việc này. Côn Bằng trầm ngâm một lát, liền mở miệng hỏi. Thương Dương nghe xong, lúc ấy chính là trong lòng cảm kích, thầm nghĩ nghĩ không ra yêu sư vậy mà như vậy chú trọng lấy hắn. Điểm này chi tiết cũng có thể rơi vào yêu sư trong mắt. Không cần đề cập, việc nhỏ mà thôi, ta cũng không để ở trong lòng. Thương Dương khoát tay áo, mở miệng nói ra. Nghe được Thương Dương lời nói, Côn Bằng chính là cười một tiếng, nói rằng, ngươi yên tâm thôi, chờ ta trở về yêu đỉnh, cùng ngươi cùng nhau đi đòi hỏi thuyết pháp. Nghe nói như thế, Thương Dương quả thực là phải quỳ lạy đi xuống. Yêu sư, ta Tha Thương Dương vô cùng cảm kích. Triệu ta túi đầu. Thương Dương lập tức chắp tay cúi thân, trong mắt lòng cảm kích liên tục không ngừng. "Đứng lên đi." Côn Bằng đỡ dậy Thương Dương, mỉm cười, nhân tiện nói, "Ngươi vừa rồi thật là sùng quan chuẩn thánh. Nhưng vì sao vẫn như cũng là cái này nửa bước chuẩn thánh chi cảnh." Nghe nói Côn Bằng muốn hỏi, Thương Dương chính là thở dài một tiếng, chậm rãi giảng thuật lên lúc trước đối đầu Thạch Cơ phát sinh tất cả công việc. "Thạch Cơ người này, bây giờ chính là thành ta tâm ma, trừ phi qua nàng cửa này, ta sợ là mãi mãi cũng không thể bước vào chuẩn thánh." Thương Dương chau mày, trong mắt oán hận chi tức nồng đậm vô cùng. Côn Bằng nghe xong Thương Dương giảng thuật, chính là trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, thầm nghĩ ngươi cái này cũng không trách mấy vị khác vũ nhục ngươi, đây không phải nhu nhược là cái gì? Ta liền xưa nay không sợ kia thạch cơ, bất quá chỉ là giết mấy cái yêu sói mà thôi, hà tất sợ nàng. Vẻ khinh miệt chỉ là một cái chớp mắt, trong chốc lát Côn Bằng liền khôi phục vẻ mặt, chỉ nói là nói, đã như vậy, ngươi liền đi theo ta à, ta cùng kia thạch cơ cũng là có thủ, nếu là nhân quả không ngừng, chỗ nào có thể an ổn sum dưới, nô cùng nhữ liên thủ, cùng nhau chém giết nàng. Bất quá một cái nữ tiên mà thôi, nơi nào có bạn lãnh lớn như vậy. Thương Dương lập tức trên mặt lóe ra một tia kiếm khí. Mắt nhìn Côn Bằng, có chút hầu nghi hỏi, sợ là không ổn đâu. Kia Thạch Cơ thủ đoạn tiên biến văn hóa, liên vẹn vẹn nàng một cái kia bảo hộ lô đều có chút chống đỡ không được, chớ đừng nói chi là hiện tại nàng đều đến Đại La đỉnh phong tu vi, nếu là thật sự đối đầu, xác định sẽ không chết tại trên tay a. Côn Bằng nhìn thấy thương dương bộ dáng, lúc này nói rằng, ngươi e ngại cái gì? Ngược lại sớm tối ngươi cũng muốn đi tìm kia Thạch Cơ đi. Vừa rồi ta tự yêu đỉnh xuống tới, yêu hoàng bệ hạ thật là khâm điểm mấy vị yêu soái, tiến đến tìm kia Thạch Cơ, nếu là có thể đem nó đánh giết, liền có thể được thưởng tưởng. Côn Bằng quỷ quệ cười cười, mở miệng nói: Thương Dương lại vẫn như cũng là có chút do dự, nếu là cái này đối tượng là những người khác, Thương Dương sẽ không chút do dự đi, thật là kia là thạch cơ a. Sẽ chết a. Côn Bằng thấy Thương Dương như cũng như thế, lập tức liền biến ảo sắc mặt, nói: "Thương Dương, ngươi nếu là không chạm trừ tâm ma, dùng cái gì bước vào chỗ thánh?" Thương Dương bị Côn Bằng trách móc toàn thân rung động, sau đó âm thầm tức giận lên, "Đúng vậy a, ta đang sợ cái gì? Đơn giản một cái nữ tiên, giết chính là." "Tốt, yêu sư, ta đi theo ngươi cùng nhau đi." Thương Dương lúc này gật đầu đáp ứng, Côn Bằng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế mới tốt. Người đi theo chúng ta, nhất định có thể cùng nhau chém giết kia Thạch Cơ. Côn Bằng cười lên ha hả, dường như chém giết Thạch Cơ ở trong tầm tay. Chương 181, Chém giết Hắc Long, Phương Tây linh địa, 1, chương 181, Chém giết Hắc Long, Phương Tây linh địa, 1. Hồng Hoang đại địa, Vu yêu nhị tộc ở lãnh địa chia làm nam bắc lưỡng địa, Vu tộc tất nhiên là ở đông bắc chi địa, mà yêu tộc tự bất chu sơn bắt đầu chinh chiến, đem Hồng Hoang trung thổ cùng Tiên Nam Vương đại địa đều là bị yêu tộc chiếm cứ. Mà cái này Tây Phương, vốn là hoang vu một mảnh, bởi vậy căn bản không những sinh linh khác tới gần, Vu yêu nhị tộc càng là khinh thường tại chiếm lĩnh kia Tây Phương đại địa. Về sau kia Tây Phương hai vị thành thánh, đem cái này Tây Phương Đại Địa Quy về quản hạt lĩnh vực, càng là dẫn tới Vu Yêu nhị tộc không để ý tới. Thạch Cơ bóng hình xinh đẹp nhẹ lay động, nhắm mắt theo đuôi đi ở đằng kia Tây Phương Đại Địa bên trên, bình thường đi vào cái này Tây Phương Đại Địa, Thạch Cơ hơn phân nửa là đi kia thượng cổ Hỏa Sơn chỗ, lần này Thạch Cơ chưa từng đặt chân Hỏa Sơn, chỉ là đi tại cái này Tây Phương Đại Địa bên trên. Nhìn qua Tây Phương Đại Địa cằn cỗi bộ dáng, Thạch Cơ càng là có chút khinh thường, kia chuẩn đề tiếp dẫn lúc trước lập xuống hồi nguyện, cưỡng ép thành thánh, bây giờ nhưng cũng chưa chắc cái này Tây Phương Đại Địa nơi nào nghênh đón sinh cơ, nhưng cũng là kia hai cái cả ngày nghĩ đến Tộc Bộc. Ý đồ dùng cái này đến bổ khuyết Tây Phương linh vận không đủ thiếu hụt, tất nhiên là nhập không được thiên đạo chi nhãn, dùng cái gì khiến cho Tây Phương khôi phục ngày xưa sức cơ. Đang chợt Thạch Cơ nghĩ đến, lại là đối diện đánh tới một đống khủng lồ thân hình, Thạch Cơ dương mắt nhìn lên, lúc này nghiêng người hiểu lên. Cái kia thân hình mạnh mẽ đập vào trên mặt đất, trong khoảnh khắc đem mặt đất đập lên ra một đạo to lớn hố, sau đó thân hình này cực nhanh đứng dậy, nhìn phía Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng nhìn về phía thân hình này, lúc này nhận ra đây là ai. Hình Thiên, ngươi vì sao ở chỗ này? Thạch Cơ kinh ngạc. Hình Thiên lập tức phát ra to tiếng cười, nhìn xem Thạch Cơ nói rằng Ta còn tưởng rằng là cái nào không có mắt yêu tộc, không ngờ lại là Thạch Cơ Đạo Hữu. Mới có không có mắt, hết lần này tới lần khác muốn tới ta Vu tộc đại địa trêu chọc thị phi, chúng ta giận, truy kích lấy hắn một đường liền tới tới nơi đây. Hình Thiên mở miệng đáp, "Thạch Cơ Đạo Hữu, sự tình ra khẩn cấp, kia tương liễu còn tại trên đâu, ta làm trở về." Hình Thiên nói xong, liền vô cùng lo lắng chạy trốn ra ngoài. Thạch Cơ nguyên bản còn muốn hàn huyên vài câu, đã thấy Hình Thiên bộ này khì gấp bộ dáng, cũng đành phải coi như thôi, nhưng cung hiếu kỳ truy kích đến tụt cùng là người phương nào, bởi vậy liền đi theo, muốn tìm hiểu ngọn ngành chỉ là bước ra một bước, Thạch Cơ liền tới tới kia hình thiên đại chiến chỗ, chỉ thấy hơn 10 vị đại vu ngay tại nơi đây, cũng có thật nhiều tiểu vu tham chiến, mà yêu tộc bên kia, Thạch Cơ nhìn qua, chỉ thấy mấy vị đại la tu vi đại yêu, cùng một đầu long tộc, toàn thân đen nhánh, đôi mắt huyết hồng, bây giờ đang cầm súng cùng kia hình thiên chiến làm một đoạn, liên tiếp cùng 3 4 vị đại vu chinh chiến vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, quả thực là thực lực có chút lợi hại. Thương pháp siêu nhiên, động như thoắt chạy, trường thương tất nhiên là trong tay liên tiếp chuyển động, nhanh nhẹn vô cùng, mỗi một lần đâm ra, chỗ rơi chi địa đều là cực kỳ xảo trá trên hồ thanh trưởng thương kia phía trên tình thoảng tràn ra trận trận sương mù màu lục, tựa hồ là có độc, vậy mà khiến cho chúng đại vu không dám lên trước. Về phần long tộc trợ giúp yêu tộc, cũng là trường gặp, long tộc tuy là là hóa đi nghiệp lực, trấn thủ tứ hải, lại là cũng có bộ phận long tộc không muốn chìm nổi tại trong biển, bởi vậy cam nguyện hóa thành tọa kỵ, như kia đế giang dưới chân chỗ đạp hắc long, đang cùng đầu này tương đối. Còn có chính là gia nhập yêu tộc thiên đình, giống nhau kia yêu soái kế ngông. Chỉ là Thạch Cơ nhìn xem cái kia hắc long, không xác định có phải là hay không côn bằng lập yêu vương, Tây Hải nơi đây, còn chưa từng gặp có yêu vương thân ảnh. Đạp ta đồng tộc huynh đệ, nhục nhã chúng ta long tổ các người làm chết. Kia hắc long khẽ quát một tiếng, một thân đại la đỉnh phong tu vi đại gia đến, trường thương trong tay vặn một cái, ngay tức hắc xương mù màu lục tràn ngập mà mở. Hình Tiên, mau lui lại. Tương Liễu trông thấy kia xương mù màu lục tán, lúc này phi thân lui lại, nhưng mà lại thấy Hình Tiên lại còn phải hướng bên trong sông, liền lập tức lấy đuôi giáng ngậm chặt Hình Tiên. Hình Tiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận mắng cái này hắc long hèn hạ vô sĩ, không dám chính diện đối lập. Đang lúc Hình Tiên muốn lui lúc, đã thấy một đạo thương mang lóe lên mà đến, trong chớp mắt, đúng là đi tới mặt. Hình Tiên bản năng hai tay nâng lên can đích muốn đón đỡ một cái này, nhưng mà đã tới không kịp, tưng liễu trong miệng độc vật bài tiết mà ra, một ngụm phun ra, muốn giúp hình thiên đón đỡ. Nhưng mà trưởng thương này đã khoảng cách hình thiên đầu chỉ còn lại một chỉ khoảng cách. Đang lúc trưởng thương phải rơi vào hình thiên mắt lúc, lại là một cái tựa như hòn đá nhỏ độ vật phi tốc đánh tới, ngay tức khắc đem Hắc Long trưởng thương trong tay va chạm biến ảo hình dạng, đúng là tự trong đó phát ra trận trận tiếng vỡ vụn. Hắc Long sắc mặt biến đổi, vội vàng lui nhanh, trong miệng cột nước phát ra, thẳng tắp đánh trúng vào kia hòn đá nhỏ, phát ra một hồi tiếng nổ tung âm. Phương nào đạo hữu, vì sao tập kích bất ngờ? Hắc Long trong mắt huyết tinh chi sắc hiện lên, lúc này bốn phía nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy kia hòn đá nhỏ căn bản không có bị cột nước đánh nát, mà là theo kia màn nước ở giữa đánh tới. Hắc Long lúc này mới nhìn cẩn thận, thế này sao lại là hòn đá, rõ ràng chính là một tôn tiểu ấn. Ta đến. Một bên có đại yêu bước ra một bước, ngay tức khắc đánh tới kia tiểu ấn. Hắc Long thấy thế, đang muốn ngăn cản. Không thể. Sau một khắc, kia đại yêu một trường đánh về phía kia tiểu ấn, đại la trung kỳ tu vi chấn động mạnh một cái, liền phải chạm đến kia tiểu ấn. Nhưng mà chờ tiếp cận kia tiểu ấn, không biết nhìn thấy cái gì, vậy mà hoảng sợ quát to một tiếng. Bàn tay vừa muốn thu hồi, lại không tới kịp, trực tiếp bị tia tiểu ấn đập xương tay vỡ vụn, cái này đã yêu nửa người trong khoảnh khắc va chạm nát bấy, tất nhiên là nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. Mà kia tiểu ấn lại chưa dừng lại, mà là trực tiếp phóng tới Hắc Long, Hắc Long trong lòng tất nhiên là cảm thấy kinh dị, không biết được cái này quỷ vật đến tuột cùng là người phương nào điều khiển, sao phải có kinh khủng như vậy vĩ lực, Đại La Trung Kỳ cũng không phải cái gì nát ngoài lang số điều chứng, huống hồ Đại La Kim Tiên Chi thể phách, đã có thể bản sơn giờ biện, không xấu thể phách. Hắc Long chăm chú nhìn kia tiểu ấn, sau một khắc, lại là trong thoáng chốc phảng phất có một tòa thượng cổ thần sơn vọt tới chính mình. Trong đó phát tán khí thế, quả thực là chính mình trước đây chưa từng gặp, không thể đón đỡ. Hắc Long bản năng quay người bỏ chạy, hướng về tại chỗ rất xa chạy đi. Hình Thiên mấy vị đại vũ chỗ nào có thể buông tha cái này tuyệt hảo thời cơ, lập tức nắm lấy linh bảo, hướng về Hắc Long đuổi theo. Chết rắn, nát rắn. Người trời có trốn. Hình Thiên nắm lấy đại phủ, dưới chân phát lực, ầm vang ở giữa đem mặt đất bốc ra một cái hố to, tốc tốc truy hướng về phía Hắc Long. Còn lại mấy cái đại yêu cũng đi theo Hắc Long cùng nhau bỏ chạy đi, cũng là bị kia tiểu ẩn khiếp sợ không nhẹ, chưa bao giờ thấy qua có thể một kích đem đại la trung kỳ trọng thương linh bảo chưa chắc cái này linh bảo như thế nào thúc dục, bọn hắn nào dám đối lập. Chương 181, chém giết hắc long, phương tây linh địa, 2, chương 181, chém giết hắc long, phương tây linh địa, 2. Thạch cơ thân hình xuất hiện, nhìn về phía kia nằm xuống đất không ngừng chảy máu đại yêu, lúc này vận chuyển linh hồn đại đạo, đem nó hồn linh luyện vào trong bức tranh, lập tức liền trực tiếp đuổi theo, đi theo mấy vị kia đại vương. Kia bất chu ấn tại thạch cơ trong tay thường xuyên ném ra, trong đó có một cái đại yêu tại chỗ bị đánh trúng đầu lâu, trong khoảnh khắc góc vỡ toang, ngã vào trong vũng máu tại chỗ tử vong. Thạch cơ tự bên người đã qua, Ngón tay được nhẹ, chính là trực tiếp đem kia hồn quang điểm vào sau lưng Táng Tiên trong bức họa. Kia mấy cái đại yêu tại vội vàng ở giữa, cũng có không kịp hoàn thủ, trực tiếp bị mấy vị đại vương đánh giết, hồn quang đều là bị thạch cơ điểm vào Táng Tiên trong bức tranh. Kia Táng Tiên bức tranh trải ra mà mở, vô số phần mộ tuyên cáo kia trang nghiêm bầu không khí, rõ rệt trận trận tích mình. Hắc Long quay đầu lại, trông thấy kia Táng Tiên bức tranh, ngay tức khắc vọng hồn đại mạo, hắn dường như nhận ra kia Táng Tiên bức tranh, còn có kia trải rộng ra Táng Tiên bức tranh nửa tiền. Đây không phải là côn bằng yêu sư trong miệng lời nói chém giết lịch đại tất cả yêu sói thạch cơ a. Thạch Cơ xuất tích, thật là truyền khắp Hoàng Hàng, Hắc Long chỗ nào không biết được. Nghĩ đến đây là Thạch Cơ, trong nháy mắt khiến cho Hắc Long toàn thân đắc hẳn, trong lòng không hiểu vì sao Thạch Cơ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đang lúc hắn suy tư lúc, kia Bất Chu Hấn đã đổi dẻo, Hắc Long quay đầu, lúc này lấy trường thương chống đỡ, cũng là bị cái này Bất Chu Hấn đụng vào trên thân thương, cả người ngay tức khắc dường như nhận ngập trời cự lực đánh trúng, trường thương biến hình, trực kích lực. Hắc Long trong miệng thoát ra một ngụm máu tươi, mà hậu thân hình như là giễu đất dày, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, liên tiếp nghẹn mặc vào ba tòa thần sơn, lúc này mới có thể chịu thân dừng lại, từ đó dựa thế liền xông ra ngoài trong lòng càng thêm rung động. Mặc dù một kích này khiến cho hắn miệng phun máu tươi, lại là cũng chưa từng nhận cái gì vết thương chí mạng, chỉ có điều nhường hắn ngạc nhiên là, cái này tiểu ẩn lại có như vậy vĩ lực, bị va chạm lúc, kia tiểu ẩn bên trên chỗ bạo phát đi ra khí thế, tựa như lưới dao đồng dạng, vô cùng sắc bén, xẹt qua nhục thân tức lúc, lại là khiến cho toàn thân lưng giáp đều xuất hiện vết cắt. huống hồ phải biết long tộc chính là thượng cổ tam tộc một trong, đã từng bá bảng tam tộc đứng đầu, nhục thân cường độ cũng là nhất đẳng, lại có thể bị cái này tiểu ẩn cái tương, có thể thấy được thạch cơ chỗ thúc dục cái này tiểu ẩn, cực kỳ không tầm thường. Đang lúc Hắc Long trong lòng chấn kinh lúc, Phía sau Thạch Cơ sớm đã đuổi theo, bất chu ấn đang nắm trong tay, đang muốn thôi động. Hắc Long thấy thế, lúc này phi tốc quay đầu, dùng hết toàn lực, cầm trong tay trường thương đột nhiên ném đúng ra. Thạch Cơ nghiêng người tránh thoát, đồng thời ngọc tủ nhẹ giơ lên. Hắc Long lại là nhẫn tâm niệm động chú ngữ, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Lại nghe thấy một hồi tiếng phá hủy vang lên, một đại đoàn canh kim chi khí đúng là hướng về bốn phía đột nhiên khuyết tán ra đến. Người này vậy mà tự bạo linh bảo. Thạch Cơ đã hữu. Hình thiên hung tợn mắt nhìn phía trước, đã thấy Thạch Cơ bị kia canh kim chi khí bao phủ trong đó, lập tức lo lắng. Hắc Long lúc này nhếch răng cười lên, cho dù ngươi thạch cơ như thế nào lợi hại, nhưng cũng ngăn không được một cái này, phải biết, kia linh bảo thật là ngày mai tu phẩm, đích xác vô cùng lợi hại, tự bạo sinh ra canh kim chi khí càng lợi hại hơn vô cùng. Đang lúc Hắc Long quay người muốn đi gấp lúc, lại là từ cái này, một đại đoàn canh kim chi khí bên trong rộn ra gà ở giữa bay ra một tôn tiểu ấn, mạnh mẽ đụng vào Hắc Long đầu lâu. Hắc Long nơi nào có phòng bị, tại chỗ liền bị đánh nát đầu sọ, đỏ bạch đều là rơi lả tả trên đất, mà Hắc Long toàn thân rung động, tại chỗ bỏ mình. Thạch cơ chậm rãi đi đi, ngón tay ngọc khinh động, điểm ra Hắc Long hồn quang, đã rơi vào tám tiên trong bức họa. Lúc này mấy vị đại vư cũng đội vàng chạy tới, kia hình tiên lập tức cởi lên ha hả, trong miệng không ngừng la hét đánh thống khoái. Thạch cơ là như thế nào theo kia bộ phát ra canh kim chi khí bên trong đảo thoát mà ra đây này, chính là kia hắc long ném ra trưởng thương đọ cơ, thạch cơ sớm đã thấy rõ, chính là đang tránh né trong ngáy mắt, vận chuyển thủ chi lại đạo, lấy lồng giam quay chúng quanh tại tự thân, trực tiếp chặn kia linh bạo tự bạo, cũng coi như là giết người này. Hình tiên cuối cùng là mạnh mẽ xả được cơn giận, nắm lấy can tích không ngừng vung lên. Tương Liễu cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nói rằng, đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Miễn cho biên cảnh gặp lại kia yêu tộc Nghe xong Tương Liễu lời nói, mấy vị đại vu theo nhau gật đầu, sau đó lại mời Thạch Cơ. Thạch Cơ lại là nghĩ đến cái này Tây Hải yêu vương còn chưa từng tìm được, chính là lúc đầu, nói, ta tại cái này Tây Hải vẫn còn muốn có việc muốn làm, các ngươi đi trước chính là. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Tương Liễu cùng Hình Thiên Trờ ở đại vu cũng là nhẹ gật đầu, nói, đã Thạch Cơ đạo hữu còn có việc, như vậy chúng ta đi về trước. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, liền đưa mắt nhìn mấy vị đại vu rời đi nơi đây, lập tức Thạch Cơ liền nhìn về phía Tây Hải, lúc này thân hình khẽ động, hướng về Tây Hải chỗ sâu bước đi. Chờ Thạch Cơ sau khi rời đi không lâu, Hai thân ảnh từ cái này, Nam Phương Đại Địa chậm rãi đi đến, chính là Côn Bằng cùng Thương Dương hai vị. Mới vừa tới cái này Tây Phương Đại Địa, Côn Bằng chính là trông thấy kia Hắc Long đã không có đầu lâu thi thể, ngay tức khắc Côn Bằng con mắt trợn tròn, lập tức hành tẩu tiến lên. Đáng chết, đến tụt cùng là ai? Liên tiếp đánh giết ta tướng soái. Côn Bằng cắn răng gầm thét, gần đoạn thời gian đến nay, Côn Bằng tự tứ Hải Trú qua lại bồi hồi, tìm được rất nhiều tư chất bất phàm, thực lực cường đại sinh linh, cũng đem nó thu nhập giới chứng, khiến cho trấn thủ môn địa, nhưng mà nào có thể đoán được trong khoảng thời gian này vậy mà một cái tiếp theo một cái tất cả đều bỏ mình. Thương Dương đi tới côn bằng bên người, nghe xong côn bằng lời nói, chính là trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, Thương Dương tuy là không thông minh, nhưng cũng suy nghĩ minh bạch côn bằng muốn lẩm gì. Nhưng mà Thương Dương nhưng lại không có nữ, chỉ là thần niệm khuếch tán ra, ngay tức khắc quét tán đến mấy trục và giặm. Sau một khắc, Thương Dương lại là sắc mặt biến hóa, lúc này mở hai mắt ra, nhìn phía côn bằng, lập tức nói: "Yêu sư, từ đó chỗ hướng bắc vạn giặm có hơn, lại là có vu tộc tồn tại, đang tàn sát ta yêu tộc bộ tộc." Côn bằng nghe này, lập tức giận tím mặt. "Cái gì? Là vu tộc gây nên?" Côn bằng lúc này nhớ tới Hắc Long chẳng phải là tại phương Bắc Đại địa chấn thủ sao, không phải là bị tổ Vu đã tìm đến nơi đây sau đó bị chém giết? Vu tộc, cử động lần này là thật có hơi quá. Giáng bước vào yêu tộc đại địa, cường sát ta tộc sinh linh. Quân bằng lạnh giọng quát, mà hậu thân hình nhoáng một cái, trong khoảnh khắc xông về phương Bắc Đại địa. Thương Dương thấy này, chính là lập tức đi theo. Lại nói Thạch Cơ tại cái này Tây Hải hải ngoại liên tiếp tìm kiếm rất nhiều thần sơn hồng đạo, đều là chưa phát hiện yêu tộc thân ảnh, chính là coi là khả năng Tây Hải chưa từng lập yêu vương, cũng hay là vừa rồi kia đại yêu bên trong, liền tồn tại Tây Hải lập yêu vương, bởi vậy định rời đi. Mà đang lúc Thạch Cơ muốn rời khỏi lúc, Thạch Cơ ánh mắt chó nhìn, vừa lúc trông thấy cái này Tây Hải phía trên một chỗ hòn đảo, đúng là xanh mơn mởn một mảnh, phải biết Tây Phương Linh mạch bị Ma Tổ La Hầu chỗ tức đoạn, tất nhiên là không có khả năng có như vậy ùn tùm chi địa tồn tại. Duy nhất có thể nói, khả năng chính là đảo này phía trên có cái gì thiên linh địa bảo tồn tại, bởi vậy mới khiến cho kia hòn đảo sinh cơ nội bật. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này bước lên hòn đảo kia, chậm rãi đi hướng hòn đảo kia, chính là thấy trận trận sinh cơ tràn mát, càng là dẫn tới Thạch Cơ sợ hãi thán phục liên tục. Thạch Cơ thông hiểu thổ chi lại đạo, chính là biết được nơi đây cũng không có kia địa mạch tồn tại, dùng cái gì truyền ra cái này, liên tục không ngừng sinh cơ đi ra. Ngay tại Thạch Cơ suy tư lúc, lại là một thân ảnh đột nhiên đi tới, tốc độ nhanh chóng, Thạch Cơ cũng không từng kịp phản ứng. Chương 182: Đến Hoàng Chu Lý, cộng công xuất hiện, 1. Chương 182: Đến Hoàng Chu Lý, cộng công xuất hiện, 1. Thạch Cơ quay đầu lại, liền thấy một đạo dài nhỏ thân ảnh đánh tới, Thạch Cơ lúc này ngọc thủ rũ ra, trong khoảnh khắc cự trưởng tự trên mặt đất rũ ra, đột nhiên vọt tới cái tia đạo dài nhỏ thân ảnh. Thân ảnh kia cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không kịp ngừng bước chân, đúng là một chút mạnh mẽ đụng vào bản tay khổng lồ kia phía trên, sau đó bị thạch cơ lấy cự trượng một mực giữ tại ở trong tay, giơ lên. Thạch cơ quan sát tỉ mỉ lên thân ảnh này, đã thấy lại là một cái xạ yêu, tu vi quá mức bé nhỏ, chính là kim tiên tu vi, giờ phút này đang trợn mắt tròn xoe. Ta chính là yêu tộc côn bằng yêu sư đặc biệt phụng đến đây trấn thủ, Tây Hải chính là ta chi lĩnh vực, ngươi mạn nên nhận lấy cái chết. Xạ yêu một bên gọi, một bên giãy rửa dải nhỏ thân thể, nhìn cũng là rất buồn cười. Thạch cơ lập tức có chút không hiểu, cái này khu khu một đầu kim tiên tu vi xạ yêu, sao đến như vậy có lòng tin? đến tìm đường chết khiêu chiến đại La đỉnh phong đây này. Sa Yêu kêu la hồi lâu, lại là thấy cái này thạch cơ không có mảy may thay đổi, chính là khiến Sa Yêu nao nao, sau đó lại hung hăng nói: "Hắc Long thật là ta huynh trưởng, ngươi dám động ta, ta huynh trưởng tất nhiên sẽ giết ngươi." Người trong miệng Hắc Long, thật là như thế. Thạch cơ đem sau lưng bức tranh dạn ra mà mở, trong khoảnh khắc kia Hắc Long chi mộ xuất hiện ở Sa Yêu trong đồng tử. Sa Yêu con ngươi hơi co lại, cảm giác được này họa quyển bên trong tất nhiên là có vô biên vĩ lực, khiến cho Sa Yêu toàn thân run lên, lúc này mềm nhũn xuống tới, giống như rắn chết. Thạch Cơ sững sờ, lại không nghĩ rằng cái này Sở Ưu lại bị chính mình sợ hai đến hôn mê bất tỉnh, bất quá thạch Cơ nhưng cũng đoán 7, 8 phần, chính là cái này Sở Ưu vừa rồi lời nói đều là hư giả. Cái này Sở Ưu nghĩ đến có lẽ thật tại cái này Tây Phương Đại Địa cấm chế, dù sao Tây Phương Đại Địa có chút thanh tịnh, không có phân tranh, bởi vậy cũng là cực kỳ thích hợp hành tu. Còn nữa chính là kia Long tộc từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, nơi nào sẽ nhận cái này Sở Ưu vì hứng đệ. Đang lúc Thạch Cơ trong lòng suy tư tính toán lúc, Sở Ưu lại là tỉnh lại, nhìn thấy Thạch Cơ còn tại nơi đây, lập tức sợ hai đến toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, "Thượng tiên, thượng tiên!" Tiểu nhân biết sai, còn mời thượng tiên buông tha ta. Ngươi vì sao nói dối? Thạch Cơ nhìn xem cái này Sa Yêu, liền mở miệng hỏi thăm về đến. Sa Yêu thấy mình bị vạch trần, cũng không che giấu, lập tức mở miệng nói ra, không dối gạt thượng tiên nói, nơi đây lại là có tự nhiên linh bảo, ta mong muốn luyện hóa, lại là bởi vì tu vi không đủ, vì vậy không có cách nào đem kia linh bảo luyện hóa thành chính mình dụng, cho nên ngay ở chỗ này giả ta yêu tộc chi danh, quát lui đám kia ý đồ chiếm trước linh bảo sinh linh. Thạch Cơ sau khi nghe xong, chính là biết được trước mắt cái này tiểu sinh linh lại là cũng vô ác ý, cũng là trong lòng có thiện. Trên thân chưa từng có kia máu nhiệt chi khí, còn mời thượng tiên tha ta một mạng, tiểu nhân sau này cũng không dám lại như thế, cùng lắm thì. Cái này linh bảo liền tặng cho thượng tiên. Sà Yêu một bộ nhịn đau cắt thịt bộ dáng, lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe xong Sà Yêu lời nói, chính là cười một tiếng, sau đó lại gặp cái này Sà Yêu tư chất bất phàm, chỉ là khuyết thiếu tu hành cần thiết công pháp, lại thêm cái này Sà Yêu trời sinh tính nắc gan, toàn bằng mượn cáo mượn oai hùng mới kể đến hôm nay. Nghệ tính ngươi chưa từng tạo qua tự dương sắc nhiệt, ta cũng là có cái nơi đến tốt đẹp cho ngươi, ngươi có đi hay không? Thạch Cơ nhẹ nhàng nói rằng, Sai Nghe Song lập tức cái đuôi lắc lư lên, không biết do Thạch Cơ trong lòng tính toán điều gì, chính là tính toán một phen. Lần này kỳ ngộ rất ít, còn tốt hơn sinh ngẫm lại a. Thạch Cơ thấy cái này Sở Yêu do dự, chính là nhàn nhạt nói một câu. Sở Yêu cũng là thông minh, biết Thạch Cơ tại điểm hắn, liền lập tức nói, "Đi đi." Không biết Thượng Tiên nói tới là làm sao tới. Cửu Khúc Hoàng Hà nhân tộc lĩnh vực. Thạch Cơ trầm giai nói. Sở Yêu nghe nói, trong nháy mắt cái đuôi buông xuống, nói, "Thượng Tiên đây là không chịu bỏ qua cho tiểu nhân, còn cầm tiểu nhân tìm niềm vui." Nghe nói Sở Yêu nói như vậy, Thạch Cơ liền nổi lên nghi ngờ, mở miệng nói, Cớ gì nói ra lời ấy? Cái này nhân tộc lãnh địa, thống hận nhất yêu vật, ta bộ dáng như vậy, lại cùng yêu vật có khác biệt gì? huống hồ ta có thể nghe qua, kia yêu hoàng bệ hạ đã từng thật là tàn sát qua nhân tộc đại địa, khiến cho sinh linh đồ thán, một mảnh hỗn độn, thượng tiên nhường ta đi, không phải liền là muốn ta mệnh sao?" Sa Yếu thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Thạch Cơ lập tức cả cười lên, cái này Sa Yếu quả nhiên thông minh hơn người, huống hồ lại thêm mấy phần tư chất ở trong đó, thật sự là thích hợp làm đệ tử, chỉ tiếc Thạch Cơ bây giờ nhưng cũng không muốn chiêu nạp đệ tử. Bây giờ Tam Thanh phân biệt lập giáo, lại có kia Tây Phương giáo cũng lạ như mặt trời ban trưa. Thạch Cơ một cái nho nhỏ lại la, nơi nào có lập giáo chi tư, chiêu này nạp đệ tử một chuyện, vẫn là phải lưu lại chờ đến tiếp sau lại nói. Nhưng mà tuy là như vậy muốn, Xà Yêu tu chất cùng Thông Minh, ngược lại để Thạch Cơ có chút không nỡ. Càng nghĩ, Thạch Cơ lại là lật tay lấy ra một bản công pháp, công pháp này cũng là cực kỳ cơ sở, trong đó thần thông cũng không nhiều, bất quá lại là cực kỳ thích hợp cái này Xà Yêu tu luyện. Đây là tu luyện công pháp, ta tất nhiên là sẽ không để cho ngươi đi không, ta có cảm giác, cái này Tây Phương đại địa sau này cũng muốn phát sinh biến cố, nếu là ngươi lại lưu tại nơi đây, không khỏi sẽ gặp phải một phen tai họa. Trú hổ bây giờ ngươi lại là cũng vô công pháp, tu hành cũng là một việc khó, ta ban cho ngươi công pháp, trả lại ngươi tìm sống chỗ, thật là vô cùng tốt." Thạch Cơ chậm rãi nói, tiến hành theo chất lượng. Sà Yêu Nhãn Châu suy động, chính là bị đưa vào Thạch Cơ trong giọng nói, trong lòng dần dần dâng lên đối Thạch Cơ cảm kích. Mặc dù như cũng có chút trong lòng còn có hồ nghi, bất quá Sà Yêu đích thật là bị bộ kia công pháp hấp dẫn lấy. Chính như Thạch Cơ lời nói, bây giờ Sà Yêu nhưng lại không có tu hành công pháp, bởi vậy mỗi ngày liền cũng đành phải hấp thu chút Nhật Nguyệt tinh hoa, chậm chạp tấn thăng, như thế đã qua như vậy lâu, mới thật không dễ dàng bước vào kim tiên cảnh giới quả thực chấm rất nhiều, nếu như coi là thật được công pháp, sợ là đã sớm bước vào đại la. Là... Tiểu nhân bằng lòng, chỉ là Thượng Tiên phải chăng có việc muốn ta đi làm đâu? Sa Yêu nhìn về phía Thạch Cơ, thận trọng dò hỏi. Thạch Cơ nghe nói, liền chậm rãi nói, cái này nhân tộc bộ lạc, thường xuyên gặp một chút người mang thần thông sinh linh tiến công tập kích, nếu là ngươi có thể che chở nhân tộc một hai, cũng là vô cùng tốt. Sa Yêu nghe xong, lập tức hiểu được, hợp lý Thượng Tiên hao hết chắc chở, chính là mong muốn ta tiến đến trấn thủ nhân tộc lãnh địa, để phòng ngừa nhân tộc gặp một chút sinh linh tập kích giết chóc a. Sa Yêu cân nhắc một phen, lúc này là ứng cũng không phải là vì công pháp này, mà là vừa rồi Thạch Cơ nói, cái này Tây Phương Đại Địa cũng sẽ muốn xuất hiện đại sự, đến lúc đó tai họa mọc lan tràn, chính mình chỗ nào chống đỡ được, vẫn là phải tranh thủ thời gian tấn thăng thực lực mới là. Thạch Cơ liền lập tức buông xuống Sả Yêu, đem địa công pháp ban cho Sả Yêu. Ngươi có gì tục danh? Thạch Cơ nhìn về phía Sả Yêu, mở miệng hỏi. Sả Yêu khẽ giật mình, nhân tiện nói, ta còn chưa từng có tên họ, không biết thượng tiên có thể đặt tên. Thạch Cơ nghe nói, chính là bỗng dưng cười một tiếng, nhân tiện nói, ngươi cũng là cơ linh. Mỗ nói Thạch Cơ, vì sao trợ giúp cái này Sả Yêu? Một là thấy cái này Sả Yêu thiên tư thông minh, tư chất bất phàm, hai là bởi vì cái này thiên linh địa bảo, cùng cái này Sả Yêu sinh ra nhân quả, chính là phải trợ. Chương 182, đến hoàng chu lý, cộng công xuất hiện, hai, chương 182, đến hoàng chu lý, cộng công xuất hiện, hai. Có thể bàn luận tới ban tên, coi như đến cân nhắc một chút, dù sao cái này không phải sư đồ thân duyên quan hệ, nếu là ban tên, cũng là cuốn lên nhân quả, ngày khác Sả Yêu gặp nạn, Thạch Cơ cũng phải bị hao tổn. Ta ban tặng tên họ, ngươi coi là thật dám chịu." Thạch Cơ nhìn về phía Sả Yêu, trầm rãi hỏi: Bất luận xạ yêu đuổi linh hoa chiêu gì, nếu là quả thật dám thụ Thạch Cơ ban tặng tên họ, đó cũng là sẽ nhấc lên ngập trời nhân quả. Trước nói cái này Thạch Cơ cùng kia sáu vị thiên đạo thánh nhân, vu tộc yêu tộc ở giữa, đều có đại nhân quả tồn tại, xạ yêu bất luận đuổi linh hoa chiêu gì, liền cũng không cách nào nhấc lên song gió. Xa yêu chớp mắt không chuyện, lập tức nói, "Dám?" Thạch Cơ trong lòng không khỏi nói một câu nhìn người thật chuẩn, sau đó liền tự trong lòng suy tư một phen, mở miệng nói, "Bên trên có long giả, dù ở trong mê, gọi là long lời nói, sợ là dễ dàng lọt vào phản vệ, như vậy liền cứ gọi ngươi gọi là Du Vân." Du Vân gọi là một cái kích động trong lòng biết rõ chính mình dính vào đại năng, lúc này cái đuôi liên tiếp lắc lư, nhưng cũng chưa từng kêu lên câu kia sư tôn, dù sao cũng không có bái sư chi lễ, cái này nên cứ gọi là có thực vô danh ngươi. Tiếng rất hay, tiếng rất hay. Đa Tạ thượng tiên ban tên. Dụ Vân lập tức mở miệng bái tạ. Thạch Cơ khoát tay áo, sau đó lại nhìn phía kia hòn đảo chỗ sâu chi địa, trong đó chính là sinh cơ mạnh mẽ. Dụ Vân thấy Thạch Cơ nhìn về phía phía trước, lập tức nói, "Thượng tiên, ta đến mang đường." Nói xong, Dụ Vân lập tức giáng người nổi náo, đúng là tại lục địa này bên trên tựa như phi hành, tốc độ nhanh vô cùng, khiến Thạch Cơ đều là có một chút kinh ngạc. Bất quá Thạch Cơ cũng chỉ là đem cái này tưởng rằng Du Vân Tiên Phú thần thông, cũng không để ở trong lòng. Rất nhanh, cái này Du Vân cũng đã đem Thạch Cơ dẫn tới kia phát ra sinh cơ bừng bừng tiên linh địa bảo trước. Thượng tiên, đó chính là linh bảo. Du Vân cái đuôi một chỉ, liền mở miệng nói rằng. Thạch Cơ một cái liền trông thấy kia cái gọi là linh bảo, sau đó chính là sững sờ, lúc này đi tại trước, cẩn thận quan sát kia linh bảo. Đây cũng là nơi trú ngụ linh bảo. Thạch Cơ nhìn về phía Du Vân, lập tức hỏi. Du Vân không hiểu ra sao, nhẹ gật đầu, nói, là vậy, ta lúc trước từng muốn luyện hóa, cũng không thành công. Thạch Cơ lập tức lắc đầu, nhân tiện nói, "Thế này sao lại là linh bảo? Đây là một quả linh quả a." Du Vân sững sờ, cũng không biết linh quả là vì sao ý, lập tức hỏi, "Linh quả? Có thể ăn sao?" Lúc trước Du Vân lấy thần niệm đảo qua một phen, cái này linh quả nội bộ ẩn chứa linh vận, quả thực là vượt qua Hồng Hoang tất cả cái khác linh quả, bởi vậy nhường Du Vân tưởng rằng linh bảo, liền cũng chưa từng động đậy, càng không bên trên miệng cắn qua. Nghĩ như thế, Du Vân lập tức hối hận, nhưng mà đã nhận Thạch Cơ làm sư tôn, lời này liền như thế nào cũng không cách nào mở miệng. Thạch Cơ lại là một hồi thích thú, bởi vì nàng nhận ra trái cây này chính là kia được vinh dự tiên tiên thập đại linh căn một trong hoàng trung lý. Huống hồ cái này hoàng trung lý chính là hồng mông thời kỳ cũng đã tồn tại, là vì một nguyên hội nở hoa, một nguyên hội kết quả, một nguyên hội thành thụ, nếu lại qua một nguyên hội mới có thể dùng ăn. Trái cây này tương tự châu nhị, trong đó linh vận tự thành, nghe nói người hưng hoa, liền có thể tăng vạn năm đạo hạnh, ăn một quả có thể lập thành cửu đại la kim tiên chi cảnh, đích xác lợi hại đến. Chỉ tiếc cái này hoàng trung lý cây ăn quả tại khai thiên về sau liền không biết đi hướng, cũng là không chỗ có thể tìm ra. Lại là thiên cơ lưu truyện, khí vận không ngừng Thạch Cơ trong lòng tất nhiên là cảm khái, cái này Hoàng Trung Lý thật là nhất đẳng tiên linh địa bảo, chính là có trên dưới 100 linh bảo, nhưng cũng hoàn toàn không kịp cái này Hoàng Trung Lý. Thạch Cơ lúc này thu lấy cái này Hoàng Trung Lý, trong mắt càng là thích thú vô cùng. Du Vân tự tại một bên nhìn chằm chằm, tất nhiên là minh bạch kia Hoàng Trung Lý không tầm thường, thật là chính mình làm sao lại nhìn lầm đâu, vậy mà nhịn xuống trăm ngàn năm qua đều là chưa từng nói chuyện. Nghĩ tới đây, Du Vân liền không được thở dài. Trơ Thạch Cơ lấy cái này Hoàng Trung Lý, lại là sinh cơ tiêu tán, kia rất nhiều linh thực đều là khô khéo đi. Không, có kia sinh cơ nơi phát ra, chính là khiến cho những này linh thực không cách nào sống sót. Du Vân thấy này, chính là biết chỗ này thật là không cách nào lại ở lại nữa rồi, ngày bình thường tốt xấu còn có thể mượn nhờ linh thực linh quả sống qua, kết quả linh thực hiện tại tất cả đều khô héo, chỗ nào còn có thể sinh tồn. Thạch Cơ thấy thế, liền ngay cả liền cảm khái cái này Hoàng Trung Lũy quả nhiên không tầm thường, thời gian lâu như vậy bên trong vậy mà linh vận vẫn như cũ sung túc. Phải biết nơi này chính là một hoàn đảo, diện tích nhưng cũng không nhỏ, lại có thể cung cấp cho tới bây giờ mức độ này, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Sau đó Thạch Cơ liền nhìn phía cái này Du Vân, nhân tiện nói Ta mang ngươi đi cái này nhân tộc lãnh địa, lại cùng ta tới đi." Dứt lời, Thạch Cơ liền giậm chân mà ra, trực tiếp hướng về Cựu Khúc Hoàng Hà Châu bước đi. Du Vân thấy này, lúc này đi theo, vẫn không quên hỏi, "Thượng Tiên, ngươi lợi hại như vậy, thật là kia đạo tổ môn hạ đệ tử?" "Vẫn là mấy vị kia thánh nhân đệ tử a." Thạch Cơ nghe nói, chính là nói rằng, ta không phải đệ tử của bọn hắn, ta chính là tự thân tu hành, vừa rồi tới hôm nay mức này." Du Vân nghe nói, tất nhiên là có chút không tin, một cái sinh linh tự học, chỗ nào có thể đi ra xa như vậy con đường. Thạch Cơ cùng kia Du Vân một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng về nhân tộc lãnh địa tiến lên mà đổi thành một bên, lại nói kia côn bằng cùng thương dương tức giận giật giảo, muốn tìm Vu tộc báo thù rửa hận, hôm nay đã sớm tìm được mấy vị kia đại vu. Lúc này cái này hình thiên đám người đã không sai muốn đến Vu yêu bên dưới, đang lúc tiến lên thời điểm, lại là sau khi nghe thấy phương truyền đến một hồi tiếng thét, mấy vị đại vu liên tiếp quay đầu. Chỉ thấy kia côn bằng cùng thương dương thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt, vẻ mặt tất nhiên là mang theo trận trận sát khí, tựa hồ là mong muốn đem bọn hắn mấy cái đại vu chém thành muôn mảnh. Các ngươi chớ có trốn. Vu tộc huyết chứng, càng ta bên dưới, giết ta yêu tộc, coi là thật vô sĩ. Nhanh chóng nhận lấy cái chết. Côn bằng gầm thét một tiếng, Lúc này tự bốn phía đẩy ra trận trận thủy nguyên lực, chính là ngưng tụ thành của nước, trong khoảnh khắc hướng về mấy vị đại vu đang tới. Mấy vị đại vu lúc này nhíu mày, lại là hoàn toàn không địch lại cái này chuẩn thánh hậu kỳ côn bằng, liền lập tức bỏ chạy mà đi, không dám cùng côn bằng hai người đối lập. Côn bằng thấy này, lập tức càng là khó thở, lập tức đánh ra mấy chưởng, liên tiếp truy hướng về phía mấy vị kia đại vu. Hình thiên bị truy không kiên nhẫn cực kỳ, nhìn không được tức miệng mắng to, ngươi con cá này chim chổng sẽ lẫn, có hết hay không? Đơn giản là giết ngươi mấy cái yêu binh, về phần như thế, ngươi an dám lấy chuẩn thánh truy sát chúng ta đại la. Đánh rắm. Mấy cái yêu binh Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, sợ là ta chỗ tìm yêu tộc đều bị các ngươi chém giết hầu như không còn. Nghiệt trướng, nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Côn Bằng lập tức mắng to một câu, liên tiếp mấy trưởng đánh đi ra. Thương Dương cũng là tế lên kia bảy vũ bạo phiến, trong đó trận trận hỏa diễm liên tiếp phát sinh, Thương Dương đột nhiên một cái động, lập tức trận trận hỏa diễm đánh phía phía trước, đối mấy cái kia đại vu theo đuổi không bỏ. Mấy cái đại vu cũng là mất mạng giống như mãnh trốn, sợ chính là sơ ý một chút bị cái này Côn Bằng một kích đánh trúng, chính là khả năng lại không chạy trốn khả năng. Không bao lâu Mấy vị đại vương đều là bức vào vu tộc lãnh địa, nhưng cũng như cũ không dám dừng lại hạ, kia côn bằng cùng thương dương tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng. Đang lúc côn bằng cùng thương dương muốn bức vào vu tộc đại địa lúc, lại làm một thân ảnh đột nhiên đánh tới trước đoán, tất nhiên là một cột nước lôi cuốn mà tới, quanh thân huyết khí bành trướng vô cùng, một đôi mắt rắn bên trong chiếu đến ông tản. Người đến chính là kia thủy chi tổ vu, cộng công, chương 183, lại tới yêu sói, thái nhất đến đây, 1, chương 183, lại tới yêu sói, thái nhất đến đây, 1. Yêu tộc Thiên Đình phía trên, đế tuấn cùng thái nhất tự tại vậy được cung phía trên, trong mắt tức giận rực rạo. Phía dưới chúng yêu tộc đều là không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đáng chết Thạch Cơ, năm lần bảy lượt đến tìm phiền toái, quả thực muốn chết. Đế Tuấn cùng Thái nhất khi đó rơi vào Hồng Hoang đại địa truy tìm Thạch Cơ thân ảnh, nhưng lại như thế nào tìm kiếm cũng chưa từng tìm được, cuối cùng bất đắc dĩ trở về yêu tộc tiên lĩnh, lại như cũng là kia suất thế dị bảo mà tiếc hận. Bây giờ đã phái ra mấy cái kia yêu sói tiến đến truy tra Thạch Cơ thân ảnh, huynh trưởng liền chớ có lại lo lắng, chỉ là Thạch Cơ dùng cái gì đạo thoát chúng ta bàn tay." Thái nhất từ Tuấn nói. Thạch Cơ trước đó để ở một bên, bây giờ vu tộc nhiều lần bức vào ta yêu tộc bên cạnh, vẫn là cần phải đi quản giáo một phen. Đế Tuấn suy tư một phen, sau đó tỉnh táo lại, mở miệng nói ra: "Nâng lên cái này vu tộc, thái nhất cũng là những mày, bây giờ yêu tộc thế yếu, khiến cho bọn này vu tộc tại yêu tộc đại địa không ngừng lỗ mãng, quả nhiên là chưa từng đem bọn họ đây để ở trong mắt. Hiện tại còn chưa tới lúc động thủ, còn cần ẩn nhẫn một lát. Huynh trưởng, ta xem côn bằng bây giờ tại Hồng Hoang đại địa rất là sinh động, không xuất khi năm, chính là có thể diễn chu thiên tính đấu." Thái nhất chậm rãi nói, nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, lúc này nói rằng: "Côn bằng, giá tâm cực lớn, dùng cẩn thận mới được." Thái nhất nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, đang muốn chạy lại là nghĩ tới điều gì, liền quay đầu lại nhìn về phía Đế Tuấn, nói: "Huynh trưởng, nghe nói ta kia 10 cái chất nhi, bị tẩu tẩu trói buộc ở đằng kia phủ tang thụ bên trên chưa từng xuống tới, thật lạ thật." Đế Tuấn nghe xong, chính là sửng sở, cũng không nghe nói có như vậy chuyện, lúc này hỏi: "Từ chỗ nào nghe nói lời ấy?" "Ta lúc trước ra kim sa qua phủ tang, liền thấy 10 cái chất nhi kêu khổ thấu trời, ở đằng kia phủ tang thụ bên trên tất nhiên là một hồi ai bán." Thái Nhất nhẹ nhàng nói rằng. Đế Tuấn suy tư một phen, sau đó nhiên tiền nói: "Thiện, ta biết được." Thái Nhất khẽ gật đầu, chính là đi hướng về phía chính mình hành cùng, chuẩn bị tu hành. Đệ Tuấn ngồi hành cung phía trên, suy tư thật lâu, liền khiến phía dưới chúng yêu tộc tối lui, đệ Tuấn lấy ra kia Hà Đồ Lạc Tư, chậm rãi thôi diễn. Cửu Khúc Hoàng Hà Trỗ, lại nói Thạch Cơ mang theo kia Du Vân, chính là đi tới cái này nhân tộc lãnh địa. Thạch Cơ ngắm nhìn kia nhân tộc bộ tộc, trong lòng tất nhiên là suy tư. Vũ Yêu Lượng kiếp bộ phát thời điểm, sợ là nhân tộc lãnh địa cũng muốn nhận một chút cực lớn ảnh hưởng, nếu để cho cái này Du Vân ở chỗ này trấn thủ, lại là vừa vặn, chỉ là không biết được Vũ Yêu Lượng kiếp khi nào bộc phát, cũng không biết Du Vân đến lúc đó có thể đi đến cái tình trạng gì. Thạch Cốt lại là chưa từng mang theo Du Vân Bức vào nhân tộc trong bộ lạc, mà là nhìn về phía Du Vân, nhân tiện nói: "Như thế phương viên mấy vạn dặm, đều là nhân tộc bộ tộc, ngươi có thể chọn một chỗ chiếm cứ, nếu có một chút sinh linh ý đồ xâm nhập nhân tộc lãnh địa, liền có thể ra tay giáo huấn, sinh sát quyền lực từ ngươi trường không." Đem cái này sinh sát quyền lực giao cho Du Vân, Thạch Cốt nhưng cũng vẫn còn có chút hiềm tâm, cái này Du Vân không lạ bình thường thông minh, tất nhiên là có thể biết được nhân quả báo ưng cái này nói chuyện, loạn tạo sát nghiệp hậu quả, Du Vân tất nhiên biết được. Du Vân nghe xong Thạch Cốt lời nói, lập tức nói: Thượng tiên yên tâm chính là, đã thượng tiên ban tên cho tiểu nhân, tiểu nhân tự nhiên sẽ hảo hảo chăm trước. Thạch Cơ nghe được Du Vân lời nói, liền bắt đầu nói, "Chờ ngươi đạt tới kia Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, có thể gọi tên ta, ta có thể phất rác, đến lúc đó liền sẽ tới đây." Nói, Thạch Cơ lại lấy ra một chút đan dược, liền giao cho Du Vân, nói, "Đây là tu hành kim đan, một quả có thể chống đỡ quá ngàn năm khổ tu đạo hạnh, ngươi lấy chi dụng chính là." Du Vân vẻ mặt khẽ giật mình, trong lòng tất nhiên là cảm kích, tự sinh ra đến nay, lại là chưa hề có người đối với hắn như vậy tốt, nghĩ như vậy đến, Du Vân cũng là cảm thấy, đây đúng là cơ duyên của mình. Trước tiên, không biết ngươi tộc danh là Du Vân thận trọng tiếp nhận đang được, lại nhìn phía Thạch Cơ, nhẹ giọng hỏi thăm: "Tên ta gọi Thạch Cơ." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói: "Du Vân chưa từng nghe nói tên này huy, chỉ là nhẹ gật đầu, một giọng nói chính mình nhớ kỹ. Nếu như thế, như vậy ta liền trước rời đi, nếu có cương địch đến đây, ngươi cũng có thể gọi ta, ta tự sẽ đến đây." Thạch Cơ từ từ nói. Tiểu nhân ghi nhớ. Du Vân có chút túi đầu, mở miệng nói ra. Sau đó Thạch Cơ liền thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phía vu yêu biên giới bước đi. Du Vân đưa mắt nhìn Thạch Cơ, lập tức cảm thán lên, hắn có dự cảm chính mình sắp đi đến lên như diều gặp gió con đường, lập tức Du Vân liền bận mẹo dài nhỏ thân thể, hướng về nhân tộc bộ lạc một bên đi khắp mà đi, chuẩn bị đi tìm đến một chỗ đạo trừng nhỏ, an cư xuống tới, đi trước tu hành. Lại nói Thạch Cơ đi tại Hồng Hoang đại địa bên trên, tất nhiên là không vội ở tiến về Vu Diêu đại địa bên dưới, Diêu Vương đã đóng quân tại nơi ở, chính là không đường có thể đi. Đang lúc Thạch Cơ đi hướng kia Vu Diêu biên dưới lúc, lại là cảm giác được trọng thiên phía trên một đám mây đột nhiên rung động, vậy mà ầm vang tán ra, tự trong đó hiện hiện một vệt kim quang, trong nháy mắt quét về Thạch Cơ. Thạch Cơ ghé mắt nhìn lại, Ngay tức khắc thân hình khẽ động, cách xa kim con kia, nhưng mà kim quang lại là đã đảo qua Thạch Cơ, theo sau chính là có ba đạo thân ảnh tự trọng thiên phía trên rơi xuống, đều là Thạch Cơ trô không biết. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, xem ra vẫn là để chúng ta trước tiên tìm đến cái này Thạch Cơ. Thạch Cơ đôi mắt đẹp nhăn lại, nhìn chằm chằm về phía phía trước, liền thấy kia nói chuyện sinh linh thân trên trườn trủi, phần bụng sinh ra tám đôi ánh mắt, sinh trưởng tại cái rốn hai bên, mà kia phía trên một đôi mắt chính là bắn ra kim quang đến, tựa hồ là một loại truy tìm thần thông. Mà tại hậu phương hai cái sinh linh, đều là nhìn không ra kỳ lạ bộ dáng. Thạch Cơ cũng không có mà thay đổi, chỉ là nhìn về phía phía trên, trầm rãi nói: "Các ngươi vì sao tìm ta?" "Hừ, chúng ta phụng yêu Hoàng bệ hạ chi mệnh, rơi vào Hồng Hoang đại địa đến tìm ngươi, đuổi bắt giao cho yêu hoàng bệ hạ." Tiêu Đa Mục quấy hừ lạnh một tiếng, lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ lúc này tỉnh ngộ, quả nhiên là yêu tộc người tới, rất có thể là yêu tộc Tân Tân yêu sói. Đằng sau lại có một cái vũ tộc xinh linh nữ mày, lúc này mở miệng nói: "Đa Mục đạo hữu, ghi nhớ yêu hoàng bệ hạ phân phó, cái này Thạch Cơ thực lực không tầm thường, thật là đem Lịch Đại yêu sói toàn bộ chém hết, vẫn là sớm bóc nát cái kia đạo ngọc giàn, thông báo cho yêu hoàng bệ hạ mới là" Đa Mục Quái nghe xong, liền nhíu mày, ngay tiếp theo kia phần bụng đôi mắt đều là run lên một cái. "Hừ, lệnh đại yêu soái chỗ nào so ra mà vượt bây giờ chúng ta, chúng ta hiện tại thật là đại la đỉnh phong chi cảnh, cùng cái này thạch cơ tương đối. Các ngươi mà theo ta bắt nàng, giao cho yêu hoàng bệ hạ giao nộp mới là." Đa Mục Quái hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Phía sau kia Vũ tộc sinh linh liên tục nhíu mày, cuối cùng cũng đành phải coi như thôi. Thạch Cơ nghe nói cái này Đa Mục Quái lời nói, chính là cười một tiếng, lúc này mở miệng nói ra, "Đã đạo hữu muốn tới bắt ta, vậy liền thử một lần." Chương 183, lại tới yêu soái, thái nhất đến đây. Hai, chương 183, lại tới yêu sói, thái nhất đến đây. Hai. Nói xong, liền thấy thạch cơ trong tay kia ngọc trượng cùng ô kim tiết côn xuất hiện, luồn phóng tới tiến đến, tất nhiên là muốn đi đánh kia đa mục quái. Đa mục quái kiến trạng, tâm tình cực kỳ vui mừng, hét lớn một tiếng tới tốt lắm, chính là phân bộ ánh mắt bay vụt ra một hồi luồng quang, lúc này đánh vào ô kim tiết côn cùng ngọc trượng bên trên, ngay tức khắc một làn khói xanh bốc lên, hai tôn linh bảo đều là bị đánh lui vài dặm. Kia vũ tộc sinh linh cũng hai cánh rung động, ngay tức khắc mấy đạo tam muội thần phong đánh tới, lúc này nhấc lên cắt bay la chạy, khiến cho đại địa phá tán đến, hướng về thạch cơ đi. Thạch Cơ tế lên mạo kỳ hành hoàng kỳ, sau đó lại tế lên kia viền hoàng ba tiêu phiến, chính là thúc dục cái này Huyền hoàng ba tiêu phiến, trong khoảnh khắc trận trận cương phong phiến đi, tất nhiên là cùng kia Tam muội thần phong động làm một đoàn, ngay tức khắc bộc phát ra trận trận phí lãng, lại là triệt tiêu. Mà kia đa mục quấy giờ phút này đang cùng kia hai tôn linh bảo đánh nhau, trong lúc nhất thời lại là thoát thân không ra. Cuối cùng còn lại kia sinh linh thân hình thoát một cái, lúc này đi tới Thạch Cơ sau lưng, sau đó một quyền mạnh mẽ đập lên tại kia mạo kỳ hành hoàng kỳ bên trên. Âm vang thanh âm nổ bể ra đến, Thạch Cơ chậm rãi quay đầu, nhìn phía kia sinh linh. Thạch Cơ ánh mắt nhìn cái này sinh linh toàn thân run lên. Sau đó đúng là lui nhanh mấy trăm dặm, tất nhiên là không còn dám tới gần. Tức Phong, ngươi đang làm cái gì? Vì sao không công kích nàng? Đa mục quái cùng hai tôn linh bảo chiến đấu cùng một chỗ, nhưng lại ánh mắt rơi vào kia lui nhanh sinh linh trên thân, chớp móc lên. Nhưng mà kia Tức Phong lại là toàn thân run rẩy, hiển nhiên còn chưa từng từ kia khiếp người tâm hồn trong ánh mắt lấy lại tinh thần. Đây cũng là thạch cơ lấy linh hồn đại đạo sở ngộ nhất hồn chi thuật, liền có thể trấn nhiếp người khác thần hồn, đối với thần hồn yếu ớt sinh linh mà nói, chính là chí mạng tổn thương. Kia vũ tộc sinh linh thấy Tức Phong bị trấn nhiếp, lúc này lo lắng, lập tức nhìn phía đa mục quái, con lớn Đa Mục, mau mau bóc nát ngọc giàn kia. Têu gọi yêu hoàng bệ hạ. Đa Mục quấy lại là chửi ầm lên, gấp cái gì? Con chưa từng đưa nàng thu thập, vì sao muốn triệu yêu hoàng bệ hạ đến đây? Thấy cái này Đa Mục quấy còn chớp mê bất ngộ, cái này vũ tộc xinh linh lắc đầu liên tục, cũng là vội vàng sao động vô cùng, nhìn về phía thạch cơ tất nhiên là không còn dám ra tay. Đa Mục quấy cũng là rốt cục phiền chán lên, phân bụng trong ánh mắt lại là bắn ra một đạo tử sắc quang uyển, trực tiếp đánh vào kia ngọc trượng cùng ô kim tiết côn bên trên. Lập tức chính là nhìn thấy kia tử sắc quang uyển biến thành dây thừng, trực tiếp đem kia hai tôn linh bảo đều trò quân quanh, lại là ngăn cách thạch cơ tôi độ. Thạch Cơ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn phía kia đa mục quái phương hướng, ngay tại giờ phút này, Tiêu Tức Phong nhưng cũng là kịp phản ứng, ý thức được cái tia đạo thần thông chính là nhắm vào thần hồn, chính là trên thân nhan sắc nhoáng một cái, lập tức xuất hiện một cái tím xanh pháp y, trên đó trận trận thần hồn chi khí phát ra, quả nhiên là có thể ngăn cách kia thần hồn công kích. Sau đó Tiêu Tức Phong phi tốc va chạm đi lên, chính là quanh thân hỏa vũ quấn quần, tam muội chân hỏa lập tức phóng thích mà ra, hướng về kia thạch cơ đánh tới. Đa mục quái kiến này, nhưng cũng là minh bạch đây là cơ hội trời cho, cho dù thạch cơ lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không có khả năng cùng một thời gian chống đỡ ba người công kích. Chỉ thấy cái này đa mục quái trên thân tam đôi ánh mắt trong khoảnh khắc đều tỏa hào quang rực rỡ, lập tức một đạo có 5 người ôm hết như vậy thu cổ sáng xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Thạch Cơ. Kia vũ tộc xinh linh thấy này, cũng làm tức ra tay, hai cánh chấn động mạnh một cái, chính là tam muội thần phong trận trận quanh quần ma đi, đánh về phía Thạch Cơ. Đối mặt cái này ba đạo thế công, Thạch Cơ nhưng cũng là không đội, chỉ là ngọc thủ vung khẽ, liền vận chuyển kia thổ chi đại đạo, chỉ là trong nháy mắt, tự Thạch Cơ bốn phía trong nháy mắt đứng lên mấy đạo tường đất, trực tiếp đem Thạch Cơ quay trùng quanh tại trong đó. Chính là ba đạo thế công liên tiếp đánh vào kia tường đất phía trên, bộc phát ra một hồi nổ tung tiếng vang, rung khắp bốn phía thần sơn đều là lay động. Đa mục quái ba người vội vàng đi tới kia tường đất trước đó, chỉ thấy tường đất đã vỡ vụn, nhưng mà bên trong nhưng không thấy người tung tích. Không tốt. Tức phong quát to một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng mà lại là tự bốn phía bay tới hồn đá, đứng là trực tiếp đem hắn quay trúng quanh ở trong đó, sau đó u minh quỷ hỏa đột nhiên bốc cháy lên, trong đó lập tức kêu rên không ngừng, nhấc lên pháp lực muốn đánh cục đá vụn, lại là bởi vì vừa rồi hao phí đại lượng pháp lực, căn bản không đủ để lãnh tàn. Kìa vũ tộc sinh linh thấy thế, lập tức nhìn về phía đa mục quái, Nguyên Bản đang muốn mở miệng, đã thấy một tôn tiểu ấn ở trong mắt chính mình trong nháy mắt phóng đại, sau đó lại nghe xủy một tiếng, cái này vũ tộc sinh linh đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn, bất chu ấn đúng là xuyên thủng hắn. Đa mục quái lúc này mới phát giác không đúng, vội vàng lật tay lấy ra ngọc giáng kia, đang muốn bóp nát, lại là thấy một đạo to lớn bàn tay vênh kích mà đến. Đa mục quái quát to một tiếng, lập tức từng đợt khó nghe tiếng kêu bộc phát ra, đúng là trong khoảnh khắc làm vỡ nát bàn tay này. Thạch cơ có chút nhíu mày, Trận này tiếng giống lại là sen lẫn thần hồn chi lực, chính là có thể trấn nhiếp người khác tâm thần, chỉ là Thạch Cơ bây giờ trô khoảng cách nơi đó khá xa, nhưng cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều nhường Thạch Cơ ngoài ý muốn chính là, cái này sen lẫn bất chu sơn nặng nghề chi ý thế công, vậy mà lại bị vừa hô trấn nỡ, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đa mục quái kiến này, chính là trong nháy mắt bóp nát ngọc giản, mà sau đó một khắc, bất chu ẩn đã hướng về hắn đánh tới. Đa mục quái bóp nát ngọc giản sau, quay đầu cảm giác được kình phong đánh tới, phần bụng ánh mắt lập tức phát ra đạo đạo quang mang, trực tiếp bắn về phía kia bất chu ẩn. Đáng tiếc bất luận thuật trói buộc vẫn là kia sáu mắt thần quang, đều là đối cái này Bất Chu Ấn không tạo được ảnh hưởng. Bất Chu Ấn phản quang mà lên, trong nháy mắt đánh nát cái này Da Mục Quái một con mắt. Da Mục Quái lập tức kêu rên lên, sau đó vội vàng chạy trốn lên, ý đồ tránh thoát Thạch Cơ công kích. Thạch Cơ Ngọc Thủ rất nhỏ vung lên, lập tức kia Ngọc Trượng cùng Ô Kim Thiết côn phiêu động mà đi, hướng về Da Mục Quái bay đi. Da Mục Quái lại là chỉ lo nhìn về phía phía sau, hoàn toàn không nghĩ tới phía trước còn có hai tôn linh bảo. Đang lúc Da đa Mục Quái nhìn lại lúc, chính là trực tiếp bị kia Ngọc Trượng mạnh mẽ đập vào đầu lâu bên trên. Trong nháy mắt đa mục quái miệng nguí đều là phun tung tóe ra máu tươi, mà hậu thân hình lắc lắc ung dung, suýt nước nga xuống. Lại là pháp lực không đủ để trèo chống biến hóa, trực tiếp hiện ra nguyên hình, hóa ra là một cái nô công tinh, bất quá tu thành sáu mắt thần thông, lại ủy vào chính mình yêu tộc yêu xoái thân phận, chính là có chỗ dựa, không lo ngại gì, chưa từng nghĩ lần này đụng phải tài cơ, thống tán chính mình. Tiên ngọc trượng cùng ố kim thiết côn một chút tiếp lấy một chút mạnh mẽ đập xuống đi, cuối cùng cái này đa mục quái cũng là toàn thân run lên, hồn quy thiên bên ngoài. Đồng thời kia bị khốn hồn luyện linh thuật chỗ vây khốn tứ phòng cũng là trực tiếp hồn phách tiêu tán, nhục thân trực tiếp bị Thạch Cơ điểm vào tám tiên trong bức tranh. Thạch Cơ lại cực nhanh đem còn lại hai cái yêu xoáy nhục thân hồn quang điểm vào tám tiên trong bức họa, sau đó lại ngọc thủ rung lên, cuốn đi mấy người này yêu tộc bảo vật, thật nhanh bỏ chạy. Chỉ là tại Thạch Cơ rời đi trong nháy mắt, một chiếc kim sa lại là đâm rách tầng mây, kinh khủng thái dương chân hỏa thiêu đốt không ngức, chốn qua đại địa trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Mà cái này kim sa đỉnh chỉ tại Hồng Hoang đại địa bên trên, gièm cuốn mà mở, trong đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất trong mắt Lăng Ý siêu nhiên, ánh mắt rơi vào Thạch Cơ bỏ chạy phương hướng. Kim Sa mở giá, ngay tức hất phi thăng mà lên, hướng về thạch cơ đuổi theo. Chương 184, kịch chiến của công, đại chiến lại lên. 1. Chương 184, kịch chiến của công, đại chiến lại lên. 1. Vũ Diêu bên cạnh, Côn Bằng cùng kia Thương Dương đang cùng cái này cộng công chiến làm một đoàn, chỗ bạo phát đi ra thanh thế dung khắp trong mây, quả thực là đẹp, kia mái vòm tầng mây đánh sắc sắc. Côn Bằng trong mắt huyết sắc rõ ràng, chính là bốn phía hải triều thanh âm vang lên, trong khoảnh khắc vạn trượng sóng lớn trống rống mà lên, đúng là có thể chạm đến tầng mây kia, cuốn lên tầng mây kia đúng là phá tán mà mở. Chỉ một thoáng quang mang chiếu rọi lại địa, vạn trượng sóng lớn cực kỳ dễ thấy. Vụng công tất nhiên là không sợ, tự hơi thở bên trong hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay nhoáng một cái, trong khoảnh khắc cũng là sóng lớn bay lên, lại là thủy chi bản nguyên lực lượng nồng đậm, đậm, vạn trượng sóng lớn tất nhiên là đứng ở dưới chân, 3000 nhược thủy hóa thành một đoàn, trong nước tứ ngược chi ý quyết tán khắp nơi. Thương Dương thấy này, cũng là hai cánh ở giữa phong lôi của cuộn, trong khoảnh khắc đúng là tạo thành một quả màu lam lôi cầu, cái này lôi cầu bên trong đều là tứ ngược phá hư chi ý, đích sắc kinh khủng đến cực điểm. Thân làm đời thứ nhất yêu đình yêu soái, thương Dương thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, chỉ là bây giờ bị kia thạch cơ dọa ra tâm ma, bởi vậy hiện tại gặp phải thạch cơ liền sẽ tâm tính bất ổn. Cộng công nhìn về phía kia Thương Dương, chính là không chút khách khí nói rằng, chỉ là một cái nửa bước chuẩn thánh, còn muốn cùng ta cứng đối cứng, quả nhiên là không sợ chết. Thương Dương không có ngôn ngữ, chỉ là trong mắt tinh hồng quang mang lóe lên, chính là lôi cẩu nhấp nô, ầm vang ở giữa đánh tới kia cộng công. Côn bằng dưới thân sóng lớn cũng là lưu động lên, những nơi đi qua đúng là lấy nước biển nghiền ép, trong khoảnh khắc vỡ vụn. "Đi!" Cộng công hét lớn một tiếng, mà hậu thân hạ sóng lớn đồng thời vọt tới phía trước. Sau một khắc, hai đạo sóng lớn chạm vào nhau. Trong ngáy mắt đầu tiên là kia lôi cầu chui vào sóng lớn bên trong, lại là không, có bất kỳ cái gì vận sóng, trực tiếp chìm vào sóng lớn bên trong. Mà hai đạo sóng lớn đụng vào nhau lúc, chính là bộ phát ra ầm ầm nổ vang, trong khoảnh khắc nước biển hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, những nơi đi qua sinh linh độ tán. Đánh tới ngọn núi cũng là bộ phát ra kịch liệt nổ vang, đúng là không thể thừa nhận như vậy vĩ lực, trong ngáy mắt nổ bể ra đến. Đây cũng là chuẩn thánh ở giữa trận đấu, chính là lên tay thần thông liền có thể hủy diệt sân hải. Côn bằng thấy mình cùng Thương Dương hợp lực vậy mà đều chưa thể đối diện cái này cổ công. Chính là sắc mặt khó nhìn lên, côn bằng chỗ tụ nước biển, chính là tập kết thiên địa thủy nguyên lực hợp thành, nhưng là cộng công có chỗ khác biệt, tinh thông thủy chi đại đạo, nhưng lại nắm giữ kia thủy chi bản nguyên, lại trưởng 3000 lần thủy, vốn là mạnh hơn chính mình. Yêu sư coi chừng. Đang lúc côn bằng suy tư lúc, thương dương nhắc nhở thanh âm vang lên, côn bằng ngay tức khắc ngẩng đầu lên, đã thấy cộng công đã đi tới, một quyền bí mật mang theo kia nhu thủy, đánh tới hướng chính mình. Côn bằng giật mình, vội vàng vung ra một trảo, lập tức cùng cộng công nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người tiếng vang, lập tức côn bằng thân hình đúng là bị cái này phản tác dụng lực chấn lui nhanh mà đi, toàn thân huyết khí rung động không thôi. Cộng công nhưng cũng bị một kích này chấn lui về phía sau mấy bước, liền lại bước chân dừng lại, toàn thân huyết khí bành trướng mà lên, trong nháy mắt phi thăng mà đi, muốn chiến kia côn bằng. Côn bằng chỗ nào còn đuổi theo lại để cho cộng công cận thân vật lộn, chính là vội vàng bỏ chạy, mà hậu chu bị ngưng tụ thành mấy đạo thủy cầu, ầm vang đánh tới hướng kia cộng công. Thương Dương nhưng cũng ở một bên giơ tay, cánh hạ sinh ra phong lôi hai nguyên tố lực, chính là trong khoảnh khắc hình thành lôi cầu, trực tiếp nổ hướng về phía kia cộng công. Cộng công đang muốn ra quyền, lại thoáng nhìn kia lôi cầu đánh tới, cũng đành phải chống đỡ lên, chứ không đi quản kia côn bằng. Côn bằng cấp tốc bỏ chạy ra ngoài, sau đó lại quay đầu Liệt Thần Trảo thần thông được khởi, một đạo to lớn chảo kích quanh sát hướng về phía kia cộng công. Đối mặt cái này hai mặt giáp công, cộng công đang muốn bỏ chạy, đã thấy tự tại chỗ rất xa đột nhiên bắn ra một tia đến, đúng là trực tiếp đánh trúng vào kia lôi cầu, trong nháy mắt lôi cầu nổ bể ra đến, vô số thiểm điện tan ra bốn phía. Lại là mấy cái đại vu chạy đến, xuất tiến cái kia chính là đại nghệ. Cộng công quay đầu, nhìn thấy mấy cái đại vu đến đây, lập tức cười lên ha hả, sau đó quay người liền nhìn phía kia cô đằng, một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng chảo hành, ngay tức khắc nổ vang liên tiếp phát sinh, sau đó lại là đại nghệ mấy mũi tên phóng tới. Đúng là cùng cộng công cùng nhau xông về thôn bằng. Thương Dương thấy mấy cái đại vu chạy đến, chính là những mây, ngay tức khắc vỗ cánh mà lên, leo lên trên tầng mây, sau đó chính là trận trận trời u ám, ầm vang sét đánh rơi xuống, trực tiếp đánh trúng phía dưới một vị lại vu. Kia đại vu lấy nụk thân nghênh kháng, ngay tức khắc bị đánh trúng địa phương hiện ra khét lẹt cháy, sau đó đột nhiên bay rất ra ngoài, mạnh mẽ lượn ở ngọn núi phía trên. Hình Thiên thấy thế, lập tức a nha nha gọi bảy, vũ động trong tay can thích, đúng là một tay lấy trong tay đại phủ ném mạnh ra ngoài, muốn đập lên kia Thương Dương. Đại nghệ thấy kia đại vu bay rất ra ngoài, liền bắn ra 3 mũi tên, công kích Thương Dương. Sau đó đi vào kia đại vụ trước người, đã thấy kia đại vụ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng chỉ là cánh tay trái bị cái này sét đánh không trợn bẹn. Mà cộng công giờ phút này đang cùng kia côn bằng đánh nhau, côn bằng một mực cùng kia cộng công giữ một khoảng cách, thỉnh thoảng xuất kích đáp lại hắn. Cộng công lại là khí phát điên, ngay tức khắc bạo giống, đáng chết như trướng. Có bản lĩnh chạy đâu? Côn bằng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ không chạy chờ lấy nửa ngươi chứ a. Song phương chính là như vậy chiến đấu cùng một chỗ. Mà thương dương tất nhiên là đối phó mấy cái đại vụ, lập tức có chút đáp ứng không xuể. Lại tại giờ phút này, đúng là từ cái này trọng thiên phía trên, Thương Dương xuống tới bốn đạo thân ảnh, bốn vị này không phải khác, chính là yêu đỉnh mấy cái khác yêu soái. Vốn là xuống tới tìm kiếm tài cơ, nhưng chưa từng nghĩ bên này có chiến đấu khí tức, bởi vậy cố ý chạy đến, mong muốn tìm tỏi hư thực, vừa lúc bắt gặp côn bằng cùng kia cộng công chiến đấu. Thương Dương ghé mắt nhìn lại, thấy mấy vị kia đều tại, lập tức nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng giúp ta. Mấy vị yêu soái sững sờ, nhận ra Thương Dương, lại là trong lòng có chỗ khinh thường, đều là cho rằng Thương Dương chính là nhu nhược nhát gan hạng người, tất nhiên là không muốn để ý tới Thương Dương. Nhưng mà chờ bốn vị này đi thẳng về phía trước lúc đã thấy phía dưới mấy cái đại vu liên tiếp ra chiêu công kích thường dương, chính là sự sợ. Trong đó một cái gọi là quỷ sắt quân lưu, chính là thể nội chạy sôi quỷ long chi huyết, toàn thân xanh biếc, không có sừng độc đủ, gầm rú thanh âm tựa như lôi mình, thực lực nhưng cũng vô cùng lợi hại, chính là đại la định phong tu vi. Còn lại mấy cái không cần nhiều lời, kia hổ mị cũng ở trong đó, còn lại hai cái trong đó một vị, tên là Tất Phương, giống như hạc, một chân mà đứng, chính là toàn thân hỏa diễm quấn quẩn, nhiệt độ chi cao cùng kia Nam Minh Ly Hỏa tương đối. Cuối cùng vị kia chính là hổ giao, lại cùng kia côn bằng giống nhau, tất nhiên là bởi vì hổ cùng giao long chi dung hợp. Hóa thành hổ giao, đầu hổ giao thân, lợi hại đến. Bốn vị này lộ diện một cái, phía dưới đại nghệ liền nhíu mày, mười cái yêu soái đã có năm cái lộ diện, sợ không phải muốn nhắc lên đại chiến. Chưa tinh tế cân nhắc, đại nghệ trong nháy mắt đáp cùng lập tiến, trong khoảnh khắc mấy đạo cùng tiến bay đi, trực tiếp xuyên thấu tầng mây kia, đâm về phía trên. Chương 184, kịch chiến cộng công, đại chiến lại lên, 2, chương 184, kịch chiến cộng công, đại chiến lại lên, 2. Thương Dương tất nhiên là không sợ, ngay tức khắc cánh hạ hai đạo quang mang ngũ phát, lại là hai màu tím đen thường xuyên lấp lóe mà lên lập tức trực tiếp chiếu xạ tại kia phi tiễn phía trên, trong nháy mắt chỉ thấy kia phi tiễn vỡ vụn chết xuất. Lần này còn lại 4 vị cũng không dám chậm trễ, kia Tất Phương trong miệng một đạo hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành đầy trời từng lửa, phô thiên cái địa hướng về phía dưới rơi đi. Đại nghệ chờ đại vu đều là hướng về những phương hướng khác trốn tránh mà đi. Tầng mây kia phía trên 5 vị yêu soái đều là rơi vào hồng hoàng đại địa, tất nhiên là cùng mấy vị kia đại vu chiến làm một đoạn. Đại nghệ tương liệu lúc này đón nhận kia Tất Phương, lại là bởi vì Tất Phương tự không trùng xoay quanh không trung dưới, ba năm hiệp đúng là khó mà chiến ra phần thắng. Lúc này yêu tộc tiên đình bên trên Đế Tuấn tự thôi diễn bên trong lấy lại tinh thần, sau đó cảm giác được một hồi khí tức biến ảo, lập tức cảm ngộ tới cái gì, trong nháy mắt liền đứng dậy, cũng không lái kim sa, trực tiếp đã rơi vào hồng hoang đại địa. Thạch Cơ chính hành tại đại địa, lập tức liền phát giác được kia Vu yêu biên cảnh trô đúng là bộ phát ra cực kỳ lớn tiếng thế, phản phất tại xảy ra chiến đấu, coi trận thế lớn nhỏ, tựa hồ là chuẩn thành ở giữa chiến đấu. Thạch Cơ chính là trong lòng hồng nghi, kia đế tuấn thái nhất tìm nàng không được, hẳn là liền đi cùng kia Vu tộc chinh chiến. Đang lúc trong nội tâm nàng suy tư, đúng là một đạo thế công vánh đến, Thạch Cơ lúc này tế khởi cựu thiên tức nướng, lập tức quay đầu đi. Chỉ thấy hỗn độn trùng treo ở không trung, vụ vụ không dứt, sau đó thiên địa đại thế đột nhiên tập sát tới. Thạch cơ không kịp trốn tránh, trực tiếp nghênh kháng một cái này, trong nháy mắt liền đụng vào kia Cửu Thiên Tức nhuễng hào quang phía trên, thạch cơ dưới chân đại địa trong khoảnh khắc vỡ vụn, mà tại Cửu Thiên Tức nhuễng che chở phía dưới thạch cơ, nhưng cũng là có chút huyết khí dâng lên, cũng không tạo thành cái gì thương thế. Thạch cơ lúc này ngẩng đầu, liên nhìn thấy kia hỗn độn trùng sau đang đứng một thân ảnh, chính là Thái Nhất. Thái Nhất vẻ mặt băng lãnh nhìn xem kia thạch cơ, liền chậm rãi nói, liên tiếp giết ta yêu tộc mấy chục yêu sói, ta làm gì ngươi? Bất quá, nếu là ngươi giao ra kia gì bảo ta cũng có thể thả ngươi một mạng. Nghe nói như thế, Thạch Cơ liền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Đông Hoàng cũng là có thiệt đông. Nếu như thế, vậy liền giao ra a." Thái Nhất Tử tuấn nói, "Ta nhưng cũng chưa từng nói ra muốn giao ra gì bảo, Thái Nhất đạo hữu, ngươi quá tự cho là đúng." Thạch Cơ thu hồi nụ cười, từ tuấn nói, "Thái Nhất nghe này, chính là giận tím mặt, trong tay hỗn độn trùng đột nhiên rung động, ầm vang ở giữa từng đợt kinh khủng khí lãng chấn động mà lên, nhấc lên thiên địa lại thế, trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ thân hình khẽ động, lúc này trốn tránh mà đi nhưng cũng nhận một hồi tác động đến, lại làm một hồi huyết khí dâng lên, Cửu Thiên Tức ngưỡng hảo quang phá vỡ, suýt nữa bị thương nặng. Thái Nhất thấy Thạch Cơ chốn chạy, nhưng cũng không dám phi tốc đuổi theo, liền đem kia hỗn độn trùng đột nhiên ném một cái, trong nháy mắt hỗn độn trùng rơi vào Thạch Cơ đỉnh đầu. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, lại nghe Thái Nhất hét lớn một tiếng trấn. Sau một khắc, thiên địa đại thế trong nháy mắt trấn áp hướng về phía Thạch Cơ, Thạch Cơ không kịp chốn tránh, trong nháy mắt cảm giác hai chân như là quán duyên đồng dạng, khó mà nhúc nhích chút nào. Mà Thái Nhất hướng về Thạch Cơ đi đến, trong tay Thái Dương chân hỏa đột nhiên tản ra, ầm vang thấy đánh út về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy này Trong nháy mắt tế lên chư thiên vạn tượng bảo hộ lô, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào kia bảo hộ lô bên trong. Sau một khắc, bảo hộ lô chấn động mạnh một cái, lại là khí cơ đẩy ra, trực tiếp đem kia thiên địa đại thế phá vỡ, lập tức bảo hộ lô nhảy bật lên, trốn vào hư không bên trong. Thái nhất nhíu mày, đang muốn phân tích hỗn độn trung lực lượng, lại là nghe được một thanh âm vang lên. Phong. Trong nháy mắt, chỉ thấy hạ độ lạc trư rơi vào khu vực, trực tiếp phong tỏa ngăn cản bảo hộ lô trốn không gian, nhưng mà cũng là chậm một bước, bảo hộ lô đã thành công trốn vào hư không bên trong, trốn chạy ra ngoài sai nhất lần đầu, thấy là huynh trưởng Đế Tuấn đến đây, liền lập tức đi hướng Đế Tuấn. "Truy nàng, kia Thạch Cơ vừa rồi lây dính hỏa tinh, ta nhưng có biết phương vị của nàng." Đế Tuấn lúc này mở miệng nói ra, sau đó thu Hà Đồ lại từ, hướng về Vu Diêu bên cạnh phóng đi. Rất nhanh, Thạch Cơ liền đã đi tới kia Vu Diêu bên cạnh, lập tức bảo hộ lô đột nhiên nhảy ra, Thạch Cơ thân hình trực tiếp xuất hiện tại mấy vị vu tộc cùng yêu tộc ở giữa. Thương Dương ánh mắt khó nhịn, vừa lúc trông thấy kia Thạch Cơ, trong nháy mắt trong lòng ý sợ hãi sinh sôi, đứng lại trong nháy mắt rút lui. Mà Hồ Mị lại là nhìn thấy thạch cơ trong mắt, trực tiếp bóc nát ngọc trong tay giản, lập tức nhìn thấy kia thạch cơ là nữ tiên, lại là mỹ hoặc chi thuật vô dụng, bởi vậy Hồ Mị cũng không có ý định vào tay. Mấy vị đại vư nhìn thấy thạch cơ trong mắt, lại làm một hồi an tâm, phản vật có thạch cơ tại liền có thể nắm vững thắng lợi đồng dạng. Đúng vào lúc này, kia côn bằng đang cùng cộng công chiến đấu, không chút nào biết thạch cơ đến đây, sau một khắc chỉ thấy đế tuấn cùng thái nhất thân hình xuất hiện ở vu tộc đại địa bên trên, trong mắt lạnh ý rõ ràng. Côn bằng vốn là đang khổ chiến, nhìn thấy đế tuấn cùng thái nhất đến đây, nước mắt đều hơi kém rưng rửng đi ra coi là đế tuấn cùng thái nhất tới chỗ này là vì trợ giúp chính mình, lập tức nói, yêu hoàng bệ hạ, đông hoàng bệ hạ, ta. Côn Bằng đang muốn biểu trung tâm, cảm kích đế tuấn cùng thái nhất cứu trợ chi tình, đã thấy đế tuấn cùng thái nhất trực tiếp theo Côn Bằng bên người lướt qua, vọt thẳng xô ra đi. Côn Bằng lập tức đứng ở nguyên địa, cộng công lại là trông thấy kia hai cái, lập tức nhíu mày, trong tay ngưng tụ một đạo thủy cầu, ầm vang đánh tới hướng thái nhất. Thái nhất quay đầu, một kích liền đánh vào kia thủy cầu phía trên, trong khoảnh khắc bị Thái Dương chân hòa luyện, biến mất không thấy. Các ngươi muốn khai chiến. Cộng công nghiêm nghị quát, sau đó giậm chân mà lên, muốn đuổi kịp kia hai cái côn bằng kiện phản ứng, lúc này một trảo bạch sắt ra ngoài, cộng công phản ứng tức thời, đón đỡ xuống tới, chính là phẫn hận mãnh răng, tức giận nói, "Không giết ngươi, ta tức giận khó tiêu." Nói xong, cộng công lại cùng kia côn bằng triển đấu lên. Mà Thạch Cơ trốn chạy một lát, chính là dừng lại, lại là ý thức được nơi đây chính là Vu tộc đại địa, nếu là dẫn tới Vu yêu lực kiếp, cũng là cùng mình không nhỏ nhân quả, như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ cũng là có chút lo lắng, chính là chuẩn bị dẫn đi cái này đế tuấn cùng thay nhất. Đang lúc Thạch Cơ suy nghĩ lúc, tự Vu tộc đại địa chỗ sâu, lập tức đi tới mấy đạo thân ảnh, chính là mấy vị tổ Vu. Kia đế giang nhìn về phía Thạch Cơ, Chính là cười nói, Thạch Cơ đạo hữu lần này đến đây, cũng là cho chúng ta chuẩn bị đại lễ a. Thạch Cơ nghe nói, chính là nở nụ cười, nghe được đế giang trêu chọc, lập tức liền quay đầu đi, nhìn phía kia đế tuấn cùng thái nhất. Đế tuấn cùng thái nhất đến đây, đã thấy mấy cái tổ vu đồng loạn xuất hiện, chính là nhíu mày. Hai vị tự tiện xông vào vu tộc đại điện, theo lý dạng, chúng ta hoàn toàn có thể đánh chết các ngươi, không bằng rằng này, ta cho ngươi hai vị một cơ hội, hiện tại rời khỏi vu tộc đại điện, chúng ta sẽ không truy sát, như thế nào? Đế giang nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thạch Cơ ở một bên nghe xong, cũng là cảm thán liên tục, bàn luận lục nhã người vẫn là đế dạng vô cùng lợi hại. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe xong lời này, trong nháy mắt bị chọc giận, Đế Tuấn chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức tế khởi kia yêu hoàng kiếm cùng đồ vũ kiếm, sau đó hạ đồ lạc thư trấn áp cả vùng không gian, hai thanh linh kiếm trong nháy mắt bay lên tiến đến. Mấy vị tổ vu lập tức xông lên phía trước, Kim Chi tổ vu nhục thu vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân canh kim chi khí đột nhiên rung động, ầm vang ở giữa va chạm hướng về phía kia hai thanh linh kiếm, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Lần này đại chiến, chính là mở màn, chương 185, trận pháp đem độn, chuyển thế nhân tộc, 1, chương 185, trận pháp đem độn, chuyển thế nhân tộc Thái nhất tế lên Hỗn độn trùng, trên đó Sơn Hà khắc ấn ở giữa ngay tức khắc bộc phát ra trận trận đại thế, sau đó ầm vang nhấc lên Thiên địa đại thế, đánh út về phía kia Đế Giang. Đế Giang hét lớn một tiếng, sau đó lúc này đem trước người không gian phóng tỏa, dùng cái này đón đỡ kia Thiên địa đại thế. Lại là trong ngay mắt, không gian vỡ vụn mà mờ, quả nhiên là không cách nào ngăn cản kia Hỗn độn trùng thế công. Còn lại mấy vị tổ vu thấy thế, lập tức tiến lên đây chiến kia Thái nhất. Thái nhất tất nhiên là nắm lấy Hỗn độn trùng, cùng nó chiến làm một đoạn. Mà Đế Tuấn bên này, dựa vào kia yêu hoàng kiếm cùng độ vu kiếm ý lực, lại thêm cái này Hà Đồ Lạc Thư phóng tỏa không gian, cũng là có thể tiếp nhận một phen, cùng mấy cái kia tổ vu liên tiếp đấu hơn trong hiệp, song vương đều không thấy thắng bại. Thạch Cơ tất nhiên là hiệp trợ mấy vị tổ vu, chiến kia đế tuấn, chỉ là đế tuấn lại là đề phòng nàng, vẹn vẹn lấy ra kia yêu hoàng kiếm cùng dây dưa Thạch Cơ, đề phòng ngừa Thạch Cơ tế lên chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, lần trước hắn nhưng là lánh hội qua cái này linh bảo năng lực, quả nhiên là nghịch thiên đến cực điểm, tuyệt đối không còn dám nhượng động vào lần thứ hai. Thạch Cơ một trường đánh bay kia yêu hoàng kiếm, sau đó lại tế lên ngọc trượng cùng ô kim thế côn, bây giờ Thạch Cơ thực lực như vậy, liên tiếp điều khiển 4 năm, cái linh bảo cũng sẽ không rất phí sức. Bởi vậy Thạch Cơ thu dục kia ngọc trượng cùng ô kim thiết côn, cùng kia yêu hoàng kiếm dây dưa, lập tức Thạch Cơ tiến lên Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, đang muốn phát tác, lại là soi lưng một hồi sát khí đánh tới, Thạch Cơ thu hồi bảo hộ Hồ lô, lập tức phóng ra một bước, né tránh ra đến. Sau đó một đạo chao ảnh đánh vào ngọn núi kia phía trên, âm vang nổ bể ra đến, Thạch Cơ quay đầu lại, chỉ thấy côn bằng đi tới, tham dự vào chuẩn thánh đại chiến bên trong, mà cộng công cũng lập tức đu theo. "Chạy đi!" Cộng công hét lớn một tiếng, mà chân sau ra đợi ra vòng xoay đến, trong khoảnh khắc một đạo thủy long quyển đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, trực tiếp đánhút về phía kia côn bằng. Côn bằng động thủ, lấy nghịch hướng thủy long quyển đúng là cưỡng ép đánh tan kia cộng công phòng xoáy. Sau đó hai người lại chiến làm một đoạn, liên tiếp đấu mấy trong hiệp. Thạch Cơ thấy Côn bằng bị kiềm chế, liền tế lên nữ Đế Tiên, trực hướng kia Đế Tuấn, một roi vung vậy đã qua. Đế Tuấn giờ phút này đang cùng kia Huyền Minh trở tổ vu chiến đấu, thấy nữ Đế Tiên đánh tới, chính là nhíu mày, tự giác có chút khó giải quyết, mà hậu chu thân thái dương chân hỏa càng tăng lên mấy phần, lập tức một đạo thái dương chân hỏa đánh về phía kia nữ Đế Tiên, đem nó bức lui trở về. Mà ở cái này nữ Đế Tiên bay ngược sau khi trở về, nhưng Đế Tuấn không ngờ tới chính là Đúng là có một tồn tiểu ẩn xuất hiện, trực kích Đế Tuấn mặt. Đế Tuấn thần niệm nảy cảm, lúc này phát giác được cái này tiểu ẩn không đúng, lập tức đưa tới Hà Đồ Lạc Thư, lập tức rơi xuống một hồi chấn áp chí lực, nhưng mà vậy mà đối cái này bất chu ấn vô hiệu, trong nháy mắt dẫn tới Đế Tuấn kinh ngạc. Sau một khắc, chính là kia bất chu ấn mạnh mẽ đập vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên, Hà Đồ Lạc Thư phát ra trận trận vụ vụ, sau đó bay rất ra ngoài, may mà cái này Hà Đồ Lạc Thư chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo, nếu bị một kích này đụng trúng, khả năng một chút liền sẽ vỡ vụn. Đế Tuấn cũng là kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này bất chu ấn bá đạo như vậy bèn bèn một kích liền đem Hà Đồ Lạc Thư va chạm không ngừng rung động. Bất quá sau một khắc, Đế Tuấn liền thôi động Hà Đồ Lạc Thư, trực tiếp đem đang hướng về bay bất chu ấn hấp thu tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Cái này Hà Đồ Lạc Thư nội bộ tự có thuận theo thiên địa, cùng kia Thạch Cơ Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lâu cũng là có giống nhau phương thức vận dụng, chính là hấp thu những sinh linh khác hoặc là linh bảo, lại hoặc là tự thân tiến vào kia Hà Đồ Lạc Thư bên trong tránh né tai hại. Đế Tuấn tất nhiên là coi là kia bất chu ấn khi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong sau Thạch Cơ liền sẽ mất đi đối với nó liên hệ, lúc này nắm lấy kia yêu hoàng kiếm, trực tiếp tập sát hướng về phía Thạch Cơ. Giờ phút này kia mấy cái tổ vu tại cùng kia Đồ Vu kiếm chiến đấu thời điểm, đều là thủ có chút thương thế, cái này Đồ Vu kiếm nhưng lại có khắc chế bọn Hán huyết khí tinh khiết chi khí, bởi vậy khiến cho mấy người này tổ vu một hồi bận đội. Lúc này lại gặp Đế Tuấn thẳng hướng Thái Cơ, Đế Giang chính là trong tay rung động, lúc này mấy đạo không gian phong tỏa phía trước, trực tiếp đem kia Đồ Vu kiếm phong tỏa tại trong đó, lập tức trực tiếp phóng tới Thái Cơ. Đế Tuấn chạy đâu? Đế Giang hét lớn một tiếng, quanh thân huyết khí bành trướng vô cùng, mạnh mẽ một quyền đập xuống đi. Đế Tuấn ngẩng đầu, liền làm tức ngắc, kia Đồ Vu kiếm trong khoảnh khắc phá vỡ không gian, trực kích Đế Giang. Sau một khắc, Đồ Vũ kiếm đâm trùng đế răng, mà đế răng cũng một quyền đập vào đế tuấn đầu lâu. Lại nghe được một hồi tiếng tách tách vang, đế tuấn thân hình trong nháy mắt lui nhanh, hiển nhiên là bị một kích này đánh trúng vào, ngay tức khắc đế tuấn ngẩng đầu, trong mắt tinh hồng chi quang cực kỳ rõ ràng. Mà đúng lúc này, kia Hà Đồ Lạc thư đột nhiên rung động, tự trong đó vậy mà trong nháy mắt bay ra ngoài một tôn tiểu ấn, rõ ràng là kia Bất Chu ấn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Bất Chu ấn trực kích hướng về phía đế tuấn, đế tuấn muốn tránh né, nhưng là không kịp rồi. Huynh trưởng, thái nhất đang cùng kia bốn vị tổ vu chính chiến lại là không rơi vào thế hạ phòng, bằng vào kia hỗn độn trùng vô địch phòng ngự tất nhiên là có chỗ dựa, không lo ngại gì, nhưng mà lại thấy Đế Tuấn liền bị kia kỳ quái quái bất chu hắn đập trúng, liền đem đỉnh đầu hỗn độn trùng một chỉ, trong nháy mắt hỗn độn trùng bay về phía Đế Tuấn phương hướng, lại là chặn một kích này. Thạch Cơ thấy này, cũng đành phải cảm khái một tiếng, đây là tạo hóa chơi ngươi, chính là Đế Tuấn mệnh không có đến tuyệt lộ, mới có cái này hai lần liên tiếp lấy hỗn độn trùng đón đỡ thế công. Mà Thái Nhất tuy là không có kia hỗn độn trùng, lại như cũ cùng mấy cái kia tổ vu bất phân thắng bại, tuy là nhục thân không bằng vu tộc, nhưng mà kia nguyên thần phương pháp lại là vô cùng lợi hại. Thái Nhất hét lớn một tiếng, Lập tức trên thân Thái Dương chân hỏa thiêu đốt càng lớn lên. Thạch Cơ nhìn minh bạch, kia Thái Nhất vậy mà thiêu đốt tự thân tinh huyết, cưỡng ép tăng lên tu vi, sau đó một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng kia Vũ Tu. Phong chi tổ Vũ Thiên nô lại là đánh ra từng đạo pháp nhận, trực kích Thái Nhất mặt. Đế Tuấn giờ phút này bảo vệ tốt kia bất chu ấn, vẫn là lòng còn sợ hãi, đã thấy Thái Nhất bị vây công, lập tức huy động hỗn độn trùng, dậm chân xông về phía trước. Mà Thái Nhất lại là toàn thân rung động, Thái Dương chân hỏa bành trướng vô cùng, trực tiếp hóa thành đầy trời tầng lửa, trực tiếp bức lui tất cả tổ Vũ. Lập tức Đế Tuấn cùng Thái Nhất đứng chung một chỗ. Kia đế tuấn đúng là cũng tiêu đốt tinh huyết, quanh thân khí thế trong nháy mắt sôi trào mạnh mẽ lên, cũng là tu vi tăng vọt, vô cùng lợi hại. "Rẹt!" Đế tuấn hét lớn một tiếng, sau đó Hà Đồ Lạc Tư đứng ở trước người, trong khoảnh khắc, đúng là có mấy trăm điểm sáng hiện lên mà ra, tất nhiên là tô điểm ở đẳng kia trọng thiên phía trên. Thạch Cơ sững sờ, lập tức nghĩ đến cái này đế tuấn muốn làm gì, hắn là muốn diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đang lúc Thạch Cơ muốn mở miệng nhắc nhỏ lúc, kia Hà Đồ Lạc Tư bên trên lại là bộc phát ra tia sáng chói mắt, sau đó chỉ thấy ngàn vạn sao trời mang theo tinh thần chí lực, ầm vang ở giữa hướng về mặt đất. Mấy vị tổ vu liên tục nhíu mày. Cảm giác được kia khí tức kinh khủng, liên tiếp trốn chạy, nhưng mà đại trận phong tỏa không gian, chỗ nào có thể chạy đi? Chương 185, trận pháp đem đụng, chuyển thế nhân tộc, 2, chương 185, trận pháp đem đụng, chuyển thế nhân tộc, 2. Thạch Cơ cũng là cảm giác được kia sao trời uy lực kinh khủng, quả nhiên cùng kia Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận hoàn toàn khác biệt, lập tức trong lòng còi báo động đại tác, nếu là một kích này xử lý không thỏa đáng, lần này sợ là muốn chôn vùi ở chỗ này. Nhanh phá trận. Đế Giang nhíu mày, tinh thông không gian đại đạo hắn tự nhiên là có thể tự do xuyên qua không gian, nhưng mà cái này bị phong tỏa đại trận bên trong, Đúng là không cách nào tự do xuyên thẳng qua, như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ngăn kháng một cái này. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tự tại trận kia bên ngoài, toàn thân pháp lực đã mất hết, lại là thiêu đốt tinh huyết liên tục không ngừng bổ sung pháp lực. Từ khi lần thứ nhất thôi diễn ra kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây là lần thứ nhất chính thức dùng cho trấn sát Vu tộc phía trên. Đế Tuấn ánh mắt băng lãnh, sau đó toàn lực thúc dục cái kia trận pháp, Thái Nhất cũng là như thế. Mà Đế Giang một nhóm tổ vu nhóm, lại là trên thân tản mát ra trận trận huyết khí, cái này huyết khí bên trong lại là tràn ngập sát khí, trong chốc lát, cái này vô số huyết sát chi khí đúng là ngưng kết mà ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Thạch Cơ cũng nhận ra trận pháp này chính là 12 vị tổ vu sáng tạo, gọi là 12 chư thiên thần sát đại trận, bây giờ lại là thiếu khuyết hậu thủ một vị, sợ là rất khó phát động ra nguyên bản uy lực. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ chính là nhớ lại lúc trước tự bất chu ẩn bên trong lĩnh ngộ bản cổ khai thiên một màn kia, khai thiên chư thế, mênh mông vô cùng, tất nhiên là uy thế vô hạn. Thạch Cơ suy tư một phen, chính là diễn lên kia bản cổ khai thiên uy thế, ý theo Thạch Cơ bây giờ tu vi, tự nhiên là không cách nào đem kia khai thiên chi thế hoàn toàn diễn xuất, chỉ có điều nếu là có thể thôi diễn ra một tia uy lực, dung hợp thổ chi đại đạo bên trong, cũng là cực kỳ hổ thục. Nghĩ tới đây, cơ liền xếp bằng ở nguyên địa, sau đó vận chuyển tổ chi lại đạo, hồi tưởng đến kia bản cổ khai thiên một màn, lập tức mở hai mắt ra, song trợng cùng nhau chống trời. Sau một khắc, hai đạo cự trưởng ầm vang mà lên, lại là trong đó xen lẫn uy nga mênh mông chi ý đồng thời, lại dẫn vô cùng sắc bén trấn ý, dường như không có gì không ra, không có gì không chạm. Sau đó, sao trời rơi xuống, bản cổ mơ hồ chân thân hiện hiện, một bướu mạnh mẽ chém vào xung xung dưới, cự trưởng va chạm mà lên. Va chạm trong nháy mắt, dường như mọi thứ đều yên tĩnh lại. Sau đó một đạo cực kỳ hào quang chói sáng nương theo lấy cực kỳ khủng bố nổ vang trong nháy mắt một phát, như thế thế gian lại là đều bị quang mang chiếu rọi, dường như không có bất kỳ bóng ma tồn tại. Tiệp khí lặng những nơi đi qua trong nháy mắt liền đánh nát đại địa, liên tiếp lan tràn tới bên ngoài mấy vành rộng, cơn sóng khí này lại mới chậm rãi bình ổn lại. Chấn này đại trận đụng nhau, lại là dẫn động 6 vị thiên đạo thánh nhân cùng nhau chú ý, Vu Diêu ở giữa xung đột, bọn hắn vốn là biết được, huống hồ lượng kiếp sắp đến, liền có thể có thể là lấy Vu Diêu mà lên, chỉ có điều lại có thể dẫn phát kinh khủng như vậy khí thế, quả thực có chút kinh khủng đến cực điểm. Bây giờ nữ hoa đạo trưởng nhưng cũng đã rơi đi cái này Bất Chu Sơn, lại là rơi vào hỗn độn bên trong, thành lập Hoa Hoàng cung. Nữ hoa mở ra hai con người, tất nhiên là cảm giác được trận kia khí tức, lập tức sinh lòng không đành lòng, muốn tiến đến xem xét một phen, nhưng mà Phục Hy lại là nhìn về phía nữ hoa, lắc đầu. Nữ hoa tự nhiên là biết được Phục Hy ý tứ, chỉ là tuy là thoát ly yêu tộc, trong lòng như cũ không muốn yêu tộc như vậy ly tán, bởi vậy mới muốn rơi vào Hồng Hoang đại địa ngăn cản trận chiến này. Bất quá Phục Hy lại là đủ kiêu can, bây giờ lại chưa từng đến kia Vu yêu lượng kiếp cuối cùng khai chiến, coi như nữ hoa đi, cũng không có bất kỳ tác dụng Tuốn hộ nếu là đưa tới nhân quả, sợ cũng là sẽ xảy ra chuyện, mặc dù thánh nhân có thể đoạn nhân quả, lại lại như cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu nó ảnh hưởng. Mà lúc này trận pháp đem đụng chỗ, địa mạch sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, cái gì đều không thừa hạ. Đế Tuấn cùng Thái nhất tại phóng thích trận pháp trong nháy mắt liền rời đi nơi đây, quay trở về yêu tộc tiên đình. Bởi vì phóng thích cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, hai cái này đều là đã mất đi rất nhiều pháp lực, thậm chí còn thiêu đốt bộ phận tinh huyết, tất nhiên là cần hảo hảo tính dưỡng một phen, nếu không liền sẽ sinh ra ám bệnh, chỉ sợ ảnh hưởng sau này con đường tu hành. Mà Quân bằng sao mà thông minh. Tại Đế Tuấn cùng Thái nhất sáng lập đại trận trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất không thấy. Giờ phút này kia Đông Đạo tổ Vu đều là vết thương trầm chất, lần này đụng nhau, song phương đều không thể chiếm được chỗ tốt. Thạch Cơ mở hai mắt ra, lại làm pháp lực hao hết, thể nội thấm hút, trong lòng cũng là sinh ra một tia kiên kỵ. May mắn vừa rồi pháp lực hao phí không nhiều, nếu không một khi thi triển kiệt khai thiên một chưởng, sợ là sẽ phải trực tiếp đem chính mình ép khô. Sau đó Thạch Cơ lập tức bố trí xuống Tiên Thiên Nguyên ứng trận, cung cấp chính mình cùng mấy vị tổ Vu khôi phục thương thế. Nếu không phải Thạch Cơ đạo hữu tương trợ, lần này sợ là muốn chết ở đằng kia Đế Tuấn trong tay. Đế Tuấn nhìn phía Thạch Cơ, chính là cười lên. Thạch Cơ lại là mắt nhìn bốn phía đại Vu thi thể, chậm rãi lắc đầu, nói: "Lần này, yêu tộc mấy cái kia liên tiếp trốn chạy, mấy vị này đại Vu cũng là bị đại trận kia đụng nhau sinh ra khí lãng đánh chết ư?" Nghe vậy, Đế Giang cũng không lên tiếng, lần này nhìn như Vu tộc thắng lợi, lại là yêu tộc chiếm thượng phong, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Đế Tuấn vậy mà thật dám, thiếu đốt tinh huyết lấy lập Chu Thiên tinh đấu đại trận, liền vì đánh giết bọn hắn. Nếu không phải bởi vì lúc trước sáng tạo cái này 12 Chu Thiên thần sát đại trận, sợ là thật muốn chôn vùi ở đây. Trợ trình đón hoàn tất, kia Đế Giang mới nhìn hướng Thạch Cơ, nói: "Thạch Cơ đại hữu" không bằng hiện tại Vu tộc đại địa thật tốt khôi phục một phen, đến lúc đó lại trở về cũng không mượn. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, chính là nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, cùng mấy vị tổ Vu cùng nhau rời đi nơi đây. Lúc gần đi, Thạch Cơ quay đầu lại, chỉ thấy đại nghệ cùng hình thiên mấy vị lại Vu, giữ im lặng đem những cái kia lại Vu thi thể nâng lên, sau đó cùng đi theo đến. Thạch Cơ suy tư thật lâu, cuối cùng tự giải một tiếng, một trận chữ này, không chút nào có lời. Tại Vu tộc đại địa ngồi một hồi sau, Thạch Cơ liền đi hướng kia U Minh địa giới, bước vào địa phủ bên trong, đi gặp kia hậu thổ. Thạch Cơ đi đến U Minh địa giới, liền trực tiếp gặp được kia hậu thổ. Đã thấy Hầu tổ thần niệm quét về phía ngoại giới, một mực chú ý tình huống bên ngoài. Thấy Thạch Cơ đến đây, Hầu tổ lúc này mới thu hồi thần niệm, vẻ mặt hơi có chút bất thường, nói: "Thạch Cơ đạo hữu, vừa rồi thật là đã xảy ra đại chiến." Thạch Cơ gật đầu, nói: "Đế Tuấn cùng Thái Nhất hạ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng kia Vu tộc đại trận đụng làm một đoàn, đánh chết rất nhiều đại Vu." Những này, ta cũng biết." Hầu tổ thở dài một tiếng, mở miệng chậm rãi nói rằng: "Thạch Cơ lúc này mới nhớ tới, Hầu tổ trưởng quản lấy Lục Đạo Luân Hồi, tự nhiên là có thể nhìn thấy phiêu đãng mà đến u hồn. Đi vào kia địa phủ, Lục Đạo Luân Hồi trước đó Thạch Cơ nhìn xem mấy vị kia đại vũ hữu hồn, trầm mặc một lát, nói: "Hầu tổ đạo hữu, ngươi muốn cho bọn hắn nhập cái nào luân hồi? Chúng ta muốn lại làm về vũ tộc." La vũ tộc nhiều chém giết mấy cái yêu tộc, cũng là đáng. Không đợi Hầu tổ mở miệng, mấy cái kia đại vũ hữu hồn liền lập tức mở miệng đoạt đáp lên. "Hầu tổ liền nhìn về phía Thạch Cơ." Thạch Cơ chậm rãi lắc đầu, nói: "Lấy ta lời nói, nhập nhân gian đạo, chuyển thế nhân tộc, đến lúc đó trợ giúp nhân tộc." Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Hầu tổ lại là có chút do dự, nhân tộc bây giờ sao mà yếu kém, chỗ nào đáng giá luân hồi tiến đến đâu? Thạch Cơ tự nhiên cũng là minh bạch hậu thổ suy nghĩ, nhân tiện nói, ta có dự cảm, nhân tộc sau này, tất thành hùng hoàng chi chúa tể, còn mời đạo hữu tin tưởng ta. Chương 186, nhìn thấy tương lai, Đồ Nhi tấn hằng, 1, chương 186, nhìn thấy tương lai, Đồ Nhi tấn hằng, 1. Hậu thổ nghe nói Thạch Cơ lời nói, lại gặp chăm chú bộ dáng, liền cũng chăm chú tự hỏi. Quả thật, hậu thổ đích thật là hi vọng mấy vị này đại vu đều là luân hồi đến vu tộc, dù sao đồng tộc, đều hữu tính cách ở bên trong. Thật là, luân hồi lại đến vu tộc, thật được chứ? Như đúng như Thạch Cơ nói tới, Vu Yêu nhị tộc đều là cô đơn xuống dưới, mà nhân tộc lại thành hùng hoàng chi chủ, như vậy Vu Yêu nhị tộc đi con đường nào? Cẩn thận suy tư một phen về sau, Hậu tổ liền quyết định chủ ý, cái kia chính là đem mấy vị này lại Vu, chuyển thế tới nhân tộc bên trong đi. Thấy Hậu tổ một bộ hạ quyết tâm bộ dáng, mấy vị kia đại Vu cũng là trong lòng hoảng loạn lên, bọn hắn lại không muốn đi cái nẻo nhân tộc. "Nương nương, không thể như thế a. Chúng ta còn muốn là Vu tộc chính chiến, giết kia yêu tộc đâu? Sao có thể thiếu đi chúng ta đâu?" Trong đó một cái đại Vu nhíu mày, vội vàng khuyên can lên. Hậu tổ trầm tư thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Sau này sợ là vu tộc muốn trợ cái này nhân tộc, các ngươi chuyển thế tiến nhân tộc, chưa chắc là chuyện xấu. Nghe xong Hậu thổ lời nói, mấy vị đại vu cũng trầm mặc, xem ra Hậu thổ là nhất định phải đem bọn hắn đưa vào nhân dân đạo. Kia đại vu ngột ngạt thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, đã như vậy, như vậy chúng ta liền thuận theo bình tâm nương nương. Nghe nói như thế, Hậu thổ cũng là trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì, ngọc thủ nhẹ nhàng vu lên, mấy vị kia đại vu thần hồn nhoáng một cái, đã rơi vào kia lục đạo trong luân hồi, bước vào nhân dân đạo. Chờ đưa tiễn mấy vị này đại vu, Hậu thổ liền thoáng có chút tâm mệt nâng trán. Thạch cơ tiến lên đỡ lấy Hậu thổ. Biết được hậu tổ chính là trong lòng bự khổ, liền nhẹ nói, bọn hắn mang theo ký ức luân hồi, lại là không cần lo lắng bọn hắn, chờ chuyển thế nhân tộc, điền vào nguyên thần, mà có thể đi cảng xa cũng có nói. Nghe Thạch Cơ khuyên giải, hậu tổ cũng là bình phục một phen tâm tình, nói, Thạch Cơ đạo hữu, ngươi lời nói nhân tộc xem như hồng hoàng chi chủ, thật là từ lâu biết được. Thạch Cơ mắt nhìn hậu tổ, biết được hậu tổ chính là thánh nhân tu vi, bất luận như thế nào cũng có thể nhìn thấy một tia tương lai, huống hồ nhân tộc này bây giờ cùng vu tộc nhân quả thâm hậu, hậu tổ nhất định là có thể thấy một tia. Nhân tộc sinh ra ngày, liền có thể thấy được. Thạch Cơ chậm rãi nói rằng, Hậu thủ nghe nói, lập tức nhìn qua Thạch Cơ, chờ nghe tiếp. Nhân tộc xem như trời sinh thuần lương nhất tộc, nhất định là muốn trở thành thiên đạo chính thống, ngươi có thể thấy được nhân tộc khí vận, lại là tựa như vũng bùn bên trong hoa sen, lại là giãy giụa mà lên, cuối cùng nở rộ mà thả. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, hậu thủ trầm tư thật lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, như vậy nghĩ đến, xác thực như thế. Lập tức hậu thủ liền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không nghĩ Thạch Cơ đạo hữu đối với này thời gian đại đạo, nhưng cũng lý giải cực sâu, thực không dám giấu giếm, ta có thể thấy được một tia tương lai nhân quả, chính là nhân tộc này phát triển như mặt trời ban trưa, về phần chúng ta vu tộc lại là chưa chắc chúng cuộc, chính là biến số. Thạch Cơ nghe nói, cũng là có chút kỳ quái lên, y theo kia xuyên việt người ký ức đến xem, lại là Vu Yêu nhị tộc Kolan, sau đó nhân tộc quốc hội, lại kinh nghiệm hồi lâu phát triển, thành tựu cuối cùng hồng hoang chi chủ. Bất quá cẩn thận nhớ tới, Thạch Cơ liền lại minh ngộ lên, bây giờ bởi vì chính mình hấp thu kia vực ngoại thiên ma ký ức, biết được rất nhiều đại kiếp giao điểm, bởi vậy sợ là cải biến rất nhiều tình tiết, về phần cái này Vu Yêu lựa kiếp, sợ là cũng thành biến số. Những này nhưng cũng không tại Thạch Cơ cân nhắc trong phạm vi. Dù sao Thạch Cơ cũng không nắm giữ kia thôi diễn tương lai phương pháp, cũng không biết được Vô Ưu lượng tiếp đến tuột cùng khi nào đến, cũng không biết Vô Ưu lượng tiếp bên trong, Vô Ưu nhị tộc kết cục đều là cái gì. Ưu tộc tiên đình bên trên, ưu tộc đại điện bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tất nhiên là nhắm mắt chữa thương. Đế Tuấn mở ra hai con người, lại là một ngụm máu tươi phun ra, lúc này mới sắc mặt thư giãn một chút, sau đó không để lại dấu vết đem khệ miệng huyết dịch lau đi. Thái Nhất cũng mở hai mắt ra, nhìn phía Đế Tuấn, nói: "Huấn trưởng, ngươi không nên như vậy xúc động, thiếu đốt tinh huyết đối với thân thể ảnh hưởng chính là không thể nghịch, huấn hộ vô cùng có khả năng lưu lại bệnh căn." không giết bọn hắn, ta tâm khó có thể bình an, hồng hoang nhưng cũng không thể nào là ta yêu tộc tộc trưởng, còn có kia thạch cơ, trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, ta sợ lại không giết hắn, sợ thành biến số. Đế Tuấn khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói ra. Nói đến thạch cơ, Thái Nhất cũng trầm mặc, nói, lần này lại là không ngờ tới kia Vu tộc cũng có cùng kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương đối trận pháp, như vậy đụng nhau phía dưới, lại là chưa phân thắng bại. Lần này đại trận đụng nhau chỉ là đánh chết mấy cái Vu tộc đại vương, cái này khiến Đế Tuấn cùng Thái Nhất có chút hoạn nạn. Không, kia vu tộc trận pháp cũng không phải là mấu chốt, ta lúc trước cảm giác được một đạo ẩn ngất khí cơ, lại là có chút giống như đã từng quen biết, nhưng là không biết từ nơi nào truyền đến, tại trong trận ngạnh hám chu thiên tinh đấu lại trận, lúc này mới khiến cho đại trận chưa thể đánh chết bọn hắn. Đế Tuấn nhưng lại nghĩ đến cái gì, lúc này mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Thái Nhất cũng trở về nhớ tới, chính là nghĩ đến lúc trước phát giác được một kia 10 phần yếu ớt khí cơ, lại là Huy Hoàng Uy thế trực kích kia sao trời, hiện tại nhớ tới, vậy mà cảm thấy quen thuộc, đồng thời nhưng lại có một tia sợ hãi cảm giác. Nay thần thông cũng không phải là vu tộc chỗ phân tích. Đế Tuấn mắt nhìn Thái Nhất, chậm rãi nói rằng: Thái nhất lập tức nhìn phía Đế Tuấn, nhẹ nhàng nói, "Hẳn là huynh trưởng tưởng rằng." Đế Tuấn nhưng lại không nói chuyện, chỉ là đứng lên nói, "Ta đem lập yêu vương, phân trưởng 360 ngôi sao. Đợi cho côn bằng trở về ngày, chính là yêu vương phân lập lúc." Nói xong, Đế Tuấn liền đi ra đại điện, không biết đi hướng nơi nào. Thái nhất nghe nói Đế Tuấn lời nói, trầm tư thật lâu, lập tức đứng dậy, gọi còn thừa dư mấy vị yêu soái, phân phó khiến cho rơi vào Hồng Hoang đại điện, đi tìm kia Thạch Cơ tung tích. Sau đó Thái nhất lại dựng lên năm vị mới yêu soái, khiến chúng yêu soái phân biệt dẫn đầu thủ hạ yêu binh, tiến về Hồng Hoang đại điện, tìm kiếm Thạch Cơ thân ảnh. Chúng ta lĩnh mệnh, chúng điếu soái đều chấp tay, sau đó rơi vào Hồng Hoang đại địa. Thái nhất thì là quay trở về Đông Hoang điện, tọa trấn phương Bắc đại địa, giám sát kia phương Bắc Vu yêu biên cảnh. Mà ở đằng kia Thái Dương tinh bên trên, Đế Tuấn đã quay trở về Thái Dương cung bên trong. Khi Hòa thấy Đế Tuấn thụ thương nặng như thế, hơi có chút lo lắng, lúc này Ngọc Thủ nhẹ giơ lên, lập tức trận trận ánh nắng tinh hoa đã rơi vào Đế Tuấn thể nội, tất nhiên là trợ giúp Đế Tuấn chữa trị thương thế. Đế Tuấn dương mắt nhìn một chút Hi Hòa, nhân tiện nói, ta nghe nói ngươi đem con ta nhóm chói bước đến phủ Tang tụ bên trên. Khi Hòa nghe xong Đế Tuấn lời nói, chính là tự nhiên mà vội đáp, ta tự đổi ngày thời điểm đem nó chói bữa phủ tang thụ bên trên, đổi ngày mà về lúc, đem nó lại thả lại, cũng chỉ là sợ bọn họ nhiễu loạn hồng hoàng đại địa, đến lúc đó nếu là bị thánh nhân không thích, liền không xong. Cho dù là thánh nhân, cũng không dám nhiễm ngập trời sát nghiệt, nếu là nhân quả liên lụy rất nhiều, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cũng là con ta như thế chịu khổ, như thế nào cho phải? Vẫn là đem bọn hắn phóng xuất mới tốt." Đế Tuấn trầm dãi mở miệng nói ra. Chương 186: Nhìn thấy tương lai, Đồ Nhi tấn hằng 2, Chương 186: Nhìn thấy tương lai, Đồ Nhi tấn hằng 2. Kỳ Hỏa tất nhiên là biết được vừa rồi kia Vu Yêu nhị tộc một trận chiến cũng nhìn thấy đế tuấn cùng thái nhất tiêu đốt tinh huyết, cũng gặp Thạch Cơ theo Vu tộc cùng nhau chiến yêu tộc. Hồi tưởng lại Thạch Cơ đã nói qua, khi hòa lại lúc đầu, mở miệng nói, vẫn là không thể, Vu yêu nhị tộc chinh chiến không nớt, ta sợ Vu tộc đã thương con ta nghe nói như thế, đế tuấn lúc này liền nói, Vu tộc sao dám, nếu là không sợ ta dốc hết yêu tộc chí lực, bọn hắn đều có thể thử một lần. Thử qua về sau, con ta tính mệnh cũng liền không có. Khi Hòa nhẹ nói. Đế Tuấn thần sắc hơi hoảng hốt một hồi, đang muốn phản bác, lại là tâm tình trầm xuống, hơi trầm tư. Từ khi yêu tộc khi thắng khi bại, cùng mấy lần trước nhận lo lắng tính mạng sau, Đế Tuấn tự cho mình thái độ cao ngạo lại là bình thản mấy phần, nên biết được đế tuấn xuất thế thời điểm, thật là lấy vũ tộc chi đế thân phận tự cho mình là. Bây giờ nghe được Hi Hòa lời nói, đế tuấn cũng không còn phản bác, mà làm mở miệng nói, ngươi đổi ngày nhưng cũng là ngày ngày vất vả công việc, không bằng đem cái này giao cho chúng ta như tử, làm bọn hắn đi làm, cũng là không cần lo lắng bọn hắn lại bước vào hồng hoàng đại địa, đồng thời cũng có thể thả bọn họ tự do. Như thế nào? Đế Tuấn mắt nhìn Hi Hòa, chậm rãi hỏi. Hi Hòa nghe xong, quả nhiên là biện pháp tốt, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nhưng cũng là biện pháp tốt, đã như vậy kia chúng ta liền đi kia phủ tang thụ bên trên, đem con ta tiếp trở về. "Thiện, đi thôi." Đế Tuấn nghe nói, lúc này đứng dậy, cùng Hi Hỏa cùng nhau đi ra hành cùng, đi đến kia phủ tang thụ vị trí. Lại nói khoảng cách cái này 10 cái kim ô trói buộc tại phủ tang thụ bên trên, đã qua ước chừng 4 vạn năm lâu, mỗi ngày Hi Hỏa đều sẽ đem cái này 10 cái kim ô mang đến phủ tang thụ, sau đó rời đi. Cái này 10 cái kim ô cũng là trái phải vô sự, bởi vậy ngày ngày tu hành, bây giờ kia đại công tử cũng đã bước vào thái ớt cảnh giới cũng chỉ có thể nói là đế tuấn cái này đại nhật kim ô huyết mạch cường hãn, đích xác vô cùng lợi hại, khiến cho cái này mười cái kim ô cũng là tu hành tốc độ cực nhanh, tư chất cực dai. Các huynh trưởng, các ngươi nhìn kia, có phải hay không phụ hoàng cùng mẫu hậu? Con trai thứ 9 nhìn về phía nơi xa, hơi sửng sở, mở miệng nói ra. Còn lại huynh trưởng đều là không để ý, nói, cái loại này trò xiếc, mấy vạn năm trước cũng đã không dùng được, vẫn là chớ có lại chơi trò hề này. Cũng không phải. Quả thật là phụ hoàng cùng mẫu hậu. Con trai thứ 10 quay đầu nhìn lại, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe được nói đến đây, Mấy vị Kim Ô lúc này mới mở hai mắt ra, cùng nhau nhìn về phía kia mười tử nói tới chỗ, lập tức liền thấy hai thân ảnh, quả nhiên là Đế Tuấn cùng Kỳ Hỏa. A, phụ hoàng mỗ hậu, thật đúng là tới. Chúng Kim Ô lập tức kích động lên, cùng nhau lắc lư lên cánh, chính là muốn gây nên hai người chú ý, thanh thế chi lớn, đúng là dẫn tới cái này phụ tang tụ trên dưới lắc lư lên, cực kỳ kịch liệt. Đế Tuấn nhìn về phía trước, lúc này mở miệng nói ra, cũng là vất vả ngươi, mỗi lần chạy đến, sợ là cũng đều tụ không nhỏ khó khăn chất chở a. Cũng không có, mấy người này nhưng cũng thành thật, không dám lố mãng. Kỳ Hỏa nhẹ nhàng nói, Sau đó Đế Tuấn vung tay lên, lập tức giải khai cái này phù tang tụ chói buộc, 10 cái kim ô lập tức phô thiên cái địa giống như đồ rạo rạo bay xuống Đế Tuấn cùng Hi Hòa trong hư không, đều là cao hứng vô cùng. "Mỗ hậu, về sau chúng ta có phải hay không sẽ không lại trói buộc tại cái này phù tang tụ lên?" Đại công tử nhìn về phía Hi Hòa, mở miệng hỏi. Hi Hòa khẽ gật đầu, lập tức dẫn tới cái này 10 cái kim ô trở nên kích động. "Bất quá, tuy là đem các ngươi phóng ra, lại là không thể lại đặt chân Hồng Hoang đại địa, miễn cho gây nên Hồng Hoang náo động, càng không thể lại trêu chọc kia Vu tộc." Hi Hòa vẻ mặt nghiêm túc, lập tức mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Mấy cái kim ô tuy là không muốn, nhưng là dù sao cũng so chói bộ tại phủ tang thụ tốt nhất rất nhiều. Đế Tuấn lại nói, "Ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chính là mỗi ngày đem cái này Thái Dương tinh chạy đến, giống nhau các ngươi mẫu hậu như vậy. Các ngươi thật là có thể làm được." Đế Tuấn nhàn nhạt hỏi, thân làm yêu hoàng uy hiếp chính là không tự chủ phát ra, giật tới mấy cái kim ô rút lại cổ. Bất quá nghe được chuyện này, 10 cái kim ô chính là có chút cao hứng, như thế mới lạ, trước đó chưa từng tiếp xúc qua, bởi vậy 10 cái kim ô cũng bằng lòng có chút sảng khoái. Đế Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Chờ các ngươi cùng nhau bước vào Thái Ức Tu Vi Lục." gia sẽ giao cho các ngươi một chút linh bảo, dùng cái này xem như khen thưởng." Mấy cái kim ô nghe xong, chính là càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên, cực kỳ cao hứng. Sau đó đế tuấn liền cùng Hi Hòa cùng nhau, mang theo 10 tử trở về Thái Dương cung bên trong, cũng là khiến cho ngày bình thường thoáng có chút quặn khué Thái Dương cung náo nhiệt rất nhiều. Hồng Hoang bất kể năm, 7000 năm trong chớp mắt liền đi qua, mà Thạch Cước nhưng cũng theo kia địa phủ đi ra, về tới Hồng Hoang đại điện. Từ khi ngày đó Vũ Diêu Sở đại chiến, lại là không thấy côn bằng thân ảnh cũng không biết đến tận cùng là bỏ chạy tới nơi nào, bất quá có một chuyện cũng là cũng làm cho Thạch Cơ có chút còn nghi vấn, đó chính là Hồng Hoang đại địa bên trên yêu vương thực sự có chút thưa thớt, có thể là nơi trú đóng tương đối vắng vẻ, cũng có thể là yêu vương cũng không phải là 360 vị. Bởi vì cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong 365 ngôi sao, từ đế tuấn cùng thái nhất phân biệt trưởng quản hai viên, còn lại viên kia chính là côn bằng bồ lý, có thể nói đang diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc, thiếu khuyết một cái đều không thể, đều sẽ đem cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực suy yếu mấy phần. Thạch Cơ lại tại cái này Hồng Hoang đại địa bên trên du tẩu chỉ chốc lát, Sau đó đã cảm thấy không thú vị, trực tiếp quay trở về Khô Lâu Sơn, chuẩn bị dốc lòng tu hành một phen. Dù sao lúc này mới được Hoàng Chu lý, nếu là nuốt vào, thật là có thể tăng thêm không biết bao nhiêu tu vi. Chờ Thạch Cơ bước vào Khô Lâu Sơn lúc vừa lúc gặp được Bích Vân theo kia linh căn viên đi ra, miệng bên trong không biết rõ còn lẩu bầu lấy cái gì. "Bích Vân, ngươi tại linh căn viên làm cái gì?" Thạch Cơ chậm rãi đi đi, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Bích Vân hiển nhiên là bị Thạch Cơ giật nảy mình, lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ lên, lộ ra cực kỳ cao hứng, nói liên tục: "Nương nương trở về rồi!" Nương nương rốt cục trở về rồi. Tiệt Ánh Mây cùng Thanh Vân tất nhiên là tại tu hành, nghe nói như thế, lập tức cùng nhau mở ra hai con người, vội vàng hướng về cái nại Khô Lâu Sơn Sơn môn đi tới. Cùng nên chủ nhân trở về. Thanh Vân trên mặt kích động, lập tức có chút hành lễ. Ánh Mây cũng là giống nhau, có chút khất thân hành lễ. Cùng nên nương nương trở về. Thạch Cơ cũng là tự biết rời đi Khô Lâu Sơn quá lâu, lúc này mới dẫn tới cái này Thanh Vân ba cái như vậy tưởng niệm chính mình, nhân tiện nói, đứng lên đi, nhường ta đến xem các ngươi tu hành như thế nào. Nghe nói như thế, bình thường ghét nhất lời này Bích Vân nhảy lên cao ba thước, sau đó thấy Thạch Cơ liếc nhìn chính mình, lập tức lại thành thật lên, nói: "Nương nương, ta đã đột phá rồi. Bây giờ chính là Thái Ức Huyền Tiên tu vi." Thạch Cơ cẩn thận lấy thần niệm đã qua, chính là liên tục gật đầu, Bích Vân quả thật là theo Thái Ức tiên tiên bước vào Thái Ức Huyền Tiên tu vi. "Không tệ." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Áo Mây cùng Thanh Vân, chỉ thấy hai cái này cũng tu vi tăng cường, nhất là kia Áo Mây, càng là tu vi tiến bộ cực nhanh. Chương 187, ban cho linh bảo, côn bằng lưu đồ bí mật, 1, chương 187, ban cho linh bảo côn bằng lưu đồ bí mật, một Thanh Vân chính là đã tu hành tới thái ất tiên tiên viên mãn, chỉ cần tìm được một cái cơ hội tốt, liền có thể một lần hành động xung quan, trực tiếp bước vào thái ất huyền tiên tu vi. Ma Ám Nguy cũng là vô cùng lợi hại, theo vừa mới bước vào thái ất tiên tiên, đến bây giờ trực tiếp đem thái ất thiên tiên tu luyện đến viên mãn. Ba cái này nhìn Thạch Cơ càng phát ra hài lòng lên, liên tục gật đầu, mở miệng nói, "Thiện, lần này, ta cho phép các ngươi lựa chọn hai chủng linh căn, đi thôi." Nghe xong Thạch Cơ lời nói, ba người lập tức kích động lên, trong đó lấy Bích Vân càng lớn. Bất quá ba người tuy là kích động nhưng cũng là không biết lại tại miêu đồ bí mật cái gì, chỉ thấy ba người ánh mắt lẫn nhau trao đổi, liền cùng nhau đối Thạch Cơ nói rằng, "Nương nương, chúng ta cái này đi." Dứt lời, ba người này liền đồng loạt đi kia linh căn viên. Thạch Cơ nhìn một cái, tất nhiên là không tiếp tục để ý, mà là lấy ra mấy thứ linh bảo, vì cho bọn họ ba cái đổi một cái linh bảo. Tiệp Kim Quang phân thân kiếm thực sự có chút yếu kém, còn có Thanh Vân, bây giờ lại là không có gì ra dáng linh bảo. Ngẫm nghĩ thật lâu, Thạch Cơ cũng đã hạ quyết tâm, ngay tại giờ phút này, ba cái này cũng chạy về. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy Thanh Vân trong tay bưng lấy một đám hoa màu tím. Nhìn tựa như tử la lan, cái này tử la lan cũng là không có gì kỳ lạ công hiệu, chỉ là hương vị hơi có chút dễ ngủ, đồng thời cũng có chút đè mắt. Thạch Cơ lập tức có chút hồ nghi, hồi tưởng lại linh căn viên bên trong Đông Đảo linh căn, giống như cũng không có trồng cái này tử la lan, cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào có được. Nương nương, đây là chúng ta trồng chọt đi ra, đưa cho nương nương." Bích Vân chạy đến Thạch Cơ trước người, vừa cười vừa nói. Lời này lập tức dẫn tới Thạch Cơ sửng sở, đưa cho chính mình. Tại sao phải đưa cho chính mình đâu? Thanh Vân đi tới Thạch Cơ trước người, đem cái này tử la lan đưa cho Thạch Cơ, sau đó nói: Khi đó Thanh Vân cùng chủ nhân cùng nhau ra ngoài, trùng hợp gặp phải cái này Tử La Lan, chủ nhân nói rất là ưa thích, ta liền tìm được cái này Tử La Lan hẳn, giống trồng chọn tại linh căn viên bên trong, bây giờ linh căn viên bên trong đã dài khắp cả Tử La Lan. Nghe được Thanh Vân lời nói, thành cơ chính là không tự chủ nợ nụ gửi, nhận lấy cái này Tử La Lan hoa, chính là lại nhìn mắt Thanh Vân, liền nói rằng, vì sao lớn như vậy phí chắc chở, cái này Tử La Lan sinh trưởng, lại là cần hào hào che chở, nếu không sẽ không xảy ra dáng dấp tốt như vậy. Phải biết Tử La Lan lần đầu sinh trưởng thời điểm, chính là cực kỳ yếu ớt, một chút yếu ớt gió đều có thể đưa nó dễ cây bẻ gãy. Thanh Vân không thể báo đáp, chỉ có với những chuyện này đến, báo đáp chủ nhân. Thanh Vân có chút cúi đầu xuống, thoáng có chút ưu thương, chính là bởi vì chính mình không cách nào đi theo chủ nhân cùng nhau chiến chiến. Thạch Cơ nhẹ nhàng hít hà cái này từ La Lan, chính là mùi thơm sông và muối, thấm vào ruột gan, lúc này dẫn tới Thạch Cơ cảm thán lên. Nếu không có lúc trước dạng đạo ý, sao lạ tử là từ la sông và muối hương. Thạch Cơ chậm rãi cảm khái, chính là toàn bộ Khô Lâu Sơn bên trong đều là bị cái này từ La Lan hương khí bao quần. Thạch Cơ lập tức cảm giác, lấy cái này từ La Lan hương khí trợ hộ là dựa đi tại Khô Lâu Sơn bên ngoài không còn chút sức lực nào, đang đi một thân bụi màu vàng. Sau đó Thạch Cơ đem cái này từ La Lan rơi vào kia hồ lô đàng bên cạnh, chính là xếp bằng ở lục mạch Thạch Liên bên trên, lấy ra mấy thứ linh bảo, tất nhiên là muốn cho Thanh Vân ba người. Theo thứ tự là Kiêu Ngọc Trượng, Lôi Hỏa Ấn cùng Nhật Nguyệt Quyền Trượng. Thạch Cơ đầu tiên là đem kia Nhật Nguyệt Quyền Trượng lấy ra, sau đó nhẹ nhàng ném một cái, chỉ thấy cái này Nhật Nguyệt Quyền Trượng bay đến Thanh Vân trước người. "Thanh Vân, đây là Nhật Nguyệt Quyền Trượng, ta đem này bàn cho ngươi, hảo hảo sử dụng chính là." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói rằng. Thanh Vân lập tức kích động lên, lại là không ngờ tới chính mình thân làm một cái toạ kỳ, cũng có thể thu hoạch được một tôn linh bảo, lúc này bái lạy xuống. "Đa tạ chủ nhân." Lập Tức Thanh Vân liền nắm lấy Nhật Nguyệt Quần Trượng, kích động ngồi ở chỗ đó. Sau đó Thạch Cơ lại đem kia Lôi Hỏa Ấn lấy ra, giao cho Ánh Mây, nhân tiện nói, "Ánh Mây, cái này giao cho ngươi, bây giờ ngươi bước vào Thái Ứ Tử Vi, vẻn vẹn một thành kim quang phân thân kiếm quả thực không đáng chú ý, liền đem cái này Lôi Hỏa Ấn giao cho ngươi." Đa Tạ Nương Nương. Ánh Mây giòn tan đáp lại, sau đó chậm rãi giơ đầu. Cuối cùng chính là đến phiên kia Bích Vân, chỉ thấy Bích Vân vẻ mặt kích động nhìn cuối cùng như thế linh bảo, chính là kia Ngọc Trượng. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này đem cái này Ngọc Trượng giao cho Bích Vân, sau đó nói rằng, "Này linh bảo gọi là Ngọc Trượng." chính là một tôn thượng cổ hung thú hậu nghệ huyết tế luyện mà thành, nặng đến 20 và cân, lại là cứng rắn vô cùng, liền giao cho ngươi. Bích Vân thấy này, lập tức thích thú lên, lúc này dập đầu cảm tạ Thạch Cơ. Đa tạ nương nương. Cái này linh bảo Bích Vân có thể rất ưa thích. Bích Vân mừng rỡ lấy được cái này ngọc trượng, sau đó liền muốn giơ lên, lại là không nghĩ tới cái này 2 vạn cân khủng bố như thế, trong nháy mắt Bích Vân liền bị nện trên mặt đất, vẻ mặt ngậm ngồi trên mặt đất. Nương nương, cái này linh bảo, ta thế nào lấy không nổi? Bích Vân nhìn về phía Thạch Cơ, lúc này mở miệng hỏi. Bộ dáng này lập tức dẫn tới áng mây cùng Thanh Vân Ý cười liên tục. Thạch cơ chính là đã sớm biết được Bích Vân sẽ như thế, lúc này giả bộ như ăn nói có ý tứ bộ dáng, lập tức mở miệng nói ra: "Đừng đợi, ngươi có thể đem Tiên Nguyên thần tế luân đó, đến lúc đó liền có thể đem nó hóa thành ngươi bản thân linh bảo, đến lúc đó liền có thể nhặt lên." Cái này trao tặng linh bảo, nhưng cũng là thạch cơ trong lòng tính tế tính toàn qua, thanh vân tinh thông hỏa pháp, liền đem cái này nhặt ngượt quyền trượng giao cho nàng, cũng là sử dụng cũng thuận tay chút, mà lôi hỏa ấn giao cho Ám Mây, chính là bởi vì cái này Ám Mây nắm giữ Kim Quang phân thân kiếm, đến lúc đó hai bên cùng phối hợp, liền có thể đánh ra kinh người hợp kích. Cuối cùng chính là cái này Bích Vân, Thạch Cơ lần đầu tiên trông thấy Hà Lục, chính là nhìn ra Bích Vân nguyên thần yếu kém, mượn cơ hội lần này, vừa lúc chờ Bích Vân tu hành một phen nguyên thần của hắn. Chờ một lúc ta đem cái này linh bảo đặt ở ngươi trong độc phủ, đến lúc đó ngươi có thể ngày ngày luyện hóa cái này linh bảo." Thạch Cơ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bích Vân lập tức không ưng, mở miệng nói: "Nương nương, Bích Vân có thể hay không đổi?" Thạch Cơ lập tức nhìn về phía Bích Vân, Bích Vân giật lại mình, vội vàng nói: "Cái này linh bảo ta rất ưa thích, không đổi không đổi." Thạch Cơ nhưng cũng nói ra trợn tướng, liền nói ngay: "Ngươi nguyên thần yếu kém, Vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt rèn luyện một fan. Các ngươi vừa rồi vào xem lấy ngắt lấy Tử La Lan đi, lại là chưa từng lấy được chính mình linh căn, hiện tại mau đi đi. Thạch Cơ nhẹ nhàng khoát tay, nói rằng: "Đà Tạ Nương Nương, đà tạ chủ nhân." Áo Ngây cùng Thanh Vân đồng loạt lễ bái, sau đó đứng dậy nhìn phía Bích Vân. Chỉ thấy Bích Vân còn mày ủ mặt ế nhìn qua Tôn này Ngọc Trượng, sau đó vừa nhìn về phía Thạch Cơ, nói: "Nương Nương, cái này Ngọc Trượng làm sao bây giờ? Ta tự sẽ đem nó đưa đến ngươi đọc phụ, ngươi đi thôi." Thạch Cơ tự Tôn nói. Lúc này Bích Vân mới bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Áo Ngây cùng Thanh Vân hai người rời đi. Trên đường, Ánh Mây cùng Thanh Vân còn nợ nụ cười.